chương sáu mươi vậy phải làm sao bây giờ ba ngươi cảm thấy chúng ta đánh bốn nghìn ba trăm mười hai trận hình thế nào tại khách sạn trong phòng lữ đảng cùng phụ tá của hắn huấn luyện viên kens tham khảo bật là sơ có không bốn truyền kỳ danh túc trước đó một mực tại đội thanh niên chấp giáo cái này mùa giải được đề bạt trở thành lữ đảng trợ lý huấn luyện viên phụ trách đội một huấn luyện thường ngày nghe được lữ đảng bật không khỏi s ư ơ n g sở lập tức rơi vào trầm tư ý của ngươi là đánh ba tiền vệ phòng ngự kết hợp đội bóng trước mắt nhân viên phố trí bật lại khái giải lữ đảng ý tứ không sai ta cũng là ý tưởng đột phát lữ đảng lộ ra rất bình thường hương p h n nói diệp phong đến cho ta linh cảm hắn xuất sắc phòng thủ không chỉ có thể cho giữa trận mang đến phòng thủ phạm vi cùng cường độ trọng yếu là hắn xuất xa có thể trở thành đội bóng đòn sát thủ j u t and d là cùng diệp phong ba người ở phía sau e o tuyến bên trên xếp thành một hàng bọn hắn phòng thủ bao trùm đủ để ở giữa sân thành lập được phòng thủ sát áp ba người phía trước là tổ chức tiến công dạ k ỳ ti chúng ta cần đối với hắn ủy thác trách nhiệm cụ giả n h ì đẻ vào phía trước nhất mà phạm bạn càng có khinh u hướng trước trận người tự do bình thường có thể tại hai đầu đường biên tùy ý hoạt động cũng có thể đến trung lộ mai phục sau lưng cụ dạ nhi đừng nhìn bởi như vậy không có truyền thống trên ý nghĩa đường biên tiến công có ba tên tiền vệ phòng ngự làm bảo hộ chúng ta hai tên hậu vệ biên có thể lớn mật trên bảo tại đường biên chế tạo uy hiếp mà một khi trung lộ cùng đường biên đều mở không ra cục diện như vậy còn có diệp phong suốt xa làm cấp độ sâu tiến công một bộ này chiến thuật không có có nhược điểm trí mạng theo lữ đằng đem chiến thuật của mình thiết kế nói thẳng ra n h t nhịn không được hai mắt tỏa sáng hoàn toàn chính xác chính như lữ đằng nói một bộ này an bài chiến thuật chú trọng giữa trận phòng thủ chặn đường nhưng tương tự tiến công tầng thứ phong phú tiến công phòng thủ đều rất có mình đặc sắc hẹn dĩ là đánh tiền vệ phòng ngự khẳng định là không có vấn đề. r ố t phòng thủ vững vàng nhưng ta lo lắng diệp phong tiểu gia hỏa này phát huy không ổn định nếu như hắn không thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ như vậy một bộ này chiến thuật uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều đ i t có chút lo lắng nói hoàn toàn chính xác ba tên tiền vệ phòng ngự nhân tuyển bên trong có khả năng nhất xảy ra vấn đề chính là diệp phong vị trí này r ố t phòng thủ hoàn toàn như trước đây vững vàng hẹn dị lạ là, là hà lan tuyển thủ quốc gia cho dù là đường biên xuất thân nhưng đội đánh tiền vệ phòng ngự về sau không chỉ có phòng thủ cường n ạ n h tiến công cũng đồng dạng xuất sắc thậm chí lấy hắn một trăm chín mươi sáu cm kinh khủng thân cao cần là còn có thể xông vào vùng cấm địa tranh bóng trên không đánh đầu như vậy duy nhất phải lo lắng chính là diệp phong phát huy nếu như diệp phong có thể làm tốt phòng thủ công việc đồng thời cung cấp viễn trình hỏa lực như vậy một bộ này chiến thuật mới xem như chân chính thành công mà một khi diệp phong đánh không ra mong muốn bên trong phòng thủ cường độ như vậy ba người chặn đường cũng liền đã mất đi hiệu quả liền càng không cần nhắc tới đến tiếp sau chiến thuật hiệu ứng ta đối tiểu tử kia có lòng tin lúc nói chuyện lữ đ ằ n g trong đầu hiện hiện h ì n h tượng lại là diệp phong ném đại lực ngoài biên hình tượng nhịn không được hiểu ý cười một tiếng tiếp xuống trong khi huấn luyện lữ đẳng cùng p e n quả nhiên bắt đầu thiên về huấn luyện một bộ này chiến thuật bắt đầu là tiền vệ phòng ngự tổ ba người chỉnh thể bao trùm chặt đường ba tiền vệ phòng ngự là chọn bộ chiến thuật cơ sở nếu như bước đầu tiên mục tiêu đều không thể thực hiện như vậy đến tiếp sau hết thể đều là nói xung ban sơ lữ đằng đem hẹn dị là vị trí đặt ở ở giữa diệp phong ở bên trái rút lệ phải dạng này diệp phong cho dù ở lệ trái vị trí cũng có thể cống hiến xuất xa mà hẹn dị lã bởi vì có nhất định ngăn cản năng lực cho nên càng thích hợp tại trung lộ bất quá một đường huấn luyện khóa về sau lữ đằng liền đem diệp phong cùng ẹ n dị lạ vị trí tiến hành trao đổi diệp phong ở giữa ẹ n dị lạ cư trái lữ đằng cung p e n phát hiện chỉ có dạng、này. mới có thể đem diệp phong sút xa năng lực tối đại hóa phát huy một khi diệp phong chen vào end d là cùng dồn sơ lập tức bên trong thu liên thủ bổ sung diệp phong trước chen vào lưu lại lỗ hổng tiến một bước đền bù chỉnh thể chiến thuật xuất hiện lỗ thủng nói cách khác bất cứ lúc nào sở cốt không bốn giữa trận phòng thủ đều là bền chắc không thể phá được mà theo ba tên tiền vệ phòng ngự vị trí xác định giả kỳ tỷ cùng phong tuyến bên trên hai tên cầu thủ cũng ở đây trên cơ sở thích ứng chiến thuật chế tạo tiến công hệ thống Muốn để mùa giải đội bóng. đương ể Sở Cốt p h nhiên đó cũng không phải mang ý nghĩa bọn hắn thật từ bỏ cái này mùa giải lữ đằng tin tưởng trải qua, qua một đoạn thời gian thích ứng rèn luyện mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn sở cốt không bốn toàn chiến thuật mới hệ thống liền sẽ thành hình mà khi đó một khi bắn vọt còn lại đội bóng thật chưa hẳn trống đỡ được không dám nói nhất định có thể cầm tới trang tv onlit tư cách cầm tới euro chiến tư cách vẫn là có hy vọng không nên quên hiện tại sở cốt không bốn mới xếp tại bảng điểm số vị thứ chín mà lại lữ đẳng có chút cấp tiến quyết định đạt được sở cốt không bốn thể dục chủ quản hiệp tờ ủng hộ cho nên chiến thuật cải cách không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào kết thúc tại tây ban nha tập huấn trước sở cốt không bốn cùng nơi đó một chi hạng hai tây ban nha đội đá một trận trận khởi động tranh tài hơn nửa hiệp lữ đẳng trực tiếp lộ ra ngay của mình hoàn toàn mới chiến thuật diệm phong xuất g a đầu tiên xuất hiện ở phía sau e o vị trí bên trên đánh đầy hơn nửa hiệp tranh tài bất quá trên thực tế tới diệp phong tại công thủ hai đầu biểu hiện kỳ thật cũng không có sáng như vậy mắt nguyên nhân rất đơn giản hắn cùng bên người hai tên đồng đội còn chưa đủ ăn ý en dĩ là thế nhưng là đường biên cầu thủ xuất thân dù cho hiện tại đội đánh tiền vệ phòng ngự cũng chỉ có một viên hướng về phía trước tâm nhất là tại tiến công bên trong đậm một tí vị trí gần phía trước thậm chí thường thường đứng ở dạ kỳ tỷ cái này hộ công phía trước mà một tên khác tiền vệ phòng ngự j o n e tại đội bóng đổi đánh ba tiền vệ phòng ngự về sau cũng nhìn thấy truyền hình ánh dạng đông dù sao ai lúc tuổi còn trẻ còn không phải một cái toàn có thể giữa trận rồi thế là giút cũng xông đến rất cao không có cách diệp phong chỉ có thể kéo tại phía sau cùng không thể tùy tiện tiến lên cứ như vậy hắn pháo đài cũng liền đã mất đi vốn có lực uy hiếp trái lại tại phòng thủ bên trong hỏng bét t ăn ý cũng làm cho trên lý luận vốn hẳn nên giọt nước không lọ sắt á p một lần lại một lần sụp đổ nếu như đem giữa trận đầu này tuyến chia cắt thành ba phần ba người đều có các khu vực phòng thủ như vậy nếu như đối thủ bên trong trận xung kích người chính diện khu vực phòng thủ ba người vẫn là làm được rất đúng chỗ chỉ khi nào đối thủ xung kích ba người ở giữa kết hợp bộ vấn đề liền đến thì như vừa rồi enzy là cho diệp phong một á n h mắt ý là người đến bất quá cái ánh mắt này theo diệp phong hoàn toàn là yên tâm giao cho ta ý tứ sau đó đối thủ tiến công cầu thủ ngay tại ẻn g ì lạ cùng diệp phong ở giữa lỗ hổng nên ngang dẫn bóng đi lưu lại nguyên địa hai mặt nhìn nhau diệp phong cùng ẻn g ì lạ vậy phải làm sao bây giờ chương sáu mươi mốt vương nổ ba dẫu ma thành không phải một ngày xây thành đồng lý ăn ý cũng không phải một ngày liền có thể bồi dưỡng ra được cho nên bồi dưỡng ăn ý chuyện này cần thời gian vì tăng tốc ba người bồi dưỡng ăn ý tốc độ lữ đẳng cũng là nhọc lòng vắt hết bóc cuối cùng đem ba người an bài tại trong một cái phòng bình thường đội bóng tập vấn một phương diện vì tiết kiệm kinh phí một phương diện khác ra vì loại nào đó suy tính đội bóng đều sẽ a n bài hai người ở tại một cái phòng mà lần này lữ đẳng cố ý để khách sạn cải tạo căn phòng một chút s i n h s i n h đem dự phòng h n gì là còn có giôn cái này ba cái trong lòng hắn xuất ra đầu tiên tiền vệ phòng ngự nhân tuyển nhét vào gian phòng này hắn cũng không tin sớm chiều ở chung còn không thể để ba người cấp tốc bồi dưỡng được a n ý tới vì thế sơ c ố t không bốn trong đội nhưng không có như vậy gió em sóng lặng rõ ràng người ta đều là hai hai một đôi hiện tại đem ba người cứng rắn nhét cùng một chỗ làm sao có thể không xảy ra vấn đề không nói trước người khác Nguyên lai、like、cùng ẹn dì là một cái phòng g a phi nha liền rất không hài lòng người ta đều khi đi hai người khi về một đôi bằng cái gì cướp đi ta ẹn dì lạ đối với ô n cái này khờ phê tới nói mấy người ngủ một cái phòng cũng không đáng kể hai mắt nhắm lại vừa mở một đêm liền đi qua ẹn dì lạ cũng không thấy đến có cái gì không tốt ba người ở giữa cũng không chậm chế hắn ngủ t r u ồ n g thêm m ộ t du chỉ có diệp phong có chút không mấy vui vẻ tại sao phải là ba người chẳng lẽ không biết tam khuyết một là trên thế giới tối làm cho người dạy vào sự tính sao ba người đầu dê bài đều chơi không được không phải để cho ta dạy hai cái k h phê đấu địa chủ Lặp đi lặp lại cho hèn gì lạc ù n g d ố n g i ả n g đ ấ u địa chủ quy tắc hai cái k h ở phê b i ể u t h ị m ì n h đã hiểu một cái ba thuận tay đánh ra c h ế t bài d i ệ p phong c ả m t h ấ y mình làm địa chủ t h a n h này muốn cẩn thận một chút vương nổ dốt cao h ứ n g bừng bừng v u n g r a l ớ n nhỏ vương hưng p h ấ n đều k é m chút phát ra tiếng dê n gì giống như t h ậ t t ạ i thể n g h i ệ m nông dân xoay người làm chủ nhân đ ổ i chân d i ệ p phong khoảng chừng m ấ y giây đều chưa kịp phản ứng không phải n g ư ơ i mẹ nó có bị bênh không? không có chút nào sợ zip phong bao nổi ta ra có vấn đề sao hai vương so với một cái ba lớn không đối mặt dốt linh hồn thảo vấn diệp phong cảm thấy dốt như thế ra giống như cũng không có gì m a bệnh dù sao hai vương hoàn toàn chính xác so với một cái ba lớn nếu không lên nhẫn nhịn lửa này diệp phong rốt cục k h o á t khoác tay ra hiệu tiếp tục đôi bốn ta thắng dốt vung ra trong tay không biết lúc nào chỉ còn lại hai tấm bài cao hứng cùng hẹn gì lạ vỗ tay tương khánh diệp phong cảm giác trên trán mình gân xanh nổi lên một cỗ tháo l ử a từ lòng b à n chân tự nhiên sinh ra người mẹ nó liền bốn tờ bài a hào ở dốt cổ á o hận không thể một súng bắn nổ dần đối mặt đã nổi trận lôi đình diệp phong rút lại vô tội nháy mắt mấy cái ta nhìn còn lại bài không có tác dụng gì ném đi diệp phong một ngụm lao huyết phun ra ngoài cả người giống như đã đã mất đi linh hồn tứ chi vô lực nằm ở trên giường bắt đầu hoài nghi nhân sinh để cho ta một người ngốc một hồi ta nghĩ tính tính hẹn gì là cùng g ố n thì giống như mở ra thế giới mới đ ạ i môn kề vai sắt cánh ra khỏi phòng trong hành lang hô to lên chúng ta học xong một loại phi thường có ý tứ bài bộ kẹ đấu pháp có muốn hay không cùng nhau chơi bừa sau hai giờ mười cái trong phòng tất cả sờ có không bốn cầu đều duy trì giống như diệp phong tư thế vô lực nằm ở trên giường tập thể hoài nghi thế giới giúp cùng nd là cứ như vậy quét ngang toàn bộ sở cốt không m u ố n cảm giác giống như đạt đến nhân sinh đ ì n h phong bất quá ngày thứ hai trong khi huấn luyện liền đến phiên Jones cùng nd là gặp báo ứng tất cả hôm qua bị hai người bọn họ dùng đấu địa chủ trà đạp các đội hữu toàn bộ đoán kết lại tập thể nhằm vào kia hai cái khờ phê vô luận tiến công diễn luyện vẫn là phòng thủ diễn luyện hai tên gia hỏa đều trở thành mục tiêu công kích hai cái khờ phê một lần bị ngược đến hoài nghi nhân sinh ban đêm ban g à y bị ngược đến dục tiên dục từ hai người k h phê lại tinh thần tỉnh táo chịu cái gian phòng tán loạn tìm người đấu địa chủ Bất q NG ngày thứ hai trong sân huấn luyện lữ đằng mặt đen thui đứng tại bên sân gắt gao nhìn chằm chằm đã mệt mỏi thành chó ng là còn có giòn giải hận vô cùng chạy xong cái này hai vài mét liền lại chạy hai vài mét chạy không hết hôm nay cũng đừng ăn cơm cứ như vậy đấu địa chủ tại sở có không muốn biến thành cấm kỵ trò chơi mặc dù jones cùng nd là cảm thấy rất tiếc lối nhưng bọn hắn hoàn toàn không có lời nói có trọng lượng ngăn cản không được lịch sử quần c u ộ n bánh xe b ấ t quá cùng p h o n g hiệu quả vẫn là rất bình thường rõ rệt ba người ăn ý ngược lại là càng ngày càng tăng bởi vì diệp phong phát hiện chỉ cần mình chủ động hàng kém thông minh liền có thể cùng hai cái khởi phê hợp phách chờ sở có không muốn lại tiến hành trận khởi động thời điểm điểm này liền được rất tốt chứng minh đối mặt cùng ở tại tây ban nha tập huấn một chi áo đội bóng sở có không muốn đánh ra không tệ chiến thuật hiệu quả ba tiền vệ phòng ngự người ký tên đầu tiên trong văn kiện giữa trận để đối thủ đánh cho mười phần bị khuất cả trận đấu áo đội bóng đều không có đạt được quá nhiều cơ hội có hạn mấy lần tiến công toàn bộ bị sở c u t không bốn cường hung hãn phòng thủ hóa giải bọn hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là làm cho người hít thở không thông phòng thủ lữ đ ằ n g thật cao hứng chiến thuật của mình tự hồ có hiệu quả rõ ràng mặc dù trận khởi động đối thủ thực lực kém xa bundesliga hào cường nhưng cũng có thể tạo được nhất định kiểm nghiệm tác dụng chí ít hết thể đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển kết thúc tại tây ban nha tập huấn về sau sơ có không bốn toàn đội trở lại gỗ s e n kỳ trẻn tiến hành sau cùng chuẩn bị chiến đấu hạ nửa mùa giải trận đấu thứ nhất là g ở màn cột một tám trận chung kết diệp phong đem sân khách khiêu chiến đức hạ n ba đối thủ zna đối thủ này diệp phong rất quen thuộc dù sao trên nửa mùa giải tại bên đội hai thời điểm liền cùng zna từng có giao thủ mặc dù trận đấu kia diệp phong không có d â ậ n bóng nhưng bên đội hai vẫn là rất nhẹ nhàng chiến thắng zna hiển nhiên zna cũng không phải là một cái cường địch như là đã từ u efa cột đào thải lữ đẳng vẫn là rất xem trọng g ở màn cột tranh tài lấy không được bundesliga quá n quân g ở màn cột quán quân cũng co càng không muốn sách gỡ mạn c ụ t quán quân còn có thể thu được hạ mùa giải tham gia uefa cục tư cách bất quá cho dù là sân khách tác chiến nhưng thực lực của đối thủ bây giờ không có biện pháp cho sở cốt không bốn tạo thành quá lớn uy hiếp cho nên lữ đẳng cũng không sẽ phái bên trên toàn bộ chủ lực tỷ như diệp phong liên n g ồ i ở ghế dự bị bên trên mãi cho đến trọng tài thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi đều không có thu hoạch được một phút đồng hồ ra sân thời gian chương 6 2 h a một đợt diệp phong ba xông vào gỡ mạn cục bắc tưởng đối với sở cốt không bốn p a n bóng đá tới nói là một cái phi thường giá trị phải cao hứng tin tức nhưng có một việc lại làm cho fans hâm mộ bóng đá rất sốt ruột trận này gỡ màn cúp tranh tài lữ đẳng không để cho diệp phong ra sân bởi vậy đã dẫn phát một loạt tranh luận cái này tranh luận liền ngay cả diệp phong bản thân đều không có dự liệu được nít là m u nít để vần n u sở chuyên mục phóng viên đồng thời cũng l à b ơ n tử t r u n g phan bóng đá bởi vì truyền thông hành nghề người, người mẫn cảm tính chất một mực tại chú ý đã thuê đến sở cốt bốn diệp phong thật giống như rất nhiều b ơ n cầu giống như mê nít cũng tin tưởng vững chắc diệp phong sẽ trở thành ali ẩn sân bóng tương lai lãnh tụ cấp nhân vật nhưng mà tại thuê gia nhập liên minh sở cốt bốn về sau diệp phong lại tự căm giận bất bình nít trực tiếp tại munit để vận l i ệ u sở bên trên phát biểu nôn từ kịch liệt văn chương trực chỉ s ở cốt không bốn một trận phổ thông gỡ mạn cục tranh tài lại để chúng ta nhận rõ một chi câu lạc bộ lạnh lùng sắc mặt có lẽ tại s ở cốt không bốn xem ra chức nghiệp bóng đá bản chất là tàn khốc cũng là lãnh huyết cho nên bọn hắn một mực thừa hành lấy dạng này c h u ẩ n t á c chúng ta bỡn munit ngôi sao hy vọng tại gỗ s ẻ n kỳ trẹn nhận lấy tối không công bằng đối đ ã i s ở cốt không bốn cách làm như vậy để cho ta cảm thấy cực kỳ buồn nôn xem bọn hắn ở trong trận đấu xuất ra đầu tiên đi c ộ bị asvili cùng dân tạo thành song tiền vệ phòng ngự phòng thủ không rất cứng tiến công cũng không thể cống hiến quá nhiều cả trận đấu tầm thường vô vi nếu như không phải d nạ thực lực quá yếu chỉ sợ s e r c o t không bốn đã bị đào thải bị loại rõ ràng có lựa chọn tốt hơn lữ đẳng lại cố chấp dùng người không khách quan dạng này một vị huấn luyện viên trưởng chú định sẽ đem s e r c o t không bốn đưa vào vực sâu diệp phong đã tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn chứng minh qua mình cho dù là tại bờ ân một đội ra sân cũng đánh ra qua làm cho người r u n động biểu hiện trong mắt của ta rời đi về sau diệp phong tuyệt đối sẽ là sờ cốt không bốn giữa trận sông lưng nhưng mà Cho dù là t ư ơ như g gỡ đối dâu ria a mạn cũng n t tài, là Diệp Lữ Đẳng để cũng vẫn là không có để diệp Phong ra sân, n có h ra vậy ta h không ì càng cần cậy vào trông Đẳng Bân Lữ l sẽ Sư ở trọng ta dụng Phong. Như Diệp vậy, muốn ở chỗ này hỏi một chút lữ đ ẳ n g tiên sinh đã ngươi không có ý định dùng như vậy vì cái gì còn muốn thuê diệp phong làm một siêu cấp người mới diệp phong cần càng nhiều ra sân thời gian cần càng nhiều tranh tài đến ma luyện mình nếu như chỉ có thể ngồi tại sở cốt không bốn ghế dự bị bên trên thậm chí là sở cốt nhìn trên này như vậy hắn gia nhập liên minh sở cốt không bốn còn không có ý nghĩa gì đâu nít văn chương đưa tới không ít b ê ơn phan bóng đá của mình dù sao từ vừa mới bắt đầu rất nhiều người liền không quá đồng ý câu lạc bộ đem diệp phong thuê ra ngoài vô số phan bóng đá tại các loại diễn đàn bên trên thống mạng lên sờ cốt bốn thậm chí liền ngay cả sờ cốt bốn câu lạc bộ chính thức website đều kém chút bị mánh liệt bờ ơn phan bóng đá công hãm không chỉ có nam đại vương trong bundesliga có thống trị lực liền ngay cả nam đại vương phan bóng đá cũng là rất có thống trị lực trên thực tế bayern cùng sở cốt không bốn lượng chi câu lạc bộ quan hệ trong đó coi như không tệ thậm chí rất nhiều người bí mật cũng sẽ đem hai chi đội bóng quy nạp vì cùng một phe phái cũng chính là bởi vì không tệ quan hệ bayern mới có thể đem diệp phong cho thuê sở cốt không bốn mà bayern f a n bóng đá đột nhiên không kích để sở cốt không bốn f a n bóng đá có chút ngộng đồng thời cũng có chút tự biết đối lý nói không ra lời sở cốt không bốn f a n bóng đá cũng rõ ràng đội bóng hiện trạng cái này cũng là bọn hắn đối m ớ i viện binh diệp phong đáp lại vô cùng chờ mong nguyên nhân thậm chí tới nói bọn hắn so b a y e n p a n bóng đá càng xem trọng diệp phong tiềm lực mà trận này có ở m ả n cũng tranh tài lữ đảng bài xuất một cái căn bản không đáng tin cậy giữa trận tổ hợp không có cho diệp phong dù là một phút đồng hồ ra sân thời gian đừng nói là bờ ơn f a n bóng đá liền ngay cả sợ c t không bốn f a n bóng đá đều cảm thấy có chút quá mức hiển nhiên diệp phong là có thể cho giữa trận cung cấp độ cứng hắn s ấ t xa năng lực cũng có thể là tại cục diện bế tắc bên trong cứu vớt đội bóng tuyệt không phải một cái bình thường người trẻ tuổi dạng này diệp phong không cần n g ư ờ i nghĩ muốn làm gì sợ có không bốn p a n bóng đá trong lòng nhà ránh rất muốn cùng mu nít p a n bóng đá đối phun nhưng căn bản tìm không thấy lập trường mà đúng lúc này sự tình lại xuất hiện chuyển、hướng. dư luận càng thêm náo nhiệt lên người lai、like, nhờ vào diệp phong vốn cũng không thấp chú ý độ lại thêm b ơ n cùng sở c ố t không bốn đều liên lụy ở bên trong rất nhiều truyền thông chú ý tới tranh luận phong ba thế là như quỷ xà thần đều đi ra cọ nhiệt độ hiển nhiên sở c ố t không bốn tại mùa đông chuyển nhượng cửa cửa sổ chuyển biết thao tác là thất bại vô luận như thế nào đều là mùa giải trước đội bóng giết tiến trang i h onlit mười sáu cường công thần hơn nữa còn còn lâu mới có được đến đá bất động trình độ ba mươi tuổi chính là kinh nghiệm phong phú nhất thời điểm hảo, hảo điều chỉnh tin tưởng hắn nhất định có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất bất quá sở có không bốn lại không có bất kỳ cái gì kiên nh trực tiếp Demons bán phá giá rơi ngược lại từ b a y n đội hai thuê cơ hồ không có bundesliga kinh nghiệm tiểu tướng diệp phong b a y e n thanh v ấ n đích thật là cái gia nhân tài địa phương nhưng diệp phong loại này tiểu tướng cần muốn trưởng thành lại làm sao có thể trở thành tức chiến lược thay thế in chống chỗ vị trí đâu kết quả chính là sơ c t không bốn hiện ở giữa sân cơ hồ không người có thể dùng e n gì là thực chất bên trong vẫn là một cái đường biên cầu thủ chỉ dựa vào d o h n một người khó banh ra cục sơ c t không bốn hẳn là vì mình thao tác sai lầm mà tính tiền từ b a n thuê diệp phong là triệt triệt để, để nét bức hỏng là một lần bà thua giao dịch sở cốt không bốn giữa trận lúng túng thiếu binh thiếu tướng b a y e n sai lầm lựa chọn diệp phong rèn luyện bình đài diệp phong đã mất đi tốt nhất trưởng thành cơ hội một nửa mùa giải thời gian hắn sẽ ở ghế dự bị thậm chí là nhìn trên đài chậm rãi lãng phí hết thiên phú của mình đương nhiên cũng có khả năng trước đó vô luận b a y e n vẫn là sở cốt không bốn đều nhìn sai rồi trên thực tế diệp phong căn bản không có cỡ nào đột xuất năng lực mấy cái dẫn bóng cũng có thể là chỉ là vật khí, cho nên tại phát hiện diệp phong căn bản không đáng trọng dụng về sau sở cốt không bốn lập tức lựa chọn vứt bỏ diệp phong dù sao đức hạng ba thi đấu vòng tròn cùng bundesliga hoàn toàn chính là cách biệt một trời cho dù ở đức hạng ba thi đấu vòng tròn biểu hiện không tệ diệp phong cũng chưa chắc có đá bundesliga thực lực ví dụ như vậy cũng không t ư ơ i gặp cùng loại dạng này văn chương chỗ nào cũng có cũng thử vì diệp phong minh bất bình mà lập tức lệch ra lâu thành diệp phong căn bản không có thực lực đá bundesliga rắn rắn chắc chắc đen diệp phong một đợt lúc này không chỉ là s ở cốt không bốn f a n bóng đá tròn v á n g liền ngay cả bản ơn p a n bóng đá cũng có chút choáng vì sự tình dị sẽ hướng phía cái này quái dị phương hướng phát triển rõ ràng là chúng ta đang mắng sợ cốt không bốn sẽ không dùng người làm sao cuối cùng bi Ta truyền thông xuất dựa vào, này vô này đám lương quá sự i người lại n nó nghịch đúng không? h hay Trước mẹ đùa ta s tình huyên n á o có chút lớn liền ngay cả sở cốt không bốn huấn luyện đều hứng chịu tới một điểm ảnh hưởng trụ sở huấn luyện bên ngoài mỗi ngày đều vây quanh, quanh con rồi giống như phóng viên nắm lấy cơ hội liền đem mịt rộ phồn hướng ngươi trong lỗ mụi nhét gọi là một cái đáng ghét d i ệ p phong có xem báo chi thói quen mà lại coi như không xem báo giấy chỉ xem trận thế hắn cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì rất tức giận nhưng không biết vì cái gì còn có chút muốn cười một trận dâu rĩa gỡ m ạ n cụt đối thủ vẫn là đức hạng ba đường Coi c như Sở ố trên phái a đội 2 đi n chiến cũng không có không thực â m b ệ n à. Bất quá là Bất Trên t quá gỡ mạng cũng không có ra sân, về phần ngạc sân, phần nhiên như có h ra về vậy. tế diệp phong không có chút nào hối hận đến sở cốt bốn bởi vì cái này đích x á c là một cái thích hợp hắn phát huy bình đại lữ đang rất bình thường coi trọng diệp phong năng lực phòng ngự cùng xút xa năng lực tập v ấ n sau huấn luyện đều đối với hắn ủy thác trọng dụng theo ba tiền vệ phòng ngự thể hệ vận chuyển dần dần trôi chảy diệp phong cũng là bị đá càng ngày càng dễ chịu truyền thông từ trước đến nay đóng vai một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhân vật có chủ đề nhất định phải k u y ế t đại chủ đề đến thu hoạch được lượng tiêu thụ không có, có chủ đề như vậy thì tính chế tạo chủ đề cũng phải để phan bóng đá độc giả m u a trường cục diện bây giờ chính là như vậy rõ ràng không đáng giá nhắc tới sự tình thế mà bị bọn hắn thăng lên đến như thế độ cao không chỉ có đưa tới phan bóng đá oán giận cũng có thể sẽ để bờ n cùng sở c t không bốn lượng chi câu lạc bộ ở giữa xuất hiện hiềm khích thậm chí càng có thể có thể làm cho mình kẹp ở giữa khó làm người không thể không nói nước đức truyền thông cũng có, có chút ó c tài năng một điểm không thể so với nước anh cầu tự tranh l ệ n h đã như vậy, vậy liền hảo hảo biểu hiện đi để tranh tài đến nói chuyện khiến cái này vô lương truyền thông trận to mắt chó nhìn cho kỹ các ngân liệu mạng hdp t i ệ phong đến cùng là cái dạng gì tồn tại đến lúc đó xem ai còn dám tất tất đầy đủ chuẩn bị về sau sờ cốt không bốn toàn đội chạy tới hà nội vợ chuẩn bị khiêu chiến hà nội vợ chín mươi sáu thực lực này cũng không kém đối thủ hà nội vợ chín mươi sáu trước mắt xếp hạng bảng điểm số vị trí thứ tám thế mà còn xếp tại sờ cốt không bốn phía trước sờ cốt không bốn lại thế nào dám nói đối thủ yếu đâu và ở khách sạn về sau lúc trước buổi họp báo diệp phong không có cơ hội tham gia bất quá buổi trình diễn thời trang bên trên hắn lại trở thành các phóng viên cùng lữ đằng giao phong tiêu điểm lữ đằng tiên sinh mặc dù bản trận đấu diệp phong tiến vào danh sách lớn nhưng n g ư ơ i y nguyên sẽ không cho hắn ra sân cơ hội đúng không thuê diệp phong là h ệ thở tiên sinh quyết định vẫn là quyết định của ngươi cái này quyết định sai lầm sẽ hay không đạo gây nên quan hệ giữa các ngươi khẩn trương lữ đằng tiên sinh ngươi là có hay không hối hận thả đ i ệ n phải chăng hối hận dùng diệp phong thay thế hơn nè tiên sinh tiếp nhận phỏng vấn thời điểm biểu đạt qua thái độ của mình hy vọng sở cốt không bốn có thể tôn trọng hợp đồng cho diệp phong đầy đủ ra sân thời gian đối với cái này câu trả lời của ngươi là cái gì sở cốt không bốn sẽ nâng lên kết thúc thuê để diệp phong về b i d n m u n i sao lữ đằng một mực rất bình thường bực đội không thể không nói dư luận b ố i r ố i cho sở cốt không bốn huấn luyện đều mang đến phiền toái không nhỏ mà lại hắn cũng rất bình thường lo lắng những n à y ngôn luận sẽ ảnh hưởng diệp phong tâm thái dù sao cũng là người trẻ tuổi tâm tính dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng mà phát sinh biến hóa dẫn đến các loại thiết tưởng không chịu nổi hậu quả phát sinh bất quá lữ đằng phát hiện diệp phong giống như căn bản không có nhận ảnh hưởng quá lớn tâm tính tốt một thớt hắn nhưng không biết diệp phong tại hệ thống giáng lâm sâu đã có một viên lớn trái tim có thể không lọt vào mắt m ấ y lời đồn đại nhảm nhí này cứ như vậy liền có chút vô tâm cắm liều liều xanh u、um、mỹ tứ bởi vì, thế mà trong dù sao hiện tại song phương đều còn không có cầm tới đối phương xuất r a đầu tiên danh sách hãn nộ vợ chín mươi sau huấn luyện viên trưởng nhưng không biết mình sẽ đối với diệp phong ủy thác trách nhiệm ra sân sau tất nhiên sẽ bị sở c ố t không bốn đánh một trở tay không kịp ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật nhất định có thể để đối thủ lốn cuống tay chân đã như vậy vậy liền đem trình diễn đến cùng chứ sao ta không muốn lại trả lời có quan hệ diệp phong vấn đề vẫn là để chúng ta đưa ánh mắt trở về đến tranh tài bản thân ta nghĩ tranh tài quá trình cùng kết quả đủ để chứng minh hết thảy lữ đằng hí tinh thông cụ thể n ữ khí biến đến mức hoàn toàn không kiên nhẫn các phóng viên vui mừng hiện nhiên lữ đằng có ý tứ là hắn sẽ kiên trì thái độ của mình sẽ không trọng dụng d i ệ p phong mà tranh tài quá trình cùng kết quả sẽ chứng minh hắn là đúng hà nội vợ huấn luyện viên trưởng bờ lechgol ngồi ở một bên thưởng thức một màn này cho hay trên mặt phong khinh vân đạo mà chờ buổi họp báo kết thúc trở lại khách sạn về sau bờ lechgol liền cùng phụ tá của mình huấn luyện viên hàn huyên lữ đẳng lao ra hỏa kia thật đúng là n g o a n cố edd lại kiên trì không cần mới viện binh d i ệ p phong hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giữa trận chỉ sợ muốn biến thành mạ tỷ luật phòng t u ế n đi bờ e c h g o l nữ khí vô cùng đắc ý thật giống như đã mỏ thấy cũng ăn chắc lữ đằng đ ồ n dạng nhưng mà đương ngày thứ hai tại nghỉ h ệ đỡ xả cờ ẩn sân thể dục vợ lách gôn cầm tới sở cốt không bốn xuất r a đầu tiên danh sách thời điểm cả người đều không tốt mẹ nó d i ệ p phong xuất r a đầu tiên rồi hợp lấy người mẹ nó vẫn luôn đang t r e o chọc phóng viên chơi hồi tưởng lại lữ đẳng tại buổi họp báo bên trên biểu hiện lúc này b ợ lách gôn mới phát hiện k i a u tràn đầy đều là hìa nhìn không được khóc không ra nước mắt mình cũng bị xem như đ ồ đần lửa bất quá b ợ lách gôn lại không có nhiều thời gian hơn ôm lấy h o á n bởi vì hắn phát phát hiện mình nhìn có chút không rõ sở cốt không bốn bài binh bố trận diệm phong xuất g a đầu tiên khẳng định là cùng dồn cộng tác tiền vệ phòng ngự h một mực minh tư khổ tưởng đến tranh tài bắt đầu chờ thấy rõ sở cốt không bốn xuất ra đầu tiên cầu thủ ở đây bên trên t h ọ n vị trí vợ lách gôn kèm chút tiến lên tìm lữ đằng liều mạng người mẹ nó lại đuổi nghịch ta đúng hay không ta vắt hết góc suy nghĩ nửa ngày sau đó ngươi nói cho ta căn bản không phải chuyện như vậy lao từ mẹ nó về sau cùng ngươi thế bất lưỡng lập trên thực tế cũng không trách bờ lách gôn kích động chỉ sợ không ai có thể ngờ tới lữ đẳng sẽ bài xuất ba tiền vệ phòng ngự dạng này kỳ hoa trận h ì n h tới tại trước m á y truyền hình quan sát trận đấu này s ở có bốn fan s hâm mộ bóng đá vui mừng bên trong mang theo mẫu bức vui mừng là lữ đẳng đem diệp phong bỏ vào xuất r a đầu tiên trong danh sách rốt c ụ c trọng dụng tên thiên tài này tân tinh mẫu bức chính là ba cái phòng thủ giữa trận xếp thành một hàng đây là môn náo loạn nào song phương cầu thủ đã sớm vào chỗ tại trọng tài thổi còi bắt đầu tranh tài trước diệp phong đứng tại trung lộ phân biệt đối j o h n cùng hẹn gì là giơ ngón tay cái lên mà hắn đạt được đáp lại cũng là hai cây dựng thẳng lên ngón tay cái cố lên để đối thủ nhìn xem chúng ta ba tiền vệ phòng ngự uy lực sau đó toàn bộ nước đức rơi bóng đá cho chúng ta ba tiền vệ phòng ngự rung động mà gieo họ lớn tiếng khen hay đi giờ k h ắ c này diệp phong trong lòng đã kích thích hào tình v n trượng ta h ọ c pháo đã nóng lên á chương sáu mươi bốn gặm chương hai mươi lần hệ số thẻ ba kích động trong lòng không thôi nhưng duy nhất để diệp phong có chút tiếp nối là hệ thống thế mà không có buổi trình diễn thời trang nhiệm vụ rằng đạo lý lao tử lần thứ nhất tại b u n d e s l a xuất g a đầu tiên chẳng lẽ ngươi liền không có cao hệ số ban thưởng thật cao lạnh a bất quá hệ thống không có ban thưởng c h í n h ta ban thưởng mình diệp phong rất thẳng thắn cho mình vỗ tới một chương thẻ thi đơn số liệu hai mươi lần hệ số thẻ nguyên bản diệp phong có một chương năm lần hệ số thẻ tới kết quả tại giảng buộc trong nhiệm vụ dùng hết cho nên hiện tại không có dùng cũng may thi đơn số liệu hai mươi lần hệ số thẻ cũng rất cho lực hiện tại hắn cần làm quyết định chính là đem tấm này thẻ dùng tại cái nào trên số liệu nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói dùng tại hồng bài trên số liệu tuyệt đối là tối cương liệt hồng bài cơ số là năm vê đ euro bundesliga ba lần hệ số còn có tấm t h ẻ l ầ n hệ số t ă n g thêm, cảm h h vách í n tường đồng là lờ 300B đút trực tiếp ở rô, vờ g sắp i i đối không phải quyết. quả, tuyệt đây Bất không ộ thấy ý kiến a y Hắn h cảm t hệ thống sở dĩ đem hồng bài cậy tiền cơ số định đến cao như vậy hoàn toàn chính là để ma quỷ tại dụ hoặc chính mình lao tử muốn đ a bóng mới không muốn hồng bài ngoại trừ hồng bài cũng chỉ có dẫn bóng cậy tiền cơ số cao hơn bất quá d i ệ p phong nhưng không dám hứa chắc mình nhất định có thể đi vào cầu nói thế nào chính mình cũng là phòng thủ giữa trận càng nhiều thời điểm đều phải để lại tại vị trí phòng thủ của mình bên trên nếu như đối thủ thế công ánh mình khả năng ngay cả trước chen vào cơ hội đều không có bằng không dùng tại thẻ vàng bên trên một chương thẻ vàng ngược lại là không quan hệ lại cục một vê đút euro nhân với sáu mươi lần hệ số đó cũng là sáu mươi vê đút euro một bút tuyệt đối không thể khinh thường thu nhập đâu nhưng vừa nghĩ tới một cái dẫn bóng chính là một trăm hai mươi vê đút euro d i ệ p phong đã cảm thấy không có cam l ò n g mẹ nó làm đi không phải liền là một cái dẫn bóng mà lao tử lệnh không tin cái tiêu tả ngươi cho rằng trọng pháo là b ả y biện đẹp mắt nói cho các ngươi biết chân lý chưa hề chỉ ở trọng pháo xạ trình bên trong hôm nay ta muốn đánh nát hà nội vở 96 đ ạ i môn đã đến giờ trọng tài thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi nghỉ hệ đỡ xả cờ h ẩn sân thể dục buộc phát ra một trận tiếng hoan hô hà nội vở 96 í phan bóng đá đem sân nhà tạo nên ma quỷ sân nhà không khí d i ệ p phong mặc dù tại ali h ẩn sân bóng chỉ có hai lần ra sân ghi chép lại hết sức thích hướng dạng n à y không khí tuyệt không sẽ khẩn trương sợ hãi tương phản hãn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại kích động toát ra giống nhau đã kìm nén không được xúc động chính mình sơ có không bốn kéo cầu sau hướng phía h à nộ i vợ nửa chàng phát động thế công diệp phong cũng tại theo chỉnh thể trận hình thúc đẩy mà di chuyển về phía trước bất quá hắn một mực nhớ kỹ lữ ư đằng căn dặn từ đầu đến cuối đứng tại ba tiền vệ phòng ngự tối kéo sau vị trí chờ đợi trước t r ê n vào thời cơ hắn biết rõ trận địa tiến công trong tổ chức mình truyền bóng năng lực không bằng end d lạ thậm chí không bằng duns cho nên kéo tại phía sau cùng ngăn chặn đối thủ phán kích mới là phát huy mình chặn đường năng lực vị trí tốt nhất mà một khi đối thủ trận hình bị đẻ ép mình trước lễ vật đính hôn vị pháo đài thời cơ mới xem như chân trình đến cho nên diệp phong rất bình thường kiên nhẫn sờ có bốn đợt thứ nhất thế công d i ệ p phong soát đến ba chân chuyền bóng chạy khoảng cách vượt qua năm mươi giờ không tính là cỡ nào ưu tú nhưng cũng miễn cưỡng h ợ p cách sau đó hà nội vợ tiến công đến hiện tại mới là sờ có bốn ba tiền vệ phòng ngự phát huy uy lực thời khắc một đoạn như vậy thời gian ăn ý bồi dưỡng không có khả năng lại xuất hiện ánh mắt giao lưu hội sai ý loại kê hoang đường khả năng nếu không lữ đằng liền thật muốn hoài nghi quyết định của mình có chính xác không hà nội vợ giữa trận hạch tâm bố lữ hơn khắc cầm banh lắc mở bức cướp dạ kỳ t h tại trung lộ dẫn bóng hướng về phía trước rất nhanh liền vọn tới diệm phong trước mặt vô luật diệm phong có được cao bao nhiêu chú ý độ? nhưng hắn vẫn là cái tại bundesliga chỉ có không đến chín mươi phút ra sân thời gian tiểu thái đ i ể u mà lại cái k i a non nớt ngây ngô trên mặt cũng viết đầy dễ dàng đối phó bố lữ hân khắc hiển nhiên sẽ không quá coi diệp phong là chuyện chân trái chụp cầu lắc lư thân thể trọng tâm tùy theo di động lại tại tiếp theo trong nháy mắt dùng chân trái đem cầu phát phía bên trái bên cạnh đồng thời hoàn thành thân thể trọng tâm chuyển đổi bố lữ hân khắc cho rằng mình có thể nhẹ nhõm lắc mở mắt trước cái này già vàng tiểu thái đ i ể u nhưng mà một giây sau hạ n ổ vợ chín mươi sáu hạch tâm liền vứt bỏ cầu quyền bởi vì diệp phong không chút khách khí từ dưới chân hắn c cắt bóng một chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một nghìn euro tin tưởng tất cả lần thứ nhất cùng diệp phong giao thủ đồng thời không hiểu rõ diệp phong đặc điểm người đều sẽ kinh lịch dạng này một b ư ớ c rõ ràng nhìn một mặt thái đ ề u dạng kết quả phòng thủ so mẹ nó ra thú đều hung hãn cướp đi bóng ra về sau diệp phong nhanh chóng ra cầu giao cho bên người ẻ n gì l ạ hà lan tuyển thủ quốc gia lại rất mau đem cầu đưa đến đường biên xuất r a đầu tiên hậu vệ trái hệ s t e r m a n đã vọt lên dẫn bóng bắt đầu ở đường biên chế tạo uy hiếp mà hệ sơ màn công kích s a lưu lại lỗ hổng từ nd là đến bù khuyết cũng sẽ không cho đối thủ lưu lại quá nhiều cơ hội diệp phong gật gật đầu nh hẹn dị là, là, là khoa trương hơn dáng dấp dài nhỏ cây gậy trúc thân cao thế mà cao tới một trăm chín mươi sáu cm diệm phong thật không biết con hàng này là ăn cái gì mới lớn lên cao như vậy diệm phong rất bình thường hoài nghi cùng hẹn sợ măn cùng hẹn dị là làm đồng đội cụ dạ nghỉ cái này sở cốt không bốn chủ lực phong bá sẽ có hay không có cái gì bóng ma tâm lý mẹ nó hai cái đường biên những cầu thủ làm sao so láo tử còn cao kỳ thật dạng này cũng tốt chí ít hiện tại sở cốt không bốn không cần sợ hai đối thủ hàng phòng ngự dày đặc phá hàng phòng ngự dày đặc là một cái thế giới tính chất nan đề tại không có tuyệt đối kỹ thuật ưu thế tình hồ dưới đơn giản chính là định vị cầu cùng xuất xa hai loại sáo lộ càng hữu hiệu có diệp phong tại xuất xa khẳng định không cần lo lắng dù sao hiện tại diệp phong xuất xa năng lực tại toàn bộ phi pha đản cũng là đứng đầu nhất mà định ra vị cầu khâu còn lại đội bóng bình thường đều là phong b ó thêm hậu vệ trung tâm tổ hợp hai ba cái cao điểm xung kích đối thủ nhỏ vùng cấm địa cố gắng đem uy hiếp tối đại hóa nhưng đến sở cốt không bốn nơi này đánh đầu không tệ phong bá cụ dạn nghỉ đoán chừng đều sẽ bị g lét bỏ nhỏ vùng cấm địa quá trận người ra ngoài đi một trăm chín mươi cm hệ sở mặn một trăm chín mươi sáu cm ẩn gi là một trăm chín mươi mốt cm đội trưởng kẻ hùa tư tháp ý kỳ ngoài ra còn có thụt lùi cao thủ thân cao một trăm tám mươi chín cm bụt đối thủ hậu vệ cùng thủ môn chắc hẳn đã run lời bẫy mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy thân cao xuất chúng liền nhất định có thể tại sân có bên trên có sự phát triển càng lớn mạnh nhưng ở đánh đầu cái này một hạng bên trên to con khẳng định so nhỏ người lùn lại càng dễ d i n bóng chương sáu mươi lăm cơ hội tới ba lần này tiến công không có đánh thành mà sau đó hà nội vợ chín mươi sáu mấy lần thế công cũng đều bị sờ có không bốn ba tiền vệ phòng ngự hóa giải chí ít bắt đầu giai đoạn ba tiền vệ phòng ngự hệ thống đã đã chứng minh bọn hắn khắc có thể thực hiện chỗ hà nội vợ chủ xoáy bờ lechgol đứng tại bên sân thẳng vào đầu hắn có chút bị lữ đằng ba tiền vệ phòng ngự trấn trụ vô luận là chính diện xung kích vẫn là từ đường biên tờ ở、uh, bờ kích ba tiền vệ phòng ngự thật giống như một đường sắt áp ngăn cản lại tất cả thế công Hà Nội vỡ giữa t r ậ n tiến n c ô g hệ thống một l ầ n vận c h u y ể nhất gian nan, n là thời ạ i Diệp p o n g tập t r u vợ lách i điểm. t gôn điệu thậm chí không nghĩ tới quá tốt ứng đối biện pháp mà trên trận theo ba tiền vệ phòng ngự hệ thống vận chuyển trôi chảy sơ cốt n h bốn dần dần đảo khách thành chủ bắt đầu đem chiến hỏa thiêu đốt đến hà nội vợ chín mươi sáu nửa chàng lúc này diệp phong thực chất bên trong tiến công gen đã bắt đầu ngao ngoe m u ố n động giúp ta bù vị ta muốn tìm cơ hội chen vào s u ố t xa diệp phong đối bên người cách đó không xa ẻn di là cùng dần nói nhưng mà không đợi diệp phong nói cho hết lời ẻn di là đã một trận gió đồng dạng xuống tới lưu lại diệp phong tại nguyên chỗ một mặt một bước ta dựa vào ngươi tiến công gen làm sao còn mạnh mẽ hơn ta chờ ẻn di là một cước nổ bắn ra đưa bóng đánh bay đến nhìn trên đài trở lại vị trí của mình về sau diệp phong kéo lại một mặt tiếp nối hà lan tuyển thủ quốc gia ngươi nói cho ta ngươi vừa mới đang làm gì diệp phong khỏe miệng có chút run dậy mà hỏi hẹn gì là biểu hiện trên mặt mang theo đương nhiên chen vào tiến công a đây là ta năng khiếu cũng là tín ngưỡng của ta coi như đổi đánh tiền vệ phòng ngự cũng không thể để ta khuất phục mẹ nó ngươi hí nhiều lắm diệp phong rất muốn cho hẹn gì là một cái bạo lật để hắn h ả o h ả o thành tỉnh một chút bất quá để hắn nháo tâm chính là hắn vơi không tới vâng không hai ta thay nhau trước chen vào đi ta xút xa hẳn là so ngươi đáng tin cậy một điểm nghĩ nghĩ diệp phong thỏa hiệp bởi vì hắn biết coi như không cho hẹn dĩ là trước chen bảo con hàng này khẳng định cũng sẽ tự mình trộm đạo tìm cơ hội hướng về phía trước hẹn dĩ là nghĩ, nghĩ cũng gật gật đầu hơn nửa hiệp hai mươi tám phút diệp phong lần thứ ba hoàn thành đối bố lữ hơn khắc tác bóng tại hà nội vợ hạch tâm tiêu tức ổn hển vẻ mặt đột nhiên đưa bóng giao cho trước người dạ kỳ ti sở cót không bốn cũng bởi vậy bắt đầu từ thủ truyền công uy hiếp đội chủ nhà cầu môn g i ạ kỳ t ỷ dẫn bóng hướng về phía trước mặc dù tốc độ không nhanh nhưng y nguyên như cùng một cây thủy thủ xuyên thẳng đối thủ trái tim cùng k h o ó i mã tuyển thủ dẫn bóng đột tiến so sánh khả năng vấn đề duy nhất chính là cây thủy thủ này khả năng có chút gì xét tao nộ đối thủ ngăn cản g i ạ kỳ t ỷ rất nhanh phân cầu cho phạm bạn pê du tiên phong đột phá không thể nghi ngờ là sở cốt không bốn tiến công bên trong nhất có sáng tạo tính chất một điểm phạm bạn linh động dẫn bóng nam bị cầu thủ đặc biệt biến hướng p ư ơ n g thức để phòng thủ đối thủ của hắn rất khó nắm chặt phạm trọng tâm mấy lần lắc lư về sau liền bị qua một sạch sẽ trong cấm k u có cụ dạng ý liên lụy chạy cho phạm bạn ké p h ạ bản cũng không do dự rất bình thường kiên quyết đột phá đến đại cấm khu bên trong hoàn thành một c ư ớ c đột nhiên l ệ n h bắn bất quá đáng tiếc hà nội vợ 96 thủ môn h n kẹ kinh nghiệm phong phú phán đoán đối p h ạ bản suốt gôn cầu đường dừng lại vị trí đem bóng ra ôm vào trong lòng p h ạ bản ảo nào, nào ôm lấy đầu tốt như vậy một cơ hội lãng phí hết hắn khẳng định là không thể nào tiếp thu được h n kẹ nhìn chung quanh không có uy hiếp đá mạnh đem cầu kéo hướng về phía trước trận tìm kiếm sông lên phía trước nhất dẹp tiền phong sợ tàn nờ sợ tàn nờ liều mạng hướng về phía trước chạy đồng thời cũng liên tiếp quay đầu phán đoán bóng ra điểm rơi nhưng vào lúc này diệp phong lại xéo xuống bắn vọt vọt tới sợ tàn nờ bên người cùng hệ sợ mằn tạo thành đối sợ tàn nờ giáp công chi thế muốn dỡ xuống bóng ra bắn vọt đơn ao cánh cửa cũng không có tặng hệ sợ mằn không ngừng cùng sợ tàn nở tiến hành thân thể đối kháng trở ngại sợ tàn nở hành động lúc diệp phong đã hoàn thành đối bóng ra điểm rơi hoàn mỹ phán đoán trực tiếp nhảy lên thật cao nhẹ nhàng bày đầu đưa bóng điểm cho kéo tại phía sau nhất bụt ẩn chặn đường một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một nghìn euro bất quá lúc này diệp phong lại không có công phu đi tính mình đã kiếm bao nhiêu tiền sau khi hạ xuống lập tức quay người hướng về trước người lỗ hổng chạy tới tiếp ứng bổ tàn c h u y ể n bóng s ở tàn nơ hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy vứt bỏ p h á n kích cơ hội tốt khoái mã thẳng hướng bổ tàn mà sớm có dự liệu bổ tàn thì không nhanh không chậm đưa bóng chuyển đến diệp phong dưới chân hà nội vợ tiên phong thay đổi đầu thương lại hướng diệp phong xông lại tích cực trước trận bước đoạt tựa hồ căn bản không lo lắng thể năng diệp phong lập tức quay người đưa bóng giao cho lại chạy về đường biên h ệ sợ mặn chờ sợ tàn lại nhận được mẹ sợ mặn chuyển về tới tới lui lui ngược lại chân ngoại trừ một lần lại một lần t r u y ề n bóng một chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai trăm ớ rô hệ thống nhắc nhở cũng đem sợ t ặ n n ở trượt giống một con k h á t vọng chối u tiêu h ầ u tử nhìn trên đài hạ nộ vợ phan bóng đá phẫn nộ phát ra hư thành chính sợ t ặ n n ở cũng cảm thấy rất bình thường trí ngừng bất đoạt xoay đầu lại bắt đầu đối với mình đồng đội phàn nàn vì cái gì không phối hợp hắn tiến hành bất đoạt d i ệ p phong có chút tiếp hận nhìn xem sợ t ặ n n ở trong lòng tự nhủ ngươi làm sao lại không thể nhiều kiên trì một hồi đâu ta chỗ này xoát đến nhưng vui vẻ hậu trường mấy lần ngược lại chân về sau tiến công chậm rãi thúc đ diệp p h o n g đứng tại trước giữa sân ngoài vòng tròn thỉnh thoảng nhận banh phối hợp tác chiến đồng đội đồng thời cũng đang quan sát trước trận đối thủ phòng thủ cầu thủ chọn vị trí như cùng một cái nằm dạp trên mặt đất phủ phục tiến lên chờ đợi đi săn thời cơ báo một khi dễ ra liền tất nhiên là một lần oanh oanh liệt liệt bốc phát huyết tinh văn g khắp nơi rốt c ụ c cơ hội tới chương sáu mươi sáu diệp p h o n g dẫn bóng muốn mạng ba huệ sợ măn cùng ra phi nha trợ công tới bóng ra ở bên trái đường cùng cánh phải ở giữa tấp nập điều động hạ nộ vỡ chín mươi sáu phòng tiến cũng theo đó bị chi phối điều động rốt c u c phòng thủ trọng tâm xuất hiện trên chết cơ hội tới đã đợi đợi cho toàn thân lông dài diệp phong đột nhiên bộc phát mau lẹ vô cùng s ô n g về phía trước đồng thời hung hăng chừng đồng dạng no ngoe muốn động nd là một chút ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo ý vị tới phía ta ngươi thành thành thật thật ở lại nd là ảo não vô vô đầu rơi vào đường cùng chỉ có thể thoáng hướng ở giữa di động một điểm vì diệp phong bù vị h ừ nếu là không d ẫ n bóng nhìn ngươi trở về không thu thập ngươi mà giờ khác này bóng ra bị ra phi nhà giao cho dạ kỳ t ỷ cờ j o s i ở giữa trận chọn vị trí tại vùng cấm địa cung đình lệnh phải vị trí góc độ cũng không tốt ngay tại dạ kỳ tì chuẩn bị lại đem bóng ra giao về đến đường biên thời điểm lại dùng ánh mắt còn lại đã nhận ra diệp phong vị trí chạy trung lộ rất bình thường trong trại h ạ n ổ vợ phòng thủ trọng tâm trên chết để trung lộ xuất hiện lỗ thủng diệp phong vừa đúng trước trên b à o xuất hiện ở hắn tối ứng nên xuất hiện vị trí bên trên ra kỳ tỷ chỗ nào sẽ còn do dự dẫn cầu quay người tránh khỏi chuyền bóng góc độ trực tiếp đưa bóng đẩy hướng trung lộ đại cấm khu tuyến vị trí nơi đó cũng chính là diệp phong bắn gọn con đường dù là diệp phong tuyệt đối tốc độ cũng không xuất chúng nhưng giờ khác này đã đem tốc độ bao tố với bản thân cực hạn hắn thật giống như một cỗ xe tăng gào thét lên tải rộng lớn bình nguyên bên trên rong r u i ố như lên mang vô số bụi đất, t e o không kích, thể nghiền h ngăn cản trùng lực kích, nghiền ép ớ n Nội 96 vùng điện. Nhìn trên đài Hà Nội phan bóng đá nhịn không được phát ra hoàng g tiếng Hà Hà phát vở vở 96 cấm được đài đá ra sợ kêu, là ạ i không có cách n có o ngăn cự ả n Như là c hình khí truy d i ệ p phong vung lên chân phải cùng bóng r a tiếp xúc trong nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi hãi nhiên kinh hô bên trong bóng r a bạo tạc tính chất tóc r a mang theo không cách nào lường được siêu cấp động năng bay về phía hạ nổ v c h í cầu môn chiến p h lại xuất hiện gào thét giữa trời trọng pháo u y năng phản phất làm cho cả địa cầu đều vì thế mà chấn động Đó tại bóng ra bay vào cầu môn sana ni hệ đỡ xả cờ ẩn sân thể dục lặng ngắt như tờ mỗi cái hạ nộ vợ phan bóng đá trên mặt đều mang khó có thể tin cùng tuyệt vọng mà giờ khác này diệp phong phản phất cảm giác trong lòng mình có đồ vật gì nổ tung mà ra còn có đồ vật gì kẹt tại trong cổ họng không khẳng cả giọng cầm thét căn bản phát tiết không đi ra biểu hiện trên mặt quản lý đã mất đi không chế diệp phong cũng căn bản không quan tâm mình nhìn là cái dặn gì ra sức hé miệng từ ngực hô to ra ngoài như cùng một cái biểu thị công khai lấy lãnh địa chủ quyền hùng sư giữ t ậ n mà hủy phong lấm liệt tất cả tâm tình tiêu cực quét sạch x a n h x a n h tất cả vẻ lo lắng cũng tại thời khắc này tan thành mây khói có chỉ là bay lên đồng dạng khói cảm quá mẹ hắn sớm rồi lao tử từ đầu thoải mái đến chân còn có cái gì so dẫn bóng càng đ ã n g h i ề n dù là ta là công binh nhưng ta chính là có thể đi vào cầu không phục hát ta quỳ ca mê ra ống kính đuổi theo như là giã thu phi nước đại tại n h ỉ hễ đỡ xả cờ ẩn sân thể dục diệt phong t r ư ớ c máy truyền hình tất cả sờ c ố t không bốn phan bóng đá đều đã kích động đến muốn cao triều diệp phong dẫn bóng triệt để đốt lên kích tình của bọn hắn sờ c ố t không bốn trên trận các đội viên cũng ngao ngao kêu s ô n g lên đem diệp phong vây vào giữa hưng ơ phấn vô cùng chúc mừng lên dẫn bóng sẽ không có gì có thể so sánh dạng này rung động thế giới thế giới giao động càng có thể điều động lên tâm tình c h i ế n phủ sắc bén như vậy sao không có b ư n g phí lao tử giúp ngươi bù vị k h ố n nạn ngươi k é m chút anh đê ta hà nội vở đám hốn đản kia đều dọa sợ á các đội hữu càng ỡ g i y xéo diệp phong đây là dẫn bóng công thần mới có lãi ngộ dù là, diệp phong chỉ là một cái mới Việt nhưng diệp phong đã sớm dùng thực lực của mình và sự hòa hợp lực du nhập g n cái này chính thể lữ đ ằ n g ở đây bên cạnh hung hăng cơ cơ quả đấm tựa hồ so trên trận cầu thủ càng kích động cái này rất bóng ý nghĩa tuyệt không chỉ tại rất bóng từ quá trình bên trong hắn càng thấy được ba tiền vệ phòng ngự thể hệ thành công chỗ phương diện phòng thủ tự nhiên không cần phải nhắc tới đập lớn đồng dạng s á t áp sẽ đem đối thủ tuyệt đại bộ phận tiến công đều ngăn cản tại uy hiếp khu vực bên ngoài vững chắc dị thường trọng yếu là tiến công bên trong ba tiền vệ phòng ngự hệ thống ý nguyên có mình đặc sắc rút vùi đầu gian khổ làm ra chỉ phụ trách c à n quét chặt đường h n dĩ là có đường biên t h u tính có thể tại tiến công t r u n g tần phồn để lên có nhất định hướng về phía t r ư ớ c năng lực mà diệp phong thì giống như một cái thích khách vô thanh vô tức mai phục tại nơi đó tại hẹn d i lạ liên tiếp tiến lên hấp dẫn hỏa lực quá trình bên trong cực kỳ đột nhiên d t ra dùng một cước x u ấ t xa h oanh mở đối thủ cầu môn sự chú ý của mọi người đều trên người hẹn d i lạ ai sẽ nghĩ tới một mực vểnh lên ở phía sau diệp phong lại đột nhiên trên bảo dù là hiểu do đến diệp phong có x u ấ t xa bản lĩnh mà thêm để phong bị cũng không có khả năng cả trận đấu đều đem lực chú ý để trên người diệp phong có chút thất thần diệp phong liền sẽ giống săn mồi gián động ổn chuẩn hung ác, một chỉ cần ba tiền vệ phòng ngự mỗi người quản lý chức vụ của mình a n ý phát huy như vậy coi như ba người cũng không tính là đỉnh cấp giữa trận lại giống nhau có thể sở cốt không bốn giữa trận tiêu chuẩn đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn lữ đằng rất bình thường may mắn mình kiên quyết bán mất trạng thái giới trượt đồng thời không muốn phát triển e n c e bằng không coi như e n c e thống cải tiền phi khôi phục trạng thái tốt nhất sở cốt không bốn giữa trận cũng nhất định phối hợp không ra hiệu quả như vậy tới d i ệ p phong xuất xa tuyệt đối là đối sở cốt không bốn chiến thuật thể hệ thăng hoa kết thúc chúc mừng diệp phong cùng các đội hưu cùng một chỗ trở lại trên trận lúc này đối diện hạ n ổ vợ cầu thủ tựa hồ còn không có từ diệp phong trọng pháo đả kích bên trong lấy lại tinh thần tâm lý tố chất không đủ cường đại giờ phút này biểu lộ thậm chí còn có chút ngốc trệ bọn hắn cố nhiên nghe nói qua sở có không bốn mới viện binh có một cước không tệ xuất xa nhưng trong lòng không có khái niệm luôn cho là là bình thường tiêu chuẩn xuất xa chỉ bất quá xuất hiện tại mới trên thân người lại càng dễ để cho người ta truy phục thôi nhưng bây giờ bọn hắn đã biết diệp phong xuất xa đến cùng có bao nhiêu đáng sợ hối hận cũng đã chậm mẹ nó vừa mới bóng ra phi hành quá trình bên trong bọn hắn còn tưởng rằng muốn bị đạn đạo hành tật đâu gọi là một cái dọa người mặc dù bây giờ lấy không được số liệu không rõ ràng một cước này nổ bắn ra lúc phi hành nhanh là nhiều ít nhưng bọn hắn biết chỉ ít quả bóng này xứng với tại tốc độ trên bảng lưu lại tính danh vừa mới nhỏ bên trong cấm khu đám cầu thủ trong lòng may mắn lại nghĩ mà sợ nếu như vừa mới một cước này buồn bực trên người bọn hắn là không phải mình chức nghiệp k i ế p sống liền muốn bao tiêu trọng tài cái này có chút phạm lỗi a người ta sút gôn muốn thắng diệm phong sút gôn muốn m ạ n a chương sáu mươi bảy dạng này đồng đội ai không yêu、ba. tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau hà nội vỡ ngơ ngơ ngác ngác ở phía sau trận đổ nửa ngày cầu các đội viên mới chậm rãi từ trong d u n g động đi tới bắt đầu chuyên trú vào tranh tài bất quá đối mặt s ở cốt không bốn giữa trận nghiêm mật phòng thủ bọn hắn y nguyên tìm không được quá cơ hội tốt chỉ có thể đem tất cả hỏa lực tập trung đến đường biên tấp nập bốn mươi lăm độ góc lên cầu dùng cái này đến cho s ở cốt không bốn cầu môn chế tạo phía phước không có cách có ba tiền vệ phòng ngự ở đây liền coi như bọn họ muốn thông qua đường biên tờ ập tờ kích hạ ngọn nguồn truyền bên trong đều không có dễ dàng như vậy đương nhiên sờ cốt không bốn hậu vệ trung tâm độ cao Cùng bản thân Hà cho ù n bản g t nên h mấy lần bốn mươi năm độ truyền bên trong về sau căn bản không cần sờ cốt hiệu bốn phát huy hạ nội vợ liền rất bình thường tự giác từ bỏ truyền bên trong chiến thuật thành thành thật thật trở lại giữa trận cùng sờ cốt bốn liều chí ít liều giữa trận còn có một chút hy vọng sống nếu là một mực đánh truyền bên trong chiến thuật tia chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết diệp phong đương nhiên thích đối thủ thông qua giữa trận đánh mặt đất thẩm thấu hắn nhưng sẽ không bỏ qua mỗi một lần cày tiền cơ hội vô luận là cắt bóng vẫn là chặn đường hoặc là tranh bóng trên không g i ả i vây đây đều là diệp phong tại phòng thủ bên trong thích nhất soát số liệu nhìn xem hệ thống nhắc nhở không ngừng soát bình phong diệp phong luôn có một loại biêu gạ t e t cũng là đệ đệ cảm giác mặc dù cái này có chút bành trướng nhưng biêu gạ t e t tiền cũng là một phần một lông vất vả kiếm được nào có mình cày tiền thoải mái thoải mái hơn hắn dẫn bóng đừng quên trận đấu này diệp phong gặm một chương thi đơn số liệu hai mươi lần hệ số thẻ chính là đập vào dẫn bóng cái này trên số liệu. một cái dẫn bóng chính là một trăm hai mươi v đúp e r ô so với hắn hai cái mùa giải tiền lương còn nhiều không hề nghi ngờ trận đấu này về sau hắn là có thể đem lờ vào bốn tường đồng vách sắt mua lại đến lúc đó tất nhiên lại là thoát thai hoàn cốt tiến bộ tính toán phân tích một chút toàn bộ thế giới rơi bóng đá tại ngũ giữa trận bên trong có mấy cái ngôi sao bóng đá phòng thủ tiêu chuẩn có thể so sánh lờ vào bốn tường đồng vách sắt đỉnh phong mạ kệ l à tính một cái gạt tủ sô tính một cái david tính một cái ed cn tính một cái matejano hẳn là cũng có thể tính một cái từ nay về sau mình cũng đem đưa thân đỉnh cấp phòng thủ giữa trận liệt kê chỉ so năng lực phòng ngự mình t u y ệ t không so với ai khác t r ê n lệ giữa trận lúc nghỉ ngơi đội khách phòng thay quần áo phi thường náo nhiệt các đội viên một bên nghỉ ngơi vừa làm cho đua t h ố i bức nhất là dẫn bóng công thần d i ệ p phong hiện tại không thổi một chút còn chờ cái gì thời điểm có tin ta hay không dám đánh lượt bân des liga tất cả đối thủ cầu môn chỉ muốn các ngươi cho ta chế tạo cơ hội chế tạo lỗ hổng không có cái nào cầu môn là ta công không phá được coi như đối thủ là bên cũng không ngoại lệ không tin các ngươi hỏi một chút rèn sinh đi các ngươi hỏi một chút hàn huấn luyện thi đấu thời điểm có dám hay không cùng ta gọi dầm dĩ ha ha hao ha ha. tử chính là thiên tài sau đó nên đón diệp phong chính là tất cả đồng đội đối với hắn đồng loạt dựng thẳng lên ngón giữa có năng lực nửa chàng sau ngươi hướng đằng sau ta cầu môn bên trong đá một cái mười phần khinh thường thanh â m trong góc văng lên diệp phong vừa định phun hắn nhưng vừa xoay đầu lại liền hành quân lặng lẽ không lên tiếng nói chuyện chính là nơ ơ hướng nơ ơ sau lưng cầu môn bên trong đá k i ế mẹ nó gọi phản lưới các đội hữu cởi vang diệp phong nhịn không được đối nơ ơ giơ lên ngón tay giữa sau đó cảm thấy một cây ngón giữa chưa đủ nghiện lại đem tay trái cũng đưa ra ngoài sau đó diệp phong liền chạy không chạy không đ ư ợ ca nơ ơ lớn như vậy chỉ k h ổ người so người khổng lồ xanh cũng không có tranh l ệ n h ở đâu một sẽ đem mình nhấn ở nơi đó thu thập mình một trận làm sao xử lý lữ đằng nhìn xem trong phòng thay quần áo nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí cũng k h ó được lộ ra khuôn mặt tươi cười sân khách tiên tiến cầu dẫn trước đối thủ ý vị này đội bóng có tỷ lệ rất lớn thắng được tranh tài dù sao dẫn trước sau quyền chủ động liền đã hoàn toàn nắm giữ tại trong tay bọn họ không nên quên ba tiền vệ phòng ngự hệ thống không sợ nhất liền là đối thủ quy mô tiến công tại vững chắc phòng thủ trên cơ sở chỉ cần cắt bóng thu hoạch được phản kích cơ hội đối thủ đầu nhân liền sẽ rất đau đương nhiên lữ đằng cũng không phải là không có sầu、lo. dù sao hiện tại sở c ố t không bốn phản kích tốc độ hơi yếu một chút chỉ dựa vào chính phả ạ bạn một người xung kích đối thủ phòng tuyến dù là đối thủ hậu trường trống g i ố n g cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể chế tạo ra h uy hiếp đến cho nên ba tiền vệ phòng ngự hệ thống còn cần tiến bộ còn có càng nhiều chi tiết cần hoàn thiện bất quá kia là cần thời gian đến đ i ề u khắc hiện tại vẫn là chuyên chú vào trận đấu này bản thân đi thời gian nghỉ ngơi kết thúc sở c ố t không bốn đám cầu thủ đi ra phòng thay quần áo trở lại trên trận trên đường diệm phong cùng dạ kỳ ty sóng vai mà đi trao đổi hơn nửa hiệp một vài vấn đề ta cảm thấy ngươi có thể càng làm thêm hơn một chút chuyển về tại cơ hội không tốt tình huống d ư ớ i cũng có thể thích hợp triệt thoái phía sau dù sao ta cũng sẽ ở ngươi chung quanh tiếp ứng ngươi chuyển bóng Giả kỳ t ỷ tán đồng g ầ t đầu chính như diệp phong nói chuyển về cầu cũng không có nghĩa là tiêu cực tranh tài mà đại biểu cho tiến công một lần nữa tổ chức hiện tại cờ josi ở giữa trận liền cảm nhận được đã từng cờ r o s cùng diệp phong cùng tiến lên trận lúc khói cảm rất thư thái mặc dù diệp phong không có đặc biệt tận lực vây quanh dạ kỳ t h đạo quanh nhưng mỗi khi sở cốt không bốn tiến công lúc diệp phong kiểu gì cũng sẽ không ngừng vị trí chạy tìm kiếm lỗ hỏi dù cho g dạ kỳ t ỷ là cái rất bình thường nghề nghiệp cầu thủ sẽ không cùng sở có không bốn xấu tiểu tử quân đoàn thông đồng làm vậy càng không nguyện ý cùng diệm phong cái này vừa tới đến đội bóng liền sa đọa gia nhập xấu tiểu tử quân đoàn gia hỏa có gặp gỡ quá nhiều nhưng ở trên trận hắn biết diệm phong mới là mình tốt nhất cộng tác đây chính là hắn thông qua trong khoảng thời gian này huấn luyện cùng tranh tài khắc sâu cảm lộ đến r ố t khờ lăng khờ lăng phòng thủ đương nhiên không có vấn đề có thể chỉ nhìn hắn tiếp ứng mình căn bản chính là si tâm v ọ n g tường e n dĩ là có đường biên tiến công đen đ á lấy đá lấy ngay tại trên trận thảm ì n h có đôi khi s ô n g đến so với mình còn cao hơn cũng căn bản không trông cậy được vào chỉ có diệp phong bị đá tối hữu hảo phòng thủ chú đáo dù cho không có quá nhiều chuyền bóng cùng tiến công tiên h phú nhưng lại phi thường tích cực luôn có thể tại tối vị trí thích hợp tiếp ứng mình để cho mình căn bản không cần lo lắng tìm không thấy chuyền bóng điểm mà lại một điểm rất trọng yếu là mình có thể trên người diệp phong soát chợ công a vừa rồi diệp phong chuyền bóng nhưng không phải liền là dạ kỳ thi hắn chuyển sao dạng này tốt đồng đội ai không yêu chương sáu mươi tám từ bỏ đi người chạy không thoát ba nửa trang sau tranh tài ngay từ đầu hà nội vợ chín mươi sáu liền bạo phát cũng không biết có phải hay không là huấn luyện viên trưởng bởi l a c h gôn tại phòng thay quần áo làm cái gì kinh thế hai tục diễn thuyết điều động lên đám cầu thủ cảm xúc vẫn là đám cầu thủ mình lén lút cắn thuốc phản chính thể hiện tại trên sân bóng hiệu quả là hà nội vợ đám cầu thủ nao g ngao kêu hướng sờ cốt không bốn phát động một đợt lại một đợt tấn công mạnh tại n h ỉ hễ đỡ xả cờ ẩn sân thể dục hà nội vợ, đá vợ đánh gia nhất có kích tình tiến công cũng đ á ra hoàn toàn không phù hợp bundesliga tiết tấu bóng đá nhanh chóng ngược lại chân ra cầu nhanh chóng chạy tiếp ứng ném cầu sau tốt không chỉ trệ phản đ o ạ n cho dù là phạm lỗi đều không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng bọn hắn là muốn đem tranh tài nâng lên một cái để sở cốt không bốn hoàn toàn không cách nào thích hướng tiết tấu lên lúc này sở cốt không bốn liền có chút khó chịu mặc dù hạ nổ vỡ bởi vì tăng nhanh tiết tấu mà tăng nhiều sai lầm nhưng loại này đ á pháp đối sở cốt không bốn cũng mười phần không hữu hảo nói cho cùng sơ q u c t không bốn giữa trận vừa mới kinh lịch gây dựng lại chiến thuật hệ thống cũng gần như hoàn toàn mới có lẽ tiết tấu chậm lại có đầy đủ thời gian suy nghĩ bọn hắn còn có thể bị đ á ra dáng chỉ khi nào tiết tấu nhấc lên không có thời gian suy tư thể hệ tác dụng dần dần liền biến mất trực tiếp nhất thể hiện là t i ê n vệ phòng ngự tổ ba người bắt đầu trở nên không có hơn nửa hiệp như vậy ăn ý có chút cầu xử lý rất do dự thậm chí là xuất hiện sai lầm thật giống như vừa rồi bố lữ hơn khác chuyển bóng cho tin tổ sau đó lập tức từ diệm phòng cùng j o n vị trí giữa chơi qua đi đưa tay một băng vị trí rất bình thường xấu hổ ai đi bước đoạt tin tổ Ai đi c h chầm h ầ m p ò như g bố lư n vậy tin tôi một cước cầu chuyển đến bố lữ hơn khắp dưới chân từ phía sau tại không có bất kỳ cái gì chằm chằm phòng, phòng ngự phòng tuyến bắt đầu xung kích sở cốt không bốn vùng cấm điện may mà hậu vệ trung tâm bổ tàn cuối cùng hoàn thành một lần thành công phòng thủ hóa giải nguy cơ nếu không hiện tại trên trận điểm số đã bị san đều tỷ số d i ệ p phong nhìn một chút johnson nhìn một chút diệp p h o n g biểu hiện trên mặt đều mang nghi hoặc ánh mắt bên trong đều truyền lại đồng dạng ý tứ ngươi làm sao đi phòng hắn rồi vung nổi thời điểm hai người ngược lại là rất có ăn ý tiếp xuống phát hiện chiến thuật của mình mạch suy nghĩ là đúng về sau hà n ộ vợ c à n g là được một t ứ c lại muốn tiến một thước không ngừng lợi dụng tương tự phương thức đối phó sở cốt không bốn ba tiền vệ phòng ngự thế mà làm sở cốt không bốn giữa trận luôn cuống tay chân rốt cục tại nửa tràng sau phút thứ sáu mươi lăm từ tiên phong phúc tợ tiếp vào bố lữ hân khắc thẳng n é t cầu về sau công phá nơ ơ chấn giữ cầu môn một một điểm số săn đều t đ như như thư thư phục phục nhưng đờ hắn lại không có cách nào cùng hẹn gì là cái lộn bởi vì trong này hắn cũng có trách nhiệm ăn ý là hai người không phải một người có thể quyết định làm sao bây giờ chẳng lẽ còn muốn bị hà nội vợ đánh như vậy xuống dưới nói như vậy sơ có không bốn mươi ba tiền vệ phòng ngự chẳng phải là muốn biến thành trò cười ngay tại diệm phong có chút thời điểm mê mang đột nhiên nghe được bên sân lữ đẳng tại gọi mình huấn luyện viên trưởng thừa dịp đối thủ c h ú c mừng dẫn bóng thời điểm d i ệ p phong tranh thủ thời gian chạy đến bên sân h ã n biết lữ đẳng nhất định là có dặn dò gì đã mình không biết nên làm sao bây giờ vậy liền nghe huấn luyện viên đấy chứ lâm tràng điều chỉnh đây chính là huấn luyện viên trưởng sự t ì n h không cần để ý chọn vị trí để dồn cùng h n gì là thích hợp bên trong thu tùy thời vì ngươi b ụ vị ngươi chuyên trách chằm chằm phòng bố lữ hơn khác hà n ộ vợ tất cả trung lộ uy hiếp tiến công toàn bộ xuất từ bố lữ hơn khác chỉ cần bóp lây điểm này hà n ộ vợ tiến công liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp không tiếp bất cứ giá nào đúng thế ta làm sao cũng không có nghĩ tới vừa rồi quá câu nghệ tại ba tiền vệ phòng ngự hệ thống cùng chọn vị trí cho nên tại hạ nộ vợ trùng kích vào càng ngày càng dãy ruộng thật giống như lâm vào vòng lần quần cùng vũng bùn nhưng nhảy thoát ra đối với ba tiền vệ phòng ngự c ô n n ệ như vậy hà nội vợ kỳ thật cũng không phải quá khó đối phó tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong mình liền thường thường bị gờ răng an bài c h ầ m c h ầ m người khi đó cho dù là bundesliga cấp bậc đối thủ cũng rất khó ở trong tay chính mình chiếm được tốt h ú n g chi mình bây giờ đã có được lờ vờ ba tường đồng vét sát phòng thủ càng là không có quá nhiều lỗ thủng đơn độc đem bố lữ hân khắc xách ra k é o ra châu đồng dạng dính chặt hắn dù là hắn biết bảy mươi hai biến cũng trốn không thoát ra lòng bàn tay một khi bóp lấy bố lữ hân khắc điểm này hà n ộ vợ giữa trận vận chuyển cũng liền trồi chạy không nổi trở lại trên trận diệ phong lại nhìn về phía bố lữ hân khắc ánh mắt, đã bố lữ hân khắc còn không biết mình đã trở thành d i ệ p phong con n g ồ i trong lòng của hắn đắc ý không biết nhất là vừa rồi hắn cảm thấy mình tại tiến công bên trong quả thực là không gì làm không được ba tiền vệ phòng ngự không phải là bị ta chơi xoay quanh lại tiến m ộ t cầu tranh tài chúng ta thắng chắc vừa nghĩ một bên chờ lấy lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài sợ có không muốn kéo cầu về sau bố lữ hân khắc tượng trưng bước đoạt mấy lần liền bắt đầu tàn bộ chờ đợi hạ n ổ vợ tiến công tiến đến mà lúc này d i ệ p phong lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn duy trì một cái để bố lữ hân khắc hết sức khó xử khoảng cách nhà hóa học tổng kết qua giữa người và người xa giao khoảng cách trước chừng tại 1 2 m ba s m ở giữa khoảng cách như vậy chính thức mà không lộ vẻ xa lánh sẽ cho người cùng dễ chịu mặc dù tại trên sân bóng không tồn tại cái gọi là xa giao khoảng cách dù sao tại định vị cầu lúc phòng thủ thậm chí còn có thể xuất hiện hai người trực tiếp ôm nhau lẫn nhau gặm tràn g cảnh nhưng vấn đề là hiện tại là sở có bốn tiến công a ngươi không đi vị trí chạy tiếp ứng ngươi cùng ta dính làm một trận cái gì bố lữ h â n khắc cắm ghét chạy đi muốn rời xa diệp phong một điểm nhưng mà diệp phong căn bản sẽ không cho hắn cơ hội như vậy hai bước lại kéo đi lên một mặt cười hì hì nhìn xem bố lữ hân khắc bố lữ hân khắc không tin tả lại chạy ra vì vùng thoát khỏi diệp phong lần này hắn thậm chí là hướng đường b i ế n chạy có thể khiến hắn kém chút sụp đổ chính là một giây sau diệp phong tấm kia làm cho người chán g h é t mặt lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn mà lại hai người khoảng cách càng gần từ bỏ đi người chạy không thoát diệp phong biểu hiện trên mặt mang theo để bố lữ hân khắc sụp đổng người trí h u ộ c cấp về ít hiện tại bố lữ hân khắc liền vô cùng bực bội bị diệp phong cả người thời thời khắc khắc thiếp ở trên người kia một thân lông tơ đều nhanh muốn dựng lên bố lữ hân khắc không ngừng chạy diệp phong đều không ngừng truy dù sao cho dù là không chạy đều có thể soát chạy khoảng cách đâu diệp phong không có chút nào sợ hãi lãng phí thể năng diệp phong đã từng như thế phòng thủ qua đ h e cell of kerzits khiến cho Cờ Dịch một lần hoài nghi nhân sinh hiện tại đến phiên bố lữ hân khắc thể nộ cái này mỹ lệ nhân sinh khoảng chừng năm phút hạ n ổ vỡ hai lần tiến công bố lữ hân khắc dùng hết tất cả vốn liếng đều không thể thoát khỏi diệp phong cũng không thể đụng chạm lấy bóng ra đồng đội không phải không cho hắn c h u y ể n bóng đều diệp phong nâng lên dự phán bên trên đoạn hoàn thành chặn đường x o á t hai nghìn euro bố lữ hân khắc lực lượng không đủ gánh không được diệp phong căn bản ngăn không được diệp phong bên trên đoạn cuối cùng đồng đội cũng không dám cho bố lữ hân khắc chuyển bóng lữ đẳng ở đây bên cạnh không tự chủ được gật gật đầu. diệp phong đối với hắn bố trí nhiệm vụ hoàn thành rất thành công tiếp tục như thế đ á xuống đi hà nội vợ giữa trận tất nhiên tê liệt mà lại đầu góc hắn bên trong giống như đột nhiên xuất hiện cái gì nhưng không có bắt lấy c a o mày mình tư khổ tưởng đường này cũng không có đầu mối cuối cùng chỉ có thể lắc đầu đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trong trận đấu hà nội vợ tiến công sấm to mưa nhỏ dần dần huệ phải trở về mà s ờ có không bốn lập tức nắm lấy cơ hội lại đem chiến hỏa đốt tới hà nội vợ nửa tràng dù là nhìn trên đài sân nhà p a n bóng đá k h ẳ n cả giọng làm chủ đội hò hét trợ uy lại như cũng khó ngăn hà nội vợ xu hướng suy tàn ngành t h lực tự hồ vẫn là Sờ bất quá cho dù là tiến công câu diệp phong cũng không hề rời đi bố lữ h â n khắc hắn biết rõ mình bây giờ phải làm nhất chính là cái gì hắn cũng không có cùng bố lữ h â n khắc nhiều giao lưu chỉ bất quá đối mặt còn lại hạ nộ vợ cầu thủ kia ánh mắt phẫn hận lúc diệp phong đều sẽ nhuẩn miệng cười lộ ra bản thân lóe sáng răng nhanh các người bố lữ h â n khắc để ta tới thủ hộ đây là diệp phong đối hạ nộ vợ người hứa hẹn dù cho giai đoạn này số liệu toàn diện hạ xuống nhưng chỉ cần có thể thắng trận chẳng lẽ tay tiền không phải thứ yêu sao dù sao trận đấu này thật soát đủ vốn quay đầu mua cái lờ vợ bốn tường đồng vách sắt lão tử như thường ti Trang hai ờ i i g n l ề phút tí đồng hồ về sau lại là cụ dạ nghi tiếp vào phạm bản sau khi đột phá thẳng nhất cầu chọn bắn phá không thành bất quá không đợi sợ có không bốn bắt đầu chúc mừng vừa cắt liền dơ lên ra hiệu cụ dạ nghỉ về vị dù cho cụ dạ nghỉ cùng phạm bản cùng trọng tài tranh chấp lửa này lại vẫn không thể nào để trọng tài cải biến xử phạt phút thứ tám mươi bốn lần này phạ bạn bên phải đường sườn bộ sau khi đột phá không tiếp tục chuyền bóng mà là cùng dày đặc trong đám người thình lình lên chân xuất côn đột nhiên làm cho người khác không có chút nào phòng bị nhưng bạn vạn không nghĩ tới bóng ra thế mà đụng đầu vào cột dọc bên trên bắn ra d a n h giới cuối cùng liên tục thế công ép tới hạ nộ vợ căn bản không thở nổi nhưng sờ c t không bốn vận khí lại tựa hồ như kém một chút từ đầu đến cuối cùng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội thời khắc nguy cấp bố lữ hân khắc đã xơm trở lại bản phương vùng cấm địa trợ giút phòng thủ dù là hắn năng lực phòng n ự có thể coi là lập ở đây làm cây cột c h ỉ ít cũng có thể vì đội bóng c ô n g hiến một điểm lực lượng phòng thủ đi mà d i ệ p phong đâu hắn cảm thấy mình hiện tại nên tính là một cái tiêu chuẩn b 2 b giữa trận bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ sứ mạng của mình cũng đi theo bố lữ hân khắc vọt vào hạ nộ v ờ đại cấm khu ý vị này trận đấu này hắn ở đây bên trên phạm vi bao trùm khuyết trương lớn đến hai cấm khu ở giữa đây không phải b 2 b là cái gì đắc ý nhìn xem bố lữ hân khắc hạ nộ v ờ hạch tâm càng là tức hồn hện diệm phong liền càng cảm giác đến công việc của mình là có ý nghĩa đừng hòng chạy coi như ngươi bây giờ đột nhiên mắc tiểu chạy đến bên sân đi suỵ s ta cũng nhất định sẽ hết sức chăm chú vây xem nếu như ngươi cảm thấy dạng này chưa đủ nghiền ta còn có thể đem sở q u ấ t không bốn xấu tiểu tử quân đoàn gọi qua cho ngươi trợ hứng hy vọng ngươi tuyến tiền liệt cường đại đến có thể chịu đựng không được như thế thảm vô nhân đạo khảo nghiệm g i á n bố lữ hơn khắc d i ệ p phong cũng không có quên thời khắc quan sát trên trận thế cục cùng tình huống chung quanh đã đều là b hai b giữa trận tiến công bên trong r a thêm chút sức không quá phận a cố nhiên một cái dẫn bóng đáng giá mơ rỡ nhưng ai lại sẽ cự tuyệt cái thứ hai dẫn bóng công an đừng quên hai mươi lần hệ số thẻ cũng mặc kệ tiến vào mấy cái cầu đều hữu hiệu, hiệu. sơ có không muốn tấn công mạnh tại tiếp tục tranh tài thời gian còn thừa không có mấy đám cầu thủ vội vàng sao động tâm thái để bọn hắn đã đánh không ra quá nhiều chiến thuật chỉ có thể bằng vào nguyên thủy nhất tiến công bản năng tại đá mà lại bởi vì giữa trận sáng tạo tính chất thiếu thốn càng nhiều tiến công chỉ có thể từ đường biên khởi xướng vì tăng cường đánh đầu uy hiếp hậu vệ trung tâm bổ tắn cũng đã xông vào vùng t ấ m địa bắt đầu tranh bóng trên không đánh đầu t h u lùi chúng ta là chăm chú phú t thứ tám mươi b ố thân cao cùng bật lên rõ ràng có ưu thế bổ tắn lực á p hạ nộ vợ phòng thủ cầu thủ tranh đến cùng cầu nhưng bởi vì phát lực không quá đầy đ ủ bóng ra cu hà n ộ vợ phản kích rất nhanh bị hóa giải gia phi nha đạt được bóng ra sau lại lần bên phải đường chuyền bên trong mà lần này bộ tản cùng cụ ra nghỉ thế mà tranh đến cùng một chỗ đi lại thêm một cái hà n ộ vợ phòng thủ cầu thủ ba người lẫn nhau cái nhiễu ai cũng không thể đạt được bóng ra hà n ộ vợ thủ môn hẹn kẽ không dám ra kích bóng ra hướng về sau điểm lúc phòng thủ c h ạ m cửa sau trụ hà n ộ vợ hậu vệ đang chuẩn bị đá mạnh giải vây nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên giết ra thật giống như lấy vượt qua thời không phương thức xuất hiện tại tất cả mọi người không khỏi kinh hãi trong ánh mắt một cức đưa bóng đâm vào hà n ộ vợ cầu môn trong nháy mắt ly hệ đ ỡ x ả cờ ẩn sân thể dục liền bị tiếng kinh hô bao phủ trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi miệng há thật to căn bản là không có cách khép lại mà người kia đã điên cuồng giống giận từ hạ nổ vở vùng cấm địa trong đám người trổ hết tài năng một đường sông về sở cốt không bốn viễn trinh phan bóng đá châu khán đài tiếp sóng ống kính đã nhạy cảm đi theo người kia di động tiếp sóng trên tấm hình là hắn rõ ràng nhất là tả hình tượng bên trong người kia cười toét miệng rộng miệng bên trong không biết ra bên ngoài gào thét cái gì cả người phảng phất đều tại của loạn điên thực h ạ n bên sân nhìn xem diệp phong tia tùy tiện dong xú tiểu tử ngươi làm được ta liền biết ngươi đi t r ư ơ n g không bảy không quần cộp cũng muốn ba diệp phong điên rồi coi như hắn đánh vỡ đầu chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ trong trận đấu này lập cú đút đương hạnh phúc thật đến gõ cửa diệp phong đã kích động hương phấn đến sắp mất lý trí dùng nguyên thủy nhất dục vọng chạy dùng nguyên thủy nhất cùng d ã chu lên dùng tối xuất phát từ bản năng ý thức chúc mừng giờ khác này diệp phong thật giống như bắn vọt lúc không cách nào ngăn cản lập cú đút lao tử tiến vào hai chực không trượt lũ h ô đản đều mẹ nó cho ta nhắm lại các ngươi miệm với đi hiện tại diệp phong cũng cảm thấy mình vận khí quá tốt rồi tựa như trong cõi u minh có cái gì bảo hộ lấy mình dẫn bóng đường dạng cái thứ nhất dẫn bóng liền không nói kia là lờ vờ năm trọng pháo chân chính u y năng ai cũng ngăn không được nhưng cái thứ hai dẫn bóng xác thực mình trong vùng cấm địa nhặt nhạy chỗ tốt xuất hiện ở ai có không có nghĩ tới địa phương thậm chí liền ngay cả d i ệ p phong chính mình cũng không biết mình tại sao muốn chạy đến sau điểm phản p h ấ t hết thẻ đều là ben có thể gây ra vấn đề là trước điểm thật đem cầu để lọt đến sau điểm tới tại không ai chú ý tình huống dưới d i ệ p phong đột nhiên dễ ra đem cầu đâm vào cầu môn đây cũng không phải là hệ thống năng lực chẳng lẽ ta xạ thủ khiếu giác bản năng đã thức tỉnh thật giống như năm 2002 h l i n ợ t cuộc trận chung kết zona nô thủ kéo ghi chép dận bóng hoàn toàn liền là đến từ linh hồn cứu giác ta chưa hề cũng không biết ta thế mà còn có xạ thủ thiên phú và không ta đổi đánh tiên phong đi một cái mùa giải tiến hắn một trăm cái cầu đem tất cả thủ môn bắn ra kêu ba ba nghĩ tới đây d i ệ p phong nụ cười trên mặt đã muốn không ngừng được mãi cho đến hạ n ổ vợ trên trận cầu thủ hướng trọng tài chính kháng nghị trọng tài chính mới can thiệp sở cốt không bốn thúc giục bọn hắn kết thúc chúc mừng mau trong bắt đầu tranh tài lúc này tranh tài thời gian đã còn thừa không có mấy n h i hệ đờ xả cờ ẩn sân thể dục hư thanh trói thai tiếng mắng không ngừng nhằm vào chính là lập cú đút còn tại bọn hắn địa bàn làm cản c h ú c mừng diệp phong bất quá diệp phong không có chút nào để ý thậm chí cảm thấy đến đây là một loại ca ngợi không sai đối thủ trong tuyệt vọng hư thanh nhưng không phải liền là đối cầu thủ tốt nhất ca ngợi mà cái này chỉ có thể nói rõ hà nội vợ sợ hà nội vợ một lần nữa kéo cầu về sau sơ có không bốn cũng không quan trọng chiến thuật không chiến thuật nửa t r à n g phong thưởng là được rồi chỉ cần không đang uy hiếp khu vực phạm lỗi cũng không tin hà n ộ vợ còn có cơ hội lập bản không cần phải để ý đến ba tiền vệ phòng ngự có được hay không hệ、thống. một hai đoàn sơ cót không tâm bốn sân khách toàn lấy ba phần diệm phong đứng tại bên trong trong vòng cao dơ hai tay song quyền nắm chặt càn dỡ gấm thét như cùng một cái tại tranh đoạt trong địa bàn chiến thắng hùng sư biểu thị công khai lấy mình không thể xâm phạm chủ quyền tháng cái này k í c h tỉnh lật trời c h e cái này khoái cảm không gì x a n kịp tình n à y tự rung động thế giới tháng trận vạn thuế sân nhà phan bóng đá hùng hùng hổ hổ rời sân lúc diệp phong cùng các đội hưu đã đi tới sở cất không bốn quân viễn trinh phan bóng đá chỗ giới khán đài cảm tạ đường xa mà đến phan bóng đá nghe phen hâm mộ bóng đá kích động đến hô hô tên của mình diệp phong thật sự là từ đầu thoải mái đến chân phen hâm mộ bóng đá tán thành cùng sùng bái nhưng so cái gì đều muốn đã nghiền nghĩ, nghĩ diệp phong trực tiếp cởi trên người quần áo chơi bóng đoàn thành một cái cầu dùng sức ném lên khán đài sơ có không bốn thủ tú lập cú đốt lúc xuyên quần áo chơi bóng rất có kỷ niệm ý nghĩa đưa cho f a n bóng đá liền càng có ý định hơn nghĩa quần áo chơi bóng tự nhiên đưa tới fan s hâm mộ bóng đá tranh đoạt cướp được quần áo chơi bóng f a n bóng đá kích động đến đều nhanh muốn từ nhìn trên đài nhảy xuống mà không cướp được f a n bóng đá thì ảo nào không thôi nhìn về phía may mắn ánh mắt tổng giống như là muốn giết người diệt khẩu quân cộng cũng muốn lúc này không biết cái nào p a n bóng đá đột nhiên hô lớn một tiếng tiếp lấy tất cả mọi người kịp phản ứng cùng một chỗ hướng về phản ứng cùng một chỗ hướng về phía Diệp Phong hai tay không tự chủ kéo lấy cầu quần nhịn không được trong lòng d ũ n sợ các ngươi đều nặng như vậy khẩu vị sao không thể chơi vào Trực, trực. bất quá không đợi diệp phong hướng cầu thủ thông đạo chạy liền kinh ngạc phát hiện mình thế mà bị cụ dạn nghỉ cùng j o h n hai tên hôn đản cho ha ở đó lấy khẩu người to lớn nơ ở trực tiếp ngồi xuống ôm lấy bắp đùi của hắn để diệp phong động cũng không thể động các ngươi muốn làm gì diệp phong khỏe miệng khe run bởi vì hắn phát hiện phạm b ạ n đã một mặt cười xấu xa lấy đi tới chúng ta sợ có không bốn nhất quán tôn chỉ chính là vĩnh viễn đều phải đầy p a n bóng đá nhóm nguyện vọng đã phan bóng đá muốn ngươi của cậu kia chưa nói nhất định phải thỏa mãn à. nói pha bán một thanh giật xuống diệp phong cầu quần căn bản không có đem diệp phong rẽ rủa để vào mắt kia làm cho người dùng mình đáng sợ tiêu d u n g đều khiến diệp phong cảm giác đối mặt mình là cơ điện của ma nhìn trên đài s ờ có không bốn phan bóng đá đã muốn cười lên rồi đội bóng thắng trận banh bọn hắn còn nhìn thấy như thế có ý tứ phòng thay quần áo hài kịch không ngại cực khổ viễn trinh cũng là đáng chỉ có diệp phong một mặt sinh không thể luyến may mắn hắn xuyên góc bẹn của cậu bằng không lúc này liền lung túng một tay, che lấy phía trước, một tay che lấy đằng sau tranh thủ thời gian sám xịt xông vào phòng thay quần áo kia nhăn nhó bộ dáng giống như là bị bắt gian ngu hương nam không qua mọi người trở lại trong phòng thay quần áo tự nhiên không thể thiếu một phen điên cuồng chúc mừng d i ệ p phong cái này thắng trận công thần lớn nhất cũng đã trở thành c u ầ n hoan trung tâm tiểu tử ngươi phải nổi danh ngươi hôn đản này một trận đấu liền tiến vào hai ta cả một đời cũng không vào nhiều như vậy trong nhà người nuôi mấy con chó tức chó tùy tiện dâm a mời khách, nhất định phải mời khách. ngươi làm sao so ta cái này tiên phong còn có thể dẫn bóng bất quá liền đám cầu thủ não nhận chúc mừng thời điểm lữ đẳng cũng đã ngồi ở buổi họp báo trên đài trên mặt tươi cười đắc ý căn bản che đậy giấu không được trận đấu này trước đó có rất nhiều người đối ta có chất nghi đối diệp phong có chất nghi như vậy hiện tại đâu sớ có không bốn u t h ắ n g trận banh diệp phong cũng lập cú đút biểu hiện ra trạng thái tốt nhất đem thiên phú của mình phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt ta muốn nói đối với kết quả này ta hoàn toàn sẽ không cảm thấy kinh ngạc ta vẫn cho rằng diệp phong là thiên tài thiên phú của hắn đủ để cho hắn trở thành cấp cao nhất giữa trận sự thật chứng minh ta là đúng lúc trước rất nhiều người nghi vấn chiến thuật của ta an bài chất vấn diệp phong năng lực hào không điểm mấu chốt chất vấn lấy mình căn bản không quan tâm hết thảy chỉ vì lượng tiêu thụ như vậy các ngươi hiện tại có thể hay không cảm thấy xấu hổ đồng thời xấu hổ vô cùng ta cũng nghĩ thế sẽ không bởi vì các ngươi ra mặt quá dày ta không quan tâm những cái kia vô lương truyền thông sinh tồn nhưng lần sau lại tạo ra tiêu điểm thời điểm mời nhất định đừng t r e o chọc chúng ta nếu không các ngươi liền không chỉ là mặt đau lữ đằng phát biểu sắc bén trực chỉ bản chất dưới đài trí ít có một nửa phóng viên đến từ đường viền báo nhỏ cũng đúng là bọn họ á c ý công kích đem dư luận làm đến một bước kia những ký giả này túi đầu xuống không dám nói nhiều sợ bị lữ đằng điểm danh dù sao bọn hắn hát sở cốt không bốn hát diệp phong sự tỉnh làm sao đều chân đứng không vững chịu không được v ặ n hỏi trên thực tế bọn hắn đã là phi thường dùng sức chút tại chế ra tin tức lựa chọn diệp phong cũng không sai hắn có đầy đủ chú ý lại tại g ỡ mạn cột không có bị lữ đằng a n bài tiến xuất ra đầu tiên lẫn lộn một đợt kiếm chút lượng tiêu thụ không phải rất tốt t a nhưng ai có thể nghĩ tới diệp phong mẹ nó như thế yêu n g h i ệ t trực tiếp xuất ra đầu tiên còn chưa tính nhưng ngươi một cái công binh tiền vệ phòng ngự dẫn bóng thế mà đều lập tức tiến hai ngươi mẹ nó đánh máu gà ả nha lữ đ ằ n g tại buổi trình diễn thời trang bên trên mở mày mở mặt h ỏ i được một đám báo nhỏ phóng viên không ngẩng đầu được lên đây chính là giới bóng đá ít có chiến t í c h bất quá tại đối mặt những cái kia đứng đắn truyền thông thời điểm lữ đ ằ n g vẫn là chăm chú phát ngôn nói một chút công thức hóa đồ vật bất quá cuối cùng hắn cũng không có quên hung hăng khích l ệ diệp phong một đợt không có tâm bệnh nếu như không phải diệp phong trận đấu này sở cốt không bốn ngay tại sân khách lật xe hiện tại lữ đ ằ n g đối diệp phong yêu thích đã đến cực điểm muốn phòng thủ có phòng thủ phải vào cầu có g i ấ bóng mấu chốt còn nghe lời dạng nay cầu thủ mời cho ta đến đánh chờ tới ngày thứ hai sờ có không bốn trở lại gỗ s é n kỳ chèn thời điểm có quan hệ trận đấu này đưa tin đã phô thiên cái điệp có lẽ tranh tài bản thân không có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương nhưng không chịu nổi diệp phong cái này vốn là chú ý độ không thấp siêu cấp người mới thế mà ở trong trận đấu lập cú đút lập tức tất cả mọi người liền hứng thú siêu cấp tân tinh đánh nát chất vấn hai hạt dẫn bóng hiện ra hoàn mỹ thủ tú sờ q có không bốn nhặt đại tiến nghi thuê tới hạnh tâm bóng đá đức mới nhân vật thủ lĩnh xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thủ tú không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng lô e ta sẽ kéo dài chú ý diệp phong biểu hiện đội tuyển quốc gia đại môn sẽ vì hắ tương tự tin tức tiêu để chiếm cứ tất cả chủ lưu truyền thông trang đầu thật giống như từng tại bê t ô n kinh diễn thủ thú chỉ bất quá lần này tên của hắn đã chân chính bị tất cả f a n bóng đá chỗ biết rõ không có gì bất ngờ xảy ra nương tựa theo cái này hai hạt dẫn bóng diệp phong bị bundesliga hep sai game bình chọn làm g ố c vòng bundesliga tốt nhất cầu thủ dù là berlin hợp thạ giữa trận b h ả n lợi kỳ cũng đánh vào hai cầu nhưng diệp phong vẫn là dùng ưu thế áp đảo thắng được cái này một vinh dự không có cách ai bảo diệp phong dẫn bóng như vậy rung động đâu hiện tại chính phủ cái này danh hiệu đã không đủ để để hình dung diệp phong trọng pháo ranh cánh cửa bởi vì sướng ngôn viên tại trực tiếp giải thích lúc nói diệp phong trọng pháo x u ấ t xa là phạm tội p h ầ n h â m mộ bóng đá cảm thấy dạng này hình dung tựa hồ càng thêm chuẩn xác cho nên hiện tại hắn x u ấ t xa càng được xưng là phạm tội thức xuất ôn dạng này xuất ôn ai chống đỡ được có lẽ diệp phong nương tựa theo trọng pháo tại đức hạ n ba thi đấu vòng tròn bên trong liên tiếp dẫn bóng thời điểm mọi người sẽ còn đối với cái này chẳng thèm nó tới dù sao đức hạ ba cùng bundesliga hoàn toàn chính là hai khái niệm nhưng bây giờ mới vừa tới đến bundesliga diệp phong lại lần n sự thật chứng minh bundesliga phòng thủ cũng ngăn không được ngoại trừ rất bóng diệp phong tại phòng thủ bên trong công hiến cũng là do như ban ngày dù cho nửa chẳng sau bởi vì ăn ý quan hệ không có hoàn mỹ đá ra ba tiền vệ phòng ngự mầm mớn nhưng diệp phong biểu hiện y nguyên biết tròn biết mẽo đem bố lự hơn k h ắ p cái này hạ nộ vợ chín mươi sáu hạch tâm phong tỏa đến không có tính tình cho nên diệp phong trở thành bundesliga lượt này tốt nhất cầu thủ căn bản chính là không có có bất cứ cái gì lo lắng sự tỉnh diệp phong biểu hiện xuất sắc sờ có không bốn p a n bóng đá nhưng sướng đến phát rồi rồi rất nhiều người chạy đến diễn đàn phát bài một tổng ý tứ tới nói chính là cảm tạo bay ơn lao thiết t ặ n g d i ệ phong p bay ơn f a n bóng đá cũng thật cao hứng cùng sợ có không bốn f a n bóng đá xưng huynh gọi đ ể lấy t h ố i bức giống như trước đó lẫn nhau phun mắng nhau căn bản không phải bọn hắn đồng dạng mà tại cách xa trọng dương địa phương d i ệ p phong lấp lánh cuộc thời cũng đưa tới không nhỏ hành động hoa hạ bóng đá hiện tại thế nhưng là triệt triệt để để thung lũng vật cuộc thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu sớm bị loại ngay cả thập cường thi đấu cũng không vào cửa nhà thế vận hội o l y m p bên trên thua người lại thua cầu mất mặt nhét vào toàn thế giới trước mặt lao một đời du học đám cầu thủ hoặc là xuất ngũ hoặc là trở về còn tại châu âu đá bóng còn thừa lá coi như còn tại châu âu đá bóng hơn phân nửa cũng đã không lên chủ lực đang r ã y rủa c h ầ m luân mà lúc này đây một cái giống như bọn họ có được làn da màu vàng người lại tại bundesliga lực lượng mới xuất hiện cái này khiến hoa hạ phan bóng đá nhịn không được nhiều hơn một phần chờ đợi cũng nhiều hơn một phần ă n ủi dù là diệp phong không phải hoa hạ quốc tịch dù là diệp phong là bên trong đ ứ c h ô n huyết nhưng hắn hoa hạ huyết thống là thật sự đã có truyền thông đem diệp phong ra tộc tin tức đào lên diệp phong tổ phụ tổ mẫu nhưng lại tại trung quốc tại đá t r ư c nghiệp bóng đá trước đó, diệp phong thế nhưng là mỗi cái tết xuân đều muốn trở lại trong nước cùng tổ phụ tổ mẫu cùng một chỗ ăn tết đây cũng không phải là những cái kia đã sớm quên đi tổ tông cây hồng bị chuối tiêu người diệp phong không chỉ có sẽ nói tiếng hán hiểu rõ hơn hoa hạ văn hóa từ một loại ý nghĩa nào đó rằng hắn chính là hoa hạ hải tử mà bây giờ cái này hoa hạ hải tử cũng đã tại bundesliga đặt chân đồng thời tách ra hào quang trói sáng tất cả hoa hạ phan bóng đá đều cảm giác cùng có vinh yên trong lúc nhất thời trong nước sở có bốn phan bóng đá số lượng đống nhiên mà tăng mạnh rồi các truyền thông cũng vui vẻ tại đưa tin có quan hệ diệp phong tin tức thỏa mãn thung lũng hoa hạ p a n bóng đá trong lòng kiêu ngạo vô số f a n bóng đá cho đài truyền hình trung ương gọi điện thoại yêu cầu càng nhiều tiếp sóng sở cốt không bốn tranh tài muốn tỷ lệ người xem liền tranh thủ thời gian nghe f a n bóng đá đài truyền hình trung ương tự nhiên cũng không đốc trước đó bọn hắn luôn luôn tiếp sóng bệ ân tranh tài đó cũng là hành động bất đắc dĩ ai bảo thiệu ra tổng cộng là không vào được cột bật danh sách lớn đâu hiện tại đã diệp phong tại sở cốt không bốn lo đầu bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng f a n bóng đá không qua được xem tân n ạ đường cái bay ơn đội hai sân huấn luyện trên mặt đất gờ răng cùng so đứng tại bên sân sắc mặt nghiêm túc đều không có ăn cơm không đều chạy cho ta nhìn xem các ngươi hôn đản bộ dáng thật muốn đem các ngươi một tước đều đã bay tất cả mọi người là đào tạo trẻ từng bước một luyện qua tới vì cái gì diệp phong đã có thể tại bundesliga dẫn bóng các ngươi vẫn còn tại đức hạng ba thua cầu các ngươi liền kém hẳn sao cùng diệp phong so sánh các ngươi liền không cảm thấy mình thẹn thùng sao nếu như đổi lại là ta ta đều không có ý tứ nói ta cùng diệp phong làm qua đồng đội cũng không trách gờ răng nổi giận diệp phong rời đi về sau bay ơn đội hai nửa tràng sau bắt đầu liền hai trận không thắng một thua một hòa trực tiếp ngường ra đầu lĩnh bảo tọa chỉ bất quá đi một cái chủ lực ai có thể nghĩ tới ảnh hưởng sẽ lớn như vậy cảm giác phòng thủ sẽ không phòng thủ tiến công cũng không bằng nguyên lai、like、sắc bén p h ả n phất đội chi đội bóng đồng dạng cho nên thừa dịp phát biểu trước thống mạ cầu thủ một trận phát tiết một chút nếu như có thể đem các đội viên mắng hăng hái cố gắng thì tốt hơn bất quá lúc này các đội viên liền rất bình thường bị khuất bọn hắn thật đúng là không muốn cùng d i ệ p phong so coi như d i ệ p phong tại đức hạng ba thời điểm cũng hoàn toàn là hạc giữa bảy gà tồn tại một cước kêu bạo lực xuất xa đánh cho đức hạng ba đội bóng một đám thủ môn ngao ngao trực hiếu hiện tại càng là châu bút đại phát tại bundesliga đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, bọn hắn làm sao、so. thật ghen tị a đương nhiên cũng có một chút không hâm mộ ghen ghét diệp phong bay ơn đội hai khoái hoạt thiên đoàn mấy người đều không có bình thường não mạch kín bọn hắn sẽ chỉ vì mình cơ hữu tốt cảm thấy cao hứng đồng thời bởi vì diệp phong rời đi có chút ít phiền m u ộ n mũ lơ thiếu đi a phong đánh đầu dê bài đều không có ý nghĩa À là bạ gần nhất cơm nước trình độ nghiêm trọng hạ xuống bắt tuyệt tờ mẹn ó diệp phong không tại ta cũng không dám cùng lẽ nạ cãi nhau chương bảy hai như thế nào mới có thể thụ chú ý ba trong sân huấn luyện sơ có không bốn đám cầu thủ ngay tại chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo giao đấu rờ đờ, đờ bờ di mẹn tranh、tài. diệp phong biểu hiện được rất bình thường hưng phấn không hề chỉ là bởi vì hắn ở trên trận đấu bên trong lập cú đút càng là bởi vì hắn lại thuế biến hai mươi lần hệ số thẻ tăng thêm để diệp phong từ đầu thoải mái đến chân ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài diệp phong trận đấu này x o á t ra hai một nghìn bốn trăm năm mươi bảy hai euro mà hai cái dẫn bóng trải qua hai mươi lần hệ số thẻ tăng thêm về sau trực tiếp tuân ra hai trăm bốn mươi vê đút euro bàn bạc một trận đấu hệ thống tài khoản x o á t x o á t siêu qua hai trăm sáu mươi vê đút euro lại thêm trước đó tài khoản tân tân khổ, khổ tích chữ tới số dư còn lại đã vượt qua năm trăm vê đ t euro đó còn cần phải nói trực tiếp thăng cấp lờ vờ bốn tường đồng vách sắt cái này ba trăm v đút tiêu đến rất sung sướng diệp phong không có chút nào đau lòng bởi vì hắn biết rõ mỗi lần tăng lên một cấp mình phòng thủ sẽ tăng lên đến cái gì t ầ n g thứ lờ vợ bốn tường đồng vách sắt là hắn một mực mục tiêu dự định bất quá nguyên kế hoạch thăng cấp song tường đồng vách sắt mình cũng liền không dư thừa tiền gì nhưng hắn cũng không nghĩ tới trận đấu này mình thế mà tiến vào hai quả cầu tài khoản lập tức liền giàu có còn thôi lại vượt qua hai trăm v đút euro như vậy hiện tại hẳn là mua kỹ năng gì đâu trước tiên đem sa vi hẳng thăng cấp đi kỹ năng này có rất nhiều tác dụng là mình trở thành xuất sắc phòng thủ tiền vệ phòng ngự thiết yếu kỹ năng có lẽ lv một sa vi h o à n g tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn đủ nhưng tại bundesliga lại có vẻ hơi đ ơ n bạc hoa 80 v r euro đem sa vi h o à n g từ lv một thăng cấp đến lv ba mặc dù tiền của hắn vừa vặn còn đủ đưa nó lên tới lv bốn bất quá diệp phong lại lý trí ngừng cước bộ của mình đủ lv ba sa vi h o à n g cho dù ở bundesliga cũng đủ làm cho mình nguyên địa hộ cầu thoát khỏi như cá g ặ p nước sẽ không dễ dàng ném cầu như vậy vì cái gì không đem tiền tiêu tại cảng cần hơn tăng lên địa phương đâu chấm trước rất lâu Cuối cùng diệp phong bắt đầu nghĩ lựa chọn a kim phân ngói chi lực tới bất quá tại phân tích mình hiện trạng về sau cảm thấy nó còn không phải mình trước mắt tối vô cùng cần thiết dù sao mình dùng phòng thủ làm chủ Bình thật ư giống mặt đều đ là i thủ tổ chức như g này cầu, cầu n trận đấu này kỳ thật diệp phong còn có một lần cơ hội tốt dạ kỳ thì từ đường biên đem cầu đưa đến đại cấm khu cung đình lúc tiết diệp phong đang liệu mạng trước trên vào chỉ cần bọn tới vị trí trực tiếp liền có thể lên chân doanh cửa nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì tốc độ chậm như vậy một chút hà n ộ vợ phòng thủ cầu thủ tốc độ lại tăng nhanh thế mà phát sau mà đến trước đoạt tại diệp phong trước đó đưa bóng phá hủy ra ngoài khi đó diệp phong liền vô cùng ảo não mình kêu hỏng bét tốc độ mà bây giờ rốt cục có thể thoát khỏi dạng này cục diện lúng túng cho nên tại a kim vân ngói chi lực cùng bùn quay đầu ở giữa hắn lựa chọn ép kỹ năng bùn quay đầu một là ai tự nhiên không cần nói năng g ư ờ n g g i đây chính là trên thế giới chạy nhanh nhất cái tây nam coi như tại điểm cuối cùng trước quay đầu và nguyệt n g lại như cũ có thể nhẹ nhõm đoạt giải quá n quân đã kỹ năng lấy bùn mệnh danh chắc hẳn đối tốc độ của mình tăng lên tuyệt không phải một điểm nửa điểm chỉ bất quá vấn đề cũng không phải là không có cấp s kỹ năng không có khác khuyết điểm ngoại trừ quý l v một bán hai mươi vr hai bán một trăm linh quý đến không hợp thoát h ư ở n g mua xong l v hai bùn quay đầu một trăm hai mươi vr ở rô liền soạt một chút biến mất không còn một mảnh thật giống như chưa hề chưa từng xuất hiện giống như lúc này diệm phong thật là một nghèo hài trắng hệ thống tài khoản bên trong chỉ còn lại m ư ơ i một vr ở rô đáng thương đến giống như này ăn mày nhưng mặc mà kệ như thế nào diệp phong cảm thấy mình trở nên cường lực mà lại hệ thống tài khoản không có tiền hiện thực tài khoản bên trong có tiền a sút gôn ba lần thiến hai cầu sút gôn chuyển hóa suất sáu mươi sáu bảy phần trăm nhân v ớ i cậy tiền tổng số lập tức hiện thực tài khoản bên trong liền có thêm hơn một trăm bảy mươi vạn euro một đêm t r g i à u tiền này không thể tại hệ thống dùng chỉ có thể ở trong hiện thực tiêu phí mua xe mua nhà lầu tìm cô nương có tiền không gì làm không được a hắn cũng không biết làm như thế nào đi bỏ ra phải biết liền xem như s ờ có không bốn đỉnh lương cầu thủ một cái mùa giải tiền lương lại t r ụ p tới thuế đều chưa hẳn có diệp phong trận đấu này xoát ra nhiều lắm vừa vặn hiện tại không xét kéo ngày mai đi mua ngay chiếc siêu tốc độ chạy sau đó còn lại tiền tích lũy trực tiếp mua máy bay tư nhân lao tử không chỉ có muốn trở thành n g ư ỡ bức nhất ngôi sao bóng đá càng phải làm đủ đ á n g tiêu sái nhất tể mà không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như thế lớn chú ý độ phong huấn luyện nghỉ rất có chút hâm mộ nhìn xem d i ệ p p h o n g ta đều chưa từng có bị như thế chú ý qua rất khổ bức nhơ tới mình kia thường thường không có gì lại chức nghiệp kiếp sống làm giản dị tự nhiên phòng thủ giữa trận đội bóng thắng trận banh là tiền phong công lao thủ môn cống hiến tinh thần nhào lúc cũng có thể tấp nập nhập kính hậu vệ nhập kính lúc tất nhiên là phòng thủ thời khắc mấu chốt tự nhiên cũng khả năng hấp dẫn ánh mắt cũng chỉ có hắn dạng này phòng thủ giữa trận luôn luôn yên lặng làm lấy công việc bẩn t i ệ u việc cực chuyện tốt gì mà cũng không có mình trên trận là như thế này bên ngoài sân cũng không có tốt đi đâu làm sờ có không bốn xấu tiểu t ử quân đoàn một viên rất cũng là có chút sinh động nhưng mỗi lần bọn hắn hoạt động bị bắt túi mọi người nghị luận đều là phạ vạn củ gian n cũng vẫn là không có hắn trệ gì thật giống như hắn chỉ là đại lao bên người tùy tùng tiểu đệ đồng dạng. vốn cho rằng diệp phong đến mình liền có đồng bệnh tương liên ă n u ổ i nhưng ai có thể nghĩ tới căn bản cũng không phải là chuyện như vậy người ta diệp phong tự mang lưu lượng đi ba đánh nhau sự kiện liền không nói dẫn tới bên f a n bóng đá cùng sở c ố t không bốn f a n bóng đá một trận măng chiến kéo dài đến vài ngày rõ ràng chỉ là gờ m ạ n g cục không có xuất r a đầu tiên thế mà đưa tới như thế lớn tranh luận mặc dù ở trong đó có nhằm vào sở c ố t không bốn chiến thuật chất vấn nhưng phần hâm mộ bóng đá đối diệp phong chú ý vẫn là không thể thiếu nhân tố mà bây giờ diệp phong càng là ngưu bức đại phát thế mà thủ tú tiến vào hai quả cầu lấy sức một mình trợ giúp đội bóng toàn lấy ba phần toàn bộ nước đức rơi bóng đá đều đã không ai không biết không người không hay hợp lấy kết quả là vẫn là chỉ có mình là người trong suốt muốn cho diệp phong đương bối cảnh tấm rút khóc không ra nước mắt diệp phong cũng không quá lý giải rút nội tâm ý nghĩ nếu như biết hắn nhất định sẽ an ủi rút ngươi cho rằng thụ chú ý đại cầu tinh liền nhất định khoái hoạt không đại cầu tinh khoái hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi rút giữ chặt diệp phong thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng hỏi ngươi có biện pháp gì hay không có thể đề cao sự chú ý của ta độ không có tiếng tăm gì thời gian quá khó tiếp thu rồi nhìn xem d ô n xú hoán đến cực điểm biểu lộ nhìn nhìn lại d ô n kia thường thường không có gì lạ tướng mạo sâu sắc thở dài một hơi dung mạo ngươi nhận thức thấp như vậy vô xoa ấ n mặt còn không có đặc sắc lại thêm ngươi đa bóng phong cách cũng không thế nào hấp dẫn người cái này chú định ngươi sẽ không nhận quá quan tâm kỹ càng bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào muốn trở thành được quan tâm nhất tiêu điểm ngươi liền phải lần nữa toàn phương vị đóng gói mình ai nói phòng thủ tiền vệ phòng ngự liền không thể thụ truy phùng đâu rút trên mặt vui mừng hưng phấn t h é to thật như thế nào mới có thể để cho ta thụ chú ý mau nói cho ta biết d i ệ p phong lôi kéo dân ngồi xuống sân huấn luyện một bên bắt đầu hướng dẫn cái này đã đối nổi danh có chút t ẩ u hỏa nhập ma ra hỏa người suy nghĩ một chút giá thu david vì cái gì danh khí lớn như vậy không chỉ là bởi vì hắn đá bóng h u n g hãn càng quan trọng hơn là hắn dáng dấp tựa như lợn rừng nhận ra độ quá cao ở đây bên trên rất bình thường hấp dẫn ánh mắt cho nên chú ý độ liền cao gạt t u sổ vì cái gì cũng nổi danh không chỉ có là bởi vì hắn đá bóng giống giữa trận cối say thịt càng quan trọng hơn là hắn dáng dấp tựa như độ phu rất nhiều người tiến công đối mặt gạt tù số lúc luôn cảm giác mình giống như cái thất gỗ bên trên một miếng thị giữa trận cầu thủ không chỉ có phải có hung hãn phòng thủ càng phải có hung hãn bề ngoài vô luận là dài vẫn là đặc thù chỉ cần có điểm này n g ư ơ i cách thành công liền không xa dốt như có điều suy nghĩ gật gật đầu lập tức hưng phấn đến kém chút n h ả y dựng lên ta đã hiểu sau khi nói xong dốt chạy xa hắn phảng phất nhìn thấy trước mắt mở ra thế giới mới đ ạ i môn d i ệ p phong gãi gãi đầu nhìn xem j ố n e kia vội va b ó n g lưng không biết vì cái gì hắn đột nhiên có chút hối hận cho j ố n e nghĩ kế con hàng này sẽ không đi đem mình chỉnh dung thành lợn rừng a chương không bảy ba j o n mạnh mẽ lên ba ngày thứ hai đương xuân xuất hiện lần nữa tại sân huấn luyện bên trên lúc diệp phong cả người kém chút không có nguyên địa bạo tạc n g ư ơ i là ma quỷ sao xin hỏi n g ư ơ i là thế nào đem đầu mình biến thành một con nhím vẫn là lục nhím còn có n g ư ơ i trên mặt quán xuyên trên giới hai đạo sẹo là chuyện gì xảy ra đây đừng nói là diệp phong toàn bộ sân huấn luyện đều bị manh động tất cả mọi người vây quanh xuân một bên sợ hai t h á g phục một bên xoa nắm trên đầu của hắn gai cảm giác thật giống như bắt được một cái sinh vật ngoài hành tinh gặp qua m ọ hải c ẳ n a hiện tại john kiểu tóc đại khái chính là bảy đầu mọ h a y cạn khoảng cách sắp xếp trên đầu đánh lên sáp t r ả i tóc cố định hoàn toàn cùng nhím không có gì khác nhau mà lại hắn còn nhuộm thành lớn màu xanh lá tại trên sân bóng đã không có so với hắn càng tịnh tề mà ngươi trên mặt đây là cái quái gì c ú g i a ni n đụng một cái john vết sẹo trên mặt tao mày căm ghét mà hỏi ngươi cẩn thận một chút đừng đem nó đụng r ơ i mất dốt đẩy ra c ú g i a ni n gác y nói đây là ta tìm thợ trang điểm làm nghe nói phim ảnh t v đoàn làm phim liền dùng dạng này ngụy trang vết sẹo đặc biệt rất thật rất thật không rất thật ta mặc kệ ta liền muốn biết ngươi lộng l phạm bản hiếu kỳ vô cùng mà hỏi ta cảm thấy di bơ di trên mặt kia một đường sẹo đặc biệt hung đặc biệt có khí thế cho nên ta cũng làm hắn không phải một đầu sẹo a ta liền làm hay hiện tại ta có phải hay không so di bơ di càng hung d i ệ p phong triệt để bị rốn não động c h í n h phục vấn đề là ngươi xác định cái này hai đồ chơi có thể mang lên trận lại nói trong lúc nhất thời d i ệ p phong thật đúng là bị vấn đề này làm khó fifa đến cùng có hay không quy định cho phép mang mặt lên trận giống như thật chưa thấy qua cái nào cầu thủ trang điểm ra sân mà lại trang điểm phạm vi rất khó giới định tỉ như bôi một điểm phòng năng có tính không trang điểm đánh một điểm sáp trải tóc có tính không trang điểm ngươi cái đồ chơi này rất dễ dàng bị xem như vật phẩm trang s ứ ca chí ít dây t r u y ề n loại hình trang trí vật là tuyệt đối không cho phép mang lên trên trận ngược lại là băng cột đầu loại hình có thể bị mang lên trận đến lúc đó ngươi cùng trọng tài nói ngươi cái này hai đồ chơi là mặt tuyến d i ệ p phong cảm thấy sau này mình không có chuyện thật muốn cách johns sa một chút t ỉ n h được bản thân t r í thông minh thẳng tắp đất l ở chờ lữ đằng đi vào sân huấn luyện chuẩn bị an bài hôm nay huấn luyện lúc trông thấy ma quỷ đồng dặng johns cả người đều không tốt ngươi là bị cái gì kích thích sao có thể hay không đem mình cách ăn mặc trưởng thành bộ dáng là người không tốt sao cố nhiên cầu thủ đều là có cá tính cá thể rất nhiều cầu thủ thích lập dị nổi bật đặc thủ thì như là một cái t a o khí k i ể u tóc nhưng johns đây cũng quá tao đơn giản không có mắt thấy tóc tóm đến cùng nhím ngươi không tranh đánh đầu à nha tranh đánh đầu đem cầu đâm để lọt làm sao xử lý ngươi liền không sợ trọng tài nói ngươi mang hung khí ra sân sao không biết vì cái gì giờ khác này lữ đẳng thế mà liên tưởng đến một cái kinh điển hình tượng nếu như di d a n cũng là cái này đầu hình như vậy mà tệ ra thì hẳn là liền tại chỗ tử vong đi tóm lại hiện tại tất cả mọi người đối johns lau mắt mà nhìn lập tức jones liền thoát khỏi trong suốt tiểu tùy tùng xấu hổ không có cách hắn thực sự quá bắt mắt ngồi chờ tại sở cốt không bốn trụ sở huấn luyện bên ngoài các phóng viên nhìn thấy như thế tao khí jones trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng thậm chí cho là hắn là sở cốt không bốn mới viện binh đâu chờ bọn hắn nhận ra jones về sau một mảnh xôn xao sau đó tay bên trong máy ảnh liền không có ngừng qua ngày thứ hai trên báo chí tất cả đều là cái kia màu xanh lá giống đầu có nhím rút trong nháy mắt trở thành nước đức dưới bóng đá tiêu điểm đầu này hình sắc bén a tony lão sư làm sao sơ cốt không, không có một người bình thường sao quá có hậu hiện đại chủ nghĩa phong cách quay đầu ta cũng làm một cái đi ta jones không có khả năng như thế t a o khí sơ u ố t không bốn hiện tại đoạt đầu để đều như thế phát r ồ i sao phật hâm mộ bóng đá náo nhiệt n g ạ báng cái này nhưng so sánh đơn thuần xem so tài có ý tứ nhiều rút cảm giác mình lập tức đ ạ t đến nhân sinh đình phong hai ngày này nhận chú ý so lúc trước hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều nhiều a phong vì biểu đạt ta đối lòng cảm kích của người ta đem ta nhà tạo m â u tóc giới thiệu cho người đi rút lôi kéo diệm phong tay cảm kích vô cùng đồng thời tình ý giả g i t đường diệm phong trong nháy mắt tránh ra khỏi g i n tay một chút tung ra thật xa giữ lại n g ư ơ i nhà tạo mẫu tóc đi lão tử vô phúc tiêu thụ tưởng tượng thấy trên đầu mình đỉnh lấy như thế kiểu tóc cùng như thế màu tóc đoán chừng mình tự sát tâm tư đều có ngươi cảm thấy ta cái này kiểu tóc không dễ nhìn r ố t hỏi lại diệp phong đẹp mắt nhưng loại này vương giả kiểu tóc thật chỉ thích hợp ngươi ta nhưng không xứng với như thế hoàn mỹ kiểu tóc diệp phong chỉ cầu d ố n không muốn nhớ thương mình cho nên mông ngựa không ngừng r ố t hài lòng cười không sai ta chính là vương giả chỉ có ta mới xứng với dạng này vương giả kiểu tóc ta đi t i ê n tia đỉnh lấy một đầu thứ đồ gì ta đều rời đi sở có không bốn lượng năm Rốt làm sao vẫn là cùng đầu đồ ngốc đồng dạng cầu thủ trong thông đạo b ợ dị mẹn đội ngũ bên trong chuyền đến dạng này một tiếng trầm thấp kinh hô mặc dù tận lực thất vọng nhưng lại lại có thể để đối diện nghe thấy thật giống như cố ý như thế diệp phong cao mày nhìn sang trong lúc biểu lộ mang theo xem kỹ cùng t ứ c giận cái này coi là trắng trận khiêu khích đi ngay trước mặt người khác dùng phía sau mắng chửi người phương thức đến châm chọc người chuyện này nhưng quá h ư n đản tiến vào diệp phong t ầ m mắt là một cái khuôn mặt ngây n g â người trẻ tuổi toàn bộ trên mặt cho người ấn tượng khắc sâu nhất địa phương chính là con mắt rất lớn rất bình thường trống giống ca vàng lại giống n ế c xanh diệ phong đã nhận ra người nói chuyện là ai vợ dì mẹn tuổi trẻ giữa trận hạch tâm ô d i u có lẽ trước đó diệp phong không biết ra h ỏ a này là ai nhưng gần nhất một tuần thời gian lữ đằng để bọn hắn nhìn không ít vợ dì mẹn tranh tài thu hình lại trong đó ô d i u biểu hiện khiến người ấn tượng mười phần khắc sâu mà lại lữ đằng cho diệp phong nhiệm vụ chính là tại trận đấu này bên trong để ô d i u triệt để t ì n g n g i chúng ta còn không có chủ động khiêu khích ô d i u đâu không có nghĩ tới tên này thế mà chủ động tới khiêu khích chúng ta diệp phong không nghĩ ra hắn thực sự không nghĩ ra ô hiu là cái nào căn đôi thần kinh nào thứ năm lại rút gân mạ dựa theo đạo lý bình thường đều là phòng thủ cầu thủ vì tốt hơn phòng thủ đối phương hạt tâm tấp nập hái dùng ngôn ngữ khiêu khích ý đồ đi chọc giận đối thủ để đối thủ mất lý trí tiến tới phát huy thất thường giảm mất đi nhiều nhưng ngươi một cái tiến công giữa trận chủ động đi khiêu khích đối thủ chẳng lẽ là ngại mình chết được không đủ nhanh vẫn là ngại mình chết được hoa văn không đủ nhiều trên thực tế diệp phong tức giận nhất ở chỗ rút màu tóc cùng kiểu tóc đều là tại hắn dẫn dắt hạ làm ra, ô n h châm chọc j o n cũng thì tương đương với châm chọc diệp phong rút cái này k h phê chỉ có ta có thể khi dễ người khác không được cho nên diệp phong rất bình thường phẫn nộ lúc này hắn nhìn về phía ấ hữu ánh mắt đã giống như là nhìn một người chết không phải chính văn nếu như là f a n bóng đá hoặc là bình thường lưu ý bóng đá tin tức như vậy nhất định biết ấ hữu cái này đổ ngốc đoạn thời gian trước nói lời nguyên bản một mực còn rất thích hắn ngoại trừ tinh thần thuộc tính không đủ cường đại cho ă n bánh năng lực tuyệt đối là r ơ i bóng đá đứng đầu nhất kỹ thuật tốt không lời nói thậm chí nguyên bản đại cương bên trong nhân vật chính diệp phong là phải bị thuê đến bờ gì mẹ làm diego ấ hữu thờ dìn tăng thêm nhân vật chính tạo thành trung t u ế n sức chiến đâu có thể nghị sẽ cường hãn cớ nào bất quá chuyện này phát sinh về sau ấ hữu liền triệt để lên số đen loại rác rưởi này cặp bã không xứng lấy chính diện hình tượng xuất hiện tại trong sách của ta cho nên sửa chữa đại cương về sau diệp phong liền đến sờ cốt không bốn mà lại ô hữu sẽ lấy mặt trái rác rưởi hình tượng xuất hiện tại trong sách nhưng bởi vì thiết lập bên trong nhân vật chính không phải là trùng sinh không biết tương lai phát sinh sự t ì n h cho nên không có cách nào lấy hắn đối hoa hạ công kích cùng địch lý vì lý do thu thập hắn cho nên chỉ có thể đổi một loại phương thức tiếp xuống mấy c h ư ơ n g đại khái liền là nhân vật chính làm sao thu thập ô hữu dù sao lớn p ả i gõ chữ thời điểm là rất sảng khoái chương bảy bốn hắn bị diệp phong đụng bã tất cả sờ có không bốn cầu thủ đều đối ô hữu trận mắt tương h ư ớ n g ở ngay trước mặt bọn họ t r â m t r ọ c vũ nụ h c tần kích thích vô cùng mánh liệt lấy thần kinh của bọn hắn trực tiếp đ ộ n g thủ đánh ô hữu một cái mặt m ũ i tràn đầy hoa d i ệ p phong có loại này xúc động bất quá lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy đánh người n ư ừ n g thi đấu cũng không phải một trận hai trận coi như muốn thu thập ô hữu cũng không thể dùng loại phương thức này vẫn là trên trận nói chuyện đi tại hắn chỗ kiêu ngạo nhất đánh bại hắn nhưng so sánh đánh cho hắn một trận đối thương tổn của hắn lớn hơn tinh thần tổn thương gấp bội bất quá cũng không phải mỗi người cũng giống như diệm phong như thế, lý trí. đứng tại diệp phong bên cạnh phạm bạn đã hùng hùng hổ hổ chuẩn bị xông đi lên động thủ làm xấu tiểu tử quân đoàn thủ lĩnh phạm bạn làm sao có thể nhìn xem quân đoàn thành viên jones bị nhục nhã đánh nhau phạm bạn chưa hề liền chưa sợ qua huệ sợ băn dồn sức đánh một cái giật mình đuổi khóa chặt phạm bạn nếu để cho phạm bạn tiến lên kia không hề nghi ngờ chính là một trận cầu thủ thông đạo còn đầu hậu quả khó mà lường được không muốn chết liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi diệp phong đối ô dưu trợ quát một tiếng trên mặt phẫn nộ căn bản không cần khống chế dữ tợn mà làm cho người e ngại ô dưu nhịn không được rụt cổ một cái không biết vì cái gì t r o nhìn g t ấ y d g này Phong, t xem đã ước chế không nổi xúc động jones diệm phong tranh thủ thời gian kéo hắn lại không cho hắn làm chuyện ngu xuẩn trình diện bên trên chơi hắn diệm phong tại jones bên thai nhỏ giọng nói nghe diệp phong dốt mới chậm rãi tỉnh táo lại nhưng nhìn hướng ố u hiệu ánh mắt y nguyên vô cùng phẫn nộ rốt cục trọng tài tổ tới hai tri đội bóng mới chia lịa kéo cũng không có chân chính đ ộ n thủ bất quá cái này đã lan tràn ra mùi thuốc súng chú định trận đấu này sẽ không bình tĩnh cái k i a đổ ngốc vì cái gì cùng ngươi không qua được lúc trước nghi thức tiến hành thời điểm d i ệ p phong nhịn không được hỏi duns vô dụng duns mở miệng hồ hệ đẹp liền cho d i ệ p phong đáp án hai cái mùa giải trước cái tia hôn đả ngay tại chúng ta sờ có không bốn đá bóng nương lương khang bộ dáng vô cùng khiến người chán ghét một chương miệ thú tổng l ạ ưa thích phàn mà lại hắn giống như có luyến mẫ nhân thế khống mỗi lần tụ hội đều nhìn chằm chằm mọi người thê t ử mách nhìn câu kết làm bậy hèn mọn cực kỳ càng khiến người ta chán g h é t là hắn đ ố i tông g i á o tín ngưỡng rất bình thường cực đoan rất bình thường đáng sợ chậm rãi chúng ta liền không ai nguyện ý cùng hắn có kết g i a o về phần jones trước kia v u ấ n luyện thi đấu thời điểm hắn tổng phàn nàn jones đối với hắn phòng thủ động t á c quá lớn miệng bên trong không sạch sẽ cãi lộn qua mấy lần mà lại tất cả mọi người đứng tại jones bên này chắc là hắn ghi hận trong lòng mới có thể cố ý khiêu khích n ụ c nhã john đi nghe hồ hệ đen giải thích diệm phong g ậ t gật đầu cuối cùng là tìm tới nguyên nhân rút tại sơ cốt bốn mặc dù là xấu tiểu tử quân đoàn thành viên mỗi lần hộp đêm đi ba hoạt động đều không thể thiếu hắn nhưng không thể phủ nhận là rút người rất tốt thiện lương chất phác một chút cũng không có ý đồ xấu có thể cùng jones phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn đó chỉ có thể nói là ô hiu vấn đề mà lại tại hồ huệ đẹp miệng bên trong ô hiu đơn giản quá hôn đản sơ cốt bốn không ai thích ô hiu cái kê hôn đản làm người là rất bình thường thất bại đ ã dạng này giáo hân ô hiu lại càng không có cái gì lo lắng có lẽ jones hy vọng mình giáo hân ô hiu bất quá bây giờ ô hiu bị l ữ đẳng an bài cho mình vậy mình liền thay j o n hào hào giáo h thân thể cùng trên tinh thần song trọng tổn thương để hắn hối hận mình sinh ra đài truyền hình trung ương thể dục kênh ngay tại trực tiếp trận này sở cốt không bốn cùng ngờ đ ỡ bởi dị mẹn tiêu điểm chiến dịch phần thâm mộ bóng đá ngồi ở trên ghế salon hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình sợ lọt mất một cái có quan hệ d i ệ p phong hình tượng bên trên một trận sở cốt không bốn đá hạ n ổ vờ d i ệ p phong đá ra làm cho người vô an tán dương t r á n h tài nhưng mọi người lại tiếc nối không nhìn thấy trực tiếp cho nên trận đấu này nhất định không thể bỏ qua quả nhiên xuất g a đầu tiên diệm phong châu bút tại châu âu thi đấu vòng tròn không nhìn thấy hoa hạ cầu thủ như vậy nhìn xem hoa hạ duệ cầu thủ cũng được à? mặc dù không phải hoa hạ quốc tịch cũng được cho người hoa không có tâm bệnh không hiểu l i ê n hỏi hắn có thể không thể từ bỏ nước đức quốc tịch đại biểu hoa hạ quốc đủ tranh tài coi như có thể cũng đừng đến người nào tới người đó chết không có cơ hội hắn đại biểu nước đức đội thanh niên đánh qua tranh tài fifa không cho phép tham gia qua cấp thá tranh tài cầu thủ chuyển đổi quốc tịch thay một cái khác khu vực đá tranh tài được rồi xem so tài đi vì diệp phong tiêu nạo liền xong rồi phần thâm mộ bóng đá tại trên mạng nhiệt liệt thảo luận phát tiết lấy cảm xúc đối diệm phong biểu hiện cũng vô cùng chờ mong s ư ớ ngôn n viên cũng tại trước khi bắt đầu tranh tài giới thiệu tình huống chúng ta đã lấy được song phương xuất ra đầu tiên danh sách cùng bên trên một trận so sánh sở c ố t không bốn đội hình ra sân không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào tranh tài biểu hiện xuất sắc diệp phong cũng lần nữa xuất ra đầu tiên bởi vì diệp phong đột nhiên thành danh có lẽ trước máy truyền hình rất nhiều f a n bóng đá còn không hiểu rõ ở chỗ này ta vì mọi người chia sẻ một chút tư liệu của hắn diệp phong có phụ thân là người hoa trước kia đi vào nước đức mở một nhà cơm chưa quắn cũng gia nhập nước đức quốc tịch diệp phong mẫu thân là nước đức mu n í người cho nên diệp phong c ó một nửa hoa hạ huyết thống diệp phong từ nhỏ tiến vào đ trên nửa mùa giải đại biểu đơn đội hai chinh chiến đức hạ n ba biểu hiện xuất sắc đông nghị kỳ thuê gia nhập liên minh sở cốt không bốn bên trên một trận tại sở cốt không bốn giao đấu h à nộ i vợ chín mươi sáu trong trận đấu hoàn thành thủ tú trực tiếp đánh vào hai cầu t r ợ giúp sở cốt không bốn lấy được khách phen thắng lợi kinh diễm châu âu r ớ i bóng đá mặc dù hắn là một cái con lai、like, nhưng chúng ta thực sự nhìn không ra hắn cùng người hoa b ề ngoài có quá nhiều khác nhau cái này chỉ sợ cũng là chúng ta rất nhiều fan bóng đá đối d i ệ p phong chú ý nguyên nhân Tốt, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu chúng ta đợi sẽ lại nói tiếp trò chuyện diệm phong một ít chuyện trong tay một tiếng còi vang tranh tài chính thức bắt đầu. Bờ dị mẹn đầu tiên kéo cầu thì giờ dồ đưa bóng phân cho hạn mẹ ấy đ ã b ù đào nha tiên phong lại đem cầu chuyển đến hậu trường bờ dị mẹn bắt đầu tổ chức tiến công Bờ dị mẹn tiến công hạch o tâm là bờ ra dịu giữa trận đi hego cùng nước đức tiểu tướng ô dịu hai người phát huy quyết định bờ d ị mẹn thành tích hiện tại ô dịu cầm bay á ô dịu dẫn bóng đột phá động tác giả trụ qua hẹn di lạ động tác của hắn rất mềm mại rất có linh tính a chơi ạ ô dịu bay lên á hắn bị diệu phong đụng bay á chừng bảy năm chào hỏi ba trên trận ô dịu trùng điệp té ngã trên đất tiếp tục mộng bước bên、trong. diệp phong chống n ạ n h đứng ở nơi đó nhìn xem nằm dưới đất ô hữu biểu lộ lạnh lùng bên trong mang theo một tia t r e o thức không có ý tứ gì khác không cần khẩn trương c h à o hỏi mà thôi diệp phong dùng phương thức của mình hoàn thành trận đấu này cùng ô hữu lần thứ nhất giao phong mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu trọng tài kỳ thật cũng có chút trong váng trông thấy diệp phong lô mãng động tác vô ý thức liền t u ổ i cái cõi lại nửa ngày đều không hiểu được diệp phong làm gì đi lên liền hướng về phía ô hữu phạm lỗi sơ c ó nhìn trên đài phan bóng đá còn không có từ mở màn sinh động bên trong đi tới trước một giây còn hoan hô sau một giây liền không thể tưởng tượng nổi há to miệng cái này phạm lỗi tốt tả tính a không có bất kỳ cái gì báo hiệu thật giống như ngươi tại bờ sông tàn bộ đâm đầu đi tới một người đột nhiên đâm ngươi một đào có lẽ bị thương không nặng nhưng ngươi thật không biết hắn vì cái gì làm như vậy rõ ràng ô dư cầm bành cái gì cũng không có làm phòng thủ cục diện cũng không hỏng bét thậm chí diệp phong có rất lớn xác suất thành công phòng thủ nhưng diệp phong chính là không giảng đạo lý cho ô d i ệ u độ bay phu cận bờ dì men cầu thủ xông lại phẫn nộ muốn tìm diệp phong đòi một lời giải thích bất quá lúc này s ờ c ố t không bốn đội viên tự nhiên không có khả năng đ ể diệp phong một thân một mình mặt đối với đối thủ công kích cũng rất thẳng thắn đứng dậy ngay tại song phương cầu thủ sắp dây dưa đến cùng nhau thời điểm trọng tài cái còi gấp rút vang lên bản nhân cũng vọt tới hai đội cầu thủ ở giữa tách ra song phương cầu thủ k h ô n g chế cục diện cuối cùng sự tình không có làm lớn chuyện chờ song phương cầu thủ tách ra lúc trọng tài chính đem diệp phong gọi vào trước mặt chú ý phạm lỗi động tác cái này là đối ngươi cảnh cáo nếu như lại có dạng này cố ý phạm lỗi ta liền sẽ mắc bài trọng tài biểu lộ rất bình thường nghiêm túc cũng rất chân thành trên thực tế trọng tài chính đã hạ thủ lưu t ì n h nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói diệp phong cái này đem ô hữu đụng bay lô m ã n g động tác hoàn toàn có thể ăn một t r ư ơ n g thẻ vàng bất quá hắn cân nhắc đến đây là sở c ố t không bốn sân nhà mà lại tranh tài vừa mới bắt đầu vài giây đồng hồ nếu như bây giờ liền cho diệp phong sáng thẻ vàng như vậy sở c ố t nhìn trên đài phan bóng đá không bạo động mới là lạ trên sân bóng cố nhiên có quy tắc nhưng trường không tranh tài hiển nhiên hơi trọng yếu hơn diệp phong đối trọng tài gật gật đầu biểu thị thu được lần sau chú ý kỳ thật hắn liền là cố ý muốn cho ô hữu đến cái ra vai phủ đầu mà lại hắn cũng liệu định trọng tài sẽ không như thế nhanh m ó c bài mới không kiêng nghề gì như thế mà lại coi như trọng tài thật không để ý cục diện trực tiếp cho mình sáng thẻ vàng vậy cũng không quan trọng một chương thẻ vàng đổi ba vê đốt ở rô không tâm h sao ô diệu đứng lên phẫn nộ trứng mắt d i ệ p phong nếu như ánh mắt có thể giết người như vậy hắn ca chết đồng dạng mắt to đã không biết để diệp phong chết bao nhiêu lần phát khắc sẽ chỉ phạm lỗi ra man nhân đồ hỗ trướng cướp chó chân thần sẽ để cho ngươi xuống địa ngục m i bên trong hùng hùng hồ hồ phàn nàn mắng tốt giống như vậy liền có thể để diệp phong đi chết đồng dạng không biết vì cái gì càng muốn biết hơn chết ô hữu đồng thời d i ệ p phong lại có điểm muốn cười cầu thủ ngàn ngàn vạn kỳ hoa đặc biệt nhiều c h ắ c không được tất cả mọi người nói ô hữu làm người ta không thích nói chung tại đội bóng trong khi huấn luyện nếu như đối với hắn có phạm lỗi động tác chỉ sợ con hàng này cũng sẽ như vậy chú mắng đồng đội mình đội thanh mình sớm đem ô hữu đạp đi sang một bên ngâm miệng không ngâm miệng liền đem n g ư ờ i miệng quất xưng d i ệ p phong mục đích chính là trận đấu này đem ô hữu triệt để phong tỏa để hắn chế tạo không ra bất kỳ uy hiếp tựa như bên trên một trận đấu đối mặt bố lữ hơn khắc lúc đồng dạng chỉ bất quá nhiệm vụ này rất bình th chỉ ít độ khó xa so với bên trên một trận cao hơn dù cho diệp phong chán ghét ô cái này h ú n đạn nhưng không thể không thừa nhận ô tiến công tài hoa mười phần xuất chúng bằng không thì cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền trở thành cường đội hạnh tâm hướng về phía trước r a cầu năng lực rất mạnh rất có sức tưởng tượng cùng lực xuyên tấu xuất quỷ nhập thần nhìn hắn đá bóng thậm chí sẽ cho người nhớ tới đã xuất ngũ di đ à n cái này cho diệp phong phòng thủ đưa ra cao hơn yêu cầu dù sao phòng đột phá dễ dàng phòng chuyền bóng rất khó mà lại Bờ dì mẹn còn có một tên khác hạch tâm cầu thủ bờ r a d i u giữa trận đi hê go gần như sắp muốn trở thành ngũ tinh bờ r a d i u giữa trận hạch tâm nếu để cho ô hữu cùng đi hê go xuyên kết hợp lại tiết diệm phong phòng thủ độ khó càng lớn hơn diệm phong ánh mắt bên trong mang theo chăm chú cũng mang theo hưng phấn có áp lực mới có động lực khiêu chiến khiến người tiến bộ trở thành cấp cao nhất giữa trận liền từ thu thập ô hữu bắt đầu đi Bờ dì mẹn phát ra đá phạt ô hữu linh hoạt vị trí chạy chuẩn bị nhận banh tổ chức tiến công bất quá không đợi ô hữu tiếp vào đồng đội chuyền bóng diệm phong đã đánh thẻ đồng dạng xuất hiện ở bên cạnh hắn diệp phong lại một lần làm ra bản thân kẹo r a châu đại pháp dính trụ ô h i u loại này phương thức phòng thủ rất có tính nhắm vào cũng rất bình thường khó giải lấy diệp phong hiện tại năng lực phòng ngự đối mặt tuyệt đại đa số tiến công giữa trận lấy loại phương thức này phòng thủ đều sẽ để bọn hắn m ư ờ i phần khó chịu ô h i u làm sao bây giờ tăng cường chạy diệp phong cũng rất bình thường có thể chạy mà lại thể năng mạnh hơn ô h i u ô h i u căn bản vùng thoát khỏi không xong hết sức chăm chú diệp phong quay thân cầm anh c o như diệp phong không quấn trước tắt bóng ô i u tiếp vào cầu sau cũng rất khó quay người diệ phong sẽ không ă n hắn động tác giả làm tương hò nhất là đưa lưng về phía cầu môn tình hùng d ư ớ i nơi nào còn có uy lực có thể nói coi như ô h i u đột nhiên đột nhiên thông suốt có khả năng lắc kéo diệp p h o n g nhưng diệp phong cũng sẽ ngay đầu tiên phạm lỗi đem ô h i u ở lại nơi đó chỉ cần không phải á c ý phạm lỗi không có ngăn cản tất dẫn bóng cơ hội trọng tài cũng sẽ không dễ dàng mắc bài cho nên diệp phong ăn chắc ô h i u phút thứ năm đồng đội truyền bóng cho ô h i u diệp phong ở phía sau ẩn nấp dùng thân thể đụng ô hữu một chút sau đó nhanh chóng quân trước vượt lên trước đem cầu ngăn chặn xuống tới để cho mình chặn đường số liệu lại tăng lên một lần ô hữu rất bình thường gà tặc sau đó ngồi xuống không ngừng gào to lấy hai tay hướng trọng tài trọng phạm quy trọng tài không coi chim hắn hắn liền lại bắt đầu phàn nàn chú mắng lên lúc này không chỉ có là chửi mắng d i ệ p p h o n g càng là ngay cả trọng tài chính cũng cùng một chỗ mắng lên đương nhiên hắn sẽ không ngay trước trọng tài mặt mắng xoay người sang chỗ khác miệng bên trong tốt tốt thì t h ầ m hơn nữa còn là dùng thổ nhĩ k ỳ ngữ tốt giống như vậy cũng có thể phát tiết đồng dạng cảm giác hoàn toàn chính là bệnh trạng dáng vẻ diệm phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem ô diệu ánh mắt bên trong treo tức càng thêm đồng、đậm. sân cỏ cũng không phải dùng tối quyết thắng thua địa phương quan quân cũng không phải dựa vào chửi mắng c cho nên hiện thực sẽ để cho ngươi ngầm miệng thế là lần tiếp theo phòng thủ thời điểm diệp phong lại gọn gàng đem ô hữu để ngã xuống đất t r ư ơ n g không bảy lục lao âm soa ô hữu ba trong sinh hoạt tổng có ít người để ngươi chắn ghét ngươi hận không thể hắn biến mất ở cái thế giới này sân cỏ bên trên cũng giống vậy tổng có ít người để ngươi hận không thể một cước đem hắn sẽ phế ô hữu chính là như vậy tồn tại cho nên diệp phong phạm lỗi liền không nhịn được một mặt là vốn là nghĩ m u ố n giao hơn ô hữu một mặt khác là thực sự nhịn không được tóm lại diệp phong lại đem ô hữu còn ngã bất quá lần này ô hữu nhưng không có nhẫn nhục chịu、đựng. mà là chuẩn bị dùng phương thức của mình đến âm diệp phong bị diệp phong va chạm được mất đi thân thể cân bằng thời điểm ô i phản ứng rất nhanh không có ý đồ đi bảo trì cân bằng mà là ẩn nấp vươn cánh tay tại diệp phong phần bụng hung hăng đội thúc t u ổ i chó một cái phạm lỗi một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một nghìn euro bị xâm phạm một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai nghìn euro diệp phong làm phạm lỗi một phương nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi ôm bụng chầm nửa ngày mới cảm giác không có đau như vậy ta còn coi thường ngươi không nhớ ngươi lại là cái lao âm so diệp phong phạm lỗi quang minh chính đại có sao nói vậy nên làm ngươi liền l à ngươi nhưng ô hữu loại này lén lút âm thầm dở trò xấu động tác liền hoàn toàn là một cái k h á c cực đoan phi thường biến thái d i ệ p phong lại nhìn về phía ô hữu ánh mắt đã không còn chỉ có trêu thức còn nhiều thêm càng nhiều hòa hoa ông ta vậy ngươi cũng đừng trách ta cũng cùng ngươi dở trò không phải liền là tại trọng tài nhìn không tiến thời điểm làm chuyện xấu à, ai không biết sao thế Bởi d ì mẹn lần nữa phát ra đá phạt d i ệ p phong thoáng kéo ra cùng ô hữu khoảng cách để lại cho hắn đầy đủ nhận banh lỗ hổng diệm phong tự tin coi như ô hữu cầm tới bóng ra mình cũng nhất định có thể lại cướp đi bóng ra mà lại hắn cảm thấy ô hữu đại khái sẽ còn dùng lại x o h ư u cảm giác được diệp phong không có hoàn toàn d á n chặt mình cảm thấy mừng thầm khoe miệng cũng bởi vì đắc ý vạn phần mà không khỏi nết lên một vòng đường c o n g quả nhiên là cái cửa hàng bị ta âm một lần cũng không dám đi lên tiếp vào đồng đội chuyền bóng o h ư u ngừng cầu quay người một mạch m à thành xuất sắc tiểu kỹ thuật để hắn toàn bộ quá trình đều nước chảy mây trôi rất có thưởng thức tính chất bất quá vừa mới hoàn thành quay người diệp phong liền đã chạm mặt tới ngăn tại o h ư u trước người muốn đi qua không có cửa đâu ô h ư u nói chung cũng là không tiếp tục đem diệp phong để ở trong mắt luôn luôn càng ưa thích thực dụng động tác hắn thế mà tại diệp phong trước mặt b dù sao diệp phong là cái k h ở hàng ngoại trừ phạm lỗi cái gì cũng không biết không cần bỏ ra sống t r e o đùa hắn đơn giản có lỗi với chân chủ đem hắn đưa đến trước mắt mình nhưng mà ngay tại ô hữu sức tưởng tượng dẫm lên xe công thứ c một trong lòng đắc ý vạn phần thời điểm diệp phong lại dùng gọn gàng một cất dậy hắn là m người hoàn toàn không thèm để ý ô hữu lắc lư mau l ẹ vô cùng đưa chân trực đảo h o à n l ò n g trực tiếp đem ô hữu dưới chân bóng ra cướp đi toàn bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng hóa phức tạp thành đơn giản ra chân để cho người ta nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô thế nào mẹ hắn chuẩn như vậy ô diệu đại khái là bị diệp phong chi mấy lần trước dã man và chạm đâm đến có chút một bước còn tưởng rằng diệp phong sẽ chỉ phạm lỗi quên đi diệp phong chân chính chỗ lợi hại là cái k i a đủ để đứng tại bân des liga đỉnh núi phòng thủ cho nên ô diệu tại diệp phong tiêu hồn một dưới chân bắt đầu hoài nghi nhân sinh diệp phong lại sẽ không đi quản ô diệu chết sống đem bóng ra chọc ra về sau m á n h nhảy lên hai bước đem bóng ra khống chế tại dưới chân nhìn trên đài sơ có không m u ố n phan bóng đá buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô diệp phong loại này sắc bén tắt bóng mỗi lần đều để bọn hắn hưng phấn vô cùng ngay tại diệp phong không chế lại bóng r a muốn ra cầu trong n y mắt d i hego lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn chặn diệp phong ra cầu lộ tuyến để diệp phong không có cách nào trước tiên đưa bóng dao cho đường biên chen vào đi lên hệ sờ mặn lv b sa vi hoạn diệp phong không có chút do dự nào trực tiếp dẫn cầu quay người tránh đi d i hego ngăn cản cùng c ắ t bóng thuận thế liền muốn đưa bóng phân đến phía bên phải dạ kỳ tỉ d ư ớ i c h â n mau lẹ trôi chạy đồng thời cũng có nghệ thuật mỹ cảm tất cả mọi người đang vì diệp phong hoa lệ quay người mà sợ hai thảm phục nhưng vào lúc này ô h ư u nhưng từ bị c ư ớ p đoạn mộng bức bên trong khôi phục lại từ phía sau lưng dễ ra một cất xẻng hướng về phía diệp phong diệp phong nhạy cảm đã nhận ra ô h ư u mà thôi đột nhiên nhấc chân tránh né nhưng hay là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể mất đi cân bằng ngã sấp xuống hướng mặt đất chân bên trên chuyển đến từng trận đau nhức đáng chết cái này mẹ nó là phế nhân động tạc ca diệp phong tức giận đã cực ở trong lòng triệt để đem ô h ư u phán quyết tử hình vừa mới mấy lần đối ô hữu phán quyết tử hình vừa mới mấy lần đối ô hữu phán quyết giống như va chạm nhưng va chạm mấy lần nhiều nhất đau một hồi cũng sẽ không thật hắn làm sao cũng không nghĩ ra ô i cái này âm so thế mà đối với mình dùng ác liệt như vậy phạm lỗi động tác rõ ràng chính là côn đồ、Tốt. bất luận cái gì đối tội phạm lưu tỉnh đều là đối với mình không chịu trách nhiệm d i ệ p phong biết mình quá ngây thơ rồi như vậy cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng ngã sấp xuống hướng mặt đất quá trình bên trong d i ệ p phong túi người đã thấy bởi vì to lớn quán tính mà trượt đến dưới người mình ô hiệu nhất là còn chứng kiến ô hiệu tiêu biểu t ì n h dương dương đặc ý cười lập tức ngươi liền không cười được diệm phong cố ý kêu thảm một tiếng thậm chí trong nháy mắt nhắm mắt lại hai tay ôm lấy bị ô hữu s ẻ n g đến chân tuổi trò rất tự nhiên tùy theo chi rốt cục t r u n g điệp ngã ở ô hữu trên thân chi kia lên tuổi trò thật giống như súng kích pháo trực tiếp đỗi tại ô hữu trên bụng trong n y mắt ô hữu liền trợn trắng mắt vừa mới ô hữu cho diệp phong thúc tuổi t r ó một cái mặc dù dùng sức nhưng không có bất kỳ lực lượng nào tăng thêm mà bây giờ diệp phong cái này thúc tuổi t r ó một cái thế nhưng là có tự thân trọng lực g i a trì coi như không cần còn lại lực đạo chỉ là to lớn có tính cũng là uy lực vô song một giây sau hai người đều kêu thảm nằm trên mặt đất hình tượng thảm liệt cực kỳ Diệp đương nhiên bọn t hắn không nhìn thấy diệp phong động tác bí mật nếu như nhìn thấy bọn hắn nhất định sẽ vì diệp phong giơ ngón tay cái lên mà lúc này đây tiếp xong ống kính cũng cấp ra vừa rồi khoảng cách gần pha quay chậm chiếu lại đặt tạ diệp phong dẫn cầu quay người vô cùng hoa lệ mà khi ô hữu d t ra đến chùi bóng diệp phong thời điểm ô hữu dưới chân giày đính tại ánh đèn chiếu xuống phản xạ g a dị thường sáng ngời khiến người vô cùng khẩn trương ô hữu s ẻ n đến diệp phong chân lúc này f a n s h â mộ m bóng đá nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô đã hoàn toàn bị lo lắng sợ hãi cảm xúc chỗ vây quanh bất quá khi bọn hắn lại nhìn thấy diệp phong ngã sấp xuống lúc tuổi t r ò đuối tại ô hữu trên bụng lúc liền có chút nói không ra lời cái này đến cùng đến cùng có phải là cố ý hay không tức à diệp phong diễn rất giống chi ít lúc kia hắm là nhắm chương không bảy bảy dẫn bóng có ta một nửa công lao ba trọng tài cái cỏi vang đến mười phần quả quyết mà song phương cầu thủ cũng giống như bị điên lao đến mấy cái trong nháy mắt nơi này đã loạn thành một đoàn hôn đ à n các ngươi mẹ nó đều là như thế phạm lỗi sao muốn phế nhân có phải hay không phạm lỗi cũng là các ngươi trước phạm lỗi mẹ nó nếu như a phong có chuyện gì ta làm chết các ngươi ngươi cho rằng ta sợ ngươi cút sang một bên ngươi có phải muốn chết hay không hai đội cầu thủ lẫn nhau thôi táng mắm nhau ngón tay đều nhanh muốn chỉ đến đối phương trên mặt thậm chí phạ phản dưới cơn thịnh nộ còn một thanh cho đi hê gô đẩy ngã nhảo một cái trang diện một lần mười phần h ỗ n loạn ba cái trọng tài tăng thêm thứ t ư quan viên một hồi lâu mới đem song phương cầu thủ tách ra bất quá lúc này làm kẻ đầu tiên diệp phong lại thành thơi nằm tại trên cáng cứu thương bị mang lên bên sân mà tại bên cạnh hắn trên cáng cứu thương là cái k i a đã nhanh muốn đem ruột đều p h u n ra ô hiệu ta chân đau người chỗ nào đau diệp phong n h ị n không được cười xấu xa lấy hỏi ô hiệu ô hiệu biểu lộ trong nháy mắt bạo tạc nếu như không phải tiêu hóa khí quan không cho phép hắn đã sớm xông lại cùng diệp phong liều mạng mẹ nó phát k h c ấm so chân chủ sẽ trừng phạt ngươi thiêu chết ngươi nhất định sẽ chết trong hoảng n g ụ mặc dù h ư u khí vô lực nhưng ô h ư u vẫn là đối diệp phong mắng không phải này không đủ để cho hạ giận n g ư ơ i chân chủ nhưng không q u ả n được ta mà lại đừng bảo là thô tục bởi vì ta sẽ chơi chết ngươi diệp phong từ càng cứu thương đứng lên ở trên cao nhìn xuống c ư ờ i lạnh đối ô h ư u nói hoạt động một chút chân phát hiện không có gì đáng ngại diệp phong rất bình thường vì mình cảnh giác mà may mắn nếu như không có phát giác được ô h ư u ám c h i ê u chỉ sợ hiện tại mình đã khập khiễng ra sân tổn thương ngừng hai tháng đều là nhẹ trông thấy diệp phong đứng dậy giống như lại nhảy nhót t ư ơ n mừng nhìn trên đài sở có không bốn phan bóng đá nhịn không được nhảy c ấ n hoan hô đem tiếng vô tay đưa cho dũng cảm diệp phong thừa hồ diệp phong không có có t h ụ t h ư ờ n g bọn hắn so diệp phong còn kích động hơn trên trận tranh tài đã tiếp tục tiến hành diệp phong đối trọng tài nhấc tay ra hiệu đạt được trọng tài sau khi cho phép mới lại nhanh bước vọt vào sân bóng mà lúc này đây ô chỉ còn nằm ở đây bên cạnh không ngừng thở mạnh đâu a phong cảm ơn người giúp ta chơi hắn thừa dịp một cái chết cầu cơ hội r ú n đi đến diệp phong bên người chân thành lại hàm hàm đối diệp phong nói diệp phong vô ý thức liền muốn vô vô dân đầu biểu thị không cần để ý nhưng mà vươn tay giữa không trung liền ngừng lại bởi vì khó giải quyết rút kia một đầu màu xanh láng lên ngang thực sự không có m ắ t thấy không có chuyện kia bức quá âm hiểm coi như không có n g ư ờ i ta cũng phải chơi hắn rút không nói gì nữa gật gật đầu đi trận đấu này hắn phòng thủ áp lực cũng rất lớn không phòng được đi hego sờ c ố t không bốn rất khó thắng trận thừa dịp bờ di dị mẹn thiếu đánh một người sờ c ố t không bốn không lưu tình chút nào phát động mãnh liệt thế công hơn nữa còn thật lấy được chiến quả dạ kỳ ty đưa ra thẳng nhét cầu phà bản phản việt vị thành công ngược lại tam giác đưa cầu đến phía trước cầu môn c ũ g ra n g đoạt điểm thành công đưa bóng đâm vào bờ di mẹn đại môn đem so với phân sửa thành một không sơ cốt trong nháy mắt biến thành chúc mừng hải dương tiếng hoan hô như là phong bạo diệp phong cùng các đội hưu cùng một chỗ sông đi lên chúc mừng lên d i n bóng đồng thời cũng ở trong lòng cho mình phân chia lên công lao không có mình đối ô hưu ra chiêu ô hưu liền sẽ không ở đây bên cạnh chữ a thương không có ô hưu ở đây bên cạnh chữ a thương b ợ dị mẹ liền sẽ không thiếu đánh một người không có b ợ dị mẹn thiếu đánh một người sơ cốt không bốn tiến công liền không có lớn như vậy ưu thế sơ cốt không bốn tiến công không có lớn như vậy ưu thế liền vào không được cầu cho nên cái này dẫn bóng công lao có một nửa tính tại trên đầu mình không có tâm bệnh a diệp phong rất bình thường hy vọng hệ thống hiện thân thuyết pháp khẳng định mình phương thức tính toán sau đó nhắc nhở mình một câu đội bóng d â n bóng một công lao năm mươi chúc mừng tốc chủ thu hoạch được mười nghìn euro đáng tiếc hệ thống vẫn là như vậy cao lạnh như vậy không thông tình đạt lý xưa nay sẽ không cho diệp phong k i n h h ỉ sơ cót không m u ố n chúc mừng xong d â n bóng ô hữu mới trở lại trên trận cả khuôn mặt đều là ưu ám phẫn hận bộ dáng giống như muốn nổ rất toàn bộ sân bóng giống như chớ đ ặ ý ta sẽ để cho ngươi nỗ lực thê thảm nhất đại giới n g ư ơ i con mắt nào trông thấy ta đắc ý rồi trông thấy ô hữu tức hồn hẹn d i ệ p phong liền rất bình thường dễ chịu ngươi cũng quá để ý mình thu thập ngươi ta một chút cũng không có, có cảm ó c giác thành công có được hay không ngươi ô hữu nắm chặt n ắ m đấm trên trán gân xanh lộ ra biểu lộ dữ t ậ n đến t ử điểm tính tình như thế lớn d i ệ p phong rất bình thường hoài nghi ô hữu s ư ơ n g mí trên có phải hay không khí chống lên sơ cót không buôn kéo cầu điểm số lạc hậu bọn hắn bắt đầu quy mô tiến công dù là nơi này là sơ cót bọn hắn cũng không muốn thua trận tranh tài dưới cơn thịnh nộ ô hữu lý trí bảo trì đến ngược lại cũng không tệ lắm hắn biết bây giờ không phải là cùng diệp phong dây dựa thời điểm nếu không khả năng liền thật gãi đúng t r h n g nữa thế là bợ d ì mẹn hạch tâm bắt đầu càng nhiều lui về nhật banh bằng không hắn thật thoát khỏi không xong diệp phong diệp phong lần này ngược lại là không có lập tức đuổi theo dù sao hiện tại là bợ d ì mẹn tại tiến công hắn xông đến quá gần phía trước rất dễ dàng ảnh hưởng đội bóng chỉnh thể phòng thủ càng quan trọng hơn một điểm là nếu như luôn luôn hướng tới tự do hẹn gì là nhìn thấy mình xông đến như vậy gần phía trước rất có thể sẽ cấp trên tiếp lấy không quan tâm xông về phía trước dùng hà lan tuyển thủ quốc gia nói hắn muốn làm sao tiên phong càng giống tiên phong giữa trợ cho nên diệp phong liền ở giữa sân phụ cận trận địa sẵn sàng đón quân địch ô h i u quả nhiên lấy được bóng ra mặc dù tại cùng diệp phong đối kháng bên trong ô h i u một mực không có chiếm được tiện nghi nhưng các đội h i u vẫn là rất bình thường tín nhiệm ô h i u dẫn bóng hướng về phía trước ô h i u dùng động tác giả lắc mở phạ m b ả n dù cho phạ m b ả n dùng tay kéo một chút hắn nhưng hắn vẫn là tránh ra khỏi tiếp tục dẫn bóng đi lên phía trước bên trong vòng phụ cận diệp phong tiến lên đón chuẩn bị chặn đường ô hữu bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này ô hữu học thông minh không có có đâm đầu vào đến mà là bắt đầu tìm kiế phía bên phải đi hego vùng thoát khỏi j o n s t o r ầ m trầm phòng chạy ra lỗ hổng tiếp ứng đến ô h i u c h u y ể n bóng sau đó không ngừng cầu trực tiếp hướng nghiêng phía trước cho h n cầu nơi đó chính là ô h i u c h u y ể n bóng sau bắn vọt lộ tuyến hai cái kỹ thuật hình cầu thủ tại trong phạm vi nhỏ đánh ra đặc sắc gặp trở ngại thức phối hợp là rất làm cho người khác cảnh đẹp ý vui sự tình chỉ bất quá cái này tại sở cốt không bốn xem ra liền có chút kinh dị cho nên nhìn trên đài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi d i ệ p phong tại ô hữu chuyền bóng sắt a trên thực tế là không có dự liệu được có thể nói bị đánh một trở tay không kịp cho nên chờ hắn kịp phản liền đã đã mất đi phòng thủ tốt nhất vị trí bất quá lúc này kỹ năng mới phát huy lờ vờ h a bồn quay đầu nhanh đến mức không phải một điểm nửa điểm chừng không bảy tám bạo trò ta ba đổi lại là lúc trước diệp phong dù là hắn dùng hết toàn lực bắn v ọ n cũng chưa chắc có thể ngăn chặn chiếm cứ tiên cơ ô hữu nhưng bây giờ lờ vờ h a bồn quay đầu để tốc độ của hắn đạt được to lớn tăng thêm dù là vẫn không có biện pháp cùng giới bóng đá đỉnh tiêm khoái mã so sánh nhưng tại ô hữu dân bóng thời điểm diệp phong y nguyên ẫ n có thể nhẹ nhõm đổi tới tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp phong đổi tới về sau tại nghiêm hậu phương đi thẳng đến ngọn nguồn trượt s ẻ n g tại ô hữu bất ngờ không đề phòng s ẻ n g đi dưới chân hàn bóng ra ô hữu h ã i nhiên không thôi nhưng cũng tại thời khắc này mắt lộ h ư n g quang hướng về phía trước tình thế không giảm trong khoảng điện quan g h ò a thạch ô hữu tựa như không kịp phản ứng một cước dẫm tại diệp phong trên bàn chân sau đó đột nhiên hướng về phía trước bụi nào lộn tốt lăn lộn mấy vòng toàn bộ sờ c ố t vang lên lần nữa một tràng t ố t lên phen t h â mộ bóng đá mặc dù không có nhìn quá rõ ràng nhưng diệp phong chùi bóng sau ô n bắp chân thống khổ d á vẻ nhất định là thủ thương dẫn không kèm được muốn tìm ô u tính s ố sách ô u té ngã trên đất cũng giả bộ như thụ thương dáng vẻ ôm mình mắt cá chân giống như bị diệp phong s ẹ n đến đồng dạng dốt đỉnh lấy màu xanh lá giống đầu con nhím phối hợp hắn biểu tình dữ tợn cả người đã bạo tạc người mẹ nó đang làm gì phát khắc cất chó đồ chơi ta mẹ nó giết chết ngươi liền xem như ô u tại cầu thủ trong thông đạo đua cợt dần thời điểm dốt đều không có tức giận như vậy mà bây giờ hắn lại bởi vì diệp phong mà đối ô u bạo phát dốt kia gần như mất lý trí dáng vẻ để đồng đội mình đều có chút lo lắng mà lúc này vợ gì m ẹ đội trưởng bô mằn vật lên liền đẩy ra jones đem o hữu bảo vệ dù là tại đội bóng bên trong cũng không thế nào nhận người thích nhưng bộ mặt biết hiện tại là nhất trí đối ngoại thời điểm không thể để cho o hữu ăn thiệt thòi là hắn s ẻ n g người căn bản là mẹ nó không có xẻng đến kia là xinh đẹp chùi bóng hôn đản cố ý giấm người giết chết hắn cũng không nhiều vậy hiển nhiên không phải cố ý ngươi mù a song phương cầu thủ đều lao đến bắt đầu ngươi đẩy ta đẩy miệng bên trong không sạch sẽ mang lấy động tác trên tay cũng càng ngày càng bị liệt nếu như không phải còn duy trì sau cùng lý trí chỉ sợ một trận đại loạn đấu liền muốn tới trong tài tổ mấy người phế đi nửa ngày sức lực mới đưa song phương cầu thủ đều tách ra mà trên trận vấn đề còn không có giải quyết trên trận song phương dự bị cầu thủ đều nhanh muốn làm trang diện toàn bộ hỗn loạn tưng bừng lúc này d i ệ p phong nuốt v ư ớ t bắp chân của mình chậm dài đứng lên may mắn mình không có có t h ụ thương đồng thời cũng có từng đợt nghĩ mà sợ ô i cái này lao âm so quá âm hiểm nếu như không phải mình tại ô hữu ngã xuống thời điểm có đề phòng chỉ sợ lần này liền bị ô hữu giấm cái g i á n chắc làm không cẩn thận đều có nước xương nguy hiểm bất quá cũng may mình tại trong khoảng điện quan hỏa thạch xê dực chân mới khiến cho ô hữu không có giấm như vậy thực đau về đau nhưng ít ra không có có t h ụ thương người không sao chứ r ố t trông thấy diệp phong đứng người lên lập tức ngừng cùng bờ di mẹn cầu thủ mắm nhau chạy đến diệp phong bên người quan tâm mà hỏi diệp phong cười cười k h o á t k h o á t tay ra hiệu mình không sao nương n ư ơ n g kia khang còn kém chút hỏa hậu muốn chơi lén ta còn sớm đây r ố t biểu lộ mang theo vô cùng lo lắng do dự một chút nói bằng không đổi ta phòng hắn hắn sợ hai diệp phong tiếp tục cùng ô d ị quần đầu nữa sẽ thật t h ụ t h ư ơ n g khi đó lại hối hận đã trễ tạm thời còn không cần chờ ta không thu thập được hắn lại gọi người hỗ trợ diệp phong tại sao lưng đẩy dần biểu thị mình không có vấn đề giúp giam h i ể u tại càn quét chặt đường nhưng người chằm chằm phòng năng lực lại kém như vậy một chút để hắn đi chằm chằm phòng ô hiu tuyệt không phải một ý kiến hay tại sờ c ố t nhìn trên đài phan bóng đá to lớn hư thanh bên trong trọng tài cho ô hiu một t r ư ơ n g thẻ vàng tại phan bóng đá xem ra thẻ vàng tuyệt đối là che chở động tác này chẳng lẽ không nên trực tiếp để hắn hồng bài xéo đi sao cố ý dẫm đạp thế nhưng là hồng bài động tác bất quá trọng tài cân nhắc đến ô hiu vừa rồi thật có không kịp thu chân khả năng chưa hẳn liền không phải là muốn dẫm diệp phong một cước mà lại diệp phong cũng không có thụ t ư ờ n g thẻ vàng một chút là được rồi nhưng cho dù là dạng này ô dịu vẫn còn bất mãn ý cùng trọng tài không ngừng bịa giải ý đồ để trọng tài hủy bỏ thẻ vàng thật mẹ nó không muốn mặt d i ệ p phong cùng ô dịu sượt qua người ngựa khí vô cùng trào phúng mà nói không phải làm bộ một bộ dáng vẻ vô tội làm cho người rất buồn nôn vô luận là tại đội thanh niên vẫn là lúc trước đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong d i ệ p phong đều chưa bao giờ gặp đá bóng như thế bẩn thỉu đối thủ ô dịu xấu tựa hồ là từ thực chất bên trong r a bên ngoài bước lên dù là hắn khả năng một cước đem ngươi dâm phế toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều thanh lý về sau không còn có biện pháp tại sân cỏ bên trên chạy hắn cũng y nguyên vẫn là một bộ vô tội phản nàn dáng vẻ đã như vậy còn cần cùng ô hữu giảng nghề nghiệp gì tinh thần nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo sao hoàn toàn không cần làm l i ê n xong rồi nếu như bây giờ d i ệ p phong một cước đem ô dịu phế bỏ hắn cũng một điểm áp lực tâm lý cũng sẽ không có hắn đáng đ ợ i dạng này người lưu tại trên sân bóng liền là kẻ gây họa vẫn là để ta đưa ngươi đi gặp ngươi chân chủ đi nghĩ xấu ta cũng biết sờ có không buốn phát ra đá phạt diệm phong chú ý đến ô hữu đồng thời cũng đang không ngừng vây quanh dạ kỳ tỉ chạy cho giả kỳ t ỷ sáng tạo tiếp ứng điểm một lần tiến công bên trong luôn có thể x o á t mấy lần c h u y ể n bóng bất quá lần này sờ có không bốn tiến công không có tạo thành quá đại uy hiếp không biết có phải hay không là bởi vì cùng diệp phong đối kháng đốt lên ô hữu màu đen tiểu vũ trụ hắn thế mà chủ động đi tham gia phòng thủ đồng thời thật ở phía sau trận trực tiếp tại phạ bản trên thân hoàn thành cắt bóng cắt bóng sau khi thành công ô hữu quay người liền dẫn bóng đi về phía trước nghĩ phải nhanh chóng đánh phản kích điểm số lạc hậu bọn hắn cần phải nhanh một chút săn đều tỉ số điểm số phản kích chính là cơ hội tốt nhất diệm phong sẽ để cho ô hữu toàn g u y ệ n hiển nhiên không có kh tại ô hữu vừa mới hoàn thành quét người dẫn bóng chưa nhắc lên tốc độ thời điểm diệp phong liền từ đâm nghiêng bên trong lao ra k ề sắt đất một cái chợ sẻn gọn gàng sẻn đi bóng ra sách giáo khoa đồng dạng chùi bóng chính xác mà lại hoàn mỹ không chút nào dây dưa dài dòng đương nhiên chợ sẻn qua đi tất nhiên sẽ đem ô hữu mang ngược lại chỉ bất quá đây không tính là phạm lỗi thôi nhưng mà nhưng vào lúc này diệp phong nhạy cảm phát hiện ngã xuống ô hữu lại muốn chơi xấu đầu gối của hắn đánh tới diệp phong s ư ơ n sườn nếu như lần này đ ụ thực to lớn lực đạo tăng thêm tự thân trọng lực xung kích hoàn toàn khả năng đem diệm phong sương s diệp phong chưa từng có tức giận như vậy hắn phát hiện tất cả nhân từ đối ô hiu người cặn bã như vậy đều là đối với mình phạm tội mẹ nó lao tử giết chết ngươi trong khoảng điện quan g hòa thạch diệp phong cắn răng xoay người né tránh ô hiu đầu gối đồng thời cũng lại một lần nữa đỡ lấy tuổi trò nhọn tuổi trò thình lình nhắm ngay ô hiu hạ lạc trong mông đít một khắc này diệp phong trên mặt phản phất đã mang tới điên c u ồ n g n h ẹ rằng cười bạo cho ta bạo t r ư ơ n g không bảy chín đừng mẹ nó quay đầu á ba g i trò xấu ai không biết đây chỉ là một có nguyện ý hay không vấn đề tự như nói thô tục ai đều biết nhưng nói cùng không nói chỉ là tố chất vấn đề d i ệ p phong không sẽ chủ động đi hại một người nhưng đương địch nhân đã cởi gắn móc ra đào thời điểm ngươi trong túi để d ẹ t h ạ lệ cũng không có tất yếu lại che giấu bất quá d i ệ p phong vẫn cảm thấy đoạn xương người đầu có chút huyết tinh cho nên hắn muốn chơi điểm kích thích hơn như thế nào ô dịu tiếp tục quằn xuống mặt đất bị d i ệ p phong tránh thoát đầu gối trong lòng tiếc nuôi không thôi nhưng không có chú ý tới d i ệ p phong chống lên tuổi t r ò phúc thử ngao toàn bộ sờ c ố t trên không đều quanh quần ô dịu kêu thảm tại tất cả phần hâm mộ bóng đá hai nhiên thất sắc trong ánh mắt ô d ị che lấy cái mông của mình giống như bị thô to gậy bóng chảy từ phía sau đâm đi vào hơn mấy chục cm nằm dạp trên mặt đất giật giật lấy d i ệ p phong nhọn c ử tay hoàn thành một lần đối ấu hiệu tuyệt sát cấp s kỹ năng lờ vờ năm cương liệt cứ như vậy trở thành d i ệ p phong cái thứ nhất tự sáng tạo kỹ năng ta đi cúc hoa nở quá mẹ nó thảm thiết ngươi xác định đây chỉ là một trận bóng đá tranh tài ô chơi không lại d i ệ p phong a hoa cúc đều bị làm đi quá tàn bạo quá huyết tinh ta rất thích nha chắc hẳn về sau vô luận ai đối mặt diệm phong phòng thủ đều sẽ hoa cúc siết chặt trước máy truyền hình phan bóng đá rung động cảm thán diệp phong cùng ô h ư u đối kháng kịch liệt làm cho tất cả mọi người đều nhìn má than thở sân thể dục hoàn toàn yên tĩnh tùy theo mà đến là bạo tạc cảm thán âm thanh t r e o tức mà làm cho người d ù n mình thật là đáng sợ dù cho hiện tại nằm dưới đất là đối thủ cầu thủ sơ có không bốn phan bóng đá cảm thấy mình hẳn là cảm thấy cao hứng nhưng có một loại thị giác hiệu quả gọi cảm động lây thật giống như sự t ì n h phát sinh trên người mình nhịn không được mồ hôi lạnh n ứ a ra không cần phải nói song phương lại hôn chiến đến một khối vợ dị mẹn cầu thủ không ngừng nghĩ muốn vọt qua đến gây sự với diệp phong mà sơ có không bốn cầu thủ thì gắt gao bảo hộ lấy diệp phong không cho hắn ăn ăn tương tự cảnh tượng hoành tráng hôm nay đã xuất hiện nhiều lần trọng tài rất bình thường tâm mệt mỏi lúc đầu coi là chính là một trận phổ thông tranh tài ai nghĩ đến bây giờ đã cho c u ộ c diện này ta không đã nghĩ an an ổn ổn thổi xong trận đấu này sao thế nào cứ như vậy khó trong trận đấu đoạn mất nửa ngày mới lần nữa khôi phục diệp phong tự nhiên không c o i an bài h ắ n lớn có thể giải thích nói mình vì né tránh sắp ném tới trên người mình ô hiu mới đem tay chống đỡ trên mặt đất không có nghĩ rằng ô hiu sẽ trúng chiêu trong tài hỏa nhãn kim tinh đã sớm thấy rõ ràng ô hiu muốn làm diệp phong kết quả bị diệp phong phát hiện tới một cái phản xác mẹ nó hai người đều mẹ nó quá xấu rồi ô d u bị cán cứu thương mang lên bên sân che lấy cái mông bỉnh lên đường này nếu như không phải ô dư khăng khăng cự tuyệt chỉ sợ sợ có không bốn đội y đều muốn đem diệp phong mang lên ẩn nấp địa phương kiểm tra hoa cúc người biết khoa hậu môn làm sao kiểm tra bệnh chi sao đại phu mang theo thủ sáo hướng trong lỗ đi c h ủ p ô d u cũng không muốn bị đội y làm như vậy cho nên liều chết không theo trên thực tế đội y luôn cảm giác ô d u kinh dị biểu lộ thật giống như tại muốn cự c ò n hút qua rất lâu ô dư mới trở lại trên trận lúc này hắn nhìn diệp phong biểu lộ thật giống như vừa mới làm xong tuyệt dục giải phẫu mèo nhìn về phía nhà mình chim tối quan biểu lộ sảng khoái sao chờ ô hưu mang theo đã nhanh muốn buộc phát tâm tình tiêu cực đi đến diệp phong bên người lúc diệp phong c ư ờ i tùng tìm nói có phải hay không tại cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm về sau cảm giác mình trước đó nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi diệp phong từ không keo kiệt dùng ngôn ngữ đ ả kích đối thủ nhất là ô hưu người cặn bã như vậy thân thể cùng tâm lý song trọng công kích tổn thương mới có thể tối đại hóa ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận ta muốn cùng ô d u đã không còn cầm trong lòng của hắn chi cao vô thượng chân chủ nói chuyện chuyện xấu mà vẫn là mình đến làm đi diệp phong cười khẩy quay người rời đi lúc rời đi đợi vẫn không quên khí ô hưu người nghĩ cái dám ăn đâu người chết một trăm l ầ n ta cũng sẽ không chết nhận lấy đả kích ô d u cùng bạo tư thái đã không ngăn được phản phất đã giết đỏ cả mắt mà lúc này đây hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn thừa không có mấy vợ d ì mẹn cũng tiến vào không bị khống chế tăng tốc tiết tấu giai đoạn chỉ bất quá bọn hắn hôn loạn dáng vẻ là sờ cốt không bốn thích nhất tư thái loạn mới dễ dàng tại loạn bên trong thủ thắng quả nhiên nhẹ nhóm hoàn thành một lần phòng thủ về sau. sở cót không bốn đại quân nhanh chóng để lên phát động một lần mánh liệt thế công gia phi nha cánh phải liên tục đ ộ t phá trung tiến phụ cận cùng dạ kỳ t ỷ hoàn thành gặp trở ngại thức phối hợp tiếp tục dọc theo đường biên dẫn bóng sau đó tại bốn mươi năm độ vị trí nửa cao cầu chuyển bên trong cầu nhanh cực nhanh trung lộ cù dạ nghỉ gắt gao dựa vào bờ di mẹn hậu vệ trung tâm mẹn t ì gia c ờ muốn x ô n g đỉnh xuất hôn bất quá bóng ra lại bị đột nhiên xuất kích bờ di mẹn thủ môn song quyền đánh ra bất quá bờ di mẹn nguy cơ còn không có giải trừ theo vào phạ vạn ngay tại điểm rơi phụ cận đ ó tiếp bóng trực tiếp rút chân lăng không g i ậ bắn nhưng vào lúc này một bóng người khác giết ra đến. đứng tại phạm p ả n tướng phương hướng ngược nên cầu ra chân giải vây hai người chân hung hăng đá ở cùng nhau bóng ra lại bất quy tắc bay lên phạm p ả n tê kêu một tiếng ôm mắt cá chân thống khổ ngã xuống đất đối diện bợ dị mẹn cầu thủ nhìn nhưng không có nhận tổn thương gì bóng ra xoay tròn lấy rơi xuống phía trước cách đó không xa vừa vặn ô thị tại phụ cận gà tặc vô cùng hắn cầm tới bóng ra liền hướng trước phi nước đại hoàn toàn không để ý đằng sau đã ngã xuống đất không dậy nổi phạm p ả n nhìn trên đài lập tức suỵ tiếng nổ lớn trói t a i vô cùng sơ có không bốn cầu thủ không ngừng vung vẩy hai tay đối trọng tài kháng nghị vì cái gì không thổi ngừng tranh tài chúng ta người thủ thương. Nhưng lúc này, t r ọ nhưng g tài n thật giống như không có có ý thức đến phạm bạn là thật thụ thương y nguyên đi theo bờ dị mẹn phản kích hướng sở có không bốn hậu trường chạy tới bờ dị mẹn phản kích đã hình thành cục diện tất cả sở có không bốn phan bóng đá đều hận đến n g h i ế n răng hận không thể xông vào đấu trường t a m quyền lưỡng cước chơi ngã trọng tài lại chơi ngã cái kia hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp ô h i u không phải này không đủ để phát tiết phẫn nộ trong lòng d i ệ p phong hai mắt đã bức hỏa hắn đã tận khả năng hướng thấp đoán chứng ô h i u danh giới cuối cùng hiện tại hắn phát hiện tên cận bã này là thật không có điểm mấu chốt mang theo đến từ toàn thân trên dưới mỗi một tế bào phẫn nộ mang theo giết người xúc động diệp phong như là bị kích thích châu đực quay người rào rạt phong tới ô hiệu lờ vờ hai bùn quay đầu đừng mẹ nó quay đầu lại cho láo tử nhanh lên nữa chạy không nhanh láo tử muốn ngươi để làm gì xung xung diệt cái kia hỗn đản mỗi một lần dùng sức đ ặ p đất đều có thể c u ố n lên một khối thẳng cỏ mỗi một lần d ậ m chân đều để hắn hướng về phía trước mánh nhảy lên một m ả n g lớn như là tuấn mã như là báo săn giờ k h ắ c này diệp phong buộc phát ra tốc độ làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo mọi người thình lình phát hiện nguyên lai diệp phong tốc độ thế mà nhanh như vậy tại tất cả mọi người tiếp tục không ngừng tiếng kinh hô bên trong diệp phong cùng ô hữu khoảng cách càng lúc càng ngắn rốt cục đuổi theo tới diệp phong không còn có bất kỳ thu liễm một cái hung mánh vô song chùi bóng to lớn quán tính để cả người hắn lấy một loại cuồng bạo tư thái s ẻ n hướng về phía ô hữu chết đi cho ta Trưng 80 trọng pháo nhị liên giết một khắc này sơ cót xôi trào như biển gầm rất nhiều niên về sau sơ cót không bốn phan bóng đá nhớ lại mà này y nguyên kích động đến nói không ra lời diệp phong thật giống như một cái vĩnh viễn không nói bại chiến thần xuất hiện tại sau cùng chiến trường một người một thương không người có thể địch ô d i ễ u ngay cả người dẫn bóng c n g bay tại diệp phong không sợ trượt sen phía dưới hắn ngay cả phản kháng khả năng đều không có núi kêu biển gầm sân thể dục bên trong tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay bộc phát không ngừng đối với dạng này huyết tính diệp phong sờ c ố t không bốn phan bóng đá đơn giản yêu đến tận sưng ơ thủy trọng t a i tiếng còi gấp rút mà s ắ c nhọn bước nhanh chạy đến diệp phong trước mặt móc ra thẻ vàng đối diệp phong sáng lên thẻ vàng diệp phong căn bản không biện giải xoay người rời đi thật giống như tất cả mọi thứ đều không bị hắn để vào mắt chân nam nhân sẽ không q u a y đầu lại nhìn thẻ vàng thẻ vàng trốn không thoát giải thích cũng không có ý nghĩa cũng may diệp phong đang điên cùng phía dưới còn giữ lại có một điểm lý trí cuối cùng không có phía sau t r ử i bóng không có sáng đế dày chỉ là từ khía cạnh đem ô hiu ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ đánh ngã và không hắn ăn vào khả năng liền không chỉ là một t r ư ơ n g thẻ vàng lần này ô hiu cũng không có nằm trên mặt đất giả thụ thương cỡ nào nghiêm trọng hắn giống như diệp phong cũng đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối còn lại bờ dị mẹn cầu thủ cũng không co sông lại gây sự với diệp phong giờ phút này mỗi người nhìn về phía diệp phong biểu lộ đều mang một điểm kính sợ cái này cái nam nhân thật là đáng sợ. cứng cỏi thiết huyết hung bạo giống như một cái không có một điểm tình cảm s á t thái máy móc mẹ nó vì cái gì một trận đấu thấy ta tê cả ra đầu quá nóng máu ta chỉ thích như vậy nam nhân cái này mẹ nó chính là trời sinh lãnh tụ chờ diệp phong thành t h ụ nước đức chiến xa liền vô địch chỉ có một mình ta đau lòng ô dịu sao hắn đáng lời phạ bạn nga xuống hắn còn tiến công không sèn chết hắn coi như hắn tiện nghi trước may truyền hình fans hâm mộ bóng đá thảo luận kịch liệt cái này ngàn dặm đơn kỹ thức về truy trì bóng đủ để trong tương lai một đoạn thời gian rất dài trở thành fans hâm mộ bóng đá nhiệt nghị chủ đề may mà chính là phạm b ả n không có cái gì trở ngại càng cứu thương mang lên bên sân thích đ ứng một chút liền chuẩn bị trở về trên t r ậ n bất quá lúc này sở c ố t không bốn đám cầu thủ nhưng không có bông tha trọng tài nhao n h a u vây quanh trọng tài muốn thuyết pháp chúng ta người thụ thương nằm trên mặt đất vì cái gì không thổi ngừng tranh tài tranh tài là như thế này đã nếu như vậy kia chúng ta có phải hay không cũng có thể làm như vậy tranh tài không cần đạo đức nghề nghiệp sao đối mặt chất vấn trọng tài chính không đau không n g ứ giải thích vài câu cuối cùng kém chút móc bài mới đem sở có không bốn cầu thủ xua tan kéo mình cũng chật vật không chịu nổi để diệp phong hơi có chút ngoài ý muốn chính là ô i con hàng này thế mà không có việc lớn hơn gì khập khiễng một hồi liền lại nhảy nhót tương bừng rồi hai họa sống ngàn năm tốt là con hàng này khẳng định là vừa mới để ý tránh thoát diệp phong chùi bóng đại bộ phận lực trúng kích và không khẳng định đã báo hỏng bất quá không quan trọng nếu như trò chơi cứ như vậy kết thúc cũng rất không có ý nghĩa chúng ta có thể c h ầ m dai chơi tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm đã tiến vào bù giờ giai đoạn bất quá bởi vì hơn nửa hiệp hỗn loạn tràng diện quá nhiều cho nên bù giờ thời gian thế mà cao tới bảy phút Bờ gì mẹn mở ra đá p phá, hà ạ lan i tiền vệ phòng ngự đã sớm nhẫn mại không ở mình viên kia hướng về phía trước tâm trực tiếp cao tốc dẫn bóng tiến lên thế mà lập tức làm rối loạn bờ dị mẹn phòng tuyến bố trí bất quá bờ d ì mẹn phòng thủ cũng rất bình thường ưng ơ ạnh tiền vệ phòng ngự bồ mặn cấp tốc đỉnh tới áp chế ẹn gì lạ ẹn gì lạ rất nghĩ tới rơi bồ mặn bất quá đang quan sát một chút trước trận cục diện về sau từ bỏ ý nghĩ này liên tục mấy cái động tác giả về sau chân phải góp chân đột nhiên đem cầu từ phía sau nằm ngang đập hướng về phía trung lộ Bờ d ì mẹn cầu thủ ở trong nháy mắt đó thậm chí không có có ý thức đến đây là ẹn gì lạ tại truyền bóng mà giờ khác này d i ệ p phong lại đã sớm ra sức xông về trước như thế hoàn mỹ xếp sau chen vào cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua truyền xinh đẹp như thế tao khí truyền b diệp phong d ã n ra thân hình để cho mình ở vào tốt nhất phát lực trạng thái cao cao vung lên chân phải hung hăng quất vào bóng da bên trên trọng tháo cho tăng anh phạm tội thức s u ố t gôn lại xuất hiện c h i ế n phủ đã gào thét lên bay về phía địch nhân tất cả xem tranh tài sở có không bốn phan bóng đá đều đã s ô i trào diệp phong c h i ế n phủ từ không sẽ khiến người ta thất vọng sau đó ngay tại mọi người đã chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng thời khắc ngoài ý muốn phát sinh bóng da phi hành quỹ tích bên trên lại có thể có người và n h bóng ra thẳng tắp thượng tiên mà bóng người kia thì n ử a mặt lên trời nằm vặt xuống cơ hồ bay ra ngoài đặc tả kính dưới đầu phản phất đã có thể trông thấy đầy trời b ằ n máu kia là người kia trên mặt phun ra ngoài ô、oh, hiu người kia là ô、oh, hiu ai cũng sẽ không nghĩ tới ô、oh, hiu sẽ xui xẻo như vậy ngăn cản diệp phong chiến phủ xuất hôn toàn bộ thế giới đều đang kinh ngạc thốt lên lấy ô、oh, hiu không phải là chết đi diệp phong trọng pháo ranh cánh cửa chưa hề đều là không thể ngăn cản cái trước bị diệp phong chiến phủ hoành trúng xương xương nước xương dưỡng thương mấy tháng mà bây giờ đến phiên ô、oh, hiu mà lại hắn vẫn là dùng mặc cản nhìn xem tình huống thấp nhất đều là hủy dũng a tối cao chỉ sợ trực tiếp ở ra rắm nhưng mà Ngay tại lần này không người trong đạn nhưng bờ di men cầu môn cũng xong rồi thế giới phảng phất đều đã tại thời khắc này được im ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại viên kia nho nhỏ bóng ra bên trên như là tinh linh tại bờ di men cầu môn bên trong bay mối nhảy vọt ngắn ngủi yên lặng về sau trọng tài cái còi văng lên dẫn bóng hữu hiệu sơ cóc như là núi lửa đồng rạng trong nháy mắt bạo phát phèn h t ân m để diệp phong thoải mái hơn chính là trong đó một cức còn đem ố hữu xử lý chết chắc chắn sẽ không chết nhưng diệp phong đăng trừng nào chấn động cũng không cần nói nhẹ nhất đều là xương mũi gãy xương mà lại làm không cẩn thận vẫn là bị vỡ nát nếu là nghiêm trọng người thực vật cũng không phải là không thể được thoải mái người cặn bã như vậy dạng này cất chó nên như thế thu thập hắn gieo gió gờ báo có lẽ từ ô hữu lúc trước vũ nhục dân thời điểm kết cục liền đã chú định thảm liệt đến cực h ạ n tin tưởng tên kia coi như về sau còn có thể đứng lên sân cỏ cũng không dám lại đối mặt diệp p h o n g không dám đối mặt sở cốt không bốn chẳng lẽ ngươi còn muốn lại chết một lần sau không có vấn đề ta tùy thời thỏa mãn ngươi t r ư ơ n g tám mươi một cỡ n hai không nương tựa theo cụ dạng nghỉ dẫn bóng cùng diệp phong chiến phủ đạn đạo sở cốt bốn sân nhà hai cầu dẫn trước gờ nợ dị mẹn ngươi làm được quá mẹ hắn đẹp ngươi sớm nên làm như vậy người s u ố t gôn đơn giản chính là hung khí a cái kế hốn đản đáng, đáng đời các đội h ư u vây quanh diệp phong cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng đối với ô hữu kết quả b ị thảm tất cả mọi người biểu thị vui lớn phổ chạy mà lúc này đây vợ d ì mẹn đội y đã như bị điên xông vào sân bóng xem xét ô hữu tình trạng căng cứu thương cũng theo sát mà tới liền liên tràng bên cạnh xe cứu thương đều đã phát động chuẩn bị tùy thời đưa ô hữu đi bệnh viện có b ợ dị mẹn cầu thủ lo lắng vây quanh ở ô hữu bên người có thì nổi giận đùng đùng vây quanh trọng tài kháng nghị diệp phong vô nhân đạo h ắ n đều đã bị buồn bực được mất đi ý vì cái gì không tạm dừng tranh tài trận banh này hẳn là vô hiệu hẳn là đem cái k i a hốn đản hồng bại phạt xuống dưới quân tình xúc động nhưng cái này cũng không hề có thể để cho trọng tài xử phạt có một ty xúc động giao giữ một khoảng cách giữ vững tỉnh táo không phải ta không ngại dùng một cái màu vàng vật thể để các ngươi tỉnh táo không có cái nào đầu quy tắc quy định buồn bực đến người chính là phạm lỗi mà lại cũng nhìn không ra diệp phong có cố ý tổn thương người ý đồ cho nên đây không phải phạm lỗi tại ta không có tiếng còi tình hôn dưới diệp phong có thể trực tiếp xuất ôn các ngươi vừa rồi giống như chính là làm như vậy về phần tại sao ta không có lập tức tiếng còi gián đoạn tranh tài là bởi vì ta không cách nào phán đoán ô hữu là có hay không thụ thương nếu như các người đối ta xử phạt có cái gì dị nghị có thể sau trận đấu hướng trọng tài hủy bàn khiếu nại ta nhưng bây giờ mời giữ vững tỉnh táo trọng tài nghiêm túc giải thích hắn có thể giải thích liền đã đúng là không dễ trọng tài là cần muốn cao lạnh xe cứu thương thật lôi kéo ô hữu đi bệnh viện trải qua đội ý kiểm tra ô hữu trí ít bên trong độ nào chấn động xương mũi gây xương thậm chí còn có sụp đổ nguy hiểm về phần đằng sau sẽ có hay không có cái gì di chứng hiện trường liền không cách nào phán đoán tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau song phương cầu thủ tại kinh lịch như thế rung động một màn về sau đều còn không có khôi phục lại qua loa đá s o n g cuối cùng vài phút kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài trong phòng thay quần áo sờ quất không bốn đám cầu thủ còn đang bàn luận diệp phong đối ô h ữ trọng pháo bạo mặt cái đề tài này đủ có thể khiến bọn hắn vô cùng náo nhiệt thảo luận vài ngày nhìn xem về sau a i còn dám trêu chọc chúng ta a phong một cước tuân ra đi trước mặt liền mẹ nó không có người sống a phong ngươi có thể cùng chỉnh dung bệnh viện tiến hành chiều sâu hợp tác về sau ngươi phụ trách ở đây bên trên hủy dung sau đó chỉnh hình bệnh viện chỉnh dung đây chính là hoàn mỹ dây chuyển sản nghiệp a ta liền muốn biết ngươi đến cùng là vô tình vẫn là thật ngắm lấy ô hữu đầu đá về sau huấn luyện thi đấu kiềm chế một chút ta cũng không muốn bị nổ đầu lúc này diệp phong ngược lại là không có trên trận huyết tính cùng lạnh lùng bị ô hữu kích thích n ộ khí s ớ m tại nổ đầu ô hữu trong nháy mắt liền tiêu tán lại biến trở về nguyên lai người vật vô hại dáng vẻ ngay tại mọi người cười đùa thời điểm rút tèn đẩy cửa đi vào phòng thay quần áo biểu lộ có một chút nghiêm túc cũng có một chút vui sướng a phong nửa tràng sau ngươi ra sân nghỉ ngơi đi nhìn quanh bốn phía một cái rút tèn ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người diệp phong ta lo l vì để tránh cho ngươi thụ thương ngươi an vị tại ghế dự bị bên trên nhìn xem so tài đi diệp phong gật gật đầu tiếu dung không có đến cỡ nào miễn cưỡng hắn biết rút thẹn là tại bảo vệ mình cố nhiên hơn nửa hiệp tranh tài diệp phong không có c o i thụ thương nhưng không thể không nói trang diện mười phần mạo hiểm nếu như không phải diệp phong giật mình chỉ sợ ô hữu mấy lần ám toán cũng có thể làm cho hắn thụ thương rời sân dù cho hiện tại cùng diệp phong lẫn nhau đòn khiêng cơ hồ toàn bộ hơn nửa hiệp ô dư tổn thương lui nhưng ngươi có thể bảo chứng còn lại cầu thủ liền có thể quy quy củ, củ dù là diệp phong không sợ nhưng vẫn là phải nghe lời cứ như vậy toàn bộ nửa chẳng sau diệp phong liền ngồi ở ghế dự bị bên trên quan sát còn lại tranh tài đương nhiên kết toán hắn là sẽ không quên ra sân thời gian 52 phút thu hoạch được 5.200 euro dẫn bóng một cái thu hoạch được 20.000 euro bị xâm phạm bảy lần thu hoạch được 14.000 euro chuyến bóng tổng số 38 lần thu hoạch được 3.800 euro chuyến bóng sát xuất thành công 86%, t h u hoạch được 8.600 euro tranh bóng trên không thành công một lần thu hoạch được 1.000 euro cắt bóng bốn lần thu hoạch được 4.000 euro chặn đường ba lần thu hoạch được ba n g euro phạm lỗi 7 lần thu hoạch được 7.000 euro chạy khoảng cách 5.502 ă m t h thu hoạch được 5.502 euro cơ sở hệ số cày tiền 7.212 euro nhân với bundesliga ba lần hệ số liền biến thành 21.636 euro dù cho chỉ đ á nửa trận đấu nhưng bởi vì mấy hạng số liệu xuất bạo hơn nữa còn có d â n bóng chỉnh thể cày tiền ích lợi hoàn toàn không thể so với một trận phổ thông đức giáp tranh tài thấp tiếp tục mua kỹ năng vẫn là trước tích lũy chờ lấy cùng một chỗ tiêu phí đi trận đấu này diệm phong ý thức được mình chỗ cần thiết một cái kỹ năng cấp é kỹ năng kim cương hộ thể cùng ô diêu điên cùng đụng nhau nửa trận đấu mấy lần kém chút tụ h thương nếu như tụ h thương hậu quả khó mà lường được cho nên hắn cần một cái giảm xuống mình tụ h thương tỷ lệ kỹ năng lúc này kim cương hộ thể liền xuất hiện ở d i ệ p phong trước mặt đây chính là một cái bảo vệ mình thân thể kỹ năng vô luận là thân thể đối kháng lúc còn là đối thủ phạm lỗi lúc đều có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ thân thể của mình giảm xuống tụ h thương tỷ lệ tính chất so sánh giá cả cơ cao c dù là bị phân loại làm cấp é kỹ năng diệm phong cảm thấy nó giá trị thực dụng cũng hoàn toàn vượt ra khỏi cấp é kỹ năng phạm chủ thử nghĩ một hồi nếu là bởi vì tụ thương mà không đánh được tranh tài người coi như có được lại nhiều kỹ năng cũng không hề dùng v õ chỗ xem ra có thời gian mình thật phải thật tốt hoạch định một chút mình hẳn là dựa theo một loại gì phương thức đến trưởng thành sau trận đấu buổi họp báo vì bảo hộ diệp p h o n g ruột tèn không có mang diệp phong đi tham gia tuyên bố sẽ biến thành ruột tèn cùng s ở d ạ p môi tướng cầu chiến hai người lẫn nhau chỉ trích đối phương cầu thủ là dã man nhân là đ a u phủ trang diện một lần mất k h ô n g chế thậm chí kém chút ra tay đánh nhau ở đây các ký giả truyền thông liền tốt giống như lễ giáng sinh h ư n ấ n không sợ tranh tài không đặc sắc liền sợ tranh tài không có bảo điểm sự tình huyên nào càng lớn bọn hắn lượng tiêu thụ mới có thể càng b trận đấu này liền thỏa mãn tất cả b ạ o điểm tin tưởng ngày thứ hai báo chí lượng tiêu thụ nhất định có thể lên tới một cái mới cao không có gì bất ngờ xảy ra ngày thứ hai dư luận bộc phát trận đấu này trở thành tất cả mọi người chú ý nhiệt nghị tiêu điểm mà đợt thứ nhất dư luận tự nhiên là rất nhiều truyền thông trắng trận công kích phê phán diệp phong đem hắn cả trận đấu đối ô hữu xâm phạm liệt kê ra đến hoàn toàn đem hắn bóp tạo thành một cái hào vô nhân tính đao phủ hình tượng chương tám hai đang yêu em gái mười ba dư luận phong trào bên trong bộ phận truyền thông như ong vỡ tổ phê phán lên diệp phong đối với đêm qua diệp phong biểu hiện thậm chí một lần dùng t lý do cùng căn cứ có vẻ như cũng rất bình thường đứng vững được bước chân từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu diệp phong đều không ngừng đối ô hữu phạm lỗi t u ổ i trọ đâm bụng t u ổ i trọ cuối cùng càng là một c ư ớ c trọng pháo trực tiếp đem ô hữu bạo mặt cả người chỉ sợ đều tàn p h ế coi như trên sân bóng có côn đồ cũng không có diệp phong như thế không chút kiến kỵ thậm chí không che giấu chút nào bộ phận truyền thông kích động ăn dưa phan bóng đá hô hào nước đức liên đoàn bóng đá cho diệp phong tối xử phạt nghiêm khắc thậm chí hy vọng nước đức cảnh sát truy cứu diệp phong trách nhiệm hình sự vợ dị mẹn fans hâm mộ bóng đá lập tức đu hắn chính là cái đao phủ dạng này ác ma căn bản không xứng đứng tại sân cỏ lên chẳng lẽ nước đức liên đoàn bóng đá cứ như vậy bao che tội phạm sao ai đến vì ô y ê u đòi cái công đạo để chúng ta bân des liga tất cả đội bóng liên hợp lại cùng một chỗ chống lại sơ cốt bốn chống lại diệp phong bất quá cái này hiển nhiên không phải cao trào sau đó đợt thứ hai dư luận cao trào đến lúc này phát lực chính là một bộ phận khác truyền thông cùng sơ cốt bốn cùng bên phan bóng đá sơ cốt truyền ra một đoạn video tuyển tập đem chọn trận đấu diệp phong cùng ô ư hai người đối kháng đều biên tập đi vào thậm chí còn bao gồm cầu thủ trong thông đạo màn hình giám sát phải biết cầu thủ thông đạo video thu hình lại cũng không phải tùy tiện có thể cầm tới h i ệ n nhiên là sở cốt không bốn tại trợ trận có lẽ xem hết đoạn này thu hình lại chúng ta liền có thể đ ố i trước mắt lớn nhất tranh cãi sự t ì n h có một cái rõ ràng đáp án đầu tiên là tại cầu thủ trong thông đạo song phương cầu thủ chờ đợi ra trận lúc này chúng ta phát hiện b ờ i di mẹn cầu thủ ô h i ệ u giống như nói cái gì bởi vì giám sát không có âm thanh cho nên chúng ta cố ý thỉnh giáo môi ngữ chuyên gia cho chúng ta giải đọc ô hữu nói lời lúc này trên màn hình xuất hiện phụ đề ta đi tên kia đỉnh lấy một đầu thứ độ gì ta đều rời đi sở cốt không bốn lượng năm dân làm sao vẫn là cùng đầu đồ ngốc đồng dạng nơi này liền muốn giải thích một chút ô dư hai cái mùa giải t r ư ớ c còn tại sở cốt không bốn hiệu lực cùng j o n e đã từng là đồng đội ô dư không hề nghi ngờ là tại nụ mạng là đang gây hơn mới đến mức tất cả sở cốt không bốn cầu thủ đều đối ô dư trận mắt tương h ư ớ n g kém chút tạo thành cầu thủ trong thông đạo cầm đầu kế tiếp hẳn là muốn vì j o n e xuất khí cho nên diệp phong mới có thể tại vừa mở màn thời điểm trực tiếp đem ô dư trọng gọng trên đất nhưng phía sau phát triển l i ề n dần dần vượt qua tất cả chúng ta dự liệu từ cái này mấy lần hai người đối kháng bên trong chúng ta phát hiện ô hữu cũng sẽ ở â m thầm dở cho xấu dùng rất bí mật động tác ý đồ tổn thương diệp phong t ỷ như lần này cánh tay của hắn khuỵu tay hung hăng ngập trung kỳ phong bụng còn có lần này hắn chùi bóng diệp phong thời điểm liền là hướng về phía diệp phong mắt cá chân đi mặt khác hắn còn tại một lần ngã sấp xuống bên trong ý đồ dẫm phía diệp phong bắt chân có lẽ chính là bởi vì ô hữu hèn hạ cách làm mới càng thêm chọc giận diệp phong mới đưa đến diệp phong cũng dùng thủ đoạn giống nhau đối phói u lấy kết quả cuối cùng đến xem ô h u ác độc thủ đoạn hiệu quả không lớn trái lại ngược lại diệp phong là từ sau sắp xếp t r ê n vào chuẩn bị s u ấ t xa h u a n h mở bờ di mèn cầu môn chúng ta đều biết s u ấ t xa là diệp phong sắc bén nhất tiến công thủ đoạn như thế xem ra diệp phong tuyệt không phải cố ý muốn đi bạo mặt ô hiệu coi như hai người có ân đoán cũng còn lâu mới có được dẫn bóng cùng thắng lợi quan trọng hơn cho nên những cái kia nói diệp phong là cố ý muốn đi tổn thương ô hiệu đều là lời nói vô căn cứ đương nhiên mặc dù ô hiệu là gieo gió gabao nhưng diệp phong có thủ tất báo tại nước đức rơi bóng đá cũng là mười phần hiếm thấy hiện tại chúng ta hẳn là cho tất cả sở có không bốn đối thủ một cái lời khuyên đó chính là tuyệt đối không nên cùng di nếu như không phải ra sân mời tham khảo ô hiu video rất rõ ràng hoàn chỉnh tường thuật tóm lược trận đấu này trùng kỳ phong cùng ô hiu đối kháng ngay cả dễ dàng bị người coi nhẹ chi tiết đều không có g ô n g tha phần thâm mộ bóng đá thình lình phát hiện giống như ô hiu thật đúng là đáng đ ờ i cầu thủ trong thông đạo khiêu khích đục mạ đối thủ trên trận các loại ám chiêu d ở trò xấu mấy lần kém chút để diệp phong mùa giải thanh lý chớ nhìn hắn dáng dấp mi thanh mục tú nhưng đơn giản chính là xấu đến tận x ư ơ n g t ủ y như vậy diệp phong dùng mỗi loại phương thức giao hơn ô hiu cũng chính là không gì đáng trách đội thành chính bọn hắn bọn hắn khả năng so diệ phong làm được dư luận lập tức luyện chuyển công kích diệp phong văn chương biến mất ngược lại bắt đầu công kích ô i ữ u dù là lúc này ô i ữ u còn nằm tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu nhưng vẫn là bị mắng một máu chó phun đầy đầu ô i ữ u thương thế minh xác liền như là đội ý dữ liệu như thế bên trong độ nào chấn động tiếp cận trọng độ x ư ơ n g mùi gây xương xoan g mũi bị hao tổn thời gian ngắn không cách nào khôi phục coi như khôi phục lại trở lại trên sân bóng sợ rằng cũng phải mang theo mặt nạ đi tranh tài cái mũi đều s xả ô hữu nằm tại trên giường bệnh cả người đều là ngơ, ngơ ngác ngác diệp phong một cước này bạo mặt cho hắn đả kích thực sự quá lớn ngẫu nhi hoa cúc sẽ còn đau một chút ô hữu vừa nghĩ tới diệp phong kia s ắ c nhọn sắt khửi tay liền không nhịn được lương phát lệnh muốn nói hối hận vậy khẳng định không có nhưng lần sau đối mặt diệp phong thời điểm ô hữu biết mình chỉ sợ thật không dám nhìn thẳng diệp phong ác n g ộ n g như vậy sinh ra để ăn mừng tranh tài chiến thắng đồng thời cũng để ăn mừng diệp phong hoàn mỹ giao hân ô hữu rút bỏ tiền mời khách sợ cót không bốn xấu tiểu tử quân đoàn lần nữa đoàn tụ tại hộp đêm cảm tạ cũng không muốn nói nhiều huynh đệ ta nhớ kỹ rút nhỏ khẩn thiết nện một cái lồng ngực của mình hướng diệp phong móc tim đảo phổi nói d i ệ p phong cười cười bưng lên nước trái cây uống một hơi cạn sạch hào t ì n h văn trượng nước trái cây cũng uống ra uống rượu khí thế tới lông tóc không hao tổn dậy do ô hữu dừng lại d i ệ p phong từ đầu thoải mái đến chân giống như nhân sinh tích tụ vài chục năm tâm tình tiêu cực tại hôm qua đều phát tiết đi ra lúc này đã có nữ hải tử chủ động đi tới d i ệ p phong biểu lộ đắc ý và phần đ ố i mấy tên nháy mắt ra hiệu truyền lại dạng n à y ý tứ có trông thấy được không nữ hải tử lại tới chủ động tìm ta lần trước liền có nữ hải tử lại tới chủ động tìm ta lần trước liền có nữ hải tử chuẩn bị mở miệng thời điểm nữ hải nhi lại một làn gió thơm cùng hắn gặp t h o á n g q u a đi t h ẳ n g tới giúp d i ệ p phong máy móc thức xoay đầu lại nghe thấy nữ hải nhi mở miệng về dồn cả người đều không tốt người kiểu tóc coi như không tệ quá đáng yêu đáng yêu em gái người a chương tám mươi ba người bị khai trừ rồi ba hoàn toàn chính xác tại cái này huyên náo còn g hoan hộp đêm bên trong rút kiểu tóc màu tóc thật sự là quá gai mắt muốn nói xong nhìn khẳng định chưa nói tới nhưng đầy đủ lập dị rất là hấp dẫn ánh mắt rút dáng dấp hàm, hàm phối hợp bên trên như thế một cái kỳ hoa kiểu tóc khả năng hấp dẫn nữ hải tử ánh m ta thưởng thức ánh mắt của ngươi rốt cười hắc hắc nhịn không được sờ lên mình kiểu tóc vừa đánh sáp c h ả y tóc khó giải quyết ta có thể kiểm tra sao nữ hài nhi còn không đợi jones đồng ý liền đã đưa tay đi cảm thụ jones kiểu tóc biểu lộ thế mà càng thêm vượt qua cũng không biết nàng h u y ễ n tưởng mình đang nuốt cái gì mẹ nó cậu nam nữ d i ệ p phong nhịn không được t r ợ n mắt một cái không nghĩ tới mình t h u ậ n miệng l ắ c lưu jones thế mà để jones trở nên như thế được hoan nen bằng không ta cũng đi làm một cái cùng khoản kiểu tóc được rồi kiểu tóc cái dạng gì không nói trước nếu như bị lao ba phát, phát hiện mình lấy mái tóc nhiễm lục đoán chừng có thể trực tiếp từ munich tới đem mình cạo thành trọc đầu bởi vì jones quá đáng chú ý cho nên đối những người khác tới nói đêm này chú định thẻ nhạt vô vị mọi người l ẻ loi c h ơ i trọi ngồi ở chỗ đó nhìn xem jones t r á i ôm phải ấp đều hận không thể một cây một cây lột sạch dôn tóc bằng không các ngươi trực tiếp đi khách sạn nghiên cứu tiểu tóc vấn đề p h m bản tức g i ậ n đối dôn s đ ạ o hắn phát hiện jones ở chỗ này mình c ư a gái căn bản không đùa jones biết nghe lời phải c ư ờ i toe toét miệng rộng mang bảy cái mội tử đi quán rượu d i ệ p phong không biết j o n s có thể hay không dùng cái này bảy cái mội tử triệu hồi ra thật lòng nhưng hắn biết ngày mai j o n s nhất định dậy không nổi mẹ nó g a súc jones、đi. s ấ u tiểu t ử quân đoàn hoạt động cuối cùng khôi phục bình thường mọi người cũng bắt đầu riêng phần mình hành động không biết vì cái gì d i ệ p phong đột nhiên có chút mất hết cả hứng từ thực chất bên trong hắn thật đúng là không quá ưa thích chơi như vậy không tính tinh thần bệnh thích sạch sẽ nhưng nghĩ đến những thứ này hỗn hợp đêm hội tử mỗi lúc trời tối đều cùng khác biệt nam nhân lêu lỏng d i ệ p phong liền không nhịn được toàn thân không thoải mái bằng không mình cũng tìm một cái cây treo cổ ân quay đầu lại hỏi hỏi m u l l lì xạ gần nhất dao không có dao mới khuê mật nếu như dao có hay không đ ẹ mắt nếu có đ ẹ mắt có thể hay không giới thiệu cho ta ngay tại diệp phong mạch suy nghĩ đã không biết phiêu ở đâu thời điểm một cái màu xanh lá kiểu tóc đột nhiên tiến vào hắn ánh mắt ừng rồi tại sao trở lại bên người mấy người cũng nhìn thấy lập tức như lâm đại địch mặc kệ jones bởi vì nguyên nhân gì trở về bọn hắn c ư a gái kế hoạch lâu dài chỉ sợ lại muốn chết yểu bất quá lục nhím cũng chưa đi tới mà là nhìn quanh một vòng mấy lúc sau đi thẳng tới cách đó không xa một cái ghế dài nơi đó mấy cái dáng người b ư ớ c lượm hội tử chính ngồi ở chỗ đó uống rượu cái này ghế dài vừa lúc là phạm cùng cụ d ạ n nghị đang chuẩn bị đi chiếm đóng hàng ghế dài không đúng tên kia không phải j o n d i ệ p phong trước tiên kịp phản ứng ánh mắt của hắn rất bình thường nhạy cảm trước mắt cái này lục nhím rõ ràng so john chịu một đoạn phạm b ả n cùng cụ giang nghi lẫn nhau phi thường có ăn ý hành động đồng thời âm thầm sở về phía cái k i a ghế giải d i ệ p phong cũng rất tò mò còn lại kiểu tóc nói h ù a rất bình thường phổ biến nhưng john s lục đầu nhím hình đều có thể đụng tới cùng khoản k i a sát xuất nhưng quá thấp cho nên d i ệ p phong cũng đi theo phạm b ả n cùng cụ giang n h i sau lưng lặng lẽ sở về phía cái k i a ghế giải ta thực vì ta kiểu tóc kiêu n g o thật giống như ta tại trên sân bóng biểu hiện đồng dạng xuất chúng các mỹ nữ các người nhất định không tin ta chính là tại cái này kiểu tóc ra chỉ dưới trợ giúp đội bóng thắng b ờ gì mèn đến vì ta kiểu tóc cạn một chén nếu như các ngươi n g u y ệ n ý ta có thể cùng các ngươi càng nhiều trò chuyện chút chúng ta sợ cốt không bốn sự tình diệp phong mắt mở thật to nhìn trước mắt cái này lục nhím chứng chặt đàng hoàng giả mạo jones nội tâm hoang đường đến độ sắp nói không ra lời tình cảm ngươi cố ý bắt chước như thế kỷ hoa kiểu tóc chính là vì giả mạo jones sau đó tại quán b a tàn gái nói thế nào jones cũng là cầu thủ chuyên nghiệp nếu như công khai thân phận của mình là phi thường dễ dàng c i ề u phong dẫn điệp cái này có chút quá bị ổi đi mà để diệp phong có chút buồn một chính là mấy nữ hải tử kia đều là một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ tựa hồ căn bản không có ý thức được trước mắt cái này jones là tên giả mạo đừng nói tên giả mạo cùng jones dáng dấp thật là có như vậy một chút giống nghĩ nghĩ diệp phong trở lại ghế dài bên trên trực tiếp móc ra điện thoại gọi cho jones hồi quá n ba bằng không ngơi căn bản không biết về sau sẽ có bao nhiêu đứa bé gọi người ba ba không bao lâu jones trở về một mặt h u hoán bất quá khi hắn nhìn thấy một cái khác lục nhím thời điểm cả người đều tinh thần chơi ạ thế mà thực sự có người bắt trước đầu của ta hình j o n s rất bình thường kích động xem ra ta là thật phát hỏa diệp phong dùng nhìn t h ằ n g ngốc đồng dạng biểu lộ nhìn xem jones đứa nhỏ này xem ra là thật ngốc hắn không chỉ bắt t r ư ớ c ngươi kiểu tóc còn bắt t r ư ớ c thân phận của ngươi đâu diệp phong tức giận rút nháy mắt ngươi cái thẳng đến cái tia ghế dài mà đi sau đó hai cái lục nhím liền mắt to chừng mắt nhỏ tên giả mạo sửng sốt một chút lập tức đứng dậy đem jones kéo sang một bên huynh đệ không nghĩ tới chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi không thể không nói giả mạo jones thật là ý đồ không tồi bất quá một cái hộp đêm bên trong không thể có hai cái jones nếu không chúng ta đều sẽ để lộ bằng không đi một nhà khác hộp đêm tình cảm tên giả mạo coi là jones cũng là r ố t mặc dù có đôi khi hàng hàm nhưng nên động thủ thời điểm tuyệt không ngủ so tài một chút hai quyền liền đem giả mạo hắn tên giả mạo đánh ngã sau đó tại diệp phong mấy người trận mắt hốc mồm bên trong r ố t trở lại nữ hải t ử ghế dài bên trên không có vẩy nhiều một hồi r ố t liền mang theo ba nữ hải t ử đi đi mẹ nó đụng thành hai chữ số phạm bạn cùng cụ g i a nghi khóc không ra nước mắt cái này mẹ nó gọi chuyện gì cuối cùng xấu tiểu tử quân đoàn lại một lần đoàn xây hoạt động tan giã trong không vui giải tán thời điểm mọi người cùng nhau đối tượng đế thể về sau hoạt động lại mang lên lần bọn hắn sau khi chết liền xuống địa ngục ngày thứ hai đi vào sân huấn luyện tất cả mọi người dùng một loại xem kịch vui chờ mong mắt chỉ nhìn d o n con hàng này quả nhiên giống như bị ép khô như vậy cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác l i ê n ngay cả cái k i a m ộ t mực rất bình thường chi lăng giống đầu con nhím đều gục xuống lộ ra mặt ủ mày chau có thể đứng lên đến đều xem như thân thể tốt không có tinh thông tận mà chết đã là phúc lớn mạng lớn mẹ nó rất được chú mục cũng không phải chuyện tốt j o h n n ó i một mình nhưng mong muốn làm sao nghe như thế nào là đang k h o é k hoang đều đối ta cảm thấy hứng thú cái nào cũng không thể tùy tiện cự tuyệt cũng không thể phân cho các người cho nên chỉ có thể tự mình vất vả sau khi nói xong rút hai tay ở phía sau v i ệ n eo tiếp tục khoe khoang tự do về sau hoạt động không thể quá dày đặc ta thật tan không tiêu chờ ta chậm mấy ngày sống thêm động đi sau đó rút liền bị phẫn nộ xấu tiểu tử quân đoàn một đám thành viên nhấn trên mặt đất quần đấu ta để ngươi đáp ý ta để ngươi không tiện tự tuyệt ta để ngươi ăn một mình đem ngươi kê kê â y bẻ gãy về sau ngươi đều không cần vất vả nói cho ngươi ngươi bị xấu tiểu tử quân đoàn khai trừ á chương tám mươi b ố chúng ta cùng đáp mần quan hệ khá tốt ba thi đấu vòng tròn hạ nửa trình bắt đầu sở cốt không bốn lấy được hai tháng liên tiếp tại bảng điểm số bên trên xếp hạng cũng tăng lên một vị tựa hồ hết t h ể đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển bất quá chương h a vòng sân khách khiêu chiến bổ sung tranh tài sở cốt không bốn lại tại thuyền l ậ n t r o n g m ương trận đấu này rút k è n tiếp tục sử dụng ba tiền vệ phòng ngự hệ thống muốn dựa vào cường độ cao tranh tài để ba người tiếp tục gia tăng ăn ý thích ứng chiến thuật mới hệ thống nhưng mà xui xẹo là tranh tài bắt đầu không bao lâu rút ngay tại một lần chiến đấu đi kéo thương đùi bất đắc di rời sân chí ít trận đấu này sở cốt không bốn ba tiền vệ phòng ngự hệ thống đã tuyên cáo kết thúc rơi vào đường cùng rút kèn trở về xong tiền vệ p h o n g ngự diệp phong cùng n gì là t o a i trấn giữa trận bảo hộ dạ kỳ tỉ sau lưng n gì là có tốt dù sao trước đó sợ có không bốn chính là đánh xong tiền vệ p h o n g ngự có thể đối diệp phong tới nói một bộ này chiến thuật hệ thống lại hoàn toàn xa lạ càng không muốn sách cùng n gì là có cái gì ăn ý cho nên trận đấu này diệp phong bị đá rất bình thường dãy r u ộ n mặc dù tại một đối một phòng thủ bên trong y nguyên vững vàng nhưng ở giữa sân bao trùm phương diện kém xa trước đó hai trận đấu làm được xuất sắc lại thêm nd là theo thói quen xông về phía trước diệp phong trên người áp lực càng lớn hơn cuối cùng sợ có không bốn sân khách thua mất tranh tài tranh tài kết thúc về sau diệp phong rất bình thường tự trách qua loa nhìn thoáng qua hệ thống kế toán t ngay cả kỹ càng thẩm tra đối chiếu tâm tư đều không có hai trận đấu đánh vào ba cầu cho diệp phong vô cùng tự tin nhưng trận đấu này nhưng lại đối với hắn đà kích không nhẹ hắn mới ý thức tới mình còn không có mạnh đến có t h ể thống trị đấu trường lờ v ơ bốn tường đồng b á c h sắt đủ để cho hắn trở thành đứng đầu nhất người phòng thủ hệ thống các loại kỹ năng đối với hắn ra chỉ cũng làm cho hắn có thể trên nhiều khía cạnh như cá g ặ p nước nhưng không nên quên nghiên kỷ thủy chung là hắn lớn nhất ư ợ điểm tranh tài kinh nghiệm t i ế u thốn để hắn tại chính thức cần đọc thời điểm tranh tài rất bình thường mờ mịt không, không i kịp có quá nhiều thương cảm cũng không kịp có quá nhiều điều chỉnh toàn đội bên trên giới lập tức bắt đầu một vòng mới chuẩn bị chiến đấu bận rộn mà vừa khẩn trương dù vựa đẹp bị đến rồi làm nước đức rơi bóng đá nổi danh nhất đẹp bi sở cốt không bốn cùng đ ố t mân đỏ sức đơn giản liền là chiến tranh chân chính mỗi lần tại sở cốt hoặc là hẹn phạ lẹn sơ địa ẩn hai tri đội bóng đều sẽ trình diễn kích tình nóng này đại chiến hiện tại đến tiên diệp phong cảm thụ dù v ừ a đẹp bi kích thích bị lực thi đấu vòng tròn có thể không đoạt giải q u á n quân nhưng dù v ừ a đẹp bi nhất định phải thắng đây là tất cả sở cốt không bốn f a n bóng đá khẩu hiệu bởi vì theo bọn hắn nghĩ nâng lên thi đấu vòng tròn cốt vô địch đều kém s a một cái mùa giải song sắt đốc mân càng làm bọn hưng phấn đương nhiên nếu như đã có thể đoạt gi diệp phong làm mưu ít người đối với dù vừa đẹp bị chân chính ý nghĩa còn không có gì khái niệm nhưng nhìn các đội hưu từng cái như lâm đại địch bộ dáng liền biết sự tình không có đơn giản như vậy s ấ u tiểu tử quân đoàn trong đêm cửa hàng đều không đi phạm b ả n cùng cụ dạng ý loại này mỗi ngày huấn luyện người đến chết đều đúng giờ đi tới sân huấn luyện có thể nghĩ mọi người đối thủ vừa đẹp bị đến cùng coi trọng c ỡ nào các ngươi nghiêm túc như vậy ta thật là không có thói quần a trong phòng thay quần áo không khí không nói ra được kỳ quái để diệp phong mười phần không thích c ứ n g d i ệ còn tưởng rằng diệp phong là bởi vì xấu tiểu tử quân đoàn cái này một tuần từ bỏ hộp đêm mà không quen cho nên đi tới vô vô diệp phong bà vai an ủi đừng quá phiên muộn chỉ là tuần lễ này tạm dừng hoạt động chờ dù v h a đẹp bị kết thúc hoạt động y nguyên này diệp phong nhịn không được trận mắt một cái ai mẹ nó hỏi các ngươi hộp đêm sự tình rồi liền xem như đẹp bị cũng không cần khẩn trương như vậy coi trọng a diệp phong không hiểu hỏi cố gắng thắng được tranh tài liền tốt nhiều nhất liều đến kịch liệt một điểm kỳ thật cùng còn lại tranh tài cũng không có quá nhiều khác biệt không không, không đẹp bị không phải tranh tài là chiến tranh đây là hai loại hoàn toàn khái niệ đội trưởng kẻ vừa tư tháp y kỳ sắc mặt nghiêm túc đối d i ệ p phong nói nếu như ngươi không làm tốt giết chết đối thủ chuẩn bị như vậy ngươi liền sẽ bị đối thủ giết chết d i ệ p phong gãi gãi đầu khổ sở nói đem đối thủ làm thành ô hữu cái dạng kia ta cảm giác đây đã là cực hạn chẳng lẽ còn thật muốn làm từ đối thủ à? các đội hữu đột nhiên trì trệ nói không ra lời mẹ nó d i ệ p phong mới là ngon nhân ai có thể nghĩ tới bình thường luôn là một bộ người vật vô hại bộ d á n g d i ệ p phong thế mà ở đây bên trên kém điểm đem ô hữu làm chết bọn hắn miệm thảo luận chiến không tranh nổi là một loại vi von chỉ là vì phủ lên dù vừa đẹp bị tầm quan trọng cũng không phải để ngươi thật làm từ đối thủ. nhưng diệp phong gia hỏa này chỉ sợ chưa hẳn để ý tới kia một bộ nếu như trọng pháo thật anh không xong đối thủ còn không biết muốn chết mấy cái đâu cho nên vẫn là đừng cho diệp phong quán tâu đẹp bị là chiến tranh một bộ này lý luận để hắn bình thường phát huy coi như xong cái kia chúng ta nói đùa cái gì dù vừa đẹp bị không dù vừa đẹp bị đều làm mọi người lẫn luận ra kỳ thật chúng ta cùng đóc mần quan hệ khá tốt diệp phong nhịn không được phốc thử cười một tiếng nhìn xem các đội hữu biểu lộ tràn đầy t r e o tức cùng đại ý bất quá là nghĩ hóa giải một chút áp lực của các ngươi chẳng lẽ ta còn có thể thật không biết dù v ừ đẹp bị kịch liệt sao diệp phong nữ khí vô cùng nhận người hận các đội hưu hận không thể tiến lên bạo dẹp diệp phong dừng lại chương tám mươi lăm đây chính là đẹp bị ba lan cùng bạch ta là yêu ngươi dường nào lan cùng bạch không xin đừng nên đem ta vứt bỏ nếu chúng ta có một cái vương quốc vậy nó sẽ giống v ả i bạt đồng dạng kiên cố hàng ngàn hàng vạn bằng hữu ủng c u n g một chỗ sơ c ố t vĩnh viễn không suy vong sơ c ố t sân bóng đội ca văn vọng phật hâm mộ bóng đá kích tình hát vang cự hình tê bị phụ như là sóng biển đồng dạng quét sạch khán đ i dù là đã thành thói quen sơ cót kinh khủng sân nhà không khí diệp phong giờ phút này đều cảm giác tìm đập rộ quả nhiên đẹp bị chính là chiến tranh gần bảy vạn tên f a n bóng đá tràn vào sân bóng đem sờ c ố t lần nữa biến thành địa ngục đ ố t mân địa ngục tranh tài chưa bắt đầu diệp phong đã cảm giác được nhiệt huyết sôi trào hận không thể lập tức bắt đầu tranh tài ở đây bên trên rong du hội hướng đối thủ hành ra bản thân trọng pháo mẹ nó quả nhiên là dù vừa đẹp bị kích thích diệp phong nắm chặt n ắ m đấm dù hắn đối sờ c ố t không bốn còn không có triệt để đại nhập cảm cũng đã đem chính mình tưởng tượng thành sờ có không bốn chiến sĩ không sợ lấy hướng đối thủ khởi xướng công kích không cần khẩn trương đẹp bị chính là cái này bộ dáng cũng đừng sợ bình thường phát huy liền tốt nơ ơ cảm giác trước người mình diệp phong tựa hồ tại toàn thân pháp d u n g coi là diệp phong l à tại bởi vì đẹp bị bầu không khí mà khẩn trương cho nên vô vô diệp phong an ủi nhưng mà chờ diệp phong kinh ngạc quay đầu lại nơ ơ liền biết mình dư thừa mẹ nó diệp phong nơi nào có một điểm dáng vẻ khẩn trương cái tiên là kích động đến hoàn toàn nước chế không nổi ngập trời chiến ý coi như ta không nói nơ ơ lắc đầu hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới diệp phong thế mà lại là một cái cảnh tượng hoành tráng tiên sinh càng là trọng yếu tranh tài liền càng có chiến ý càng có khả năng quyết định tranh tài thắng lợi cầu thủ trong thông đạo song phương đang cầu thủ liệt tốt đội ngũ chuẩn bị ra sân hai cái đội liệt ở giữa đã sớm bị mùi thuốc súng lấp đầy c h i ế n ý r i n t rào ánh mắt tụ vào ra phảng phất có hỏa hoa hiện lên có lẽ bình thường mọi người có thể sẽ là bạn tốt thậm chí cùng c h u n g trí hướng nhưng đến dù vua đẹp bị sân bãi như vậy đối diện tất cả mọi người cũng chỉ còn lại có địch nhân một cái thân phận d i ệ p phong ngược lại là không có quen biết cầu thủ cho nên ánh mắt của hắn tập trung vào xạ hỉn trên thân đây chính là hắn bản trận đấu con mồi rút kèn y nguyên đệ diệm phong chằm chằm phòng đối thủ hạch tâm cầu thủ rút thương thế không nặng nghỉ ngơi một tuần nhiều rút cục đổi kịp tranh tài. cho nên trận đấu này sở có không muốn y nguyên vẫn có thể lấy ba tiền vệ phòng ngự giàn không xuất chiến hai đội cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo sở có sân bóng trong nháy mắt bộc phát tiếng hoan hô vang vọng vũ trụ d i ệ p phong tay dùng sức trên ngực không ngừng hít sâu mới cố gắng để cho mình không bị kích thích đến bạo t ẩ u tại dạng này sân nhà bầu không khí bên trong đám cầu thủ không điên cồn g mới là lạ cùng các đội hữu làm thành một vòng tròn mỗi người dội ra một cái tay dựng cùng một chỗ cùng một chỗ dùng sức trên dưới một tiếng tất thắng giống dận hội tụ làm cho tất cả mọi người kích động trong lòng không cách nào ức chế đứng tại trên vị trí của mình phóng nhãn nhìn về phía đối thủ n Diệp Phong lần trọng h nhất có chút hâm ứ t có mộ ư ớ c cầu trận thủ, bởi b vì bọn hắn có thể n có mực một x ô về tài r ư ớ c m cái h h o đến sông còi vang lên trong lịch sử chương một trăm ba mươi ba lần du vựa đẹp bị cũng chính thức bắt đầu cú gián ý đưa bóng cho quyền phạm bạn phạm bạn truyền về cho diệp p h o n g diệp phong ngừng cầu về sau đốt mân tiên phong dị đạn đã giống như là con sói đói nào tới diệp phong đương nhiên sẽ không dính cầu thuận thế đưa bóng đưa đến đường biên làm phòng thủ giữa trận như thế nào tổ chức tiến công trước mắt còn không phải hắn cần muốn cân nhắc vấn đề mà từ giờ khắp này bắt đầu chiến đấu kịch liệt cũng theo đó vang dội đương diệp phong lại một lần tiếp vào d i ạ kỳ t ỷ chuyền bóng quá độ thời điểm còn không có đợi hắn quay người đem cầu c h u y ể n ra ngoài khoảng cách gần hắn nhất đót mân giữa trận hạ nổ một cái cất bước bước qua đến dùng sức va chạm hướng diệp phong để diệp phong đã mất đi cân bằng ké ngã trên đất suy tiếng nổ lớn nhìn trên đài sở có không bốn p a n bóng đá tức giận mắng hạ nổ g ã man cũng làm cho đẹp bị mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. trong tài phán quyết phạm lỗi diệp phong đứng dậy về sau vụ vô, vô c á i mông còn có chút kinh ngạc dù sao vừa rồi hạ nổ căn bản không có cơ hội cấp được bóng ra có cần phải không phải cho mình đến một chút cái này khiến hắn nghĩ tới đối mặt bờ di mẹ lúc mở màn cho ô hữu đánh t r o hỏi đồng dạng không theo đạo lý nào càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là nếu như đổi lại bình thường mình bị đối thủ lục đổ các đội hữu nhất định sẽ giúp mình tìm lại mặt mũi nhưng bây giờ giống như tất cả mọi người không nhìn thấy căn bản không người đến bất quá rất nhanh mọi người liền dùng hành động cho diệp phong giải nghi ngờ pha bản va chạm xa hìn xa hìn xẻn ngược lại dạ kỳ rút q u ậ t ngã không lại hâm mô đụng bay cụ d ạ n nghi trên trận một mảnh người ngã ngựa đổ có phạm lỗi có không có phạm lỗi nhưng người nào cũng sẽ không tranh chấp đứng lên tiếp tục chiến đấu một lần lại một lần tất cả đối kháng đều rất cứng mạch nhưng cũng quan g minh chính đại không có âm thầm rợ trò xấu hoàn toàn là cứng đối cứng đang đối kháng với d i ệ p phong lúc này mới ý thức được đây mới thật sự là đẹp bi trang diện nóng n ả y mỗi một lần đối kháng đều là kích tình phát tiết để cho người ta muốn ngừng mà không được vành à n h à n n h ị tim đã không ức chế được tăng tốc phạm phất muốn đụng tới đồng dạng diệm phong phát hiện mình đã yêu đẹp、bi. không cần đi cân nhắc cái gì lịch sử không cần đi cân nhắc k i ể u hẳn gì càng không cần quan tâm vinh quang cùng xỉn đục không ngừng va chạm không ngừng đối kháng dùng kích tình cùng lực lượng đến chấp vá ra một trận đấu là được rồi hắn thích nhất đối kháng đương xạ hình dẫn bóng xuất hiện tại d i ệ p phong trước mặt thời điểm một cái hoàn toàn tránh ra khỏi gông xiềng xiềng xích một cái hoàn toàn phóng xuất ra mình diệp phong mang theo hắn ngập trời chiến ý đến đến rồi xạ hình tiểu kỹ thuật rất bình thường xuất sắc cũng rất bình thường tự tin muốn dùng động tác giả lắp kéo diệm phong tả hữu chân liên tục chụ cầu thân thể trọng tâm biến hóa tần xuất cực nhanh phi thường có mê hoặc tính chất bất quá x đây là đẹp bi cho nên diệp phong căn bản không có theo sáo lộ ra bài n g ư ơ i lắc lư ta liền không phải đi theo ngươi di động trọng tâm đừng làm rộn thành thành thật thật nằm trên mặt đất tốt bao nhiêu căn bản không có quản bóng ra sẽ hướng phương hướng nào đi diệp phong trực tiếp liền đem s ạ h ì n đụng ngã xuống đất hoàn thành hắn tại trận này đẹp bị đại chiến lần thứ nhất phạm lỗi nhìn trên đài p h è n hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô đều nhanh muốn nổ đẹp bi liền muốn làm như vậy xạ h i n nằm trên mặt đất trên mặt hoàn toàn là một bộ tất chó biểu lộ lần này diệp phong đụng nhưng tuyệt không nhẹ đứng vậy xạ h i n t r ư n g diệp phong một chút nhưng cũng không nói gì thêm bởi vì tại đẹp bị bên trong không ai sẽ đồng tình ngươi mềm yếu việc ngươi cần chính là tại bị đối thủ chơi ngã về sau đứng lên lại đem đối thủ chơi ngã d i ệ p phong cũng trở về trường xạ hìn một chút phóng ngựa đến đây đi ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ quá khứ chương tám sáu n g ư ơ i vấn đề này c â y tiền liền có thể giải quyết ba kịch liệt vô cùng giữa trận đối kháng để tranh tài từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền hoàn toàn tiến vào gây cấn sờ cốt sân nhà không khí để sờ cốt không bốn mở màn chiếm cư u thế chẳng qua nếu như là tại hẹp h ạ lẹn sơ đ ị ẩn kia làm sao có thể đến phiên sờ c ố không bốn bị áp chế diệp phong vị trí cũng thoáng thay đổi một chút chỉnh thể ép lên ba đầu tuyến liền không thể tách rời bất quá thế công tiếp tục lúc diệp phong lại nhạy cảm phát giác được đ ố t mân phòng thủ chỗ đặc biệt cao vị bước đoạt mười phần tấp nập cũng rất có liên động tính chất trước trận mỗi một cầu thủ đều sẽ tham dự vào bước đoạt bên trong không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại xung đoạn thậm chí có một lần một lần làm cho bổ tần không có tìm được chuyền bóng điểm chỉ có thể đá mạnh đem cầu kéo hướng về phía trước trận như thế một mực đá xuống đi các ngươi không lo lắng cho mình không chạy nổi sao diệp phong không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía bên sân quan sát một chút cái kia râu ria xồm xoàm lại có vẻ rất bình thường có m ị lực nam nhân đ ó t mân huấn luyện viên trưởng cờ lốt không có so sánh liền không có thương tổn vì cái gì nhà khác huấn luyện viên trưởng như vậy có nam nhân m g i vị mà mình huấn luyện viên trưởng lại là cái lao già h n g hẹm d i ệ p phong cảm thấy hiện tại rụt k ẹ n ở đây bên cạnh nhất định rất bình thường tự ti mà đúng lúc này trên trận lại phong vân đột biến bầu không khí lập tức bạo nổ hệ sợp mặt cánh trái đột phá liên tục cùng hẹn dị lạ làm ra gặp trở ngại thức phối hợp cuối cùng đưa bóng đưa đến trung lộ dạ kỳ tỉ dưới chân tại đối thủ vùng cấm địa cung đỉnh cách đó không xa dạ kỳ t nhưng lại giả thoáng một thương đem cầu đưa đến cánh phải đốc mân phòng tuyến bị điều động bên phải đường hoạt động phạm hạn nhận banh sau trực tiếp giết tiến vùng cấm địa đưa ra một cước d a o giải phâu thẳng nhét cụ g i ạ nỉ g h thúc ngựa g i ế tới t vượt lên trước sẻng bán đưa bóng đưa vào đốc mân đại môn sơ cót xôi trào tiếng hoan hô cùng kích động tiếng giống giận dữ đã vượt xa người có thể tiếp nhận âm lượng c ự c h ạ n địa ngục sân nhà dành phủ kỳ thực dẫn bóng rồi d i ệ p phong mặc dù kích động cùng các đội hưu cùng một chỗ sông về cụ dạ nỉ chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng nhưng trong lòng y nguyên có một loại khó có thể tin cảm giác kịch liệt như vậy b i bốc lượn như vậy chẳng diện, dựa theo không nên kịch liệt rằng có hơn phân nửa trận thời khắc cuối cùng mới phân ra t h ắ n g bại sao làm sao dẫn bóng đột nhiên như vậy liền đến tới ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu bên sân c ờ lốp hung hăng lắc lắc đầu trên mặt tảo não lộ rõ trên mặt cái này một cái ném cầu thực sự để hắn cũng có chút trở tay không kịp cách đó không xa ruột k ẹ n thì trên mặt cười nở hoa kích động đến bệnh tim kém chút phà b à o dẫn trước đến mức như thế dễ dàng thật không dám để cho người ta tin tưởng a trên thực tế bóng đá thường thường chính là như thế phong vân khó lường không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể đem đây cũng chính là bóng đá mị lật chỗ chúc mừng kéo dài thật lâu d i ệ p phong cùng các đội hữu mới một lần nữa trở lại trong sân bất quá chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau d i ệ p phong liền cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có ném cầu sau đắp mân n ổ i điên điên cùng đánh thẳng vào sở có không bốn nửa tràng thật giống như đón hỏa lực cướp đoạt đối thủ trận địa hung h á n không sợ chết d i ệ p phong cũng cùng s ạ hìn đòn k h i ê n lên một lần lại một lần giao thủ mặc dù thành công phòng thủ làm cho s ạ hìn không thể không c h u y ể n bóng thời điểm chiếm đa số nhưng rốt cục có một lần xạ hìn dùng một loại phi thường khó có thể tin phương thức đột phá diệm phong phòng thủ tại diệm phong tiếp thân bức phòng bị xạ hìn di chuyển nhanh chóng chạy ra đầy đủ nhận banh ngừng cầu lỗ h ổ n g ngừng cầu trong n é y mắt chân phải kéo về phía sau cầu đồng thời thân thể nghịch kim đồng hồ xoay tròn ngay sau đó chân trái tiếp sức đoán cầu dẫn cầu tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong hoàn thành một lần xinh đẹp mát xây dù lẹ di đan thành danh kỹ cũng là vô số kỹ thuật giữa trận khát vọng nhất thành thạo kỹ xảo cứ như vậy xuất hiện ở diệp phong trước mặt dù là diệp phong năng lực phòng ngự xuất sắc nhưng cũng bị đột nhiên tú một mặt bất quá kinh ngạc về kinh ngạc nhưng diệp phong cũng sẽ không dễ dàng nhận vua kỹ thuật không sánh bằng ngươi nhưng ta còn có thể phạm lỗi đem ngươi lưu tại nơi này liền xong rồi diệp phong không chút do dự đưa tay liền kéo lại xạ hình quần áo chơi bóng hắn nhưng một chút cũng không có phá đi đặc sắc hình tượng t i ế t hận giác n ộ nhưng mà để diệp phong không ngờ tới là xạ hình đột phá ý chí kiên quyết như vậy bị giữ chặt quần áo chơi bóng bắn bọn bị năn g trở về sau cơ hổ ngã nhào xuống đất lại cắn răng gương ngạnh bảo trì lại cân bằng một tay chống đất sau đột nhiên v ọ t lên tránh ra khỏi diệp phong k é o túm xông về phía trước lần này diệp phong trong lòng thật hãi nhiên không thôi rung động đồng thời khó mà tiếp nhận xạ hình ăn khớp đột phá là dưới chân kỹ thuật cùng thân thể cân bằng tính chất kết hợp hò mỹ toàn bộ qu d i ệ p phong rất có tự mình hiểu lấy hiện tại coi như đem hắn đánh phân hắn cũng làm không được động tác như vậy nếu như cưỡng ép học tập luyện tập như vậy rất có thể sẽ xuất hiện cái này trở xuống kết quả đại não ta học xong chân không ngươi sẽ không thiên phú chân nói đúng hệ thống ngươi vấn đề này t à y tiền liền có thể giải quyết d i ệ p phong bị qua rơi mất đây là mười phần hiếm thấy vô luận thời khắc v ấ n luyện vẫn là tranh tài lực cơ hội đều nhìn không thấy d i ệ p phong bị đối thủ đột phá hình tượng bất quá lần này rót mân cũng không thể phá khung thành xã hiện tại ở ngoài vùng cấm thẳng n é t cầu bị đội trưởng kẹ vựa tư tháp ý kỳ nửa đường chặn đường kết thúc đót mân lần này tiến công nhìn diệp phong có chút thất thần các đội h ư u còn tưởng rằng diệp phong bởi vì bị qua rơi mà tâm tính mất cân bằng dốt cùng ng là đều chạy tới ông diệp phong chuẩn bị an ủi một phen cái này biểu hiện xuất sắc nhưng mười phần là cái người mới cầu thủ trẻ không cần để ở trong lòng bị đột phá rất bình thường dốt hàm hàm nói không sai căn cứ thống kê mỗi cái giữa trận cầu thủ mỗi trận đấu bình quân sẽ bị đột phá hai chín lần liền xem như xuất sắc nhất phòng thủ giữa trận cũng không thể cam đoan vĩnh viễn không bị đối thủ đột phá ng là cười nói ngươi làm được đã rất tuyệt diệp phong hiện tại cảm giác vô cùng hoang đường các ngươi hai cái này tên dở hơi là đến khôi hài sao ta dùng các ngươi an ủi rốt ngươi đều sắp bị hạ nổ qua thành chó nd NG là ngươi một trận đấu xuống tới đều không có mấy cái thành công phòng thủ số liệu các ngươi còn không biết xấu hổ tới d ô dành ta các ngươi đừng đều khiến ta bù vị ta liền rất bình thường cảm tạ thượng đế á nhìn không được trận mắt một cái diệp phong đối jones cùng nd là nhà danh nói ta không phải liền là phát cánh i ở c a các ngươi thế nào hí nhiều như vậy đâu đương nhiên chơi thì chơi diệp phong vẫn là rất cao hứng mình có được như thế một đám cắt điêu đồng đội giới bóng đá cũng không phải băng lãnh nếu như một c h i đội bóng ngay cả một chút nhân tình mùi vị đều không có đây cũng là không đáng tín ngưỡng bớt nói nhảm thắng trận về sau ta mời khách địa phương các ngươi tuyển nhà danh xong d i ệ p phong lại cười ha ha lấy nói h n dị là con mắt đều sáng lên đây chính là ngươi nói ngươi liền đợi đến phá sản đi thôi đi ta mỗi lúc trời tối đều muốn ứng phó nhiều nữ nhân như vậy mà chết cái nào có tâm tư đi ra ngoài chơi rút sờ lên mình lục đầu nhím có vẻ như ưu oán kỷ thực khoe con đường sau đó diệm phong cùng h n dị l ạ cùng nhau đối dôn g ơ lên ngón tay giữa chương t á ta vẫn phải chết tính toán ba tranh tài kịch liệt tiến hành song phương bắn nổ chiến ý để tranh tài b ả y biện ra một loại cực kỳ thảm liệt cục diện không ai thụ thương nhưng cũng không ai không thương diệm phong va chạm xạ hìn h nhiều lần cũng bị đ ó t m g â n cầu thủ va chạm nhiều lần nếu như cởi xuống quần áo chơi bóng cầu quần như vậy trên thân chỉ sợ đã xanh một miếng tử một khối lộng lẫy mỹ lệ bất quá diệm phong không thèm để ý chút nào đẹp bí liền muốn có đẹp bị dán g vẻ dù là không ngừng chảy máu cũng muốn chiến đấu đến cùng không ngừng đối kháng cũng làm cho t r a n tài bản thân kịch liệt có thường mà đặc sắc không đủ dù sao song p ư ơ n g càng nhiều dây dưa ở giữa sân đối cầu môn chân chính uy hiếp từ đầu đến cuối không nhiều. thời gian một chút xíu trôi qua trong lúc bất chi bất giác hơn nửa hiệp thế mà đều đã kết thúc đi xuống sân bóng lúc diệp phong bên người cách đó không xa là xạ hình cái này đót mần tân nhiệm h ậ tâm nguyên bản diệp phong bởi vì xạ hình là thổ nhĩ kỳ người kỳ thật cũng không thế nào chào đón xạ hình nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản trước đó gặp phải ô h ư u mặc dù là nước đức tịch nhưng thật là thật sự thổ nhĩ kỳ người cái gọi là giận cá i chém tớt diệp phong liền không thế nào thích xạ hình bất quá hơn nửa hiệp tranh tài xạ h ì n lại làm cho diệp phong nhịn không được lau mắt mà nhìn không phải là bởi vì xạ hình dùng một loại làm cho người vô an tán dương phương thức qua rơi mất d i ệ p p h o n g mà là diệp p h o n g từ trên thân xạ hình thấy được một loại đối bóng đá cực nóng mà đơn thuần thái độ bị phạm lỗi đứng lên liền tiếp tục đầu nhập chiến đấu phạm lỗi cũng tuyệt không có ác ý động tác chỉ là vì lưu lại bóng đá va chạm cùng bị va chạm bên trong xạ hình cũng từ đầu đến cuối chỉ có một mục tiêu đó chính là vì đ ố t mân dẫn bóng san đều tỷ số điểm số thậm chí là phản siêu điểm số dạng này cầu thủ đáng giá tốt kính đồng dạng đều là thổ nhĩ kỳ người vì cái gì các ngươi làm người c h ê n lệch như thế lớn、dính. n g ư ơ i đột phá rất xinh đẹp để ta có chút chật vật diệp phong đầu tiên cười chào hỏi đối x a h i n h đạo nữ khí rất bình thường thẳng thắn sahin h nhìn một chút diệp phong miễn cưỡng lộ ra một cái tiểu dung vận khí thành phần rất lớn kém chút liền bị n g ư ơ i dẹp đi khẩu âm rất quái lạ diệp phong cũng không biết đây là cái nào thôn tiếng đức tiếng địa phương chỉ bất quá không ảnh hưởng bọn hắn giao lưu thôi ngươi là tại nhà danh ta phạm lỗi diệp phong biểu lộ cổ quái mà hỏi coi như ta nhà danh ngươi liền sẽ không tái phạm quy sahin biểu lộ cũng rất bình thường cổ quái sẽ không diệp phong rất bình thường thẳng thắn phạm lỗi cũng là phòng thủ một bộ phận cái này là từ nhỏ b ơn thanh huấn huấn luyện viên liền cho hắn quán tâu phòng thủ lý niệm chưa chắc là chân lý nhưng diệp phong cũng từ đầu đến cuối thử hành nghe được diệp phong như thế thẳng thắn trả lời xạ hình mắt t r ợ trắng vậy ngươi nói cái dám đâu diệp phong n h ị n không được cười ha ha hắn cũng thích cùng người nói chuyện trời đất nhìn người khác kinh ngạc d á n v ẻ chơi thì chơi diệp phong biết ngựa c h à n g sau vẫn là phải càng thêm chuyên chú đối xạ hình phòng thủ cái này xuất sắc thổ nhị kỳ giữa trận là có thể có thể làm cho mình tại phòng thủ bên trong cũng kinh ngạc giữa trận lúc nghỉ ngơi r ụ t tèn tại trong phòng thay quần áo kích tình diễn thuyết đem hết khả năng điều động các đội viên cảm xúc để bọn hắn bảo trì tại một loại phấn khởi trạng thái đối mặt từ địch từng phút từng giây đều thư giãn không được thư giãn hậu quả khả năng chính là bị từ địch cưỡi đến cuối cùng nhìn xem r ụ t tèn gióng giạc dáng vẻ d i ệ p phong nhịn không được l i ề n tưởng đến chỉ sợ sát vách trong phòng thay quần áo cờ lốp cũng tại làm lấy chuyện giống vậy tất cả mọi người ôm làm từ đối thủ quyết tâm đâu nửa trang sau sau khi bắt đầu hai đội không có khe hở dính liền lần nữa tiến vào cồn bạo trạng thái điên cồn đối kháng toàn bộ trên sàn thi đấu cũng chỉ còn lại hạn chế hắn t r u y ề n n địa banh càng hạn chế hắn đột phá hắn tin tưởng chỉ cần mình bóp chết xạ hình điểm này đốc mân liền không có, có cơ hội gì đương nhiên t r ì n h thể phòng thủ xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy coi như diệp phong phong kín xạ hình nhưng nếu là dồn cho hạ nổ quá nhiều không gian từ phía sau tên này công kích hình giữa trận cũng có thể chế tạo phiền t o á i cực lớn ai có cơ hội trợ giúp đốc mân san đều tỷ số điểm số xạ hình có hạ nổ có di đẳng có không lại cũng có thậm chí liền ngay cả hậu vệ trung tâm hâm mô cùng xủ bồ tiệp cũng có nhưng mà diệp phong vạn vạn không nghĩ tới trợ giúp đốc mân san đều tỷ số điểm số không phải đốc mân người mà là chính mình nửa trang sau phút thứ sáu mươi sáu h à nộ i cánh phải dẫn bóng đột phá dị đ à n cùng không lại đã nhanh muốn xông vào sở có không bốn đại cầm khu xạ hìn cũng l i ề u mạng trước trên b ả o chuẩn bị mai phục tại phong tuyến sau lưng d i ệ p phong đương nhiên sẽ không để xạ hìn không chút yên kỵ phát huy mắt thấy h à nộ i tại bốn mươi lăm góc lên cầu truyền bên trong d i ệ p phong rất bình thường linh hoạt có trước đem xạ hìn tựa tại sau lưng nếu thật là truyền xạ hình điểm này như vậy diệp phong liền có thể vượt lên trước tranh bóng trên không thành công phòng thủ nếu như tranh không nhiều như vậy thân cao không bằng mình xạ hình ở sau lưng mình cũng nhất định với không tới tuyệt không dùng lo lắng sập hầm mỏ nhưng lại tại diệp phong đánh lên tính toán thời điểm lại bị hạ nổ chuyển bên trong đánh một trở tay không kịp lại là một nửa cao cầu chuyển bên trong mà lại mấu chốt chính là diệp phong tựa hồ có chút chạy qua làm sao bây giờ để qua bóng đá kia xạ hình liền thật có cơ hội trở lại cầm tới bóng ra tiến tới uy hiếp sở có không bốn cổ môn trong khoảng điện quan hòa thạch diệ phong làm ra phán đoán của mình quả bóng này không thể bỏ qua theo bản năng hướng về sau câu chân như là đã chạy qua như vậy thì dùng một loại phi thường quy phương thức ngăn chặn bóng ra đi b ỏ cạp vây bôi thân thể nghiêng về phía trước chân phải câu ở sau lưng đá trúng bóng ra coi như dừng không được bóng ra cũng sẽ không để x a hình đạt được coi là một lần thành công giải vây nhưng lúc này làm cho tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị sự tính phát sinh d i ệ p phong b ỏ cạp vây bôi đá phải bóng ra nhưng bóng ra lại cao cao bay về phía sở cốt không bốn cầu môn phương hướng tại hiện trường phan bóng đá kia vạn phần hoảng sợ trong tiếng hô vượt qua nhảy lên nhào cầu nỡ rơi vào sở cốt không bốn cầu môn một khắc này toàn bộ sân bóng tựa hồ cũng bị dọa đến yên lặng như tờ đã mất đi thanh âm ô long siêu cấp lớn ô long d i ệ p phong dùng một loại rung động thế giới phương thức vì đ ó t mân s a n đều tỷ số điểm số ông trời ơi ta x i ế t cái lớn cỏ có phải hay không ta nhìn lầm cái này bóng vào rồi mẹ nó tiên phong đều đ á không ra đặc sắc như vậy s u ấ t k ô n d i ệ p phong đây là muốn nghịch t i ê n a lần này d i ệ p phong muốn ghi vào sử sách nội ứng xuất hiện trước m á y truyền hình fans hâm mộ bóng đá cũng điên cuồng tại như thế kinh tế hai t ụ phản lưới trước mặt không ai có thể bảo trì chấn định mà lúc này diệm phong cả người đều ngốc tại nơi đó ánh mắt đều nhanh muốn mất đi tiêu điểm rồi ta là ai ta ở đâu ta đã làm gì đẹp b i đại chiến ta mẹ nó bang đối thủ san đều tỷ số điểm số mà nhất làm cho diệp phong cảm thấy t r â m trọng là lúc này hệ thống nhắc nhở cũng tới dẫn bóng một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai mươi euro ố long cũng coi như dẫn bóng ta vẫn phải chết được rồi chương tám mươi tám sở c ố t mây hình năm ba siêu cấp lớn ố long để tất cả quan sát trận đấu này phan bóng đá đều đã mất đi thanh âm liền phảng phất nhìn thấy vũ trụ biến thiên đồng dạng rung động trọng tài cái cõi cũng khoan thai tới chậm hiện nhiên trọng tài phản ứng cũng bởi vì rung động mà chậm n ử a nhịp dẫn bóng hữu hiệu một một dạng này hy kịch tính chất dẫn bóng chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ tới phải biết bởi vì dù vựa đẹp bị lực ảnh hưởng cực lớn rất nhiều châu âu r a u cải xôi công ty đều đối trận đấu này bắt đầu các loại tỷ lệ đặt cược bao quát điểm số cái nào cầu thủ dẫn bóng các loại hấp dẫn fans hâm mộ bóng đá tập trung nhưng mà coi như tinh thông toán sư nhóm kéo lớn hơn nữa lao động chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới diệp phong sẽ dẫn bóng cho nên căn bản cũng không có mở ra tương quan tỷ lệ đặt cược tới giờ phút này diệp phong biểu lộ vẫn là mờ mịt đ ó t mân đám cầu thủ thì điên c u ồ n g chúc mừng dẫn bóng dù là cái này dẫn bóng không phải bọn hắn đánh vào nhưng chỉ cần ra bóng vào rồi sờ cót không bốn cầu môn liền coi như bọn họ dẫn bóng thiên vương lão tử tới cũng không tốt làm các đội hưu dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem diệp phong cái này một hạt phản lưới thủ đả kích cũng không chỉ là diệp phong bọn hắn cũng bị đánh cho hồ đồ rụt kèn ở đây bên cạnh đều nhanh muốn nhịn không được bạo cầu người tính không bằng trời tính đối thủ không dẫn bóng diệp phong cho người ta đưa cái này ai chịu nổi chỉ bất quá nổi nóng về nổi nó đó căn bản không thể nào là diệp phong cố ý tựa như rất nhiều người nói như vậy quả bóng này liền xem như để siêu cấp tiên phong đến đá một trăm lần cũng chưa chắc có thể đi vào đi một lần cái này hoàn toàn chính là một cái thiên đại ngoài ý muốn sơ cót không bốn chẳng qua là ngoài ý muốn người bị hại thôi hiện tại tưởng tượng diệp phong cũng thật đáng thương mới vừa rồi bị xạ h ỉ n tú một mặt hiện tại lại đánh vào một cái kinh thế hai tục phản lưới muốn hay không như thế suy ngươi có phải hay không đêm qua đánh giám đem n ữ thần may mắn băng chạy đội trưởng kẻ ủa tư tháp y kỳ thở dài một hơi đi đến diệp phong trước mặt ôm diệp phong bà vai an ủi diệp phong nói chớ suy nghĩ quá nhiều cái này cũng không trách ngươi giữ vững tinh thần đến chúng ta lại tiến một cầu thắng trở về là được rồi d i ệ p phong còn không có từ d u n g động cùng tự trách đả kích bên trong đi tới mở m ị n gật đầu không phải nội tâm của hắn không đủ cường đại mà là cho dù a i gặp được đột nhiên xuất hiện đả kích đều sẽ mê mang nhưng ở ngắn ngủi thất thần về sau d i ệ p phong liền khôi phục bình thường lại biến thành cái kia toàn thân trên dưới viết đầy đấu trí gia hỏa âu long ta là tội nhân không quan hệ lập công chuộc tội liền tốt tự trách cái cọc lông có tự trách công phu lão tử đi tiến cái cầu có được hay không chỉ cần b ă n g đội bóng thắng được đẹp đi dù là mình đem nơ ở sau lưng cầu môn đâm nát cũng không đáng kể như vậy mục tiêu rất rõ ràng rất bóng mặc kệ như thế nào ta chính là phải vào cầu d i ệ p phong ngẩng đầu nhìn về phía đốt mân cầu môn ánh mắt bên trong phong man duệ không thể đỡ không cần để ở trong lòng bị đ ộ t tiến phản lưới rất bình thường dốt hàm hàm nói không sai căn cứ thống kê mỗi cái giữa trận cầu thủ toàn bộ chức nghiệp k i ế p sống bình quân sẽ tiến một chấm hai cái phản lưới liền xem như xuất sắc nhất phòng thủ giữa trận cũng không thể cam đoan vĩnh viễn không tiến phản lưới ng lạ cười nói ngươi làm được đã rất tuyệt nhìn xem lại gần quan tâm tự an ủi mình r ố n c u n g ẹ n gì lạ vừa mới kiên định đấu trí diệp phong cảm giác chính mình cũng nhanh muốn hỏng mất lời kịch có quen hay không mẹ nó rõ ràng là vừa rồi mình bị xạ hìn qua r ơ i lúc bọn hắn đã tự nhủ qua một lần lời kịch chỉ bất quá đổi số liệu mà thôi các ngươi cái này gọi an ủi quá mẹ nó không đi tâm đi n h ì n không được một đầu h ấ p tuyến lần thứ nhất diệp phong cảm thấy mình đi vào sờ cốt không bốn có thể là cái sai lầm phải biết hiện tại sờ cốt không bốn ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật đang bị càng ngày càng nhiều p a n bóng đá thảo luận tiền vệ phòng ngự tổ ba người cũng bị trở thành là phòng thủ bản tam xoa kích nhưng vấn đề là mg là cùng j o n e s một cái ngốc thiếu một cái khờ cùng bọn hắn đánh đồng chẳng phải là nói mình cũng là loại kia hàng chuyện này quá đáng sợ diệp phong vẫn cảm thấy mình người dự tính là tối đáng tin cậy toàn có thể giữa trận khiêm tốn thương hại anh dũng hy sinh vinh dự nhưng bây giờ cùng hai cái hai hàng tổ hợp lại với nhau người dự tính sớm mẹ nó sụp đổ thật giống như ngươi cùng không phải chủ lưu lục nhím dân đi cùng một chỗ mọi người nhất định không cảm thấy ngươi là cái gì người bình thường hữu khí vô lực k h o á t qua tay diệp phong chỉ hy vọng hai cái này hàng tranh thủ thời gian cách mình xa một chút các ngươi việt ta nan ủi ta mẹ nó càng tâm mệt mỏi rốt cùng enzy lạ lưng nhau quay người đi vừa đi vừa nói t h ầ m ta có phải hay không lời kịch kém sai rồi k i a thật không có bất quá ta cảm thấy có phải hay không chúng ta ngữ khí không đúng ta tỉ mỉ chọn lựa lời an ủi thuật làm sao một chút tác dụng cũng không có được rồi thoại thuật bình thường nhưng cũng có thể a phong không bình thường cho nên vô dụng có đạo lý thật vất vả thoát khỏi hai cái hai hàng tranh tài cũng rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu d i ệ p phong rất bình thường vui mừng nhìn trên đài không có đối với mình hư thanh hiển nhiên sợ có không bốn p a n bóng đá là tha thứ cũng không có bởi vì mình tại trọng yếu nhất đẹp bị bên trong đánh và o ô long mà đối toán trách chính mình yên tâm ta nhất định sẽ đem điểm số đổi lại đến tuyệt không để các ngươi thất vọng d i ệ p phong âm thầm khẽ cắn m ô i tại trọng tài tiếng còi lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài về sau đột nhiên hướng về phía trước vọt lên sơ cót không bốn thế công đến rồi dù là bị san đều tỷ số điểm số nhưng nơi này là sơ cót thợ mỏ tuyệt không cho phép tử địch ở chỗ này cởi ư đến cuối cùng phạm b à n cùng cụ dạ nghĩ như là hai thanh lưới dao đâm về trước trận dạ kỷ tỷ theo sau lưng dùng chuyền bóng chỉ dẫn lấy phe tấn công hướng tại bên cạnh hắn thì là một cái bật hết hỏa lực diệp phong hắn so bất luận cái gì một khắc đều liều mạng sứ mệnh cảm giác vinh dự cảm giác đối với mình trách căm hận đối thắng lợi khát vọng để cả người hắn phảng phất đều biến thành một cái toàn thân tản ra không thể chiến thắng khí tức chiến sĩ thẳng tiến không lùi da kỳ t ỷ phát hiện diệp phong càng sinh động cơ hồ thời khắc đang chạy bước chân không ngừng tại mình chuyền bóng lộ tuyến bên trên chuẩn bị tiếp ứng chính mình dễ chịu tư cơ đối mặt bất đoạt đưa bóng truyền cho diệp phong về sau da kỳ tỉ lập tức hướng về sau chạy mấy bước đón thêm ứng diệp phong chuyền bóng hắn cũng không muốn bị người khác cho là mình chạy mặt bên còn không bằng diệp phong. nhưng vào lúc này để ra kỳ tì hãi nhiên thất s á c sự t ì n h phát sinh tại trước người hắn cách đó không xa diệp phong chân phải đệm dừng lại bóng ra vững vàng đưa bóng ngừng trước người một giây sau liền dùng sức mạnh hữu lực cường tráng thân thể dựa vào bên trái sông lại b ư ớ c phòng xà hìn xà hìn đụng diệp phong một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cho diệp phong đụng một cái lảo đảo đ ó lấy tiếp lấy lảo đảo tư thế diệp phong đột nhiên hướng về phía trước tựa hồ bạo phát đi ra lực đạo đều càng đầy đủ giờ phút này khoảng cách cầu môn khoảng chừng vượt qua năm mươi giờ phật hâm mộ bóng đá ánh mắt bất khả tư nghị bên trong diệ ph ánh mắt sắc bén như là kho c h i m cắt thân hình hoàn toàn kéo triển t h a i dùng hết sức lực toàn thân t r ú n g điệp đưa bóng oanh kích ra ngoài chân phải đụng chạm lấy bóng ra trong nháy mắt như là không khí bạo c h ấ n tiếng vang rung động lòng của mỗi người trọng tháo cho tạ oanh nương theo lấy diệp phong gầm lên giận dữ bóng ra bạo liệt mà đi phản p h ấ t nhìn bằng mắt thường không thấy q u ý tích đạn tháo đánh phía đốt mân cầu môn đây không phải là một viên đạn tháo như là tiểu hành tinh dùng siêu thoát tốc độ, vũ trụ, tốc độ mánh liệt va chạm hướng địa cầu h ủ y diện địa cầu không ai cả nổi tốc độ nhanh đến làm cho người căn bản là không có cách kịp phản ứng thậm chí có đ ó t mân cầu thủ đều còn chưa ý thức được d i ệ p phong là tại s u ấ t ôn đ ó t mân thủ môn h y đèn phẹo lờ đứng tại cầu môn trước trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng khi hắn phát giác được bóng ra tốc độ quỹ tích về sau liền tuyệt vọng ý thức được mình chỉ sợ bất lực ngăn cản không không phải chỉ sợ mà là nhất định phản p h ấ t không tập trong tiếng t h é t h đạo bóng ra trường hồng quán nhật thẳng t ắ p bay vào đ ó t mân cầu môn c h i ế n phủ trung đích mây hình nấm trên bầu trời sờ cốt dâng lên chấn tiên động địa chương tám mươi chín mươi mấy cái ý tứ ba sờ cốt bạo phát núi lửa phun trào hải khiếu quất sạch tự nhiên thiên uy thanh thế to lớn bọn hắn vừa mới nhìn rõ cái gì d i ệ p phong dùng nịch thiên nhất thế giới dao động oanh mở tử địch đóc mần cầu môn chấn động nhất một màn liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt mỗi cái người cũng đã bị kích thích đến mất lý trí điên cuồng cuồng giã phát tiết cuồng loạn toàn bộ sờ cốt đều đã đã mất đi trật tự d i ệ p phong tại cái này như nước thủy t r i ề u tiếng hoan hô bên trong kích động đến đồng dạng mất lý trí điên cuồng giống giận gà o ghét như là giã thu dùng nguyên thủy nhất bản năng đâm chọc vào một mực vọn tới bên sân dưới khán đài đột nhiên sẽ rách ra mình quần áo chơi bóng lộ ra khiến nữ p a n bóng đá trầm mê không thôi tráng kiện cơ bắp để trước m á y truyền hình fans hâm mộ bóng đá đều cảm thấy đập vào mặt kích tỉnh s u ấ t gôn diệp phong tại tối làm cho người khó có thể tin vị trí lên chân á chính phủ gào thét không ai c ả n nổi thế giới giao động siêu cấp thế giới giao động câu tiến á thượng đế hắn chính là thượng đế diệp phong vạn thuế giải thích kích tỉnh thanh â m còn đang v ă n vọng nhưng lại ảnh hưởng chút nào không đến f a n bóng đá cảm xúc bởi vì f a n bóng đá cảm xúc càng bạo tạc nổ ta mẹ nó tê cả ra đầu ta có thể nói ta cao trào sao ngư bức ngư bức a quá thoải mái á làm chết bất mân Các đội h ư u điên cùng phóng tới diệp phong vây quanh ở diệp phong bên người k í c h tình chúc mừng lấy cái này khiến thế giới cũng vì đó h ạ i nhiên thất sắc d i n bóng đây không phải một hạt d i n bóng mà không phải trong chiến tranh đối địch quốc thủ đô phát xạ tên lửa xuyên lục địa nổ nát không chỉ là kiến trúc càng là t ử địch tín ngưỡng c ù n giã phát tiết qua đi diệp phong trong tay còn có mình quần áo chơi bóng vải rách đầu hồi tưởng lại mình vừa rồi c ù n giã nhịn không được tự rêu cười một tiếng đem vải rách đầu vào thành một cục dùng sức ném về khán đài liền xem như là đưa cho p a n bóng đá lễ vật đi không trọn vẹn mới là đẹp có lẽ cái này chính bị xé nát quần á so hoàn chỉnh quần áo chơi bóng càng có kỷ niệm ý nghĩa đâu quân cộc cũng muốn để diệp phong quá sợ h ã i chính là nhìn trên đài vang lên lần nữa dạng này không đứng đắn tiếng la bất quá để chuyện hắn lo lắng không có phát sinh tranh tài không có kết thúc chí ít các đội hưu vẫn là có lý trí nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá cũng là cười vang để diệp phong rất là chật v ậ t hướng trên trận thời điểm ra đi phạm bạn q u a y đầu hướng nhìn trên đài hô to yên tâm đi tranh tài sau ta nhất định đem hắn quần c ộ lùa xuống tặng cho các ngươi diệp phong nghe thấy phạm bạn gọi hàng cả người đều không tốt mẹ nó ta quần c ộ để ta tới thủ hộ ai cũng đừng nghĩ đoạn trở lại trên trận lúc này đối diện d o r t m u n d đã sĩ khí giảm lớn xinh xinh bị diệp phong tuyệt thế thế giới giao động đánh cho t cả ra đầu nhớ tới nhìn qua video b ờ dị mẹn cầu thủ ô hữu bị diệp phong một cước trọng pháo bạo mặt cái mũi lều sập sức mạnh đáng sợ đó đơn giản chính là cái này trên sân bóng kinh khủng nhất hung khí nhưng khi trọng pháo thật xuất hiện ở trước mặt mình trong lòng mỗi người vẫn là thấp t h ỏ g mang theo một cấu nghĩ mà sợ nếu như vừa rồi trận banh này buồn bực trên người mình đội bóng cố nhiên không thể ném cầu nhưng mình cũng mẹ nó phế đi cho nên tranh tài sau khi bắt đầu đốt mân cầu thủ vẫn tâm thần có chút không tập trung trong đầu không ngừng tái hiện trọng pháo đánh nổ đốt mân phản công hữu khí vô lực liền ngay cả cờ lốp ở đây bên cạnh không ngừng cổ vũ lấy đội bóng khí thế nhưng vẫn là mắt trần có thể thấy xa suốt tinh thần mà sờ cốt không bốn tại sờ cốt chưa hề đúng lý không thang người lúc này không điên quần ngược đ á y tử địch chẳng lẽ còn chờ lấy đốt mân tỉnh lại một đợt lại một đợt thế công điên quần mà m á n h liệt kinh đào h ả i lãng kia không thể ngăn cản tư thái liền ngay cả chính diệp phong đều có chút kinh ngạc sờ cốt không bốn tiến công lúc nào hung ác như thế rồi xem ra đẹp bi coi như cá nạm đối mặt hào cường đẹp bi cũng nhất định là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu thống chi sờ cốt không bốn, bốn là không thể、so với bất quá diệp phong lần này không tiếp tục hướng phía trước mãng tại tất cả đồng đội đều đã bắt đầu cấp trên thời điểm hắn cảm thấy mình hẳn là giữ vững tỉnh táo được rồi kéo tại phía sau cùng phòng thủ đi để tránh bị đốt mân đánh p h ả n kích mình thật vất vả đuổi trở về cùng một chỗ cũng đừng ném đến như vậy tùy ý thế là tại các đội hưu ngao ngao kêu xông về phía trước thậm chí liền ngay cả bộ tằn cùng kẹ o ự a tư tháp y kỳ hai cái hậu vệ trung tâm đều nhanh chỗ sung yếu đến đối thủ vùng cấm địa cung đình thời điểm diệp phong liền lưu tại mình lựa chẳng kiên quyết không bước qua trúng tuyến một khắc này không biết vì cái gì diệ phong đột nhiên có một loại trường khống s toàn bộ hậu trường chỉ có mình nhưng không phải liền là trưởng khống sân b ó n g m à nhưng mà đúng lúc này một thanh â m đột nhiên tại d i ệ p phong vang lên bên hai kém chút dọa đến hắn một cái giật mình người mới vừa rồi là không phải cố ý nhằm vào ta mẹ nó gặp quỷ vì cái gì phía sau mình sẽ có người d i ệ p phong manh bay đầu lại mới phát hiện là nơ ơ cuối cùng là thở dài một hơi không phải quỷ liền tốt e mmmm không đúng mẹ nó một giây sau d i ệ p phong cả người đều không tốt túi đầu nhìn xem chân mình dẫm lên bên trong vỏng lại ngẩng đầu nhìn cách mình xa mấy mét nơ ơ diệm phong trực tiếp mập bức nơ ơ không biết diệp phong vì cái gì một bộ dáng vẻ thấy quỷ không hiểu cùng diệp phong mắt lớn chừng mắt nhỏ khoảng chừng vài giây đồng hồ thời gian hai người đều không nói gì bầu không khí quỷ dị trầm mặc diệp phong hít sâu một hơi một bộ rất bình thường tâm mệnh mọi dáng vẻ hỏi nơ ơ ngươi biết bên trong vòng cùng cầu môn khác nhau sao nơ ơ nháy mắt ngươi cái gật gật đầu lại lắc đầu kỳ quái hỏi ngươi cái này tính vấn đề gì ta đương nhiên biết bên trong vòng cùng cầu môn khác nhau ta chính là thủ môn có được hay không diệp phong nhịn không được trận t r ắ n mắt tức giận ngươi còn biết ngươi là thủ môn ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi là đá giữa trận đây này n g ư ơ i quay đầu nhìn xem n g ư ơ i mẹ nó bây giờ cách cầu môn có bao xa đối mặt táo bạo diệp phong nơ ơ không quan trọng k h o á t k h o á t tay một bộ mình hoàn toàn chơi được dán g vẻ không muốn đá tiên phong thủ môn không phải tốt thủ môn dù sao hiện tại là chúng ta tiến công thủ môn mở rộng phạm vi hoạt động có thể ở một mức độ nào đó phối hợp đội bóng chỉnh thể tiến công đây chính là thủ môn bên trong phi thường cấp cao đa pháp diệp phong cảm giác đến trên c h á n mình gân xanh nổi lên ngươi liền không sợ đối thủ đột nhiên đến một cước siêu viễn cự ly lốp bóng nơ ơ khịt mũi một tiếng tựa hồ hoàn toàn không có đem đối thủ để vào mắt khoảng cách xa như vậy ta cũng không tin có chân người pháp tốt như vậy vừa dứt lời chỉ thấy đốt mân nửa chàng có người đột nhiên lên chân hướng phía sờ có không bốn cầu môn tới một cước hiện nhiên đốt mân cầu thủ cắt bóng sau nhìn thấy nơ ơ chọn vị trí trực tiếp tới một cước hậu trường lốp bóng nơ ơ ngao một tiếng trở về chạy k i a m ấy lần lảo đ ả o cơ hầu ngã sấp xuống dáng vẻ chật vật để diệp phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải may mắn cái này gọi lốp bóng cao không có nắm giữ tốt lực đạo nếu như lực đạo nắm giữ được lại tốt một chút như vậy nơ liền đem thay thế diệp phong trở thành trận đấu này chân chính tiêu điểm còn đáp ý không diệp phong nhịn không được treo gh d i ệ p phong chán nổi gân xanh cả người đều không tốt n g ư ơ i mẹ nó chạm so với ta còn cao hơn làm ấy cái ý tứ chương chín mươi ta phụ trách chơi ba luôn có một loại người thích lập dị làm lấy cùng mình công việc không tướng xứng đôi sự tình hẹn dị là theo thói quen đem mình làm biên phong mà nơ ơ liền luôn cho là mình là mặc lộn quần áo chơi bóng hậu vệ sao thế ngươi lấy thủ môn thân phận đá hậu vệ có thể cho ngươi mở hai phần tiền lương a thanh này ngươi cho sóng d i ệ p phong thực sự không muốn lại nói chuyện với nơ ơ đi về phía trước đi đi qua nửa tràng đem hậu trường ném cho chính nơ ơ đánh tới loại trình độ này mặc dù sở cốt không bốn còn dẫn trước một cầu nhưng đ ố t mân mấy có lẽ đã đánh không ra ra dáng tiến công đến cho nên tranh tài không sai biệt lắm đã mất đi lo lắng một mặt là bị diệp phong siêu cấp cất cục nghiêm trọng đà kích sĩ khí một mặt khác là đ ố t mân chiến thuật cũng chú định bọn hắn tại nửa tràng sau thể năng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng cờ lốp chiến thuật đối đám cầu thủ thể năng yêu cầu quá cao đại hoàng phong bùm bở lệ bệ hiện hữu đội hình rất khó thỏa mãn yêu cầu cho nên tại sở cốt không bốn nắm trong tay sau cuộc tranh tài chậm r ã i tiêu mải đi mất còn thừa tranh tài thời gian hai một sở cốt không bốn tại sở cốt chiến thắng đốc m sơ cốt đã phảng phất đã biến thành hải khiếu quét sạch qua thế giới cùng hoàn sôi t r à o tất cả phan bóng đá đều kích tình c ầ m thét để trong này biến thành trên thế giới điên cuồng nhất chỗ dù họ đẹp bị thắng so đoạt giải quán quân càng làm cho người ta hưng phấn thật giống như hương vị đẹp nhất lại trí mạng nhất độc dược để cho người ta muốn ngừng mà không được diệp phong cùng các đội h ư u cũng đang điên cuồng chúc mừng cùng nhiệt bầu không khí khiến người không có cách nào giữ vững tỉnh táo dù là đến bây giờ diệp phong vẫn không có hoàn toàn đưa vào tiến sơ cốt bốn nhưng nghĩ đến đây trận đấu kịch liệt nghĩ đến thắng lợi kiếm k ô n g dễ làm sao có thể bình tĩnh được bất quá diệp phong đột nhiên vang lên chúc mừng dẫn bóng lúc phạ b ạ n tên hôn đạn k i a đối f a n bóng đá c a m đoan ở những người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong không nói hai lời vọt thẳng tiến vào phòng thay quần áo chờ hắn lại lúc đi ra trong tay đã dẫn theo một đầu quần c ậ c kia là hắn vừa mới đổi lại hiện tại coi như fans hâm mộ bóng đá còn nặng như vậy khẩu vị cũng không có lại sợ căn bản không chờ phạ b ạ n hành động cũng không đợi fans hâm mộ bóng đá la lên diệp phong trực tiếp liền đem trong tay cầu còn ném lên khán đài trông thấy một màn này tất cả mọi người nhịn không được cười lên ha hả toàn bộ thế giới giới bóng đá hướng nhìn trên đài ném của cậ về trong phòng thay quần áo trên đường diệp phong phát hiện bên cạnh mình thêm một người lúc đầu muốn cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng sa hìn không không tiếp nối nói bất quá bây giờ xem ra chỉ có thể cùng ngươi trao đổi cầu khố vừa mới diệp phong cũng đem mình quần áo chơi bóng ném lên khán đài nhún núi b a i diệp phong không quan trọng mà nói nếu như ngươi nguyện ý ta không có ý kiến sau khi nói xong diệp phong liền muốn thởi xuống mình mới thay đổi cầu quần sa hìn liên tục không ngừng lắc đầu giống chống lúc lắc đồng đội diệp phong loại này phóng đạn không bị trói buộc hắn thật có điểm không chịu được nổi không cần về sau còn có cơ hội sa hìn chạy như một làn k h ó diệp phong nhìn xem xạ hín k i a hoảng hốt chạy bừa b ó n g lưng có chút không nghĩ ra con hàng này đến cùng ý gì sao thế ghét bỏ ta quần của ca dù hứa đẹp bị tự nhiên là nước đức r ơ i bóng đá chú ý tiêu điểm mà tranh tài kịch liệt nóng này còn có tranh tài tràn ngập hí kịch hóa quá trình cũng làm cho tất cả f a n bóng đá ăn no thỏa mãn sáng sớm hôm sau các truyền thông đối với bản trận đấu đưa tin cũng nhao nhao ra l ò nổi bật dù hứa đẹp bị nóng n à y bất kích thợ mỏ cười đến cuối cùng dù h ứ đẹp bị một người sân khấu một người biểu diễn kinh tế ô long thêm kinh tế thế giới g a o động diệp phong chúa tể dù h ứ đẹp bị. Nội ứng. anh hùng vạch trần diệp phong song diện nhân sinh thiên sứ họ ác ma thắng lợi sẽ nói cho ngươi biết đáp án cái này một đợt dư luận để diệp phong trở thành trước mắt toàn bộ nước đức rơi bóng đá tối có chú ý độ ngôi sao bóng đá đồng thời không có cái thứ hai quan sát qua tranh tài tuyển tập người đang cảm thán dù vừa đẹp b i kịch liệt đồng thời đều vì diệp phong biểu hiện mà rung động truyền thông thật đúng là không có nói sai diệp phong biểu hiện đơn giản chính là mâu thuẫn tống hợp thể a cũng không phải nói diệp phong biểu hiện không tốt mà là diệp phong cái này một hạt phản lưới đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả coi như đẩy về sau một trăm năm cũng chưa chắc có người có thể bị đá ra khoa trương như vậy ô long tới quả bóng này nếu như đ ổ i thành tiến công cầu thủ như vậy hắn là căn bản nghị không ra dùng loại phương thức này đến s u ấ t ôn coi như linh quang trợ hiện nghị đến loại phương thức này cũng căn bản đã không ra như thế tuyệt thế s u ấ t ôn nhưng diệp phong rõ ràng chỉ là tại phòng thủ a chỉ sợ một khắc này nơ ớ trong lòng làm ộ t b ư ớ c là sụp đổ hai ta là cùng một bọn cái này một hạt phản lưới trực tiếp trợ giúp đốc mân san đều tỷ số điểm số từ kết quả đến xem nói diệp phong là nội ứng không có chút nào quá phận bất quá ngươi cho rằng diệp phong biểu diễn cứ như vậy kết thúc vậy ngươi cũng quá coi thường diệp phong phản lưới không bao lâu lập tức lấy công chủ tội kiên quyết trước trên bảo tại khoảng cách cầu môn vượt qua năm mươi giật địa phương trực tiếp tới một cước trọng pháo không thể tưởng tượng nổi h à n h mợ đót mân cầu môn diệp phong đem mình s u ố t xa huy lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế một bước xuống địa ngục một cước lên t i ê n đường diệp phong dùng mình điên cùng nhất biểu hiện để tất cả f a n bóng đá thưởng thức được một trận tối làm cho người khó quên dù vợ đẹp bi mẹ nó đót mân có phải hay không tiền không cho đủ diệp phong là s o n g mặt gián được sao chẳng lẽ cũng chỉ có ta bởi vì diệp phong sút xa cao trào sao diệp phong ai có thể một trận đấu bên trong tiến đối thủ cầu còn tiến mình cầu ta thể. ta thắng tiểu tử có chính để Nơ người quân đoàn ơ, bị bị lợi, làm. Đẹp xấu không có ò n c lo l ắ n cách coi như phạm bạn tiền lương không thấp ở đến phòng ở cũng không tệ nhưng còn lâu mới có được diệp phong hào trạch như vậy hảo diệp phong nghĩ nghĩ cảm thấy lời này không có tâm bệnh có thể ta ra sân địa còn lại ta mặc kệ phạm bản cao hứng ô m diệp phong bà vai hưng phấn nói yên tâm được rồi cái gì đều không cần ngươi quan tâm chúng ta cam đoan a n bài đến thỏa đáng ta tìm người mẫu ta cùng người mẫu quản lý công ty người quen c ú gia ni xung phong nhận việc ta phụ trách rượu nước và thức ăn r ố t sờ lên mình lục đầu nhìn nói vậy ta phụ trách ánh đèn đạo cụ loại hình nơ ơ cảm thấy mình cũng hẳn là ra một phần lực vậy ta phụ trách chơi ng lạ ước nghiêm mặt cười nói đám người cùng nhau đối không muốn mặt ng lạ giơ lên ngón tay giữa đoàn trưởng ngày mai theo giúp ta đi mua xe đi tránh khỏi ngươi về sau tổng đưa ta diệm phong nghĩ, nghĩ. đột nhiên đối phạ văn nói phạ văn lập tức tới hào hứng ha ha cười nói vậy ngươi cuối cùng là tìm đúng người vừa vặn ta cũng muốn đổi một chiếc xe ngày mai chúng ta cùng đi huynh đệ chúng ta mua cùng khoản chương chín mươi mốt mua cùng khoản xe ba ngày thứ hai tại sân huấn luyện bên trên bởi vì tối hôm qua cơ hồ suốt đêm cho nên không có mấy người có tinh thần đầu từng bước từng bước hưu khí vô lực đối với loại hiện tượng này r ú t kèn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc chỉ bất quá vượt qua đám người nhìn về phía diệp phong ánh mắt có chút chi tiết rèn sắt không thanh thép hào hào hai tử làm sao vừa tới sở cốt không muốn liền bị làm hư đây là chính hắn ý chí quá không kiên định vẫn là s ờ cốt không bốn không khí quá không tốt rồi thật không biết chờ diệp phong kết thúc thuê tham đáp lễ nhân thời điểm bayern có thể hay không cùng s ờ cốt không bốn liều mạng thuê đến thời điểm là diệp phong lúc trở về biến thành lá hộp đ ê m tiểu vương tự phong bayern không tức giận mới là lạ mà lúc này đây trên trận bầu không khí cũng mười phần quỷ dị không khí quỷ quái nơi phát ra chủ yếu là tại diệp phong cùng nơ ơ ở, ở giữa diệp phong đột nhiên nhớ tới dù vừa đẹp b bên trong mình đánh vào một cái phản lưới khi đó hệ thống trực tiếp nhắc nhở dẫn bóng một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai mươi ô dô lúc ấy diệp phong cả người đều không tốt. h ắ nếu làm sao cũng không nghĩ ra, hệ thống sẽ như g như nói như vậy lời nói không có chuyện hướng mình cầu môn đá mới cước chẳng phải là tối nhanh gọn cải tiến phương thức thế thế nào tiến nhà mình cầu môn đều soi tiến đối thủ cầu môn dễ dàng một chút thử nghĩ một hồi nếu như lúc này sở có không bốn điểm số lớn dẫn trước đối thủ tranh tài kết quả đã mất đi lo lắng như vậy coi như hướng mình cầu môn bên trong đá một cái cũng không ảnh hưởng đại cục mình còn có thể nhiều soát một cái dẫn bóng tốt bao nhiêu à? nghĩ tới đây diệp phong nhìn về phía nơ ở ánh mắt không hiểu lửa nóng bất quá rất nhanh diệp phong liền tự d ễ u cười một tiếng lắc đầu loại ý nghĩ này thật không được không phải cố ý ô long không quan trọng nhưng nếu là thật cố ý hướng nhà mình cầu trong cửa đá liền có chút quá phận cái này mẹ nó là người làm sự tình mà liền tại diệp phong trong lúc lơ đãng nhìn về phía nơ ở thời điểm nơ ở lại nhạy cảm bắt được diệp phong ánh mắt không có từ trước đến nay một trận tim đập nhanh luôn cảm giác ra hỏa này đối với mình không có hảo ý a sao thế phản lưới nghiện a đẹp bị bên trong ngươi hướng chúng ta bên trong đá ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu ánh mắt giao phong rất bình thường kịch liệt như quả không ngoài nơ ơ đột nhiên mắt kiểu hai người có thể nhìn nhau không nói gì một buổi sáng nhìn xem nơ ơ s á m xịt rội nước diệp phong n h ị n không được cười hắc hắc nói đến thiết thận kỹ năng còn thật là tốt dùng đi đi xem xe huấn luyện kết thúc phạm bạn liền đem diệp phong túm lên xe diệp phong lên phạm bạn q bảy cảm thụ một phen ngược lại cũng cảm thấy không tệ dù sao suv cùng xe thể thao hoàn toàn là hai loại khái niệm trong nhà để xe của mình cũng có thể có một cô suv phạm bạn lôi kéo d i ệ p phong thẳng đến đợt xéo đọc x a hành trên đường đi miệng bên trong chít chít chách chách thật giống như tìm được thất lạc nhiều năm huynh đệ n g ư ơ i biết không n g ư ơ i tìm ta cùng n g ư ơ i chọn xe tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất gần nhất ta một mực tại nghiên cứu xe thể thao không dám nói gì đều hiểu nhưng tuyệt đối so đám người kia mạnh so với phe ra di cùng móc chờ ta càng có khuynh hướng làm bổ v a in nghi gạt lặt đổ lờ tờ năm trăm sáu mươi liền siêu đồng thế nào cùng ta cùng một chỗ vào tay một cỗ diệm phong gãi gãi đầu có vẻ như phạm bạn một bộ chuyên gia bộ dáng bằng không liền nghe phạm bạn mình tại m u n i c mua một cỗ móc c h như vậy lần này mua làm bùa ựa y nhì cũng không sao dù sao mua xe thể thao một mặt là kéo một mặt là t r ă n g b ư ớ c một mặt khác là thu thập không có chuyện thu thập xe thể thao chơi kỳ thật cũng thật có ý tứ t u t nghe ngươi d i ệ p phong gật đầu nói phạm vạn hưng phấn đạp mạnh cần đa trực tiếp đem d i ệ p phong kéo đến lưu trữ đã có minh s á c mục tiêu chuyện còn lại đều rất đơn giản gạ lạt đ ồ lờ 5 6 0 giá bán 18 8 i t á t v đúp euro tăng thêm tiền thuế các p h í dụ toàn bộ tiêu xài vượt qua 20 vê đ ú euro so diệm phong trong tưởng tượng còn muốn rẻ hơn một chút ta muốn màu trắng diệm phong dứt khoát sáng tỏ nói bên cạnh còn tại các loại do dự phạm vạn khỏe miệng nhịn không được có chút run dậy nhìn về phía diệp phong ánh mắt cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi mặc dù nói mục tiêu của bọn hắn chính là cái này làm bộ ù hộ i nhi có thể mua xe không phải mua thức ăn làm sao cũng phải cẩn thận thi đo một cái à. nguyên bản phạm vạn thật đúng là dự định lại suy nghĩ một chút thậm chí là giết ép giá nhưng bây giờ trực tiếp bị đòn khiêng ở chỗ này hắn cho diệp phong đề cử còn nói muốn mua cùng khoản người ta diệp phong trực tiếp định hắn còn ở nơi này do dự hắn có thể không xấu hổ a tốt ta ta muốn màu cam khẽ cắn môi phạm tuyển một cái tạo khí màu cam nói đến c mua mua. năm mươi mua mua. vê đốt diệp phong không có dầu diếm dù sao đây cũng không phải là bí mật gì đối với một cái tuổi trẻ cầu thủ tới nói cái này tiền lương tuyệt đối không thấp phạ bản cảm giác mình lại bị diệp phong cố ý đâm tâm ma chứng ta tạo ủn hộ vần cái thứ ba mùa giải mới cầm tới nhiều năm như vậy lương khi đó ta đều hai mươi ba tuổi nhìn nhìn lại diệp phong vừa mới đá chức nghiệp bóng đá cái thứ nhất mùa giải liền lấy nhiều như vậy đơn giản tức chết người càng làm cho hắn có chút không thể tưởng tượng nổi chính là lương tháng một năm năm không vạn liền dám mua hơn hai mươi vạn xe n g ư ơ i một cái mùa giải toi công bận rộn trong nhà người có mỏ n h ẫ n nhịn n ử a ngày phạm vạn rốt cục biệt xuất đến một câu diệp phong gật gật đầu không sai biệt lắm lao tử ta là mở m tiệp cơm mắt xích cơm trưa mặc dù hơi cường đ i ệ quá nhưng cũng không tính nói láo bởi vì diệp phong dự tính đại lý không bao lâu liền có thể mở ra phạm không nói quá đâm tâm ngày thứ hai hai người liền mở ra cùng khoản lãm bộ hồ i nhi đi trụ sở huấn luyện dẫn tới tất cả đồng đội kinh hô không hiểu ta dựa vào đại thủ ta các ngươi nhưng thật căm lòng ma chứng chờ ta phát tiền thưởng ta cũng đi mua một cố. đừng nói nhảm cho ta mượn kéo hai ngày trước phạm bạn cùng diệp phong kề vai sát cánh đứng ở một bên nhìn xem đồng đội mình nhóm kia ước ao ghen tị ánh mắt lòng hư vinh bạo giảm. ta liền nói xe này tuyệt đối phong cách đi phạm bạn dương dương đắc ý nói ngươi nhìn đám người kia ghen ghét đến con mắt đều tái rồi diệp phong gật gật đầu đừng nói con mắt rút ghen ghét đến tóc đều tái rồi kỳ thật cái này cũng không tính là cái gì xem bọn hắn không có tiền đồ d á n g v ẻ nếu như đổi thành phe ra di ẻn rồ đám người kia đến đ i ê n phạm văn cười h ắ t hắc nói trong lòng tưởng tượng lấy như thế một hình ảnh ện rồ diệp phong nháy mắt mấy cái đột nhiên hương phần nói vậy chúng ta ban đêm đi xem ện rồ đi nếu như có thể chúng ta lại mua cùng khoản hâm mộ chết đám g i a hòa này phạm văn biểu lộ trong nháy mắt n g ư n g kết ta vừa mới nghe được cái gì một mực mơ mơ màng màng phạm vạn cứ như vậy bị diệp phong kéo đến lưu trữ sau đó mơ mơ hồ trả tiền cùng diệp phong mua cùng khoản ện rồ nhìn xem dừng ở xe của mình trong kho ện rồ phạm vạn trong đầu một mực bồi hồi mấy vấn đề ta là ai ta ở đâu ta mẹ nó đã làm gì chương chín mươi hai đại lao ngươi trước hết mười ba không trách phạ bản một bức thật sự là ẻn rồ quá mẹ nó đắt chính thức giá bán sáu mươi lăm vê đúp euro tăng thêm các loại trực tiếp vượt qua bảy mươi vê đúp euro liền xem như phạ bản cái này thu nhập cấp bậc muốn mua ẻn rồ đều có chút phí s ứ c dù sao tiền lương nộp thuế trước hết giao nộp một nửa còn có bình thường tiêu xài kỳ thật cũng t ổ n không hạ mấy đồng tiền nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới d i ệ p phong cái này gia súc như thế nào hai mươi vê đúp làm bùa vợ ý nghỉ nói mua liền mua còn chưa tính bảy mươi v đúp ẻn rồ cũng nói mua liền mua kết quả phạm văn lại bị đòn khiêng ở nơi đó nói xong mua cùng khoản nếu là diệp phong mua mình không có mua về sau mình tại diệp phong trước mặt còn có thể nhấc đến ngẩng đầu lên rơi vào đường cùng phạm văn cắn răng quét h ẻ xét đi cùng diệp phong cùng khoản hẹn rộ chỉ bất quá lần này diệp phong mua là màu đỏ mà phạm văn chọn là cợt nhà kim sắc về đến nhà phạm văn một buổi tối đều ngủ không được non g giấc trong lòng đau vi tiền của mình bên trong v ư ợ t qua luôn cảm giác chiếc này hẹn rộ chỉ dùng của mình thận đổi lấy Đương nhiên, ngày thứ hai đương hai chiếc ẻn rổ song song ngừng tại trụ sở huấn luyện dừng xe bên trên tiếp nhận các đội hữu cùng b ã i thời điểm trong lòng cảm giác thành tựu i vẫn là rất đủ một khắc này p h à m v ả n cảm thấy mình tiêu tiền không có phí công hoa cho nên p h à m v ả n miệng bên trong lại bắt đầu thổi b ứ c kỳ thật cái này cũng không tính là cái gì xem bọn hắn không có tiền đồ dáng vẻ nếu như đổi thành bù g ạ t ì đám người kia đến đ i ê n d i ệ p phong hai mắt tỏa sáng bù g ạ t ì vậy chúng ta ban đêm đi xem bù gà ti đi nếu như có thể chúng ta lại mua cùng khoản hâm mộ chết đám gia hòa này phạm ba ta mẹ nó mới vừa nói cái gì rồi không có ý tứ ta mắc tiểu đi nhà vệ sinh trước sau đó phạm bạn l i ề n chạy không chạy không được ga hắn thật sợ diệp phong lại lôi kéo hắn đi mua cùng khoản bù gà ti e n z o bảy mươi vạn đã để hắn thổ hết u y bù gà tỉ bán hơn hai trăm vạn cái này là muốn cho hắn chết cuối cùng diệp phong mua xe hành trình tạm thời đã qua một đoạn thời gian một c ô e n z o một c ô làm bùa ô y nhi đủ hắn hỏa hoạn dù sao hiện tại phạm bạn mỗi lần trông thấy diệp phong đều là một bộ đại lao ngươi trước hết mời dám vẻ còn kém thối vị nhuộn chức đem xấu tiểu tử quân đoàn đoàn trưởng vị trí tặng cho diệ phong còn lại các đội hữu cũng, cũng không dám lại coi diệ người gặp qua vừa đến đội bóng liền cùng đội bóng đại lao kể vai s ắ t cánh người mới sao người gặp qua cụ ả n g cụ ả n g dẫn bóng người mới người gặp qua mua ẻ n rổ con mắt cũng không nháy mắt một chút còn ngao ngao gọi muốn mua bù gạ tỷ người mới dù sao bọn hắn là chưa thấy qua một tuần hồ nháo về sau cuối tuần bundesliga khói lửa tái khởi bất quá một vòng này sở q u ố t không bốn phải đối mặt p h ợ rạng phụt liền không thể xưng là cường đội trước mắt p h ợ rạng phụt xếp hạng bảng điểm số chương m ư ơ i bốn vị so dáng cấp khu chỉ cao hai cái điểm tích lũy sơ ý một chút liền có dáng cấp nguy hiểm gần nhất s ờ cốt không bốn nhiều lần thắng cương đ ị n h liên khắc bợ dị mẹn cùng b á p ân cho nên rất nhiều f a n bóng đá đối cái này trận kết quả trận đấu mười phần lạc quan bất quá sự thật cũng không có để bọn hắn toàn nguyện s ờ cốt không bốn bị sân nhà tác chiến p h ờ rằng phụt bức hòa r ú t kèn tại trận đấu này bên trong dùng biên độ nhỏ thay phiên mấy tên chủ lực cầu thủ đạt được tu chỉnh cơ hội trong đó liền bao gồm diệp phong giữa tuần có g ở mạn cúp tranh tài r ú t kèn muốn vì g ở mạn cúp lưu lực diệp phong mặc dù rất muốn nói mình không cần nghỉ ngơi nhưng thân thể nói cho h ắ n biết h ắ n cần gần nhất mấy trận đấu tiêu hao hoàn toàn chính xác có chút lớn nhất là bên trên một trận dù vô bi bị đá quá kịch liệt thân thể thật là có điểm không chịu được nổi nghĩ tới đây diệp phong liền có chút mình ấm ở bị kéo đi hôm đêm nếu như đêm hôm đó không đi sóng ở nhà nghỉ ngơi thật tốt có lẽ liền sẽ không cảm giác mệt mỏi mình thật hẳn là đi đem cấp s kỹ năng s á t phổi vĩnh động mua lại cho dù là l ờ và một đoán chừng cũng có thể giải quyết không ít vấn đề ai muốn mua đồ vật quá nhiều không có tiền a không cân nhắc diệp phong dự bị s ơ quất không bốn bị đá kỳ thật rất bình thường chủ động mà lại đối mặt p h ở rằng phút loại cấp độ thực lực này đội bóng tựa hồ cũng không cần ba tiền vệ phòng ngự đặt chân phòng thủ phần lớn thời gian thợ mỏ đều đang áp chế lấy đối thủ bất quá p h ở rằng phút phòng thủ mười phân nước lạnh liền tốt giống như nhím để s ơ quất không bốn không thể nào hạ miệng mãi cho đến nửa tràng sau bảy mươi phút không có biện pháp rụt k ẻ n mới đưa diệp phong thay đổi trận hy vọng dùng diệp phong xuất xa đến sáng tạo kỳ tích bất quá kỳ tích cũng không có khả năng luôn luôn phát sinh liền xem như lờ vờ năm trọng pháo cũng không có khả năng mỗi một phát đều trúng đích hơn hai mươi phút thời gian bên trong di một lần bị thủ môn nào một lần trúng đích khung cửa ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh chạy mồ hôi lạnh v ớ t súng cả người nhưng chính là cùng dẫn bóng vô duyên cuối cùng sờ u ấ t không bốn tại sân khách cùng thờ dạng p h ụ t đá cho thế hòa ai cũng chưa đi đến cầu kết quả này kỳ thật cũng là không tính để cho người ta quá khó mà tiếp nhận dù sao cũng là sân khách tác chiến lấy không được ba phần cầm tới một điểm đi cũng chỉ có một ít thực sự bắt không được tin tức truyền thông phát biểu một chút đặc lập độc hành văn trường vẽ con tranh tài quá trình phụ lên một loại sờ cót không bốn sẽ phải song đời dư luận không khí đương nhiên loại này bình luận chỉ sợ cũng ngay cả những n à y báo nhỏ các độc giả cũng sẽ không coi là gì cười một cái liền đi qua mà ba ngày sau gỡ mạn cúp trong trận đấu sở cốt không bốn chủ lực lượng đem hết sạch ra gọn gàng d i ế t tiến vào gỡ mạn cúp tứ cường đối thủ m à c dù là đến từ bundesliga hai đội bóng trước mắt xếp hạng bundesliga hai bảng điểm số tên thứ hai thành tích mười phần không tệ hoàn toàn có cơ hội xung kích thăng cấp tư cách kể từ đó chớ nhìn bọn họ đã đánh vào gỡ mạn cúp bắt cường nhưng cùng thăng cấp so sánh gỡ mạn cúp căn bản không thể xem như một mục tiêu h u hồ coi như bạo lãnh đạo thải sở cốt không bốn tranh cầm tài bắt đầu không có vài phút giúp đèn biểu lộ liền mười phần đặc sắc bởi vì hắn cảm thấy mình dùng cường đại ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật ứng phó dạng này đối thủ thực sự có chút đại tài tiểu dụng thế là đi thẳng tới bên sân lâm tràng điều chỉnh e n g dị là vị trí di chuyển về phía trước pha bản trở lại cánh phải đội bóng trực tiếp biến thành bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt trận hình đồng thời cũng cho diệp phong tùy ý nã pháo quyền lợi chỉ để lại j o n một người cũng đủ để cam đoan phòng thủ sơ có không bốn đấu pháp lập tức trở nên p h ó n g đảng mặc dù loại này đá pháp đối mặt cường địch có thể là chịu chết nhưng đối mặt một cái cấp bậc thứ hai thi đấu vòng tròn đội bóng nếu như lại đánh không ra đồ vật đến rút kén liền nên hoài nghi thủ hạ đám hôn đảng kia có phải hay không tối hôn qua lại đi hộp đêm quỷ hôn diệp phong bị đá rất vui vẻ khó được có một trận đấu không cần mình kéo ở phía sau phòng thủ không cần ứng phó đứng tại bên cạnh mình phi thường lắm lợi nợ có thể không chút kiên kỵ trước chen vào gọi là một thông k h á i một cái hơn nửa hiệp di dẫn bóng chuyển hóa suốt 33.3%. các đội hưu cũng đồng dạng không bị cản trở toàn bộ đội bóng hơn nửa hiệp suốt gôn tổng số vượt qua 20, đã là đối thủ đầu đ ầ y túi hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc trên trận điểm số là 30. t r ư ơ n g chín mươi ba đội ngũ chỉ có một mười ba tranh tài đã mất đi lo lắng như vậy nửa chàng sau hiển nhiên là cày tiến cơ hội tốt diệp phong không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía nơ ơ ánh mắt lửa nóng không được tại sao lại có loại này xúc động tỉnh táo tỉnh táo vẫn là thành, thành thật thật soát điểm chuyền bóng đi tiếp nối duy nhất ở chỗ gỡ mạn c ụ p tranh tài hệ số là hai mặc dù bị đức hạng ba cao lại bị đức rắt thấp coi như diệp phong mở rộng soát chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể soát ra một trận bundesliga thu nhập n h ì n không được tự d ễ u cười một tiếng mình cũng không thể quá tham lam không phải trên nửa mùa giải tại đức hạng ba giấy rủa thời điểm mình t h ấ y nhưng là đối gỡ mạn c ụ p thèm nhỏ dài không tôi đâu hiện tại lại có điểm coi thường người quá nhẹ nhàng nửa trang sau diệp phong liền không có lại phóng đáng s ô n g về phía trước càng nhiều kéo ở phía sau soát c h u y ể n bóng cùng dạ kỳ tỉ phối hợp cùng nơ ơ phối hợp cùng hẹn dị là phối hợp dù sao chỉ cần có thể soát chuyền bóng diệp phong mới không quan tâm người khác thấy thế nào đâu tốt à bởi vì diệp phong làm như vậy sở có không muốn tiến công tiết tấu đều chậm lại tiến công kém xa hơn nửa hiệp sắp bén nếu như đơn thuần nhìn q u a trình diệp phong đều nhanh muốn cho người một loại ưu ác tính cảm giác nhưng mà hiện trường phan bóng đá lại cảm động đến nhanh khóc diệp phong đá p h á t quá hữu hảo quá có người vĩ đại đạo chủ nghĩa tinh thần chúng ta hơn nửa hiệp bị ngược đến thảm như vậy chẳng lẽ nửa chàng sau các ngươi không nên thoáng nhận lấy tay ý tứ ý tứ quá khứ được nhất định phải đổi tận giết tuyệt nếu không phải xem ở diệp phong như thế hữu hảo phân thượng ngươi cho rằng một cầu thủ không dám chùi bóng bọn này bỏ đá xuống giếng ra hỏa cứ như vậy tranh tài tại diệp phong điên cùng soát số liệu bên trong kết thúc coi là tất cả đều vui vẻ dù sao diệp phong là vui vẻ nhất phải biết trận đấu này hắn thế mà lịch tiên soát ra 12-2 lần c h u y ể n bóng kém chút phá vỡ gợ mạn cục đơn trận người c h u y ể n bóng ghi chép đơn trận cơ sở cày tiền tám n h ì n chín trăm tám mươi mười sau euro cơ hội không thể so với một trận bundesliga thấp càng không muốn s á c còn có hiện thực tại khoản bên trong năm t r h í n m ư euro cái này đều là t r u y ề n bóng công lao lịch đấu dày đặc hiện tại liền ngay cả xấu tiểu tử quân đoàn cũng không dám tùy tiện đi hôm đêm chớ nhìn bọn họ bình thường có thể không đem ruột kèn để ở trong lòng nhưng thời kỳ mấu chốt cái gì trọng yếu bọn hắn vẫn là tự hiểu rõ không có hồ bằng cầu hữu t r e o chọc mỗi ngày huấn luyện kết thúc diệp phong ngược lại là có nhiều thời gian hơn gần nhất hắn suy nghĩ có hay không có thể bắt đầu tổ kiến mình đoàn đội rồi đại cầu tinh đều có mình đoàn đội toàn phương vị uống thuốc có thể để ngôi sao bóng đá đem càng nhiều tinh lực để ở trong trận đấu mà không phải tại lặp đi lặp lại đàm phán bên trong c á c cọ dù cho diệp phong không cần chính thống người đại diện đến vì chính mình quy hoạch chức nghiệp kiếp sống nhưng những người khác mới vẫn là cần nghĩ sâu tính kỹ về sau diệp phong có quyết định một cái c ô vấn pháp luật một cái chuyên nghiệp kế toán viên cao cấp một cái quan hệ xã hội hai người phụ tá đồng thời còn muốn hai cái thao bản thủ đây là diệp phong trong suy nghĩ đoàn đội hoàn mỹ phối trí cố nhiên nuôi sống nhiều người như vậy rất bình thường phí tiền thế nhưng tuyệt đối đáng giá bằng không chờ ngươi cần dùng đến bọn hắn lại lại không người có thể dùng thời điểm liền rất sốt ruột chỉ bất quá diệp phong bây giờ còn chưa có nhiều chuyện như vậy phiền hắn cho nên cũng còn không cần nhiều người như vậy thậm chí tới nói chỉ cần có người h i ể u chút pháp luật h i ể u chút tài vụ liền có thể miễn cưỡng xem như đoàn đội đến dùng d i ệ p phong đem yêu cầu của mình nói cho săn đầu công ty không có mấy ngày đoàn đội liền tuyên bố chính thức thành lập một cái chỉ có đội ngũ chỉ có một người dạ mô nạ một cái nước đức nữ hài nhi tài vụ và kế toán chuyên nghiệp chọn môn học qua pháp luật cho d i ệ p phong làm phụ tá dư xài. đương nhiên d i ệ p phong cũng không có tại tiền lương bên trên bạc g á i nàng lương tháng một năm một năm vê đốt ở rô thỏa thỏa lương cao thủ khỏi cần phải nói chỉ là dạ mô nạ thiên sứ gương mặt cộng thêm dáng người ma quỷ liền đáng giá cái này lương một năm lại nói ngươi tại sao lại muốn tới nhận lời mời phụ tá của ta ánh mắt l ử a nóng nhìn xem dạ mô nạ diệp phong có chút hăng hái mà hỏi cái trước công ty chủ quản muốn động tay động chân với ta sau đó bị ta đánh nhập v ề rồi dạ mô nạ nhoẻn miệng cười tràn đầy sức hấp dẫn à đúng ta am hiểu tự do kết đấu so với mình chuyên nghiệp còn am hiểu loại kia diệp phong mồ hôi lạnh xuất hiện tranh thủ thời gian tiến vào hệ thống nhìn xem có hay không để cho mình trở nên rất biết đánh nhau kỹ năng hắn thật sợ mình có một ngày đối mặt cái này vưu vật khắc chế không được diệp phong giao cho dạ mô nạ chuyện thứ nhất chính là tại gỗ sẹn kỳ t r è n cùng tới gần đất xẻo độc n u ộ i tìm kiếm được một cái thời điểm mở tiệm cơm cánh cửa điểm hắn nhưng không có quên mình đáp ứng muốn giúp lao ba đem hắn cơm t r ư a quán khai biến nước đức khai biến châu âu như vậy liền từ gỗ sẹn kỳ t r è n cùng đất xẻo độc bắt đầu đi hai nơi bất động sản cộng thêm tương ứng thủ tục cùng trang hoàng dự đoán cần một trăm hai mươi vê lút ở rô dạng mồ nạ đem báo cáo đập vào trước mặt trên bàn t r à nghiêm mặt nhìn xem diệp phong diệp phong mượn khóc ma trứng mắc như vậy biểu lộ có chút thống khổ khoác khoát tay ra hiệu dạch có thể chấp hành ta có tiền mặc kệ làm lên đều cho sửa xong rồi cho láo trang một k i n h h ỉ chủ nhật chạm vào tối sờ c o t sân bóng lại một lần bị cùng nhiệt thợ mỏ phan bóng đá chiếm lĩnh bầu không khí nóng n ả y vẫn như cũ thi đấu vòng tròn chương hai mươi ba vòng sờ cott không bốn sân nhà đối mặt mới được thăng cấp cờ ln có lẽ tranh tài bản thân chưa hẳn kịch liệt nhưng đối với sờ cott không bốn tới nói muốn g i ế t tiến trang t i o n l i k u tại cờ ln loại này trung hạ du đội bóng trên thân là nhất định phải cờ ba phần d i ệ p phong không ngoài dự liệu xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong cân nhắc đến giữa tuần cờ mạn cục tiêu hao không lớn liền không có khai thác trên phạm vi lớn thay phiên gỡ màn cút bên trên số liệu soát đến rất đã nhưng kết toán lại có chút không như ý mớn cho nên diệp phong nghĩ tại trận đấu này bên trong tiếp tục lớn soát đặc biệt soát chỉ cần hơn nửa hiệp lần nữa bóp chết lo lắng nửa chàng sau còn không phải muốn gì cứ lấy ôm dạng này tâm tính diệp phong mở màn về sau mười phần sinh động phương diện phòng thủ cơ hồ làm được không có kẽ hở mỗi lần phòng thủ thành công đều có thể cho đội bóng mang đến phản kích cơ hội tốt hơn nửa hiệp soát phòng thủ nửa chàng sau soát c h u y ể n bóng không có tâm bệnh các đội hữu bị đá rất bình thường không bị cản trở mà lại thực lực ưu thế để bọn hắn hơn nửa hiệp liền lấy được hai cầu dẫn trước cụ gián nghỉ cùng phạm b ạ n đôi này phong tuyến cộng tác dẫn bóng thật giống như tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo sở c ố t không m u ố n phong tuyến mạnh vô địch bất quá giữa trận lúc nghỉ ngơi diệp phong liền bị rụt kèn điểm danh nửa tràng sau ta sẽ cho ngươi thêm hai mươi phút sau đó ngươi liền xuống đến nghỉ ngơi đi rụt kèn ngữ khi không thể nghi ngờ diệp phong mặc dù rất muốn đá đầy toàn trường nhưng cái này thật không phải hắn có thể quyết định chỉ có thể tuân theo huấn luyện viên trưởng chỉ thị đến đá vừa nghĩ tới cuối tuần sau thợ mỏ đối thủ là l a bảo diệp phong liền không nhịn được đấu trí trần đầy ra sân liền xuống trận đi nghỉ ngơi thật tốt tiết kiệm một chút thể năng, cuối tuần sói gây bảo. nửa trang sau mở màn về sau diệp phong soát một hồi chuyền bóng quả nhiên ra sân mặc dù trận đấu này không có d i n bóng nhưng nhìn trên đài sở cốt không bốn phan bóng đá còn là cho diệp phong t ố i tiếng vỗ tay nhiệt liệt không có hắn phòng thủ sở cốt không bốn giữa trận nhưng tuyệt không có như thế vững chắc nhưng mà theo diệp phong ra sân trên trận tình thế lại phong vân đột biến sở cốt không bốn lập tức bị động t r ư ơ n g chín mươi b ố ra sân thời gian hạn chế ba ai cũng sẽ không nghĩ tới diệp phong ra sân lại trở thành tranh tài bước mặt diệp phong cảm thấy mình thật giống như một chiếc kèn lệnh ra sân liền mang ý nghĩa thổi lên kèn lệnh nghe được tiếng kèn cỡ lờ bắt đầu phản kích tại sơ cốt cờ lờ nờ đảo khách thành chủ đột nhiên bạo phát đi ra sức chiến đấu để sờ cốt không bốn khó chịu đến cực điểm giữa trận biến thành song tiền vệ p h o n g ngự lại thêm hẹn gì là thỉnh thoảng sẽ sóng r i ú p một người đối mặt cờ lờ nờ giữa trận cường đại thế công căn bản ngàn c ả n không nổi phút thứ bảy mươi mốt phút thứ bảy mươi bốn trong vòng ba phút cờ lờ n ngay cả v i ệ n hai cầu trực tiếp đem sờ cốt không bốn đánh cho hồ đồ đừng nói trên trận cầu thủ liền ngay cả diệp phong tại g h ế dự bị bên trên đều rất bình thường động cái này mẹ nó quá huyền ảo đi hơn nửa hiệp bị đánh đến cùng cháu trai nửa chàng sau trực tiếp biến ba ba rồi dù là s ờ có bốn s o n g tiền vệ phòng ngự phòng thủ không có cường ngạnh như vậy nhưng cũng không trở thành là giấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào rút tên đứng tại bên sân sắc mặt tái xanh hắn so người khác đều nhìn càng thêm rõ ràng c ờ ln hai cái này rất bóng tuyệt đối là có dựng như lợi dụng s ờ có bốn đám cầu thủ điểm số dẫn trước lúc lơ là bất cẩn công lúc bất ngờ diệp phong ra sân cho bọn hắn thời cơ một lần là xong ngay cả v i ệ n hai cầu nếu như diệp phong không xuống đ à i có lẽ c ờ ln phản công cũng sẽ có hiệu quả nhưng bọn hắn tuyệt không đến mức trực tiếp bị săn đều tỷ số điểm số đáng chết l ã hồ ly nhìn không được thẹn quá thành giận nhìn về phía cách đó không xa cờ lờ nở chủ xoáy đổn miệng bên trong thầm mắng một câu đồng thời r ú t k è n cũng tại bởi vì chính mình lầm chàng điều chỉnh mà hối h ậ n nếu như hắn không thay đổi d i ệ p phong đối thủ tuyệt không có cơ hội nhưng ai có thể nghĩ tới đối thủ sẽ như vậy âm hiểm đâu hắn thay đổi d i ệ p phong cũng là có đầy đủ lý do thời gian còn lại sợ c ố t không bốn phía trước cầu môn càng là tràn ngập nguy hiểm hiện tại bọn hắn mới là bị động một phương cũng may mắn trên trận cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực một mực đem điểm số thủ đến cuối cùng bằng không sợ có liền muốn luôn hãm không có gì bất ngờ xảy ra sau trận đấu bởi họp báo bên trên rút kèn bị các phóng viên tốt một trận làm khó dễ rút kèn tiên sinh cục diện thật tốt bị đối thủ bức hòa ngươi có cái gì muốn nói vì cái gì tại dẫn trước thời điểm thay đổi diệp phong đây là ra ngoài chiến thuật điều chỉnh cân nhắc sao ngươi là có hay không thừa nhận thay đổi diệp phong là trận đấu này nét bút hỏng nếu như không có thay đổi diệp phong cỡ lờ nờ chưa hẳn có thể đổi ngang điểm số đối với cái này ngươi là có hay không cảm thấy hối hận bởi vì thua cầu rút kèn lúc đầu trong lòng liền mượi phân bị đèn é n bị những ký giả này truy vấn đến vô cùng t á bạo nếu như không phải lo lắng bị nước đức liên đoàn b cuối cùng buổi họp báo tan g ã trong không vui dù cho ruột kèn không có đối với vấn đề này làm chính diện trả lời nhưng ngày thứ hai trên báo chi đối trận đấu này bình luận y nguyên đại bộ phận là đối ruột kèn chất vấn cùng phê m ì n h rất có lôi ra đến t i ê n thi tư thế tại sở cốt không bốn cục diện tốt đẹp lúc huấn luyện viên trưởng ruột kèn bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần thay đổi giữa trận phòng thủ hạch tâm diệp phong trực tiếp đưa đến đội bóng ngay cả ném hai cầu thuê gia nhập liên minh sở cốt không bốn về sau diệm phong đã dùng sự xuất sắc của mình phát huy chứng minh mình có thể ở giữa sân đặc t â n từ quá khứ mấy trận đấu số liệu đến xem chỉ cần diệp phong ra sân từ đầu đồng thời không bị nửa đường thay đổi tranh tài sở cốt không bốn lấy được toàn thắng mà dự bị đăng c h à n g hoặc là nửa đường bị thay đổi tranh tài tựa hồ sở cốt không bốn đều không có lấy được quá kết quả tốt số liệu chứng minh diệp phong phòng thủ chính là sở cốt không bốn thủ thắng c a m đoan rút kèn thay người trực tiếp tống táng một trận cơ hồ tỏa định thắng lợi đối với rút kèn thay người cấp độ sâu nguyên nhân chúng ta không thể nào biết được nhưng từ kết quả mà nói đây tuyệt đối là sở cốt không bốn thế hòa nguyên nhân chủ yếu rút kèn hẳn là vì sở cốt không bốn thế hòa phụ trách tương tự ngôn luận chỗ nào cũng có sắc bén hơn ngôn từ cũng không t ư ơ i gặp thậm chí còn có phóng viên phán đoán bịa i đặt lên rụt tèn cùng diệp phong mâu thuẫn từ chiến thuật hệ thống đến người tính cách phân tích đến đạo lý rõ ràng giống như hai người thật biến thành cựu nhân muốn cả đời không qua lại với nhau đồng dạng rụt tèn trông thấy những tin tức này báo cáo thời điểm mặt đều là lục lại tiếp tục như thế chính mình cũng nhanh muốn biến thành trong tiểu thuyết đại phản phái không có cách bí mật này xem ra là giữ không được không thể giấu diếm nữa thế là vì vung nổi đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm rụt tèn rốt c u c đội người tiến hành tỏ thái độ cuối tuần có một trận trọng yếu thi đấu vòng tròn đối mặt đầu lĩnh ấ ỡ bớt chúng ta phòng thủ tất nhiên phải thừa nhận áp lực cực lớn cho nên nhất định phải cam đoan phòng thủ hạch tâm cầu thủ thể năng dồi dào bất quá cái này không là nhân tố trọng yếu nhất nguyên nhân căn bản là tại chúng ta cùng b ơ n m u n i t liên quan tới thuê diệp phong trên hợp đồng minh xác quy định diệp phong ra sân thời gian cũng không có thể quá thấp cũng không thể sử dụng quá tấp ngập dù sao diệp phong thân thể cơ năng còn chưa hoàn toàn chín mồi cần ra sân thời gian rèn luyện đồng thời cũng không thể quá p ậ n nghiền ép tiềm năng của hắn cho nên ta mới có thể tại nửa tràng sau thay đổi diệp phong về phần không thể thắng được tranh tài nguyên nhân rất nhiều không thể đơn thuần quy tội này đáp án này các ngươi hài lòng không các phóng viên có chút c h o n g váng không nghĩ tới thay người nội tình là như vậy cái này quá thần kỳ thuê cầu thủ thời điểm có thấp nhất ra sân thời gian yêu cầu cái này rất bình thường dù sao người trẻ tuổi cho ngươi mượn n g ư ờ i đến cam đoan người trẻ tuổi đạt được đầy đủ rèn luyện bằng không ta cần gì phải cho ngươi mượn đâu nhưng lần đầu tiên nghe nói có tối cao ra sân thời gian hạn chế đây là sợ chết của người trẻ tuổi bất quá lại tưởng tượng tựa hồ cũng không có gì m ắ bệnh căn bản không cần thời gian t h í c ứng diệm phong trực tiếp liền trở thành sờ có không bốn chủ lực tiền vệ phòng ngự không thể thiếu giữa trận phòng thủ hạt tướng đồng thời hắn trọng pháo cũng là sở cốt không bốn trọng yếu phá không thành thủ đoạn công thủ hai đầu biểu hiện đều rất bình thường n g ư ờ i tiên dạng này cầu thủ nếu như không có hạn chế sở cốt không bốn sẽ bỏ qua hắn b a y e n cũng quá có dự kiến trước thế mà tại thuê hợp đồng bên t r o n g tăng thêm như thế một cái hiếm thấy điều khoản hết lần này tới lần khác cái này cái điều khoản thật đúng là làm ra tác dụng kinh ngạc đồng thời cũng có thể nhìn ra được b a y e n đến cùng là có bao nhiêu xem trọng d i ệ p phong đương nhiên các phóng viên cũng sẽ không tin vào rụt kẹn lời nói của m ộ t bên lập tức chạy đến b a y e n đi cầu chứng nếu như đổi thành sự tính khác b a y e n mới không để ý tới những n à y n h ả m chán phóng viên nhưng bây giờ sở c ố t không bốn thanh diệp phong ma luyện đến coi như không tệ b a y e n cũng vui vẻ tại nâng cái c h ẳ n g tử thế là rất mau mắn thừa nhận thuê hợp đồng bên trong có dạng này được khoản t r â n tướng rõ ràng đến tiếp sau dư luận đ ổ i theo phần hâm mộ bóng đá hết sức vui mừng nguyên tới đây mặt còn có dạng này cố sự kỳ thật liền ngay cả chính diệp phong cũng không biết thuê hợp đồng thế mà còn phức tạp như vậy nguyên lai、like、hắn chỉ cho là rụt ẹ t là vì để cho mình nghỉ ngơi thật tốt đâu bất quá mặc kệ như thế nào nghỉ ngơi đủ rồi liền nên hảo hảo đá lang bảo chương chín mươi lăm chúng ta lu cờ na ho chụp ảnh chung rồi ba bởi vì muốn đối mặt hoặc bất cái này thi đấu vòng tròn đầu lĩnh sờ cốt không bốn trong đội bầu không khí cùng bình thường so sánh nhiều như vậy một vẻ khẩn trương đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là một kia đừng nhìn hoặc bất bây giờ tại bảng điểm số bên trên đứng đầu nhưng sờ cốt không bốn đám cầu thủ thật không có cảm thấy lang bảo là cường đội so đội hình lang bảo còn chưa hẳn có sờ cốt không bốn xa hoa đâu cũng chính là mạ g ạ t nghiêm cẩn trị quân phía dưới lang bảo chiến thuật tính kỷ luật mạnh hơn một chút trình thể tính chất khá hơn một chút chỉ thế thôi phong huấn luyện nghị mọi người liền ngồi xổm trên đồng cỏ lao nhau nghiên cứu lên làm sao đối phó đối thủ này rẽ cô cùng gờ dạ phịt hai giữa trận phong không dễ ứng phó chỉ cần hậu vệ khóa cứng hai người bọn họ lang bảo liền không có tiến công thủ đoạn nd là tùy tiện đạo lúc nói chuyện còn cố ý nhìn về phía cụ g i a n h ỉ cùng phạm bạn trong ánh mắt thế mà còn mang theo một điểm khinh bỉ phạm bạn cùng cụ g i a n h ỉ rất bình thường n h á o tâm rất muốn hỏi hỏi nd NG là n g ư ờ i cái ánh mắt kia là có ý gì nhưng bọn hắn không mặt mũi a người ta gờ dạ phịt cùng rẽ cô hai người đứng đầu xạ thủ bảng phạm bạn cùng cụ g i a n h ỉ mặc dù cũng tại xạ thủ bảng trên bảng nội danh nhưng so dẫn bóng bọn hắn thật không bằng lang bảo hai tên tiên phong Thuật, chúng ta có thể đem mục tiêu để trên h chúng thể ậ t ta tiêu t có mục để đem người m ặ thực lầng. Diệp p o n nghĩ g về suy m ộ tế chính n h là con hàng này đã bóng quá xúc động rất dễ dàng xúc động đến mức m à gặt cũng không dám để hắn đá hậu vệ chí ít đá tiền vệ phòng ngự an bài không có penalty nhưng hậu vệ trung tâm trong vùng cấm địa an bài kia mẹ nó thế nhưng là penalty a nghe diêu phong mọi người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đây là ý kiến hay vì t h ắ n g trận không từ thủ đoạn chính là tốt nhất thủ đoạn bằng không bóng đá lại làm sao có thể là có mị lực nhất vận động đâu huống hồ bọn hắn cũng không có ý định diễn kịch bất quá chỉ là chuyên môn công kích m ặ t lầng điều này chỉ có thể nói là có tính nhắm vào b ộ trí ngay cả âm l ư u quỷ kế cũng không bằng tốt vậy ta tận lực đi gây sự với mạt lầng i a kỳ ty gật đầu đôi kế hoạch biểu thị tán thành hơn nửa hiệp phút thứ hai mươi chín sáng loáng h ồ n g bài để g ó c bất vụ x ò a ẩn sân thi đấu lâm vào sôi trào nhìn vẻ mặt tủ r ũ hướng cầu thủ thông đạo đ i dân nhìn nhìn lại bên cạnh một mặt đắc ý biểu lộ mặt lẩn diệp phong cả người đều không tốt mẹ nó lang bảo có phải hay không trộm xem chúng ta kịch bản rồi nguyên bản định tận l ự c đi nhằm vào mặt lẩn thật không nghĩ đến lang bảo cũng không có n h ằ n rỗi trái lại tập thể nhằm vào dân sau đó mặt lẩn còn chưa lên đầu đ â u n liền lên đầu mấy lần xúc động phạm lỗi liên bị trọng tài sáng lên h ư n g bài lăn xuống trận diệ phong đứng ở nơi đó nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào kể từ h u ậ t đó giữa trận đọ sức bên trong lang bảo khẳng định không chiếm được lợi lộc gì nhưng mà phong vân biến nào khó lường ai cũng sẽ không nghĩ tới tranh tài sẽ xuất hiện dạng này bước ngoặt rụt kèn ở đây bên cạnh nôn nóng đi qua đi lại mà cách đó không xa mạ gặt thì dù bận vẫn ung dung vây quanh hai tay p NG đúng như là cùng d i ệ p phong nói hắn cùng n i là áp lực rất lớn bất quá đây cũng chính là diệm phong thích nhất tranh tài dĩ nhiên đối thủ quy mô để lên thời điểm chính là hắn soát phòng thủ số liệu thời cơ tốt nhất dạng này cơ hội tốt bình thường nhưng cũng không dễ dàng xuất hiện áp lực lớn cũng không cần gấp thiếu đánh một người cũng không cần gấp dù sao diệp phong c h ẳ n g c h ẳ n g chuẩn mục tiêu của mình chỉ cần để cái mục tiêu này không cách nào sâu c h u i lang bảo tiến công lang bảo vẫn là đồng dạng không đạt được gì m ị sĩ m ộ vít đây chính là diệp phong trận đấu này mục tiêu đứng tại m ị sĩ bên người diệp phong tâm tình kỳ thật có chút phức tạp khi còn bé m ị sĩ m ộ vít vẫn là là diệp phong thần tượng một trong phải biết m ị sĩ m ộ vít cũng xuất từ bờ ơ n đ à o tạo trẻ một lần là sẽ tận nạ đường cái thanh huấn trong căn cứ được chú ý nhất tân tình cũng bị cho rằng là bờ n tương lai giữa trận h ạ c tâm diệp phong mới vừa tiến vào bờ n nào tạo trẻ thời、điểm. còn cũng đã làm đơn đào tạo trẻ minh tinh cầu thủ mỹ sĩ mộ vịt từng có chụp ảnh chung tấm hình này cho tới bây giờ còn dán tại hắn m u n í t trong nhà trong phòng ngủ chỉ bất quá về sau tại hít chiến thuật hệ thống bên trong không chiếm được quá nhiều hơn trận cơ hội mỹ sĩ mộ vịt liền rời đi b a y đ ơ n bắt đầu ở bundesliga lang thang d i ệ p phong đã từng còn vì mỹ sĩ cảm thấy tiếp hận lại không nghĩ rằng mỹ sĩ cái này mùa giải rốt cục tại lang bảo bạo phát làm lang bảo giữa trận hạch tâm mùa giải đến nay tây mẹt đã đánh vào bốn cầu đồng thời vì đồng đội trợ công mười bốn lần đ ộ n chiếm trợ công bảng đứng đầu bảng biểu hiện vô cùng trói mắt diệp phong rất bình thường vì chính mình hồi nhỏ thần tượng cảm thấy cao hứng bất quá cao hứng thì cao hứng phạm lên quy đến diệp phong nhưng tuyệt không chân luôn l n ra đ ư ơ n diệp phong lại một lần thân thể đối kháng đem mỹ s ì m ổ vịt đụng ngã thời điểm mỹ s ì m ổ vịt biểu hiện được rất bình thường nổi nóng đối mặt diệp phong d ố i ra tay mặc dù lôi kéo nợ lực đứng dậy nhưng không có cho diệp phong cái gì tốt s ắ c mặt sau trận đấu có thể cùng ta trao đổi quần áo chơi bóng sao diệp phong cười t ủ n g tìm hỏi mỹ xi、sì. không phải diệp phong không làm việc đàng hoàng sở dĩ hiện tại liền nói rõ với mỹ xi、sì, là bởi vì lo lắng cho h ắ n chờ lang bảo thua cầu mỹ sĩ tâm tình không tốt đến lúc đó không nguyện ý phản ứng chính mình về phần tại sao hắn hiện tại liền cho rằng lang bảo thất bại c ầ u đó còn cần phải nói hết t hệ đều bắt nguồn từ hắn đối lòng tin của mình mỹ sĩ ư ớ n g sở mặc dù hắn cũng trải qua trong quá trình trận đấu liên tiếp vào đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng t h ỉ n h c ầ u nhưng cái này bình thường đều là cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đối thủ hiện tại làm sao đường đường sở có không bốn cầu thủ cũng ở trong trận đấu không kịp chờ đợi n g h ị cùng mình trao đổi quần áo chơi bóng còn không đợi mỹ sĩ mổ v ị đáp ứng diễm phong lại tiếp lấy tựa hồ tự nhủ đến lúc đó ta liền đem nó treo chế tưởng cùng chúng ta chụp ảnh ch Mỹ mộ xì vịt ba chụp chung. lúc cùng chụp chung Chương cùng cái ảnh ảnh nhìn nào ngươi giống ngươi đoạn. tuổi Ta ta một rồi. diệp phong nhìn xem mỹ s ì mộ vịt kia mở mịn bộ dáng liền biết lang bảo hạch tâm nhất định là không nhớ rõ mình ta cũng xuất từ xẹp t ầ n nạ đường cái khi đó ngươi đã là xẹp t ầ n nạ đường cái minh tinh chúng ta còn hợp qua ảnh diệp phong cười giải thích nhưng lúc này đây mỹ s ì mộ vịt càng mơ hồ nhưng ta thật không có gì ấn tượng đội hưu của ta ta đều nhớ thậm chí so với ta nhỏ hơn một cái tội đoạn cầu thủ ta cũng đều có ấn tượng nhưng rất x i lỗi ta thật đối ngươi không có ấn tượng m ị sĩ、si、mờ mịt mà lại có chút ấ y náy nói d i ệ p phong sắc mặt có chút biến thành màu đen khỏe miệng có chút có gắp ta nhìn giống cùng ngươi một cái t u ổ i đoạn ta nhìn giống bày da dáng r ấ p rất gấp khi sâu một hơi d i ệ p phong tức giận giải thích nói khi đó ta vừa tới bên đào tạo trẻ vẫn chưa tới một m hai ngươi có thể nhớ kỹ ta mới có m à m ị sĩ、si、kinh ngạc nhìn nhìn d i ệ p phong bừng tỉnh đại ngộ chắc không được ta không nhớ nổi đâu bất quá thời gian trôi qua thật nhanh n lúc đầu tiểu gia hỏa hiện tại cũng đã cùng ta cùng trận thi đấu là ta đã trở nên quá già rồi sao có thể là nghĩ đến mình tại xẻ tận n đường cái thời gian m ị sĩ mộ vịt thanh em thế mà trở nên không hiểu thương cảm bất quá trận đấu này ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h m ị sĩ lắc đầu lập tức ánh mắt kiên định nhìn xem diệp phong nói diệp phong trận mắt một cái lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ m ị sĩ mộ vịt nhịn không được cười lên hiện tại các ngươi sân khách t á t chiến thiếu đánh một người ai cho ngươi dũng khí cùng ta nói lời như vậy sau đó hắn đã nhìn thấy diệp phong k i ê m mang theo lấy ánh mắt hài hước không đúng m ị sĩ đột nhiên bừng tỉnh ta giống như đã có hai phút đồng hồ không có đụng phải bóng ra mặc dù nói chuyện phiếm không có chậm trễ vị trí chạy nhưng bởi vì diệp phong thời khắc thiếp ở bên cạnh hắn đồng đội không dám tùy ý cho hắn c h u y ể n bóng đáng chết cái gì hồi nhỏ thần tượng cái gì chụp ảnh c h u n g cái gì trao đổi quần áo chơi bóng đều mẹ nó là âm mưu mỹ s ỉ thầm mắng một tiếng nhìn không được căm tức nhìn diệp phong ánh mắt thật giống như truy thủ có thể giết người cái chủng loại kia nhưng diệp phong lại nhún núi mai một bộ rất bình thường dáng vẽ vô tội để cho người ta hận đến nghiến răng lang bảo tứ chung giữa sân chỉ có mỹ xỉ có năng lực tổ chức có thể dùng chuyền bóng xé mở đối thủ phòng tuyến còn lại vô luận là gần dồ sẽ vẫn là mặt lồng mặc dù cũng có lực công kích nhưng cũng không bằng mỹ s ì đột phá cùng c h u y ể n bóng như thế có uy hiếp tin tưởng chỉ cần mình phong tỏa ngăn cản mỹ s ì các đội hữu nhất định sẽ làm cho vài người khác tầm thường vô vi lờ vờ bốn tường đồng vách sắt phát huy tại diệp phong không tiếp thể năng thiếp thân chằm chằm phòng mỹ s ì thời điểm hoàn toàn để lang bảo hạch tâm c ơ n đỏ đồng đội không dám c h u y ể n bóng vốn là để mỹ s ì không có bao nhiêu cầm bành cơ hội đồng đội ngẫu nhiên c h u y ể n bóng tới lại phải đối mặt lấy diệp phong đột nhiên bên trên đoạn coi như cầm tới bóng ra diệp phong tường đồng vách sắt phòng thủ để mỹ xì、sì、cũng không có cơ hội hoàn thành đột phá chỉ có thể không cam lòng biến thành điểm lại chuyển về cầu cho đối thủ mỹ xì xem như triệt triệt để để thể nghiệm được đã từng sờ cốt không bốn mấy cái đối thủ bên trong trận hạch tâm bi hay tại diệp phong cường đại phòng thủ lực áp bách trước mặt bọn hắn cảm giác mình tiến công là vô lực như vậy có lẽ tranh tài trước đó quan sát sờ cốt không bốn tranh tài thu hình lại thời điểm mỹ xì đối diệp phong phòng thủ có trình độ nhất định nhận biết nhưng không ở tại chỗ bên trên thể nghiệm không đến loại này lực áp bách mỹ xì cũng sẽ không quá coi là gì nhưng bây giờ hắn thật bị diệp phong dạy là người người dám tin tưởng mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc có gần hai mươi phút bên trong mỹ xì đều không có chuyển ra một lần uy hiếp chuyển bóng đừng nói là uy hiếp c h u y ể n bóng liền ngay cả phổ thông c h u y ể n bóng số liệu đều ít đến thương cảm càng làm cho hắn náo h tâm chính là diệp phong tại dưới chân hắn ba lần cướp đi bóng ra ba lần nâng lên bên trên đoạt chặt đường tương đương với từ trên người hắn hoàn thành sáu lần thành công phòng thủ đây quả thực khó có thể tưởng tượng nếu có người đem mình cùng diệp phong đối kháng chế tắt thành t u y ể n tập như vậy mình chỉ sợ muốn biến thành mặt trái tài liệu giảng dạy hoặc là biến thành diệp phong xuất sắc phòng ngự tương phản bọn hắn khoa trương đến còn chưa đủ đây rõ ràng là một cái phòng thủ máy m ó ca m ị s i nhịn không được cảm khái lúc nào bất ơn đào tạo trẻ phong cách cũng thay đổi thế mà có thể nuôi dưỡng được khủng bố như vậy phòng thủ h ạ n t ư ơ n g đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc khả năng tất cả mọi người sẽ có đồng dạng cái nhìn đó chính là mặc dù lang bảo k h ô n g chế bóng suất trên diện rộng dẫn trước nhưng đối sở cốt không bốn cầu môn tạo thành ý hiếp lại có thể đến được trên đầu ngón tay thậm chí ngược lại là sở cốt không bốn phản kích càng có uy hiếp một chút tranh tài đá cho loại cục diện này không phải là không có nguyên nhân hiện tại ta cùng mọi người chia sẻ một bộ số liệu mọi người liền hiểu diệm phong tại hơn nửa hiệp cống hiến bốn lần cắt bóng năm lần chặn đường hai lấy sức một mình để lang bảo giữa trận đã mất đi vốn có uy lực cái này rất bình thường không thể tưởng tượng nổi diệp phong phòng thủ là hiện tượng cấp rất khó tưởng tượng không có diệp phong phòng thủ sờ cốt không bốn hiện tại lại biến thành bộ d á n gì g sướng n ô n viên để rất nhiều fan bóng đá giật mình c h ắ c không được cảm giác lang bảo tiến công không góp sức nguyên lai đều bị diệp phong yên lặng ngăn cản lại rất nhiều người truy p h ủ n g siêu sao bóng đá bởi vì vì siêu sao bóng đá có thể ở đây bên trên đột nhiên linh quang loại lên lấy năng lực cá nhân cải biến tranh tài xu thế nhưng rất nhiều người không để ý đến cống hiến nhiều nhất phòng thủ cầu thủ những n à y phòng thủ cầu thủ không cần đột nhiên thông suốt mà là cần bền bỉ mà ổn định phát huy bọn hắn cần phong tỏa đối thủ mỗi một lần tiến công cam đoan hậu trường không ném cầu trước trận siêu sao bóng đá mới có thể đi phát huy thiên phú của mình nếu không coi như siêu sao bóng đá thật đột nhiên thông suốt hoàn thành dẫn bóng nhưng hậu trường đã bị đánh thành c á i sản g dẫn bóng còn có cái gì dùng bất quá diệp phong không giống với truyền thống phòng thủ cầu thủ tại cung cấp bền bỉ mà ổn định lúc phòng thủ diệp phong nhưng so sánh còn lại phòng thủ cầu thủ đoạt kính nhiều cái kia không có thể dung chuyển cự pháo tùy thời đều có thể đánh sập đối thủ cầu môn cái này có thể so với siêu sao bóng đá đột nhiên thông suốt sơ cót không bốn phan bóng đá hiện tại cảm thấy mình rất hạnh phúc có thể có được d i ệ p phong không phải liền là hạnh phúc lớn nhất ta giờ khắc này bọn hắn rất muốn hội tụ vào một chỗ đến câu lạc bộ cùng tầng quản lý tình nguyện nhất định phải lưu lại d i ệ p phong cùng với ơn munit thuê hợp đồng mặc dù đến không chín mười mùa giải kết thúc mới đến kỳ nhưng vừa nghĩ tới bọn hắn muốn mất đi đáng yêu như vậy d i ệ p phong bọn hắn đã cảm thấy đau đến không muốn sống mua đức diệt phong hướng ơn mua đức diệt phong nhiều tiêu ít tiền cũng đáng liền xem như bán đi trong đội một chút cầu thủ cái nào có thế nào dù sao chúng ta liền muốn diệp phong chương chín mươi bảy diệp phong độ ba a phong thể năng của ngươi còn chịu đựng được sao góp bất vụ xọa ẩn sân thi đấu đội khách trong phòng thay quần áo rụt tẹn mang theo lo lắng hỏi diệp phong diệp phong gật gật đầu mặc dù hơn nửa hiệp bởi vì ra sức phòng thủ mà tiêu hao rất lớn nhưng có vẻ như còn chịu đựng được hơn nửa hiệp làm tốt lắm ta muốn ngươi nửa tràng sau bảo trì dạng này phòng thủ cường độ không có vấn đề a rụt tẹn nguyên bản mục tiêu là từ lang bảo sân nhà mang đi một phen thắng lợi nhưng theo j o h n bị phạt ra sân mục tiêu của hắn liền thay đổi lấy đi một phân cũng được sân khá còn bị phạt kế tiếp không có thắng cũng không mất mặt nếu như đ ổ i thành còn lại tranh tài hơn nửa hiệp không có dẫn trước như vậy rụt k ẹ n nhất định sẽ an bài diệp phong nửa t r á n g sau tăng cường trước chen vào xuất xa nhưng bây giờ sách đều không có sách điểm này hiển nhiên là từ bỏ diệp phong mặc dù dùng không có vấn đề đáp lại rụt k ẹ n nhưng hắn lại nghĩ đến càng nhiều hắn nghĩ thắng thắng nhược lữ nhiều không có ý nghĩa muốn thắng ta liền thắng đầu lĩnh gặm chính là x ư ơ n g khó gặm dù sao hắn cũng không có cảm thấy lang bảo thật mạnh bao nhiêu đội thành đủ quân số bay t n diệp phong khẳng định kiên kỵ bởi vì hắn chính là từ bay t n ra tự nhiên biết bay t nhưng lan g bảo tính cái gì nhìn quanh sân bóng đều so sờ cốt kém xa ngồi đ â y mới có thể ngồi ba vẽ đúng người chỉ là sân nhà bầu không khí liền không có cách nào cùng sờ cốt không bốn so cho nên thắng lan g bảo không quá phận a bất quá diệp phong cũng không thể không thừa nhận hiện tại cục diện đối sờ cốt không bốn rất bất lợi chỉ là thiếu đánh một người cũng đủ để cho rất nhiều người tắt rơi đối sờ cốt không bốn thủ thắng hy vọng mà lại có thể đoán được theo tranh tài thời gian rời đổi r ú t kèn cũng sẽ để sờ cốt không bốn phòng tuyến càng ngày càng hướng về sau chuyển đời giữ vững thế hỏa như vậy như thế nào mới có thể thắng trận đâu thừa dịp ra sân trước diệp phong tư duy tiến vào hệ thống tại trong cửa hàng lit nha lit nít trưng bày lấy kỹ năng bên trong tìm kiếm lấy có thể giúp mình thắng được tranh tài kỹ năng trong khoảng thời gian này đều đã tích lũy hơn chín mươi vạn euro vẫn luôn không có bỏ được hoa nếu như thời cơ thỏa đáng như vậy hối đoái ra thích hợp thích hợp làm t r ư ớ c c h à n g cảnh phát huy kỹ năng chưa hẳn liền không có tuyệt s á t tranh tài khả năng ân hành sự tùy theo hoàn cảnh đi nửa trang sau ngay từ đầu lan g bảo thế công rất bình thường thịnh đối mặt như thế ưu thế cục diện không ai cam tâm chỉ cầm một trận thế hỏa mị sĩ mộ v ị cũng rất bình thường sinh động mà lại tại m ạ g g t nhắc nhở dưới càng nhiều bắt đầu lui về nhật banh diệp phong bởi vì tiền vệ phòng ngự phòng tuyến đơn bạc không yên lòng đem chính ẻ n gì lạ ở lại nơi đó cho nên cũng không dám đuổi đến quá sâu mà lại mỹ s ỉ cũng không cùng diệp phong chính diện đọc sức mỗi lần đối mặt diệp phong bất đoạn đều chọn nâng lên c h u y ể n bóng có mạo xương phút thời gian đến tìm kiếm sở cốt không bốn phòng thủ yếu kém điểm kể từ đó sở cốt không bốn gặp phải phòng thủ áp lực liền rất lớn trên trận thiếu đánh một người thủy chung là bọn hắn lớn nhất thế yếu bốn mươi tám phút mỹ xỉ phân cầu cho rỗ xe từ phía sau lắp kéo h ndi lạ tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân nổ bắn ra nếu như không phải n ơ ở phát huy dung phút 51, lại là mỹ s ì phân cầu cho cánh trái phía sơ từ phía sau xuống đất lên chân chuyển bên trong rẽ cô trong vùng cấm địa lực gáp kẹo ẻ a tư tháp y kỳ đánh đầu công cánh cửa đ á n g tiếc bóng ra thoáng cao một điểm phút 55, l a n g bảo liên tục tiến công mỹ xì、sì、xút xa bị diệp phong phủ kín về sau lại ngoại ý muốn lấy được bóng ra trực tiếp một c ư ớ c kể sát đất thắng nhét đưa bóng đưa đến trong cấm khu lang bảo tiền đạo gỡ dạ vịt rửa bổ tấn lên trong cấm khu lang bảo tiền đạo gỡ d cắp nơ ở lại đứng dậy chân phải đưa bóng cản ra ra sức bảo vệ cầu môn không mất lang bảo thế công sóng sau cao hơn sóng trước sơ có không bốn phía trước cầu môn tựa như lúc nào cũng có nghiêng lật nguy hiểm lúc này r ú t kèn ra chiêu dùng hẹn sơ tơ mằn thay đổi cụ dạ nghi tăng cường phòng thủ thật sự nếu không điều chỉnh chờ đội bóng ném cầu lại điều chỉnh sẽ trễ cụ dạ nghỉ cũng biết lúc này mình ở đây bên trên cơ hồ không có tác dụng cho nên ra sân lúc cũng không có nhiều đảo n á o mà theo cụ dạ nghỉ ra sân cái này cũng mang ý nghĩa sở cót không bốn cơ hồ từ bỏ phản kích chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ còn lại p h ả m bạn một người liền có thể giải quyết lang bảo phòng tuyến nhìn trên đài lang bảo p a n bóng đá kích tình tiêu gạo theo bọn hắn nghĩ trận đấu này lang bảo đã mười phần chắc chín rất bóng chuyện sớm hay muộn mà thôi lang bảo tiến công cũng tại sân nhà cồn u g bạo bầu không khí bên trong càng thêm dữ dội chỉnh thể trận hình nhiều lần để lên dần dần binh lâm thành hạ l i ê n ngay cả hậu vệ trung tâm hy mục bên trong khắc đều vọt vào sở c ố t không bốn vùng cấm địa t r a n h bóng trên không đánh đầu chỉ để lại bạ dạ lì một người tại bên trong vòng vị trí kéo phòng thủ hậu phương thủ n g h ị muốn bắt lại thắng lợi quyết tâm để bọn hắn không ngừng hướng về phía trước lại hướng trước d i ệ p phong hoành sẻn phá hư hết mị xị mộ vịt i ế n công bóng ra ra đường biên sau khi đứng dậy diệm phong đã có chút bắt đầu thở h ồ n hộp mẹ nó quá khó khăn phong tiến lúc nào cũng có thể nhịn không được mà khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hơn làm sao bây giờ diệp phong đưa ánh mắt về phía lang bảo phòng tuyến cuối cùng ánh mắt như ngừng lại bạ dạ l ì trên thân một khắc này diệp phong t o á t ra một cái tò gan ý nghĩ vì cái gì không điên cuồng một thanh dù sao cũng không có tệ hơn kết quả liêu mạng khóa chặt mục tiêu cũng không do dự nữa diệp phong trong ánh mắt tràn đầy đối dẫn bóng khát vọng cùng thắng lợi truy cầu bất động thanh sắc đem vị trí của mình di chuyển về phía trước thoạt nhìn là phải tăng cường đối m ỹ s ì mộ vị thiếp thân chằm chằm phòng nhưng chỉ có diệp phong tự mình biết mình muốn làm gì mị sị、sì、không nghi ngờ gì đã thể nghiệm qua diệp phong cường hãn phòng thủ hắn tự nhiên lần càng càng cẩn thận cũng giảm coi như cầm tới bóng ra cũng là lập tức ra cầu sẽ không ở chân mình hạ dính cầu lần này tiếp vào đồng đội c h u y ể n bóng về sau đưa lưng về phía bước đi lên diệp phong mỹ sĩ ngay lập tức đem cầu tiền hoa hồng cho kéo tại phía sau nhất b à dạ ly diệp phong chậm dần bước chân mặc dù có xúc động nhưng vẫn là nhịn xuống không n ú c đ í c h cơ hội không thích hợp tiếp tục chờ lại một lần mỹ sĩ vẫn là làm c h ạ m trung chuyển lần nữa đưa bóng chuyển cho b à dạ ly diệp phong vẫn là cắn răng nhịn xuống không n ú c n í c trơ mắt nhìn xem bạ dạ lỉ đưa bóng chuyển xa hướng sở cốt bốn vùng cấm điện nhưng mà ngay tại mỹ si lần thứ ba đưa bóng chuyển hướng bạ dạ lì thời điểm diệp phong đ ộ n g như cùng ở tại trong đuổi cỏ p h ụ phục đã lâu b á o săn đối mặt gần trong gang tấp con mồi rốt cục b ộ c phát ra xông về bạ dạ l ì thân thể xuất sắc lực b ộ c phát để hắn bắn vọt lộ ra phi thường hữu lực lờ hai bùn quay đầu tăng lên thật nhiều hắn bắn vọt tốc độ trong chấp nhoáng này bạo phát đi ra lực trúng kích rung động vô số phan bóng đá chương chín tám thô bạo phán kích ba vẹn vẹn chỉ là trong né mắt liền cùng mỹ si mổ vi sượn con n g ư i lang bảo giữa trận trên mặt đã tràn đầy hãi nhiên thân sắc không xong trước đó liên tục chuyển về cho bạ dạ dạ diệp phong đều từ bỏ x ô n g đoạn vị s ỉ m ổ vịt cũng liền vung lòng cảnh giác mà lần này hắn ý thức được vung lòng phía dưới c h u y ể n bóng lực đạo nhỏ một chút có đôi khi kém một chút thường thường chính là ngày đêm khác biệt bã dạ lì đối mặt chuyền đến bóng ra còn có giống như báo săn đồng dạng x ô n g tới diệp phong đồng dạng biểu lộ kinh hãi kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết trận banh này gặp nguy hiểm liều lĩnh xông về phía trước hắn nhất định phải vượt lên trước cầm tới bóng ra coi như đá mạnh giải vây ra ngoài cũng tốt hơn bị diệp phong nửa đường chặn đường diệp phong cùng bã dạ lì đối hướng bắn vọt phám phất lỗ đen làm cho tất nhìn trên đài lang bảo phan bóng đá khẩn trương nhìn xem một màn này miệng bên trong không tự chủ phát ra một tiếng kinh hô phản phất động tác chậm chiếu lại chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh diệp phong cùng bạn dạ lì hai người thế mà đồng thời đụng phải bóng ra Đôi đều đã được đá đồng đá bóng ra bên trên đến to lớn lực đạo để diệp phong chút đã mất đi cân bằng, mà đối vô Diệp giả hai người thời Diệp diện chân, sức chuyển lực chút cân Phong không thụ thường, hướng nháy Phong luận vẫn dùng bóng trong bóng trúng. Bóng bên trên lớn bằng, là lì, lo to mà bạ bị b kem mắt mất ra, ra ra giống như muốn tránh thoát vũ trụ lực lượng trói buộc trực tiếp đỉnh lấy bóng ra đem b à dạ lì chân đầy ra sân bóng bên trong trong nháy mắt một mảnh x ô n x a o tất cả phan bóng đá không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một m à n n à y h tất ả phan b ó n đ ế n cực đ i ể m Bà dạ l ư l ầ n n à y t r i ệ t để đã m ấ t đi c â n b ằ n g đá k h ô n thể t ư n g tượng n t r ê n đất chờ hắn đứng vương thân hình thời điểm diệp phong đã d â n bóng cao tốc xông về lang bảo nửa tràng lực lượng quyết đấu diệp phong toàn thắng vấp bất nửa tràng một mảnh trống trải kéo tại phía sau nhất bạ dạ lì đã bị diệp phong bỏ lại đằng sau đã không có hướng về lang bảo nửa c h à n g nghiền ép công kích mà đi giờ phút này diệp phong đã để người quên đi hắn công binh tiền vệ phòng ngự thân phận h ắ n tựa như một cái thích khách tiên phong hướng về lang bảo móc ra bản thân duệ sắc vô cùng truy thủ lờ vờ hai bôn quay đầu biến thành mạnh nhất hữu lực khu động dù là hiện tại diệp phong y nguyên không là khoái mã thật lạ như là giống như xe tăng không cách nào dùng n ụ c thể đi ngăn cản máy đ u ổ i đất thức thô bạo phán kích lại ánh mắt mọi người đều bị diệp phong kia cường tráng mà hữu lực bắn vọt hấp dẫn kích động không cách nào tự kiềm chế mà đúng lúc này diệp phong sau lưng có một thân ảnh đột nhiên thoát ra cao tốc bắn vọt về truy. giờ phút này diệp phong đã tại liều linh bắt gọn hắn cảm giác được có người sau lưng đuổi theo loại này cảm giác áp bách để hắn mười phần suốt ruột không thể lại do dự diệp phong bản năng cắn răng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm ra quyết định tiến hệ thống khắc ôn trực tiếp từ hệ thống trong cửa hàng mua lv một cấp ba kỹ năng vận tốc gâm thanh dẫn bóng lại lập tức đem kỹ năng này từ lv một thăng cấp đến lv hai trong nháy mắt liền tiêu hết 6 0 v đ ú t euro nhưng diệp phong lại tuyệt không cảm thấy lãng phí bởi vì đáng giá vận tốc gâm thanh dẫn bóng đồng dạng là một cái tốc độ kỹ năng căn cứ kỹ năng đẳng cấp khác biệt mà khác biệt trình độ tăng lên diệp phong dẫn bóng bắn vọt tốc độ cùng ổn định độ chính là diệp phong hiện tại cần thiết kỹ năng cung cấp é kỹ năng bùn quay đầu khác biệt bùn quay đầu là đơn thuần tăng lên tốc độ của hắn tương đương với không cầu trạng thái dưới tốc độ hai ở giữa cũng không xung đ mua xong kỹ năng trong n g a y mắt diệp phong bắn vọt đột nhiên mà biến x à i bước hướng về phía trước mỗi một lần chân cùng bóng ra đụng chạm p h ả n phất đều có thỏa đáng nhất khoảng cách cùng thích hợp nhất l ự c đạo đã không bởi vì bóng ra nhấp nô khoảng cách quá nhỏ mà ảnh hưởng bắn vọt tốc độ cũng không lại bởi vì đem bóng ra lội quá lớn mà mất đi không chế p h ả n phất vừa rồi vụng về dẫn bóng người căn bản không phải diệp phong sau l ư n g dồn sức phìt sở thình lình phát hiện vừa rồi hắn cùng bảo trì không thay đổi chí ít một đoạn như vậy bắn vọt khoảng cách xuống tới hắn vẫn không có đổi kịp diệp phong dấu hiệu vì sở kinh hai muốn tuyệt hắn làm sao cũng không thể t i n được mình thế mà đổi không kịp một cái dân bóng bắn v ọ i người đương nhiên trên thực tế khoảng cách giữa hai người vẫn là đang thu nhỏ lại nhưng thu nhỏ tốc độ đã không đủ để c h è o c h ố n g phỉ sở tại diệp phong vọt tới vùng cấm địa trước đó đổi tới trước may truyền hình tất cả sở quất không bốn phan bóng đá kích động đến cơ hồ đ i ê n cùng hơn bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới diệp phong sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn như vậy kinh hỉ về phần những cái kia quan sát gương năm trực tiếp hoa hạ phan bóng đá đã không nhịn được hô to diệp phong nữa bức mỗi một phần nỗ lực đều là đáng giá mỗi hoa một phân tiền cũng là có giá trị giờ phút này thể ngộ lấy như bay cảm giác được diệp phong chính ở trong lòng ca tụng lấy hệ thống vĩ đại lan g bảo thủ môn bờ nạ li ô đánh ra tại diệp phong còn không có tiến vào đại cấm khu thời điểm bờ nạ li ô liền lựa chọn bỏ cửa mà ra hắn biết nếu như đợi ở trước cửa thì tương đương với chờ chết có lẽ diệp phong căn bản sẽ không tiên phong đơn đao thời điểm thoát khỏi kỹ xảo mình có thể ngăn cản hắn cũng khó nói bờ nạ li ô trong lòng ôm h u y ế tưởng t nhưng mà diệp phong lại sinh xinh dùng hành động của mình đánh nát bờ nạ li ô tất cả hứa tưởng đơn nào không tồn tại trước mắt ngoại trừ xông tới thủ môn một cái phòng thủ cầu thủ cũng không có tất a l cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong diệp phong trực tiếp giơ lên đùi phải của mình hung hăng một cước đánh vào bóng ra bên trên hoàn thành một cước vừa nhanh vừa mạnh nổ bắn ra cho ta anh vẫn nạn lị ổi trông thấy diệp phong động tác thời điểm cả người đều không tốt mẹ nó ngươi làm sao không theo xáo lộ ra bài nào có mẹ nó đơn đao đối mặt thủ môn còn đánh xuất xa người hổ bờ ca nhưng vợ nạ l ì âu căn bản cùng diệp phong không có đạo lý có thể đem diệp phong hết lần này tới lần khác không đơn ao ngươi có thể đem hắn sao thế đối mặt diệp phong t r ọ n g t h á o vợ nạ l ì âu ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền đã bị đánh xuyên bóng ra bay thẳng phía sau hắn cầu môn hoàn toàn không có đem hắn coi là gì không chút h u y ề n n i ệ m bóng ra bay vào lang bảo cầu môn giờ khác này toàn bộ thế giới phản phất đều tại rung động chương chín mươi chín hắn nói hắn lứa người ba ta thao như thế không giảng đạo lý a ta muốn điên rồi cái này đơn đao quá tả môn cầu vợ nạ li âu bóng ma tâm lý diện tích ta khả năng nhìn một cái giả đơn ao không thể tưởng tượng nổi kinh hô kéo dài rất lâu phải thâm mộ bóng đá mới phát biểu mình cảm khái đối với dạng này một cái không theo s á o lộ ra bài diệp phong mỗi người đều phảng phất như là thế quỷ thành công diệp phong đã kích động sắp mất đi hoàn thành như thế không thể tưởng tượng nổi b ù n tập đánh vào như thế để cho người ta rung động dẫn bóng tại cực đoan bất lợi dưới cục diện trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi vô luận hoàn thành cái nào chỉ sợ đều sẽ làm cho người kích động đến chết mà bây giờ nhiều lần kích động tụ lại t r i để để diệp phong đã mất đi lý trí phát như bị điên xông vào lang bảo cầu môn giống giận m ò lên bóng ra một c ư ớ c hung h ă n g lái đến bầu trời ngẩng đầu nhìn mấy có lẽ đã trong mây bóng ra điên cuồng gào thét giờ khắc này hắn cảm thấy mình chính là tinh thần ân hệ thống là tinh thần ba ba tên gọi tắt c h a xứ các đội hưu đã ngao ngao kêu nhào tới đem hắn ép dưới thân thể kích tình bắt đầu chơi chồng người bởi vì thiếu đánh một người bị biệt khuất cơ h ầ nguyên một trận đấu bọn hắn rốt c ụ c có thể không chút kiên kỵ phát tiết dù là nơi này là lang bảo sân nhà nhưng thì tính sao công h ã n mỗi một tòa thanh bảo ngay ở chỗ này chúc mừng ai cũng ngăn không được nhìn trên đài lang bảo p a n bóng đá y nguyên còn tại vì diệm phong dẫn b hư thanh đều không phát ra được cái này đã kích nặng nề cơ hồ khiến bọn hắn sụp đổ ai có thể nghĩ tới tại sơ có không bốn cơ hồ tình huống tuyệt vọng dưới diệp phong lại đột nhiên g i ế t ra đến cho lan g bảo một kích trí mạng diệp phong lại một lần dùng mình làm cho người khó có thể tin biểu hiện cả i biến tranh tài kết cục rụt kèn nắm tay hai tay khe dun giờ k h ắ c này hắn nghĩ không phải giật bóng cũng không phải tranh tài mà là kia một phần bị h ệ p tờ khóa tại trong ngăn tủ thuê hợp đồng phía trên kia có hay không mua đức điều khoản tới rụt kèn hiện tại chỉ muốn xông vào hẹp tờ văn phòng nữ lấy hẹp tờ cổ áo từng chữ nói ra nói câu nào đem diệp phong mua lại bao nhiêu tiền để mua từ vừa mới dẫn bóng trong quá trình rút tén nhìn thấy diệp phong trên thân quá nhiều đồ vật đầu tiên sơ c t không bốn đám cầu thủ phòng thủ mặc dù liều mạng nhưng càng nhiều là chết lặng tại phòng thủ chỉ có diệp phong tại thời khắc cuối cùng còn tại ư ơ n g n ạ n h truy cầu dẫn bóng tâm lý tố chất quá cường đại đôi này một cầu thủ tới nói thậm chí so kỹ thuật năng lực đều trọng yếu mà lại tại diệp phong dẫn bóng bắn vào thời điểm rút tén đều nhìn t r ậ n tròn mắt hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới diệp phong sẽ có như thế vững chắc dẫn bóng kiến thức cơ bản càng không nghĩ đến diệp phong còn có xuất sắc như vậy tốc độ đơn giản không gì làm không được cho tới nay diệp phong đều đang không ngừng cho hắn k i n h hỉ hắn cũng một lần một lần đem diệp phong trong lòng hắn phân lượng tăng thêm nhưng diệp phong lại dùng một lần lại một lần làm cho người khó có thể tin biểu hiện để rụt kèn cảm thấy mình lại đánh giá thấp diệp phong nếu như không thể giữ diệp phong lại đến rụt kèn cảm thấy mình thời điểm chết chuyện này sẽ trở thành hắn khắc vào mộ t r í minh bên trên lớn nhất tiết Đệ đặt chết Phong phía á! Diệp d bị đặt ở mới cùng nhất, hô hấp đều có chút nhất, không hô hấp khói. hưu phát tiết đều đội đủ rồi, l d i ệ p phong s ư ớ n g sở trước tiên chưa kịp phản ứng phạ bản con hàng này là có ý gì chờ hắn kịp phản ứng thời điểm liền không nhịn được rất muốn mắng phạ bản quá mẹ nó bị h ộ i lại nói các người bốn năm cái móc chân đại hắn ép trên người ta có thể cùng cả người nhẹ t h ể nhu t i ể u t ỷ t ỷ ép trên người ta đồng d ạ n g à. trọng tài thúc giục bọn hắn mau chóng về mình nửa chàng bắt đầu tranh tài lúc này d i ệ p phong vừa đi vừa nhìn hướng đối diện nửa chàng không có gì bất ngờ xảy ra hắn từ lang bảo đảm cầu thủ trong lúc biểu lộ thấy được người si khí hoàn toàn không có sân h à tác chiến còn nhiều đánh một người lại bị diệp phong đột nhiên tập kích lấy được dẫn trước ai trong lòng có thể thừa nhận được l i ê n tốt giống như bóng rổ sợ đem đủ vĩnh viễn so phổ thông ném rổ c à n g đ ả kích đối thủ sĩ khí tranh tài thời gian lại còn thừa không nhiều đấu trí thật có điểm để lên không nổi căn bản không cần rụt tèn chỉ thị chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau s quất không bốn toàn viên rút về vùng cấm địa phòng thủ lúc này không lay động thiết dũng t r ợ t chẳng lẽ chờ bị san đều tỷ số điểm số về sau lại bay mạ gặt ở đây bên cạnh không ngừng la lên cổ vũ sĩ khí lan g bảo cũng tại p h è n s hâm mộ bóng đá không rời không bỏ t r ợ uy âm thanh bên trong hướng phía sơ c ố t không bốn phát động tấn công mạnh chỉ bất quá hết thể tựa hồ cũng đã trượm sơ c ố t không bốn các đội hữu hận không thể dùng thân thể ngăn tại cầu môn trước ngươi còn lấy cái gì dẫn bóng chơi mệnh phòng thủ ngăn không được liền p h ạ m lỗi dù sao định b ị cầu còn có thể làm hao mòn một đợt thời gian làm sao đều không lỗ đương vợ d ạ ả phịt một lần cuối cùng tranh bóng trên không đánh đầu thất bại c h ọ n tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi tranh tài cuối cùng kết thúc diệm phong thở dài một hơi đặt mông ngồi dưới đất hận không thể trực tiếp ngủ ở nơi này không thể không nói cho dù là thời khắc cuối cùng lan g bảo vẫn cho sở c t không bốn lớn nhất phòng thủ áp lực cho dù là diệp phong đều cơ hồ muốn mệt mỏi tê liệt bất quá t h ắ n g trận banh lại mệt mỏi cũng đáng được bất chi bất giác khoe miệng đã liệt đến cái óc cái này đơn thuần khoái hoạt thật giống như khi còn bé sau khi tan học tại trên bãi tập một mực đá bóng đến trời tối a đúng rồi còn phải đi trao đổi quần áo chơi bóng đâu chật vật đứng lên phủi mông một cái bên trên vụ cỏ lại thoáng cả sửa lại một chút tiểu tóc diệp phong mới đi hướng cách đó không xa mị xì、sì、một vít ta đến cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng diệ phong vốn muốn nói một chút các ngươi biểu hiện rất tuyệt cũng xứng với một phen thắng lợi chỉ là vận khí không được loại hình an đ u ổ i người bất quá vừa nghĩ tới mị sĩ mộ vịt cũng là trải qua chiến trận lao tướng có lẽ trận đấu này thắng bại căn bản sẽ không ảnh hưởng tâm tình của hắn cũng không có nói nhiều lúc này mị sĩ trên mặt mặc dù mang theo một điểm không cam l ò n g nhưng càng nhiều hơn là một loại rộng rãi thật không thể tưởng tượng nổi mị sĩ một thanh cởi quần áo chơi bóng đưa tới diệp phong trên tay vừa hướng diệp phong c ư ờ i nói ta liền biết lợi hại như vậy nhất định là b ấ n thành ấn ra người muốn nói ngươi cũng lợi hại như vậy diệp phong lông mày đưa lên k h o miệm nết lên một vòng đường cong mị sĩ sau đó cười ha ha không nói gì thêm đem diệp phong quần áo chơi bóng dựng trên bờ vai quay người đi hướng cầu thủ thông đạo lúc này c ú già nghỉ đi tới nhìn một chút mỹ s ì nhịn không được hỏi diệp phong hai người các ngươi đang nói cái gì diệp phong nhìn xem mỹ s ì bóng lưng nhịn không được cười nói hắn cùng ta hàn huyền trò chuyện hắn lấy hướng vấn đề hắn nói hắn đ ư a ngươi c ú già nghỉ manh dùng mình một cái nhìn về phía mỹ s ì bóng lưng trên mặt tràn đầy hoảng sợ chương một trăm linh đến từ lô e học thuộc lòng ba trận đấu này bởi vì phòng thủ số liệu bạo dạng đồng thời lại có dẫn bóng nhập trướng diệp phong dẫn soát hai cái hai mươi chín hai trăm bốn mươi chín cảm giác túi tiền lập tức liền p h n g lên nói đến diệp phong tại trong trận đấu mua lờ vờ hai vận tốc g ầ m thanh dẫn bóng mặc dù cảm giác có chút thua thiệt dù sao có thể sử dụng cơ hội không nhiều nhưng có thể dùng tiền đổi lấy một phen thắng lợi thấy thế nào đều là đáng giá dù là n g ư ờ i lại xem thường lang bảo người ta đều là đầu lĩnh lực áp bundesliga một đám hảo cường đầu lĩnh liền ngay cả bản h â n hiện tại cũng bị lang bảo đặt ở dưới thân n g ư ờ i đến thừa nhận lang bảo xuất sắc chiến lược cùng tính ổn định dù sao về sau vận tốc gâm thanh dẫn bóng cũng là b hai b g i a trận t i ế t yếu kỹ năng sớm một chút thắp sáng cũng không quan trọng ngày thứ hai sơ có không m u ố n chiến thắng lang bảo tranh tài trực tiếp trở thành mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề đốt phát nổ dư luận mà diệp phong tại trận đấu này bên trong vô cùng c h ó i mắt biểu hiện cũng rung động tất cả f a n bóng đá toàn thắng đầu lĩnh sơ có không m u ố n hiện ra sát thủ bản sắc hồng bài sau thức tỉnh sơ có không m u ố n biến thân cự nhân chúa cứu thế lại đến diệp phong cứu vớt sơ cót buôn tập vương giả diệp phong bóp chết lang bảo đoạt giải quán quân hy vọng nghiền ép xe tăng siêu cấp thiên tài thuế biến tại sơ có không bốn thiếu đánh một người cực độ bất lợi dưới cục diện sơ có không bốn dùng cường ngạnh phòng thủ giữ vững điểm số thời khắc cuối cùng diệp phong càng là đứng ra. hoàn thành một lần khoái mã giống như chạy thật nhanh một đoạn đường dài càng là dùng trọng pháo nổ bắn ra thay thế đơn đao phá không thành trực tiếp bang sờ c ố t t không bốn mang đi ba p h ầ n biểu hiện như vậy làm cho tất cả mọi người đối sờ c ố t t không bốn không thể không nhìn với con mắt khác sờ c ố t t không bốn biểu hiện rất bình thường q u á i thật đấy đánh lờ bờ dì mẹn đ ố t mân cung n góc bất mạnh như vậy đội sờ c ố t t không bốn đều không ngoại lệ lấy được thắng lợi p h ả n phất bọn hắn mới là mạnh nhất v ư ơ n g giả bọn hắn biểu hiện ra thế nhưng là bản t n cấp thống trị lực nhưng mà đối mặt ngược lữ lúc vô luận là bổ sùm sờ rạng p h ụ vẫn là cờ lờ sờ c o t không bốn giống như đây mới là bọn h ắ n thực lực chân thật đồng dạng dạng n à y động kinh biểu hiện thực sự rất bình thường để cho người ta khó có thể lý giải được chẳng lẽ thợ mỏ đổi nghề đương dô biên hiệp rồi bắt đầu cấp phú tế bẩn chỉ sợ vô luận là ai đều sẽ đối sở cốt không bốn thần kỳ biểu hiện không phản bác được đi phải thâm mộ bóng đá nhìn như vậy nhưng mỗi chi b u n d e s l y g a đội bóng lại cơ hồ đều nhìn ra môn đạo sở di sở cốt không bốn sẽ đánh ra quỷ dị như vậy biểu hiện trên thực tế còn tại ở ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật tính hạn chế đối mặt đội bóng thế công ba tiền vệ phòng ngự ưu thế có thể thể hiện thành tích tự nhiên là tốt đối mặt đội yếu bảo thủ ba tiền vệ phòng ngự liền có lãng phí phối trí hiểm nghi không thắng được cầu cũng không kỳ quái nói cách khác chỉ cần đối mặt sở có bốn thời điểm không nên đánh đến như vậy cấp tiến không nắm giữ quyền chủ động liền sẽ không thua mà nhằm vào diệp phong biểu hiện mặc dù tuyệt đại đa số truyền thông đều đứng tại thổi phòng trên lập trường đến vì chính mình ra tăng lượng tiêu thụ nhưng cũng có truyền thông mở ra lối riêng trăm phương ngàn kế cự không thừa nhận diệp phong đột xuất dùng cái này đến bác ánh mắt cố nhiên diệp phong biểu hiện hoàn toàn không giống một người mới càng giống là một cái tại bundesliga trinh chiến vẫn như cũ lao tướng hắn phòng thủ từ đầu đến có y ế tố đáng tin、tuệ. nhưng nếu như ngươi coi diệp phong là thành chúa cứu thế xem như không gì làm không được tồn tại vậy liền mười phần sai hắn thủy t r u n g là một cái công binh hình cầu thủ dù là kéo phát ra s u ố t xa kỹ năng lại không cải biến được sự thật hắn không phải một cái có thể sáng tạo ra máy người biết tiến công lực hắn chỉ là cái kia ngồi chờ tại ở ngoài vùng cấm chờ đợi đối thủ c h u y ể n bóng mới có cơ hội cải biến tranh tài người như vậy chỉ muốn an bài nhất danh có s u ố t xa bản lĩnh cầu thủ đứng tại ở ngoài vùng cấm như vậy hắn cũng có thể lá khô phong công việc trên lệnh chỉ là sát xuất vấn đề năng lực tiến công không toàn diện không có đột phá cái này hạn chế diệp phong không có hướng về phía trước năng lực chỉ có thể trở thành một cái lúc linh lúc mất linh người theo chủ nghĩa cơ hội nếu như sở cốt không bốn khăng khăng ủy lại diệp phong xuất xa đến giải quyết vấn đề như vậy có thể đoán được sở cốt không bốn thành tích nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng tranh luận từ đầu đến cuối tồn tại mặc dù nhà này truyền thông chỉ là vì b ắ t ánh mắt ra tăng lượng tiêu thụ nhưng liền ngay cả diệp phong nhìn qua bình luận về sau cũng không thể không thừa nhận nói khó nghe nhưng đạo lý không sai không có cách hiện tại hắn kỹ năng chính là không được đầy đủ liền ngay cả vừa mới cắt bóng cộng thêm một con rồng đẩy vào bên trong cũng thành phần có vật khí cũng không phải là kỹ thuật năng lực thể hiện nhưng ế u n đổi t h à h phản kích hình h một tiên cái p n o chỗ ngay à o còn cần hiện n t r ư ờ m u kỹ năng, chỗ nào còn cần xa xa liền chọc tháo, một cái nhanh chóng hướng về đông, một cái linh xảo đơn đao liền giải chỗ chọc tháo, xảo đao xa xa cái cái về một một đâm, q u ế t cả h Nhưng i ế n ngay đấu. c như vậy diệp phong vẫn là đối dạng này bình luận rất khó chịu hiện tại không được không có nghĩa là về sau không được chờ ta kỹ năng đại thành thời điểm nhìn ta một người lắc ngược lại đối thủ cả chi đội bóng quất xương mặt của các ngươi không đợi diệp phong kỹ năng đại thành đi rút vô lương truyền thông mặt liền đã có người đứng ra vì diệp phong chính danh lỗ e tuyên bố một vòng mới thi dự tuyển nước đức đội danh sách lớn diệp phong thình lình xuất hiện diệp phong biểu hiện đủ để xứng với người khoác nước đức đội tuyển quốc gia chiến bảo mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là hắn cái thứ nhất bundesliga mùa giải nhưng hắn dùng sự xuất sắc của mình biểu hiện thắng được tín nhiệm của ta hắn có được xuất sắc nhất ý chí phẩm chất cái này cùng nước đức đội tinh thần hoàn mỹ phù hợp hắn cường hắn phòng thủ cũng sẽ cho nước đức tiền vệ mang đến độ cứng chúng ta không cần hắn trở thành chúa cứu thế chúng ta là một đoàn thể tổ hợp lại với nhau chúng ta chính là chúa cứu thế chiến vô bất thắng lỗ e đang giải thích danh sách bị phóng viên đặt câu hỏi vì sao lại đem diệp phong chiêu mộ về chỗ thời điểm như là đối phóng viên nói hắn đối diệp phong đánh giá để các phóng viên kinh ngạc dị thường trong này cũng g ầ n hàm dạng này một cái ý tứ trên sân bóng mỗi người quản lý chức vụ của mình diệp phong ở phía sau e o vị trí bên trên chính là tốt nhất tiền vệ phòng ngự làm tốt công việc của mình chính là đối đội bóng lớn nhất c ô n g hiến chúng ta chưa hẳn cần diệp phong đi dẫn bóng bởi vì chúng ta có có thể đi vào cầu tiên phong mà lại ngươi luôn luôn để một cái tiền vệ phòng ngự công việc gì đều làm cũng là không công bằng Phần hâm mộ bóng đá thật cao hứng rốt cục có người cho diệp phong chính danh lúc đầu ngươi liền không thể yêu cầu diệp phong cái gì cũng biết thật giống như tại trên sân bóng ngươi không thể nhận cầu một cái tiên phong phòng thủ so hậu vệ còn tốt cũng không cần cầu thủ môn đánh đầu mạnh hơn tiền đạo đối tiền vệ phòng ngự tới nói dẫn bóng là kinh hỷ không phải bàn phận nếu như ngươi yêu cầu một cái tiền vệ phòng ngự cái gì cũng có thể làm sao còn muốn những vị trí khác làm gì chí ít tại trên vị trí của mình đã rất khó so diệp phong làm được tốt hơn c h ư một trăm linh một hắn không thế nào chú ý cá nhân vệ sinh ba diệp phong trúng tuyển nước đức đội tuyển quốc gia tiếng hô một mực rất bình thường cao bóng đá đức mê nhóm phi thường n g u y ệ n ý trông thấy hắn cùng bạ lặt cộng tác giữa trận đối cứng tất cả hào cường đ ừ n g tưởng rằng diệp phong là da vàng liền không nhận chào đón trên thực tế trên sân bóng mãi mãi cũng là cường giả vi tôn húng chi nước đức mặc dù không tính di dân khu vực có thể coi là là nước đức đội tuyển quốc gia bên trong đều có không ít di dân hậu duệ cả cào là bờ ra d i ữ người mới vừa vặn cầm tới nước đức quốc tịch bộ aken có ghana huyết thống d i a g o có nigeria huyết thống tạ sĩ phụ mẫu đều là thổ nhĩ kỳ người mã dìn là c ba người hậu duệ trộ sổ sở kỳ là ba lan duệ như vậy lại thêm một cái có hoa hạ huyết thống diệp phong cũng sẽ không khiến cho chút nào gần sóng cho dù là tại hoa hạ diệp phong trúng tuyển nước đức đội tuyển quốc gia tin tức cũng không có nhiều khiến người ngoài ý bàn phím hiệp đừng mù so tài một chút diệp phong tại nước đức xuất sinh có nước đức quốc tịch trúng tuyển nước đức đội tuyển quốc gia một điểm không có vấn đề trái lại hắn trúng tuyển quốc tục mới có vấn đề fifa căn bản không cho phép mặc dù rất muốn cho diệp phong gia nhập quốc tục nhưng vậy hiển nhiên không thực tế có chút tế ẩm nhưng vẫn là muốn chúc phúc diệp phong vừa vặn ta thích nước đức đội hiện tại nước đức đội thì càng là ta đội chủ nhà đại biểu nước đức đội cầm ướt dù sao q u ố c túc vào không được vật cụt có hoa hạ huyết thống cầm vật cụt không thể tốt hơn vừa dạng sáng ngày thứ hai đi vào trụ sở huấn luyện diệp phong phát phát hiện mình bị vây xem cũng biết nhìn nhìn mình quần áo nghi hoặc không thôi trong lòng tự lẩm bẩm ta không có mặc nữ chàng à ma chứng ngươi cũng tiến đội tuyển quốc gia hà nha cù g i ả n g y đi tới ánh mắt hô hoán đối diệp phong đạo trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và g h e n ép nghe thấy cù g i ả n g y diệp phong gật gật đầu cười nói không sai đến lúc đó chúng ta cùng đi đưa tin đi cù giang y tin bị diệp phong hung hăng đâm một đao khóc ta mẹ nó căn bản chưa đi đến danh sách lớn d i ệ p phong rất bình thường xấu hổ hắn cũng không có nhìn kỹ danh sách lớn còn tưởng rằng cụ d ạ n nghỉ cũng giống vậy trúng tuyển đâu cái kia không cần để ở trong lòng lần này hai cái đối thủ rất yếu khả năng l ô e tiên sinh là muốn khảo sát người mới đi mặc dù cái này hiển nhiên không phải sự thật nhưng dù sao cũng phải nói chút gì an ủi cụ d ạ n nghỉ một cái đi cụ d ạ n nghỉ m a n h mắt t r ợ n trắng quay người đi biểu thị không muốn nói chuyện với d i ệ p phong vì để tránh cho cùng loại xấu hổ chuyện phát ra tiếng d i ệ p phong trở lại gác cổng nơi đó tìm ra một phần báo chí muốn nhìn một chút nước đức mới một lần danh sách lớn đều có ai sơ có không bốn con có mình cùng nơ ơ trúng tuyển xem ra chính mình đến tại phòng thay quần áo điệu thấp một điểm bằng không phạm vào trúng n ộ dễ dàng bị đánh bất quá diệp phong trong lòng cũng đang suy nghĩ dựa theo đạo lý s ở cốt bốn không, không nên chỉ có hai người trúng tuyển a cu gia ni h cũng coi là nước đức nhất lưu tiên phong lần này không trúng cử tuyến hậu vệ bên trên hồ huệ đ ẹ t cùng m ẹ s t e r m ặ n nguyên bản đều là biên giới tuyển thủ quốc gia lần này cũng không trúng cử nếu như không phải mình lực lượng mới xuất hiện như vậy s ở cốt bốn cũng chỉ có n ơ ở một cây dòng độc đinh mầm diệp phong rất rõ ràng đồng đội thực lực, bọn hắn hoàn toàn có tại nước đức đội tuyển quốc gia đặt chân năng lực cho nên diệp phong rất bình thường vì bọn họ minh bất bình nhìn xem lần này phong tuyến bên trên đều có ai trúng tuyển đi cỡ lọ sờ liền không nói mặc dù nhưng cái này mùa giải dẫn bóng hiệu suất không cao nhưng thủy t r u n g là lô e tín nhiệm nhất tiên p h ò n g tại không có tổn thương bệnh tình hướng d ư ớ i không có khả năng không được tuyển gồm tại sật g ạ t phát huy hết sức xuất sắc tại đội tuyển quốc gia có một chỗ cắm rủi là chuyện đương nhiên heo mẹ tại lever c u s e n dẫn bóng hiệu suất cũng rất bình thường cao trước mắt xếp tại xạ thủ bảng vị thứ tư mà lại hắn kỹ thuật năng lực cũng so gồm toàn diện trúng tuyển không tính ngoài ý mới nhưng cả các cùng kỳ e x linh đều trúng tuyển là cái quỳ gì cái này mùa giải hai người bọn họ dẫn bóng hiệu suất đ chỉ là bởi vì cụ gian nghỉ kỹ thuật đặc điểm cùng gồm có chỗ t r ư n g hợp t ố t là diệp phong không phải nước đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng quyết định không được danh sách lớn cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng tiếp n u ô i ánh mắt nhìn cụ gian nghi cùng lắm thì kéo nằm sắp thể sắp xếp hiểu hắn phiền m u ộ n phong huấn luyện nghỉ diệp phong tìm tới lười biếng nơ ơ báo cáo thời điểm mang theo ta ta chưa quen thuộc diệp phong không chút khách k h í đối nơ ơ nói nơ ơ may mắt trợn trắng biểu lộ gọi là một cái phức tạp đại lao người dân ta mới đúng chứ nơ ơ ngữ khí vô cùng khoa chương nói diệ phong xứng sở không rõ nơ ơ nói cái gì ý tứ. n g ư ơ i làm bê ơn thanh huấn gia coi như hiện tại thuê đến sở cốt không bốn trên bản chất n g ư ơ i quyền sở hữu cũng tại bê ơn n g ư ơ i chính là nhất danh bê ơn cầu thủ đội tuyển quốc gia bên trong bê ơn đeo cầu thủ chiếm cứ lớn nhất phân lượng lạm bộ đội kỳ cờ rô sơ sơ tay cơ cớ lo sơ bút lại thêm tại bê ơn đá cầu bạ lận các loại đều nhanh chiếm một nửa n g ư ơ i còn cần ta mang ta theo n g ư ơ i lăn lộn mới đúng chứ n g h e xong nơ ơ d i ệ p phong nháy mắt m ấ y cái khoe miệng chậm rãi thoát ra còn giống như thật sự là có chuyện như vậy nước đức đội tuyển quốc gia bên trong bê ơn đeo chưa hề đều là lực lượng trung kiên thậm chí có đôi khi đại bộ phận cầu thủ xuất từ b ơ n cũng không kỳ lạ nói như vậy mình tại nước đức đội tuyển quốc gia cũng là có bối cảnh người ma chứng xem ai dám cho ta v ỗ vô nơ ơ bà vai nhìn không được ha ha cười nói tiểu l ã o đệ về sau cùng ta hôn đi ta bảo kê ngươi à nơ ơ dở khóc dở cười nhìn xem bành trướng đến cực điểm d i ệ p p h o n g thực sự rất muốn đánh cho hắn một trận che đậy không che đậy không nói trước chỉ cần ngươi không có chuyện không đem cầu hướng ta cầu môn bên trong đá ta liền rất bình thường cảm kích ngươi nơ ơ lòng vẫn còn sợ hái đạo vừa nghĩ tới lần đó bị diệm phong thần lòng bãi vĩ công phá cầu môn nơ ơ liền tất cả đều là ác、ngậu. d i ệ p phong biểu tình nghiêm trọng nhịn không được chừng nơ ơ một chút có thể không đề cập tới chuyện này không sao thế hào quang a đấu một hồi miệng d i ệ p phong liền cùng nơ ơ ngồi ở thảm cỏ bên trên hỏi tới chính sự lại nói l ô E tiên sinh là dạng gì một người d i ệ p phong tò mò hỏi có thể hay không rất bình thường nghiêm ngặt quan hệ này đến hắn tại đội tuyển quốc gia sinh tồn hoàn cảnh thay đổi giải nâng lên thích ứng dù sao cũng tốt hơn phạm sai lầm sau bị đổ đ ập xuống mắng nơ ơ ánh mắt bay xa nghĩ nửa này mới chậm rãi mở miệng nói lỗ é、e、là cái rất lịch sự người bình thường sẽ không hung áp phê bình người hắn sẽ cùng ngươi giảng đạo lý điểm này rất được lòng c h ấ nói đến đây nỡ ớ dừng một chút do dự vùng vây một hồi lại nhìn chung quanh mới thận trọng nhẹ giọng đối diệp phong nói cuối cùng nhắc nhở ngươi chú ý một chút lộ e không thế nào chú ý cá nhân vệ sinh chương sở cốt không bốn sân nhà n ê n chiến h a m b ậ t lại là một trận cường cường đối thoại dẫn bảo ánh mắt trước mắt h ẹ m b ậ t xếp tại bảng điểm số vị thứ tư chiến tích rất bình ổn tuyệt đối là trạm t i o n l i t tư cách hữu lực tranh đoạt người chiến thắng góp bớt về sau sở cốt không bốn xếp hạng bảng điểm số chương bảy vị thành tích còn không bằng h ẹ m b ậ t ổn định nhưng mà lúc trước giao cải sôi công ty mở ra chiến thắng tỷ lệ đạt cược sở cốt không bốn thế mà thấp hơn h a m b ậ t h i ệ n nhiên giao cải sôi công ty càng xem trọng sở cốt không bốn trên thực tế liền ngay cả hẹn bậc p a n bóng đá trong lòng cũng là thấp t h ỏ n không thôi không có cách trong khoảng thời gian này sở cốt không bốn tình thế quá mạnh. hẹn mất cũng coi là cường độ lấy sở cốt bốn cấp phú tế bẩn thuộc tính có thể tha hẹn mất cho nên hẹn b ấ t huấn luyện viên trưởng dồn không dám ở sở cốt cùng sở cốt bốn đánh đối công trực tiếp nhuồn ra k h ô n g chế bóng quyền chủ đánh phòng thủ phản kích cái này thật đúng là để sở cốt bốn có chút khó chịu bọn hắn thích đối thủ tìm đường chết không thích đối thủ lý tính cho cho nên, cho đến nửa mãi thủ thế. Thủ thế trước à n g sau mắt sở cốt không bốn đội hình ngoại trừ không chung oanh tạc cũng chỉ có diệp phong xút xa có công phá đối thủ dạy đặt phòng tuyến năng lực thu được chỉ thị diệp phong bắt đầu càng phạm vi lớn chạy chờ đợi xút xa cơ hội áp lực chính là động lực hắn khát vọng dùng lực lượng của mình trợ giúp đội bóng thắng được tranh tài mà lúc này Hẻm b ở phút u luyện ấ n i thứ bảy mươi lăm diệp phong tiếp vào dạ kỳ t ì đi ngang qua chen vào mánh bắn m ộ t cước nhưng mà ngay tại hắn chân phải đụng phải bóng ra thời điểm lại đâm nghiêng bên trong g i ế t ra một người trực tiếp dùng đúng chân phương thức cản trở hắn xuất côn nhìn xem ôm chân vật mắt cá chân tại thảm cỏ bên trên kêu trên đối thủ diệp phong cảm giác đầu hóc mình bên trong trống giống ta một cước này tuyệt đối so ra mà vượt búa hơi dùng như thế tự mình hại mình phương thức phòng thủ mình không sợ ngươi cổ chân bị vỡ nát g â y s ư ơ n g ma diệp phong cũng không biết nên nói đối thủ cái gì mới tốt nhưng lần tiếp theo đương diệp phong lại đá ra trọng pháo thời điểm lại như cũ có người dám đưa chân ngăn cản khiến cho diệp phong ra đầu tóc thẳng ma các ngươi đều không sợ chết sao nhưng hiệu quả như vậy cũng hoàn toàn chính xác rõ rệt mình đạt được hai lần trọng pháo quanh cánh cửa cơ hội cũng không dễ dàng lại trực tiếp bị bóp chết ngay tại chỗ mà hai cái ngăn trở mình suốt gôn hẹm bậc cầu thủ một cái đã thụ thương lập trường một cái còn tại trên trận thập h i ễ n không thể bảo là không k h ố liệt diệp phong lục lọi cằm của mình hắn cảm giác là đối thủ giống như m ò thấy đều mình phương thức phòng thủ mà lại lại làm như vậy đối chân đối thủ dễ dàng thụ thương mình cũng có thụ thương nguy hiểm à dù sao mình còn không có mua cấp S kỹ năng kim cương hộ thể đâu không được đến cải biến sách lược đối thủ không sợ chết mình lại không thể cùng bọn họ cùng chết thế là lần tiếp theo đương giả kỳ t ỷ lần nữa xuyên qua cầu cho mình thời điểm d i ệ p phong nâng lên quan sát bốn phía quả nhiên phát hiện đối thủ ngao ngoe muốn động phòng thủ cầu thủ nhưng bây giờ hắn thật dự định cùng đối thủ n g n h hám bày ra một cái trọng pháo r n h cánh cửa tư thế dẫn là đối thủ ra chân ngăn cản diệp phong thế mà từ đối thủ ánh mắt bên trong nhìn ra một vòng quyết tuyệt hơi n h ế c khỏe môi lên lên một cái đường cong dưới chân động tác lại đột nhiên trì trệ tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô bên trong diệp phong cũng đã đem bóng ra để lọt tới căn bản không có trọng pháo ranh cánh cửa lúc này sau lưng bên cạnh hẹn gì l ạ đã thành thói quen tính chất trên bảo không nghĩ tới diệp phong thế mà đem cầu để lọt đi qua vui mừng quá đ ổ i nên cầu trực tiếp tới một cước nổ bắn ra ngoài y muốn đến cực điểm hèm bất đám cầu thủ không ngờ rằng kết quả như vậy liền không có người có thể ngăn cản hẻm b ấ t thủ môn đều chỉ có thể bổ nhào qua sau đó trơ mắt nhìn xem bóng ra từ tay trước bay vào sau lưng cầu môn sơ c ố t trong nháy mắt xôi trào cuồng bạo lâm vào cồn u g hỉ bên trong tiếng hoan hô giống như đã xông phá tầng khí quyển ndi lạ cũng điên rồi g ầ m t hét như là dã thu xông về bên sân một mực vọt tới dưới khán đài ngạo nghễ mà đứng cùng fans hâm mộ bóng đá cồn loạn hô ứng d i ệ p phong viết cũng v ọ o tới một cánh tay đưa tới g ì m chặt cổ liền đem ndi lạ đánh ngã mẹ nó ta dẫn bóng thời điểm các ngươi đều là thế nào trả đạp ta sao hiện tại rốt cục đến phiên ta trả lại cho các ngươi nhưng mà diệm phong cao hơn kết thúc chúc mừng thời điểm endg lại nhảy nhót tương mừng diệp phong khóc không ra nước mắt cảm giác làm sao vẫn là mình bị dày xéo đâu các đội hưu cũng chưa quên vô vô diệp phong đầu đối với hắn tuyệt diệu để loạn cầu biểu thị khẳng định dạng này thần lai chí bút tuyệt không phải tùy tiện có thể nhìn thấy duy nhất để diệp phong có chút tiếc nuối là đây nhất định không tính hắn giật bóng cũng không tính hắn trợ công thậm chí ngay cả c h u y ể n bóng cũng không tính là dù sao hắn đều không có đụng được banh trực tiếp liền bỏ sót hắn cảm thấy hệ thống số liệu cày tiền hình thức rất bình thường không hợp lý có đôi khi tại trên sân bóng số liệu cũng không đại biểu hết thảy chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua loại kia ngoại trừ chạy những số liệu khác một mực không có cả trận đấu ẩn thân nhưng thời khắc mấu chốt đột nhiên g i ế t ra đến dẫn bóng cầu thủ chỉ sợ nếu là đem cái này cày tiền hệ thống cho ghìn giả phi hắn cũng căn bản lợi dụng không nổi đến bởi vì hắn mỗi trận đấu cày tiền quá ít dựa vào h n dị là dẫn bóng sơ có không bốn sân nhà chiến thắng xếp hạng cao hơn chính mình hay mơ lại một lần nữa mà diệp phong ở trong trận đấu để loạt cầu t r ợ công thần lai chim út cũng bị các truyền thông lần nữa thổi phồng lên trời làm giống như d â n bóng không phải ẹn gì l à mà m là hắn như vậy ẹn gì l à biểu thị bị thương rất nặng nếu như không phải về nước cần vương hắn nhất định phải cùng diệp phong hào hào nói một chút đương nhiên diệp phong cũng đi cùng nơ ơ cùng một chỗ đến nước đức đội tuyển quốc gia đưa tin quốc gia của hắn đội hành trình từ hôm nay chính thức mở ra c h ư ơ n một trăm linh ba nước đức lợi hẹ、e、quẹp tợ đường ba hai nệp lần thứ nhất tiến đội tuyển quốc gia có cần hay không cho huấn luyện viên trưởng đưa chút lễ đi báo cáo một ngày trước ban đêm diệp phong nhận được phụ thân lá thành điện thoại diệp phong nhịn không được vô chán ngươi cho rằng đây là nơi nào lão ba ngươi liền không cần quan tâm trở lấy tại t r ư ớ c máy truyền hình nhìn ta dẫn bóng liền tốt diệp phong bất đắc dĩ đối lá thành đạo lá thành n ĩ u môi nhìn ngươi tranh tài không có vấn đề cũng đừng đến lúc đó bị huấn luyện viên nhấn tại ghế dự bị bên trên trên thân đều kết mạng nhện cũng lên không được trận cho nên ta nói vẫn là cho huấn luyện viên đưa chút lễ đi diệp phong đã một đầu hát tuyến ta có thể không đề cập tới tặng lễ chuyện này sao vậy được rồi ta chúng ta nói một chút làm đồ ăn sự tỉnh gần nhất ngươi luyện tập làm đồ ăn sao lá thành trực tiếp chuyển đổi chủ đề Đừng tưởng rằng n g ư ơ i chạy chèn cũng cần cho không như ngươi thật thụ đến đi đồ nếu xén ăn, ngươi, ngươi thương gỗ kỳ i làm là ta tốt sau vì về cáo b ệ t tổng rơi cái bóng có cung đá, m ư ngươi u sinh đời i đoạn, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cả một đời ăn thủ một vào cậy cả lẽ bám. d ệ phong p cảm thấy mình không thể lại cùng lá thành nói tiếp nếu không mình tâm tính muốn sập cúc điện thoại lại lập tức gọi cho trợ lý ra mô nạ lập tức lập tức tranh thủ thời gian cho ta giải quyết kia hai cái cửa cửa hàng ta một phút đồng hồ đều không muốn chờ đợi thêm nữa diệm phong ngữ khí giống như bị dẫm lên cái đôi mèo đồng dạng táo bạo tranh thủ thời gian cho lão đầu tự tìm một chút việc để hoạt động bận rộn đoán c h ừ ta lần thứ nhất trúng tuyển đội tuyển quốc gia thời điểm cũng rất khẩn trương nhưng sự thật chứng minh người mới cơ bản không có máy sẽ xuất tràng nơ ơ nhìn một chút bên người diệp phong cười nói tin tưởng ta ngươi căn bản không có máy sẽ xuất chẳng lỗ e tiên sinh chỉ là muốn khoảng cách gần khảo sát ngươi một chút thôi diệp phong đĩu môi ngữ khí của ngươi rất như là cười trên nôi đau của người kha á nơ ơ ngẩn người nói có rõ ràng như vậy ngươi liền không sợ ta và ngươi đồng quy vô tận để ngươi cũng lên không được trận diệp phong liếc mắt nơ ơ nhìn một chút máy bay ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ mây mù trong đầu tưởng tượng một hạ t hai nạn máy bay hình tượng quả quyết ngậm ngược lại làm tân tấn xấu tiểu tử quân đoàn linh hồn nhân vật đừng nhìn diệp phong chỉ là cái người mới đang chơi phương diện lại làm cho phạm vạn người đoàn trưởng này đều cảm thấy không bằng thâm hụt túi tiền đến bây giờ đều không có c h m tới n ơ ơ thì càng là suýt chút nữa thì biến thành diệp phong tiểu đệ chờ hai người đổi tới đội tuyển quốc gia ngủ lại khách sạn thời điểm đội tuyển quốc gia các đội hưu đã nhìn thấy tình cảnh như vậy diệp phong mang theo kính m á t tiêu xài anh tuấn đi ở phía trước đi theo phía sau một cái dương hành lý thật giống như phú gia công tử mang theo hộ vệ của mình đồng dạng cái này rất bình thường không thể tưởng tượng nội a lúc nào nơ ơ biến thành tùy tùng t i ể u đệ tên kia thế nhưng là nước đức đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn hiện tại người mới đều như thế giã liên liên kéo mẫu chờ một đám bê ơn cầu thủ đều kinh ngạc và phần bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ diệp phong đến sờ có không bốn cái này trong khoảng thời gian ngắn đến cùng xảy ra chuyện gì một đoạn thời gian không gặp hiện tại ngươi thế mà biến thành bundesliga nóng nảy nhất người mới thật là khiến người ta giật mình làm ôm một cái diệp phong cười nói làm sao lưng mấy cái bê ơn cầu thủ cũng đều cười cùng diệp phong chào hỏi một bộ người một nhà dám vẻ lúc này đến tiên nơ ơ giật mình nơ ơ cố ý hiểu qua diệp phong tình huống tại thuê gia nhập liên minh s ở cót không bốn trước đó diệp phong một mực tại bê ơn đội hai đà bóng chỉ là lâm thời bị chiêu mộ tiến vào một đội cộng lại đã không đến chín mươi phút b u n des liga đi theo đội một cùng một chỗ thời gian huấn luyện cũng sẽ không vượt qua hai tuần lễ nguyên bản nơ ơ coi là diệp phong cùng bê ơn cầu thủ quan hệ không có như vậy quen thuộc n h ấ m nhưng hiện tại xem ra m ì ngươi h thật đ ú n là nghĩ n g sai. Xem ra Xem còn chưa đủ hiểu ta bằng không ta rời đi thời điểm ngươi nên nghĩ đến sẽ có một ngày này diệp phong vầy vây cũng không tồn tại tóc cắt ngang trán dám túi đường làm bọn người nhịn không được cười ha, ha. Bọn b hắn liền i ế trước Diệp Phong đó đã lang bảo thời điểm lang bảo xếp tại bảng điểm số đứng đầu bảng bayern sắp xếp thứ hai kết quả diệp phong một cất liền đem lang bảo từ bảng điểm số bảng thủ vị trí đá xuống tới bayern mới có thể thuận thế mà lên thậm chí rất nhiều b ê ơn fan bóng đá đều nói đùa nói đem diệp phong thuê đến sở cốt không bốn là b ê ơn cao tầng tình vi mưu đồ bọn hắn đã sớm ngờ tới điểm này cho nên phái diệp phong đến sở cốt không bốn trợ giúp b ê ơn đánh lén l a n g bảo lại nói mấy tên kia tại b ê ơn rất tốt diệp phong cười cười đột nhiên chuyển đổi chủ đề hỏi b ê ơn chúng tướng biết diệp phong nói tới a i trước đó b ê ơn khoái hoạt thiên đoàn hay là vô cùng có nổi tiếng c h ỉ ít tại b ê ơn trong đội là như thế mà xuống nửa mùa giải mụ lơ cùng bã đờ đã chính thức tiến vào đội một mặc dù ra sân cơ hội không nhiều lắm nhưng cũng coi là đứng bước bước chân ngay i n sau làm miêu t n tả diệm phong biết ba cái tốt cơ hữu thật đúng là dạng này một chút cũng không thay đổi ngay tại bê tông chúng tướng nói chuyện phiếm thời điểm lại một cái người đi tới khách sạn nước đức đội đội trưởng bà là đến diệm phong muốn đứng dậy cùng đội trưởng chào hỏi vân an nhưng mà hắn lại cảm phát hiện bên người bờ đơn t r ú n g tướng cũng không có động chỉ có cờ lỏ sở cười đi tới ôm b à l ạ t b ạ l ạ t mặc dù trên mặt m a n g cười nhưng nhìn về phía bờ đơn t r ú n g tướng trong ánh mắt lại có một loại phức tạp cảm xúc để cho người ta suy nghĩ không thấu bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ lúc này diệp phong cảm thấy mình vẫn là không muốn phát ra âm thanh tương đối tốt hắn đã minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại gia nhập liên minh c h e l s e trước đó bạn lặt là bờ đơn hạch tâm đồng thời cũng là nước đức đội tuyển quốc gia đội trưởng lúc ấy bà lặp cùng b a y e n hợp đồng là tại không sáu niên mùa hè đến kỳ mà tại năm hai nghìn m lẻ năm mùa xuân thời điểm b a y e n liền đã chuẩn bị cùng bà lặp tụ tẩm cũng cho ra câu lạc bộ lịch sử đ ỉ n h lương bất quá do dự lúc ấy b a y e n đang ở tại các hạng thi đấu sự tỉnh khẩn trương nhất thời khắc vì để tránh cho đàm phán ảnh hưởng bà lặp trạng thái cho nên đàm phán tạm thời hủy bỏ mà tại không năm không sáu mùa giải bà lặp một mực biểu thị sẽ cùng câu lạc bộ tụ tẩm b a y e n cũng một mực biểu thị sẽ lưu lại bà lặp nhưng đàm phán từ đầu đến cuối đ í c quãng một mười năm bay Mà bà Lật có ũ cũng n nhanh tuyên bố tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh ở giờ mì ở kiểm hào cướng không ràng trong g gia giờ rất rõ tự tờ hào Chelsea. Ai bố do kiểm mì ở ở đ đ ế n tuột cùng ra chuyện gì. xảy ra Đủ l o ạ i suy đoán t ạ i l ú c ấy sao. cố ó nói bà Lật c ý kéo lấy tục tầm đàm phán chính là vì tự do thân chuyển nhượng lấy g i a tăng lương một năm có nói bern không nỡ cho b ạ l ậ t mở ra cùng thực lực tướng xứng đôi đích lương hàng năm cho nên b ạ l ậ t phẫn mà rời đi cũng có nói b ạ l ậ t đối với b e n dẫn viện binh sách lược có ý kiến không muốn tiếp tục tại b e n tầm thường x u g d ớ i muốn đi một cái có thể tranh đoạt trang đi o n l i quân bình đại thậm chí còn có c à n g cách nói k h u ế t đại nói bà l ậ t cùng dầm mẹn mãi g ỡ đồng thời coi trọng một người mẫu vì thế ra tay đánh nhau kết quả tan r ã trong không vui bà l ậ t trực tiếp c h u y ể n sẽ rời đi ngoại trừ cuối cùng cái này cách nói k h u ế t đại diệp phong cũng không phân rõ nội t ì n h cụ thể là cái gì cũng không biết ai đúng ai sai dù sao hiện tại chính là b â t n f a n bóng đá không chào đón bà l ậ t bâton e o cầu thủ cùng bà l ậ t quan hệ cũng thập phần vi diệu nhưng hết lần này tới lần khác bà l ậ t là nước đức đội tuyển quốc gia đội trưởng nếu như đám cầu thủ ở đây bên trên cũng không thể cam đoan đoàn kết lời nói như vậy đội bóng sức chiến đấu liền có thể tưởng tượng được diệ phong làm vì quốc gia đội người mới trong vấn đề này căn ben không quyền lên tiếng đừng nhìn hiện tại hắn mang theo nơ ơ cái này tiểu đ ệ nhưng tại bã l ạ t quốc gia này đội đội trưởng cùng b a y e n một đám cầu thủ trước mặt hắn mới là cái đệ đệ d i ệ p phong vốn cho là loe sẽ tìm chính mình cái này đội tuyển quốc gia người mới hào hào trò chuyện chút kết quả hắn tự mình đa tình loe căn ben không có có ý nghĩ này mà tại trong đội đối kháng diễn luyện bên trong c ù n g bã l ạ t tạo thành giữa trận cộng tác chính là hitzer e r gờ đồng d ạ n g xuất từ b a y e n thanh h ấ n trước mắt hiệu lực tại sợ thuật gặt toàn có thể giữa trận nhìn không được thở dài một hơi xem ra nơ ơ nói đúng chính mình cái này người mới chỉ sợ thật không có cái gì ra sân cơ hội không ngoài sở liệu lô e công bố xuất r a đầu tiên danh sách thời điểm phía trên quả nhiên không có diệp phong danh tự cũng đừng n h ụ trí liệt penston khẳng định thiết dũng trận nếu như thời gian dài mở không ra cục diện có lẽ lô e tiên sinh sẽ để cho ngươi ra sân dùng sút xa chế tạo uy hiếp tại lập dịp trung ương sân bóng làm nóng người lúc nơ ơ vô vô diệp phong b ả vai an ủi diệp phong nói lời này cho diệp phong không nhỏ hy vọng nếu quả thật giống nơ ơ nói nước đức công không phá được liệt e n s t o n cầu môn hoặc chính hứa thật có cơ hội ra sân cũng khó nói nhưng mà tranh tài bắt đầu sau mười phút nhìn xem đã biểu hiện hai không ghi đề bài diệp phong sinh không thể luyến. đã nói xong thiết dũng trận đâu n g ư ơ i một cái thế giới xếp hạng một trăm có hơn ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp đều không có mấy cái li hết kenstein cùng nước đức chiến xa chơi cái gì đối công đã nói xong đánh lâu không xong đâu bạn đã cùng dạn s ẻ n giật bóng để tranh tài bắt đầu còn không có mười phút đồng hồ liền đã đã mất đi lo lắng diệp phong nhanh khóc cái này mẹ nó kêu cái gì quốc tế cấp phá tranh tài nguyên bản diệp phong thật đúng là tưởng tượng lấy mình có thể xuất r a đầu tiên ngược hành hạ người mới hảo, hảo soát cải t i ệ n phải biết đừng nhìn li hết k e n s t i n là châu âu g i i bóng đá nổi danh máy rút tiền nhưng n g ấ cuộc thi dự tuyển chính là quốc tế cấp p thi đấu sự tỉnh căn cứ hệ thống quy tắc thi dự tuyển dạng này quốc tế cấp tha thi đấu sự tỉnh cày tiền hệ số cùng bundesliga là trở cùng vậy cũng không chính là cày tiền cơ hội tốt nhất ta sau đó hiện tại xem ra hy vọng là muốn thất bại mình căn bản liền xuất chẳng cơ hội đều không có được rồi mình vẫn là thành thành thật thật cho các đại lao đưa khăn mặt đi nhưng lại tại diệp phong đối với mình ra sân đã không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm phía trước hát cám lại đột nhiên bị chiếu sáng chiếu sáng hắn người kia tự nhiên là lô e đi làm nóng người sau năm phút ra sân trước tiên diệp phong không hề động đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng để tránh cho l o e không phải nói với mình nếu không mình nhảy dựng lên đi làm nóng người kết quả không phải gọi mình k i a nhiều xấu hổ chờ hắn xác nhận cái này có thể dự bị đăng tràn g may mắn là mình lúc mới nhảy lên một cái vọt thẳng ra ghế dự bị l o e nhìn xem d i ệ p phong kia nôn nôn nóng nóng dáng vẻ lại lơ đ ẽ n lúc này hắn hồi tưởng lại mình cùng cờ lin s man nói chuyện cờ lin s man chấp giáo nước đức đội tuyển quốc gia thời điểm l o e là cờ lin s man trợ thủ hai người quan hệ mười phần không tệ l o e muốn chiêu mộ diệp phong cái này hạ nửa mùa giải tại sở có bốn lực lượng mới xuất hiện siêu cấp người mới lúc liền trưng cầu cơ linh mân ý kiến dù sao cơ linh mân l à b ơn huấn luyện viên trưởng khẳng định so với hắn hiểu rõ hơn diệp phong hắn còn nhớ rõ cơ linh mân đối diệp phong đánh giá hắn cho người ấn tượng mãi mãi cũng không phải rất bình thường nhưng dựa vào nhưng sự thật chính tư ơ n g phản hắn tuyệt đối là trên sân bóng có thể dựa nhất người kia vô luận tiến công vẫn là phòng thủ hắn đều sẽ cho người ngạc nhiên tin tưởng ta hắn sẽ là người lớn nhất phát hiện lô e n h ế miệng cười một tiếng quả nhiên hiện tại diệp phong nhìn không phải rất bình thường đáng tin đâu nhưng diệp phong tại sở cốt bốn biểu hiện lại làm cho lô e căn bản không có biện pháp làm như không thấy phòng thủ vững vàng lao đạo mặc dù phạm lỗi nhiều một điểm nhưng tuyệt đối là bundesliga đứng đầu nhất người phòng thủ có cùng tuổi của hắn hoàn toàn không tương xứng thành t h ủ phe tấn công mặt mặc dù không có quá nhiều kỹ năng nhưng một cốc kia không thể tưởng tượng nổi trọng tháo cũng đủ để cho hắn t ạ i bất luận cái gì một c h i đội bóng đều có nơi sống yên ổn phải biết bundesliga hạ nửa trình diệp phong lại là sở cốt bốn trong đội số một xạ thủ đã đánh vào năm cầu hắn thậm chí là hạ nửa mùa giải bundesliga dẫn bóng nhiều nhất giữa trận cầu thủ quá tà tính đây chính là một cái phòng thủ hình giữa trận giao ra bài thi a chỉ sợ rất nhiều tiên phong tại cái này dẫn bóng vài mặt trước đều sẽ xấu hổ không hiểu cách cách thế giới chén khai chiến còn hơn một cái mùa d à i thời gian l ô é、e、nhất định phải phòng ngựa chú đáo hắn n u i nước đức đội tuyển quốc gia cải tạo đã sớm nâng lên nhật trình hắn thấy có lẽ diệp phong chính là cái kia ít thừa số có khả năng cải biến nước đức đội tuyển quốc gia ít thừa số như vậy liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi đến cùng sẽ có dạng gì biểu hiện đi diệp phong thế cho chính là giữa trận hitzer và gờ bởi vì trận đấu này là song tiên phong cho nên giữa trận trung lộ chỉ có hitzer và gờ cùng bạ lặt ý vị này tiếp xuống trong trận đấu diệp phong đem cùng bạ lặt cộng đồng cộng tác giữa trận rào bước tiến lên sân bóng trong nháy mắt diệp phong cố ý dừng lại một chút chờ đợi hệ thống nhiệm vụ giáng lâm dựa theo đạo lý như thế có kỷ niệm ý nghĩa tranh tài hệ thống hẳn là sẽ có hơn một cái lần hệ số nhiệm vụ ban thưởng nhưng mà hệ thống rất chờ mặc ta đi vào sân bóng tư thế không đúng vừa rồi trước bước đùi phải ta ra ngoài một lần nữa lần này ta trước bước chân trái diệp phong rất mất mát hắn cả bất quá hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong dù sao tranh tài so cái gì đều trọng yếu tiên sinh để ta cho ngươi biết có thể yên tâm lớn mật tiến công bất quá chờ ta chen vào xa lúc bắn không nên quên cho ta bù vị diệp phong tiến đến b ạ l ặ t bên người đối b ạ l ặ t chuyển đạt lô e chỉ thị b ạ l ặ t nhìn diệp phong một chút cũng không có hoài nghi gật gật đầu biểu thị biết mặc dù diệp phong là cái người mới nhưng b ạ l ặ t cũng biết qua diệp phong năng lực biết hiện tại nước đức rơi bóng đá nóng này nhất chính là diệp phong trọng pháo ranh cánh cửa dù là chính bà lặn cũng có được một cước không tầm thường trọng pháo nhưng vẫn như c ũ không như diệp phong tới rung động sau khi nói xong diệp phong liền chạy tới trên vị trí của mình bắt đầu mình tại nước đức đội tuyển quốc gia trận đầu biểu diễn hắn biết rõ trận đấu này căn bản cũng không phải là cải tiến cơ hội tốt ra sân thời gian không nhiều hệ số không cao mà lại liê t e n stin e tại nước đức cường đại lực gáp bách phía dưới căn bản không có năng lực tiến công cho nên cũng soát không ra phòng thủ số liệu chẳng lẽ ngươi cho rằng bạ l ậ t sẽ phối hợp hắn soát c h u y ể n bóng cho nên trận đấu này diệp phong mục tiêu chính là thỏa thích biểu hiện ra mình đặc điểm đã phòng thủ thực lực hiện ra không ra vậy liền hiện ra một chút xuất xa năng lực chứ sao dù sao hiện tại liê tên đã bị nước đức đánh trở về hàng phòng ngự dày đ ặ t phía dưới nước đức ngoại trừ vừa mở màn ngay cả tiến hai cầu cho tới bây giờ cũng còn không có cái thứ ba dẫn bóng đây chẳng phải là mình trọng pháo phát huy bi lực cơ hội t ố t ta nghĩ tới đây d i ệ p phong dưới chân liền không chế không nổi chạy về phía trước trực tiếp di động đến cùng bà lan xếp hợp lý vị trí bên trên lần này lập thể đả kích lưới chính thức tạo dựng lên gồm trong vùng cấm địa đánh đầu doanh tạc bà lắt cùng d i ệ p phong cùng một chỗ tại ở ngoài vùng cấm n h ấ t lên pháo đỡ tùy thời chuẩn bị hướng phía li hết kens tiền đại môn na pháo diệm phong còn không có đụng phải bóng ra đồng dạng hắn cũng tại chờ cơ hội rốt cục cơ hội tới Làm gồm cơ hội không tốt không có hất đầu công cánh cửa ra sức đưa bóng đưa đỏ ra b ạ l ặ t tại đại cấm khu tuyến bên trên đạt được bóng ra bất quá lúc này b ạ l ặ t trước mặt chắn đầy phòng thủ cầu thủ l e hết tennyson biết do nước đức số một ngôi sao bóng đá năng lực sẽ không tùy tiện cho b ạ l ặ t nổ bắn ra cơ hội b ạ l ặ t bị đá cũng rất đơn giản càng sẽ không vào lúc này dính cầu dẫn cầu nửa quay người thuận thế liền đem cầu đẩy đưa đến diệp phong trước người lúc này diệp phong trước người mặc dù cũng có phòng thủ cầu thủ nhưng nhưng căn bản chưa nói tới bao lớn áp lực diệp phong nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy đón tiếp bóng căn bản không định ngừng cầu g ơ lên chân li hết p e n s trên phòng thủ cầu thủ chậm nửa nhịp không thể ngăn chặn đến diệp phong xuất gôn hoảng sợ muốn tuyệt quay đầu nhìn lại nhưng chờ hắn quay đầu động tác hoàn thành ánh mắt bắt được bóng ra thời điểm bóng ra liền đã bay vào cầu môn tiệc kinh khủng tốc độ phi hành để nhìn trên đài tất cả bóng đá đức mê phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô đón lấy lập dịp trung ương sân bóng s ô i trào một cước này trọng pháo đốt lên tất cả phan bóng đá kích t ỉ n h tiếng hoan hô c r ầ n thiên diệp phong hét lớn một tiếng điên quần bắn gọn thật giống như ở thế giới chén trận chung kết bên trên đánh vào chiến thắng dẫn bóng a chứ m ộ quốc gia đội dẫn bó cũng không nghĩ tới dẫn bóng sẽ thuận lợi như vậy như thế đột ngột cấp thứ nhất sơ cầu liền sáng tạo ra kỳ tích thủ tướng hoà mỹ đương nhiên diệp phong kích động cùng các đội h ư u phong khinh vân đạm so sánh giống như là không có thấy qua việc đời thôn quê đối với đội viên khác mà nói li hết tenzin s thực lực thực sự không đáng giá nhất tới chỉ là thắng nhiều thắng thiếu vấn đề căn bản không cần kích động như vậy có thể đối diệp phong mà nói thủ tướng dẫn bóng ý nghĩa trọng đại đây chính là một cái hoàn mỹ nhất bắt đầu l o e ở đây bên cạnh một bên lắc đầu một bên vỗ tay cái này kinh hỉ thật đúng là để hắn có chút không chịu nổi hắn thật bất quá là muốn thông qua tranh tài khoảng cách gần quan sát một chút diệp phong hắn biết rõ loại này tranh tài không có cơ hội cho diệp phong thi triển cường hãn phòng thủ thực lực mà sốt xa cũng không có khả năng mỗi một lần đều oanh mở đối thủ cầu môn nhưng sân bóng thật sự là một cái chỗ thần kỳ diệp phong ra sân sau lần thứ nhất sơ cầu liền dùng mang tính tiêu chí trọng pháo sốt xa oanh mở đối thủ cầu môn chính là như vậy không g i ả n g đạo lý một cước này không chỉ có oanh mở li hết ten sten c ầ môn đồng thời cũng a n h mở lô e trong lòng một cánh cửa chính diệp phong điên cùng chúc mừng mặc dù đồng đội không quá phối hợp cũng may phải hâm mộ bóng đá phối hợp bằng không di trở lại trên trận về sau diệp phong cũng ý thức được mình thật có chút chuyện b é xé ra to nói thế nào mình cũng là muốn chinh phục sân cỏ nam nhân đối mặt nho nhỏ li hết ten s t ê n dẫn bóng thật đúng là không nên kích động đến loại trình độ này thật ra chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa diệp phong một bên chạy một bên tại trong lòng suy nghĩ lần sau điên cùng như vậy chúc mừng nhất định phải là tây ban nha nước pháp ý mạnh như vậy đội đang nghĩ ngợi bóng ra từ đường biên chuyển tới diệp phong theo bản năng ngừng cầu con mắt trong nháy mắt bắt đầu tỏa ánh sáng vô luận vị trí vẫn là góc độ đều vừa đúng đến để diệp phong nhịn không được lúc này không đến một cốc nổ bắn ra đơn giản chính là đối lờ vờ năm trọng pháo vũ đủ. nhịn không được cho t ă h o anh một c ư ớ c trọng pháo đánh phía li hết ten sơn cầu môn trên khán đài đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng hoan hô bên trong diệp phong trọng pháo lại một lần công phá đội khách cầu môn lập cú đút tại bóng ra bay vào cầu môn trong n y mắt diệp phong liền đã k h ô n g chế không nổi nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng phóng tới bên sân dưới khán đài t i ê u kích động đến điên cuồng bộ dáng p h ả n phất đã đã mất đi lý trí vừa rồi kiên định ý nghĩ đã sớm bị hắn vứt qua một bên ai mẹ nó còn quản vừa rồi nghĩ như thế nào trước chúc mừng lại nói ai có thể thủ tú lập cú đút ta có thể nhớ、kỹ. đây chính là tất cả đối thủ j u n lẩy bẩy bắt đầu quỳ bãi đi c h ư n một trăm linh sáu venanti cùng hạt c h ỉ ba chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới l o e vì đền bù giữa trận yếu kém khâu mà chiêu mộ phòng thủ giữa trận sẽ ở quốc gia mình đội thủ tú bên trong dự bị lập cú đút cái này rất bình thường thần kỳ coi như bị nữ v u trúc p h ư c qua cũng không có vận khí như vậy đi hạ nửa mùa giải diệp phong thật giống như một cái sáng chói sao trời hoành không xuất thế mà bây giờ đội tuyển quốc gia cũng luôn hãm lần này các đội hữu liền rất bình thường không bình tĩnh nếu như nói một cái dẫn bóng không đáng chúc mừng như vậy thủ tú lập cú đốt hoàn toàn đang giá hiện trường mở nằm sấp thể trắng trận chúc mừng một phen tiểu tử ngươi thật sự là quá thần kỳ mẹ nó vài phút liền hai cái ta tại đội tuyển quốc gia đã hơn mấy chục trận cũng không vào hai cái mong nói lập cú đốt có cảm tưởng gì ngươi không mời khách cảm tạ một chút tà trợ công sao d i ệ p phong tại các đội h ư u trên trúc giới chúc mừng nửa ngày rốt cục về tới trên sân bóng mà lúc này l ô e cũng sâu sắc nhận thức đến d i ệ p phong trọng pháo uy lực biết rõ truyền thông nước tiểu tính chắc hắn vẫn cảm thấy đều là truyền thông đem diệm phong trọng pháo thổi lên trời cố nhiên trọng pháo uy lực to lớn thế nhưng không có đ Mà bây giờ l ô i、e、nhịn không được có chút xem thường các truyền thông các ngươi bình thường không phải rất có thể thổi sao làm sao hiện tại ngay cả diệp phong thực lực chân chính đều thổi không ra thật mất mặt kỳ thật tranh tài hơn nửa hiệp liền đã đã mất đi lo lắng nước đức đội cũng bất quá là vì soát điểm chỉ toàn thắng cầu dù sao tiểu tổ thi đấu là khắp giải ai cũng không dám cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra diệp phong cũng thỏa mãn dự bị đăng tràn g soát ra hai cái giận bóng ngươi còn có thể yêu cầu càng nhiều sao cho nên thời gian kế tiếp bên trong tại nước đức đội chậm rãi thả chậm tiến công tiết tấu thời điểm diệp phong cũng không tiếp tục hướng phía trước tranh càng nhiều quan sát b ạ lặt đá bóng phương thức đây cũng là một loại kinh nghiệm tích lũy dù sao b ạ lặt tại thiên tài nhiều như cho thế giới bóng đá tuyệt không tính là có thiên phú nhất cầu thủ nhưng hắn kiến thức cơ bản vững chắc không có rõ ràng được điểm lại thêm cường đại lãnh tụ lực cùng tinh thần thuộc tính mới có thành tựu i của ngày hôm nay d i ệ p phong biết mình cùng b ạ lặt còn có t r ê n lệ không nhỏ b ạ lặt có thể tổ chức tiến công cũng có rất mạnh lực c h ủ n g kích đây đều là mình hiện giai đoạn không có chỉ ít b ạ lặt có thể đá hộ công mình liền đá không được ai từng thấy sẽ chỉ một cước suốt xa hộ công theo tranh tài thời gian chậm rãi chuyển rời, khoảng cách này trường dự tuyển tái thắng lợi cũng càng ngày càng gần diệp phong thu hoạch rất nhiều mà liên tại diệp phong cho là mình thủ tú sắp lúc kết thúc kinh hỷ xuất hiện bộ đồn kỳ đột phá vào vùng cấm địa bị li hết k e n x ê n cầu thủ để ngã xuống đất trọng tài mặc dù có chút đồng tình bị máu ngựa đội khách nhưng y nguyên vẫn là công chính cho nước đức đội một cái penalty nước đức đội điểm thứ nhất cầu tay là đội trưởng bà lạt cho nên bộ đồn kỳ biết cho dù là mình sáng tạo penalty chủ phạt cũng không có phần của mình nhưng vào lúc này bà lạt nhặt lên bóng ra về sau lại ngoài dự liệu đưa bóng nhét vào diệp phong trong n g diệp phong có chút choáng hắn phản ứng đầu tiên là b ạ l ậ t cũng quá đùa nghịch đại bài đi phạt cái vnati đều phải muốn một cái tùy tùng tiểu đệ đi cho mình đem cầu bày ở vnati điểm đi thôi thủ tú hạt c h ỉ so lập cú đ ố t càng truyền kỳ không phải sao b ạ l ậ t cười đối chính xứng sở d i ệ p phong nói đây là đem vnati để cho ta ý tứ một dòng nước ấ m trong nháy mắt trào lên d i ệ p phong cảm động đến có chút nói không ra lời đối mặt li hết penz trên giận bóng đối b ạ l ậ t cấp bậc này cự tinh tới nói thật có cũng được mà không có cũng không sao nhưng đối với diệm phong quốc gia này đội thủ tú mới người mà nói liền hoàn toàn khác biệt lập cú đúc cố nhiên đang giá ghi lại việc quan trọng nhưng hạt chít lại trực tiếp có thể cùng chuyển kỳ hoạch năng bằng bạ lật làm nước đức đội tuyển quốc gia điểm thứ nhất cầu tay cứ như vậy đem pn e a n t i tặng cho diệp phong diệp phong làm sao có thể không cảm động thật để cho ta chủ phạt diệp phong vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi mà đáp lại hắn là bạ lật ánh mắt khích lệ cùng mỉm cười đối bạ lật thụ một cái ngón tay cái diệp phong ôm bóng ra đi vào vùng cấm địa t r ỉ n h trọng việc đưa bóng đặt ở pn e a n t i điểm mới chậm rãi lui lại trước mắt là trận địa sẵn sàng đón quân địch le hết tenn thủ môn cùng phía sau hắn kia tràn đầy lực hấp dẫn cầu môn nhìn trên đài bóng đá đức mê tiếng vỗ t hiện nhiên đều hy vọng cái này siêu cấp tân tinh có thể tại đội tuyển quốc gia thủ tú bên trong sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi diệp phong ánh mắt bên trong lửa nóng căn bản không che giấu được mà tại diệp phong không thấy được địa phương có người biểu lộ lại hơi khó coi cô đồn kỵ cảm thấy p e n a n t i hẳn là từ mình đến chủ phạt e n a n t i là hắn sáng tạo ra cố nhiên bạn lật là điểm thứ nhất cầu tay nhưng ngươi nếu là không chủ phạt liền không thể đem p e n a n t i trả lại cho ta sao tại sao phải cho một người mới cô đồn kỵ lần trước tại nước đức đội tuyển quốc gia dẫn bóng vẫn là nửa năm trước hắn không cần dẫn bóng sao cho nên vô đồn kỳ đối với ba là quyết định rất bình thường tức giận bất quá bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung vào diệp phong trên thân không ai phát hiện tâm tình của hắn biến hóa đối mặt li hết ten skin thủ môn diệp phong chậm rãi lưu lại mặc dù không có pnanti e kỹ năng nhưng hắn tuyệt không hoảng xem như trọng pháo đến oanh liền tốt đại lực xuất kỳ tích cái này vĩnh viễn là chân lý thế là một cái trọng pháo pnanti e hoành không xuất thế li hết ten skin thủ môn phản ứng một chút lại phản ứng một chút song việc lần thứ nhất phản ứng là diệp phong suốt có lúc cái thứ hai phản ứng là dẫn bóng lúc hào không ngoài suy đoán diệp phong trọng pháo pn trực tiếp a n h mở đội khá một sát na kia lệch dịp trung ương sân bóng sôi trào b n g phát như là vũ trụ nổ lớn mà tại cái này núi kêu biển gầm bên trong d i ệ p phong nạo nghễ mà đứng d ơ cao sông quyển ngửa mặt lên trời gào thét cực kỳ giống thần thoại hy lạp bên trong chiến thần không ai bị nổi kích động trong lòng đã hóa thành thực chất từ gào thét miệng bên trong như đạn pháo phun ra đánh nát trên sân bóng trống không t ầ n g khí quyển h ạ t chín ó sớm sao sẽ tới, làm mình rồi! Diệp Phong làm sao cũng sẽ không nghĩ cũng giật xuống mình quần áo chơi bóng trong tay không ngừng quơ cuối cùng hung hăng ném lên khán đài đưa tới fans hâm mộ bóng đá càng lớn một đợt tiếng hoan hô các đội hưu cũng cao hứng vây quanh cùng diệp phong cùng một chỗ chúc mừng lên dẫn bóng chúc mừng lên cái này thần kỳ h ạ t chít coi như hiện tại không hiểu rõ cái kỷ lục này nhưng ai cũng nhớ không nổi đã từng có ai hoàn thành qua dạng này hành động vĩ đại hôm nay diệp phong chính là cái này trên sân bóng chân chính thượng đế dù là cái này thượng đế vẹn vẹn giáng lâm mười phút tranh tài kết thúc nước đức đội tại sân nhà năm cầu đại thắng li hết ten sten tiểu tổ bảng điểm số bên trên vững vàng đứng đầu bảng tranh tài bản thân không có bất ngờ nhưng dự bị ra sân diệp phong dựa vào mình thủ tú kinh diễm hạt chịt lại một lần trở thành nước đức giới bóng đá nóng nảy nhất ngồi sau bóng đá siêu tân tinh lấp lánh nước đức chiến xa cự pháo đã lên đạn đánh vỡ kỷ lục thế giới đội tuyển quốc gia thủ tú hạt chịt đệ nhất nhân b ạ n lập mạnh nhất cộng tác thượng tuyến nước đức đội tương lai đều có thể diệp phong dùng hạt chịt thuyết minh tiến công mạnh nhất phòng thủ tiền vệ phòng ngự các truyền thông điên cùng thổi phồng lấy diệp phong biểu hiện đây chính là lớn nhất nhiệt độ lớn nhất xem chút chủ đề bọn hắn không có lý do vương tha mà bóng đá đức mê nhóm cũng thật bị diệ phong kinh diễm đến. từ xưa tới nay chưa từng có ai tại mới vừa tiến vào đội tuyển quốc gia thời điểm liền cho bọn hắn ngạc nhiên lớn như vậy diệp phong chính là mạnh nhất giữa trận không tiếp thụ bất kỳ phản bất nào có diệp phong nước đức có vẻ như liền không cần tiên phong đi thật có thể ước mơ một thế giới bên dưới chén diệp phong cùng b ạ l ậ t giữa trận tổ hợp ai chống đỡ được diệp phong đến cùng bắn nát nhiều ít cầu môn mới luyện được như thế một cước x u ấ t xa nước đức đội tuyển quốc gia tương lai nhất định thuộc về diệp phong liền tại ngoại giới dư luận điên cùng lẫn lộn diệp phong kinh diễm biểu hiện thời điểm diệp phong lại hoàn toàn thờ ơ bởi vì hắn cùng đội tuyển quốc gia cùng một chỗ đã bay hướng lều chuẩn bị sau bốn ngày cùng lều tranh tài đương nhiên thu hoạch không thể nào quên kiểm kê dù là ra sân thời gian lại ngắn phòng thủ số liệu lại đáng thương nhưng ba cái dẫn bóng cũng đủ để cho diệp phong g i à u đến chảy mỡ ra sân thời gian ba năm phút đồng hồ thu hoạch được ba nghìn năm trăm euro dẫn bóng ba cái thu hoạch được sáu mươi nghìn euro bị xâm phạm một lần thu hoạch được hai nghìn euro chuyến bóng tổng số mười chín lần thu hoạch được một chín trăm euro chuyến bóng sát xuất thành công tám mươi tám phần trăm thu hoạch được tám nghìn tám trăm euro cắt bóng hai lần thu hoạch được hai nghìn euro chặn đ ư ơ một lần thu hoạch được 1.000 euro phạm lỗi một lần thu hoạch được 1.000 euro chạy khoảng cách 324 r ă m m ư ơ thu hoạch được 324 r n ă m euro tổng cộng thu hoạch được 834 45 euro lại nhân với vật cục thi dự tuyển ba lần hệ số liền biến thành 2 5 0 n 3 m t euro hệ thống tài khoản cùng biểu hiện tài khoản đồng thời gia tăng nhưng diệp phong vẫn chưa đủ thậm chí tới nói hắn hiện tại đã đau lòng đến không thể t h ở nổi sớm biết mình có thể lên diễn h t chín liền đem thi đơn số liệu 20 lần hệ số thẻ dùng tới ba cái dẫn bóng sáu mươi nghìn euro nhân với sáu mươi lần hệ số trực tiếp chính là ba trăm sáu mươi vê đ ú t euro a hắn cảm thấy mình bỏ qua một cái trở thành thế giới nhà giàu nhất cơ hội cảm ơn ngươi đội trưởng trên máy bay d i ệ p phong ngồi tại bạ l ậ t bên người trên chỗ ngồi cười cảm tạ bạ lặt nói bạ l ậ t t n nói có ý tứ mặt lại khó được lộ ra tiểu dung ngươi mới cho ta vui mừng lớn hơn ta còn thực sự hy vọng ngươi có thể trở thành ta cộng tác không thể không nói cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng rất thư thái cơ dốt cùng dạ k ỳ tý đều cảm thấy cùng d i ệ p phong đá bóng rất bình thường dễ chịu nhưng bạ lặt lại là cái thứ nhất nói như vậy không hề nghi ngờ diệp phong đặc điểm liền quyết định hắn là hạch tâm cầu thủ tốt nhất cộng tác b ạ l ậ t cùng hitzer lập tờ g cộng tác thời điểm bởi vì hitzer lập tờ g toàn năng thuộc tính không có khả năng một mực gáp chế tiến công dục vọng vì b ạ l ậ t đương phụ trợ cho nên b ạ l ậ t liền không thể thỏa thích phóng thích mình tiến công tài hoa mà cùng diệp phong cộng tác diệp phong càng nhiều thời điểm đều làm lấy đồ công nhân công việc có thể cam đoan b ạ l ậ t trình độ lớn nhất phóng thích tiến công kích tỉnh coi như diệp phong sẽ chen vào xuất xa cũng cùng hitzer lập tờ phương thức tấn công khác biệt diệp phong không cần cầu quyền một kích t ư c đi đồng thời một trận đấu cũng sẽ không tấp nập trên vào cho nên bà l ậ t vẹn vẹn cùng diệp phong huấn luyện mấy lần liền biết ai mới là hắn tốt nhất cộng tác cố nhiên hắn không có quyền lợi đi quyết định ai xuất r a đầu tiên cộng tác mình bởi vì kia là lô e công việc nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bà l ậ t dùng biểu hiện của mình để diễn tả mình thái độ nhường ra penalty một mặt là muốn cho diệp phong có được một cái hoàn mỹ thủ tú một phương diện khác chính là tại hướng lô e tỏ thái độ mình rất bình thường thích diệp phong cái này cộng tác Cha dục tích chi thủy ta ta, giáo dục ta, tích thủy chi ân đương d� ân Cũng cơ bất ả n không tiến vùng c m làm địa, sao ngươi chế ạ o penalty. l mặt Đối bã quá rất nhanh bạ lắc cũng ý thức được một vấn đề nếu như diệp phong thật bị đa chuẩn như vậy đối thủ khả năng căn bản là tránh không khỏi diệp phong xuất xa bạo lực cực kỳ tốc độ nhanh để ngươi căn bản phản ứng không kịp khả năng ngươi nào thần kinh kịp phản ứng lại truyền đạt cho cánh tay tránh né thời điểm bóng ra sắp đến tiên nói xong ta chờ ngươi cho ta chế ra venati bạn lắc l ư ờ i n ữ khí mặc dù chăm chú nhưng hiển nhiên bên trong không tin thành phần chiếm đa số mà diệp phong lại ở trong lòng thể vô luận như thế nào cái này ba cái venati chính mình cũng muốn cho bà lạt đưa qua quyết không ngất lời nước đức đội ngăn lại lêu về sau làm sơ điều chỉnh buổi chiều l ậ phong tức bắt đầu u tuyến í n h nhưng bởi vẫn ì c là gồm cùng vô đồ đồn kỳ tổ hợp giữa trận diệp phong cùng ba lạc cộng tác ở giữa dồn phép cùng sờ với sờ tây gờ ở riêng tà hữu đây chính là lô e phái ra bên trong trước trận phối trí ngươi cảm thấy diệp phong có thể hoàn toàn thay thế hitzer tờ gờ nước đức đội trợ lý huấn luyện viên phơ d ự mang theo một điểm nghi hoặc hướng lô e hỏi theo phơ d ự diệp phong hoàn toàn chính xác bên trên một trận biểu hiện kinh diễm nhưng không thể phủ nhận kinh nghiệm của hắn còn quá ít đồng thời đối thủ lehit k e n s t e n cũng thực sự quá nước rất khó cân nhắc diệp phong thực lực chân chính không không phải thay thế mà là thăng hoa lô e ánh mắt bên trong mang theo một cổ trích n i ệ t thật giống như phát hiện tối hiếm thấy bảo tàng mà lại diệp phong cùng h ị t z e r l ự c tờ g cũng là có thể cùng tồn tại vượt cuộc bên trên chúng ta hội chủ đánh 4231 t r ậ n hình diệp phong hoàn toàn có thể cùng h ị t z e r l ự c tờ g cùng một chỗ sau lưng b à lặt bảo hộ b à l ạ t đây là cỡ nào hoàn mỹ phối hợp a ánh mắt bay xa lô e phảng phất đã nhìn thấy ba người cộng tác cùng một chỗ vô hạn khả năng t r ư ơ n g mười tám đại thánh là n g ư ờ i sao ba huê thực lực cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy dù sao huê cầu thủ đứng đầu nhưng thực lực cũng không thể khinh thường đương nhiên cùng giải ơ dô á quân so sánh huê liền lộ ra ảm đạm rất nhiều tiến mà o bây n giờ có thể dung nạp nhanh tám vê u ú p người cắt đi pháp nhân nghi ủng、um、sợ tạ đi ủng、um. thế mà hơn phân nửa khán đài đều chấm không nhìn ra đi lên chỉ sợ thượng tọa nhân số ngay cả ba vê đúp cũng chưa tới chẳng lẽ liêu nhân dân không say mê bóng đá diệm phong không biết đáp án hắn chẳng qua là cảm thấy liêu đội tuyển quốc gia rất khó khăn bóng đá văn hóa khác biệt cũng sẽ không cần cân nhắc nhiều như vậy đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện nửa tràng diệp phong tìm được một cái khuôn mặt quen thuộc đại thánh là người sao chưa hề chỉ có hầu tử tiến hóa trưởng thành không có người tiến hóa thành hầu tử nhưng đối diện sân bãi diệp phong thật nhìn thấy cái kia dáng dấp cùng hầu tử khác nhau cũng không rõ ràng ba lê trên thực tế tại hôm qua trước kia diệp phong thật không biết ba lê là cái nào dễ hành các đội viên tại lô e dẫn đầu hạ quan sát đều tranh tài thu hình lại lúc trông thấy ba lê tướng mạo diệp phong kém chút không có nhảy dựng lên tôn nộ không, không phải người hoa a làm sao biến thành người, người. cái này không khoa học a tới lòng hiếu kỳ diệp phong liền tra một chút tư liệu cuối cùng thậm chí có chút muốn đi lật tây du ký m à cha xong tư liệu diệp phong cảm thấy mình hẳn là cách xa hắn một chút dù sao không may là sẽ t r u y ề n nhiễm cái này lớn hơn mình một tuổi g i a hỏa đến từ tờ g i ơ mì ở k i ế m hội vựa câu lạc bộ trước mắt là nhất danh dự bị đương nhiên đây không phải mấu chốt mấu chốt ở chỗ cái này khi còn quá xui xẻo cái này mùa giải vô luận là tại g i a mốt thủ hạ vẫn là lao dẹt nạp thủ hạ ba lê liên tục hơn hai mươi lần dự bị đăng tràng tranh tài hội vựa liền không có thắng nội cầu tà tinh không nước anh truyền thông thậm chí xưng loại hiện tượng này vì ba lê ma chú xui xẻo như vậy ra hỏa hiển nhiên là đã vận rủi quấn thân cách hắn gần một điểm chỉ sợ đều sẽ bị t r u y ề n nhiễm tiến tới không may kỳ thật cũng khó trách ba lê không may ai bảo hắn lớn lên giống hầu t ử đâu tây du ký bên trong hầu tử liền rất bình thường không may bị đặt ở hy mã lạ phía dưới năm trăm năm đều ra không được coi như buổi tiếp hòa thượng đi lấy kinh trên đường đi cũng là các loại yêu ma quỷ quái náo h tâm không náo h tâm may mắn trận đấu này mình không cần phòng thủ ba lê bởi vì cái con khỉ này đã là hậu vệ biên chỉ cần hầu tử không sóng mình không sóng như vậy giữa bọn hắn liền không có giao thờ kết thúc làm nóng người về sau trở lại phòng thay quần áo tiến hành chuẩn bị cuối cùng diệp phong đi theo bạ lặt bên người nhỏ giọng đối bạ lặt nói yên tâm to gần đá ta cam đoan không cho đối thủ đánh xuyên qua giữa trận bạ lặt lại cười không phải đang cười diệp phong tự đại mà là tại c ư ờ i mình rốt cục có thể mở rộng tiến công h á n tin tưởng diệp phong có thể làm được trong t a i một tiếng còi vang trận này có chút mấu chốt đất cục thi dự tuyển rốt cục chính thức bắt đầu đầu tiên kéo cầu h e o muốn bằng vào sân nhà ưu thế mở màn tấn công mạnh một đợt tiên phong b ấ t cơ tư đưa bóng cho quyền phong tuyến cộng tác gậy lý so sau đó từ phía sau đưa bóng về chuyển cho j a m s i arsenan tiểu tướng nhận banh sau bắt đầu thông qua trận hạch tâm tư thế lần thứ nhất tại đội tuyển quốc gia xuất r a đầu tiên diệp phong nhưng không k h á c h k h í gem si không tiến chen vào có tốt chỉ cần trước trên vào diệp phong lập tức liền n é n đón làm cho gem si căn bản không dám d í n h cầu wiu loại này thô c ậ thức tiến công diệp phong còn thật không sợ liều thân thể diệp phong không thiệt thòi tăng lên tốc độ di chuyển về sau để hắn ở giữa sân diện tích che phủ tích lại tăng nhiều wiu trung lộ tiến công căn bản đánh không lại tới nhìn xem lại một lần chính diện phòng thủ hoàn thành cắt bóng diệp phong b ạ lạp rốt cuộc yên tâm hắn biết dù là không cần mình phụ trợ diệp phong một người cũng có thể chống lên giữa trận phòng thủ sống lưng cho nên b ạ lạp bắt đầu to gan hướng về phía trước để lên. xung kích lêu nửa tràng bạn l ậ t biểu hiện chính là trước mắt chi này nước đức đội tuyển quốc gia tinh vũ biểu bạn l ậ t bị đá dễ chịu như vậy nước đức đội cũng đồng dạng xuôi gió x u ố i nước rất nhanh nước đức đội liền đã chiếm cứ chủ động đảo khách thành chủ đem chiến h ỏ a đốt tới lêu nửa tràng nhìn xem các đội h ư u vây công bờ đều diệp phong cũng không nóng nảy dù sao ra sân hạ chị thật chỉ là ngoài ý mớn hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phòng thủ muốn trước chân b ả o chí ít tại làm tốt phòng thủ cơ sở phía trên mới được cũng may kéo tại cuối cùng cũng không t h nhạt bên người còn có đồng dạng kéo ở phía sau mẹ tị gia cơ cùng lại một lần đi vào bên trong vòng phụ cận ngắm phong cảnh nơ ơ nếu như nơi này lại thêm một cái lều đ ẹ vào phía trước nhất tiên phong như vậy bọn hắn liền có thể đánh đầu dây bài chứ i cứ ưu thế tuyệt đối tranh tài chính là như vậy d i ệ p phong soát không đến quá nhiều phòng thủ số liệu chỉ có thể gửi hy vọng ở đánh lâu không xong về sau mình tiến lên đây mấy cước trọng t h á o v a y mở đối thủ cầu môn coi như đã kiếm được ai để mình bây giờ không có cái gì tiến công kỹ năng đâu kỹ năng không được đầy đủ chính là như thế xấu hổ ân tốt như vậy chờ đội bóng điểm số lớn dẫn chức nâng lên khóa chặt thắng cục về sau tự mình xin phép đi lên sóng một làn sóng, dù là hiện tại liền nhìn b ạ lặt phát huy tốt quả nhiên còn ở vào thời đỉnh cao b ạ lặt tuyệt đối là đỉnh cấp giữa trận thống trị lực cường hành tại đè ép lêu đá một lúc sau trực tiếp một cước trọng pháo ranh mở lêu l ạ i môn phóng tới b ạ lặt chúc mừng thời điểm diệp phong thậm chí hoài nghi b ạ lặt có phải hay không chính bị bên trên một trận đấu hai cước trọng pháo kích thích và không làm sao trận đấu này một mực đánh suốt xa đâu ngươi lại tiến một cái ta liền cho ngươi chế ra về n a n ti đi nào về phía b ạ lặt thời điểm diệp phong cười ha ha lấy đ ố i b ạ lặt nói ngươi vẫn là trước lo lắng một chút chính người đi ngươi liền không sợ lộ e tiên sinh một hồi đem ngươi đổi xuống dưới dẫn bóng sau bạn lặ khó được mở lên trò đùa mà diệp phong lại cả người đều không tốt bị bã lật nhắc nhở hắn mới ý thức tới thật là có khả năng này hiện tại cục diện cơ hồ thiên vệ một bên như vậy chính mình cái này phòng thủ tiền vệ phòng ngự liền có chút có cũng được mà không có cũng không sao có lẽ nửa chẳng sau lô e sẽ thay đổi mình cử đi còn lại tiến công cầu thủ cũng khó nói rất sốt ruột hoàn toàn không có mình phát huy không gian a bằng không ngươi trở về nghỉ một lát đội ta đi lên diệp phong thận trọng hỏi ngươi xem một chút có hay không khả năng này bã lật liếp mắt tức giận ngươi đi lên tổ chức tiến công a diệp phong t h ngồi cái này mẹ nó không phải hắn bây giờ có thể kiếm sống mà c h ư ơ một trăm linh chín thành thành thật thật nhận thua không tốt sao ba đừng nói ý thức nguy cơ vừa mới sinh ra d i ệ p phong phát hiện mình việc đến, đến rồi w ê u tại phản công ném cầu về sau w ê u khẳng định không cam tâm tại sân nhà cứ như vậy thua cầu dù là đối thủ là nước đức cũng giống vậy cho nên tại wale huấn luyện viên trưởng tổ sặc la lên cổ vũ dưới w ê u đám cầu thủ bắt đầu hướng nước đức đội trận địa phát khởi xung kích đừng nói thật đúng là ra dáng nhưng mà ý chí chiến đấu sục sôi bọn hắn đại khái không nghĩ tới nước đức trong đội có một cái muốn phòng thủ số liệu đã hai mắt b ư ớ c lên lục quang r a hỏa phòng thủ so r a súc còn r a súc gemsi trung lộ đột phá động tác giả còn chưa làm m ấ y cái liền bị diệp phong một cước đoạn ở dưới sau đó giao cho b ổ đồn kỳ đánh lên nhanh chóng p h ả n kích b a lê cho gemsi c h u y ể n bóng diệp phong k è t ở lại vị trí linh hoạt bên trên đoạn để gemsi ngay cả bóng ra đều không có lấy đến cho dù là diệp phong không có tận lực đi thiếp thân c h ẳ n g c h ẳ n g phòng gemsi cũng đem gemsi phòng đến tệ cả ra đầu liên liên kỹ thuật tốt nhất gemsi đều là như thế này chớ nói chi là lêu dưới chân hắn kỹ thuật thô giáp cầu thủ một tên khác giữa trận simon david ỉ vào thân thể cường tráng liền muốn cùng diệp phong đọ sức một trận cơ bắp nhưng diệp phong lại căn bản không cùng hắn chơi kia một bộ nhắm ngay cơ hội một cước liền đem banh đâm đi liền thân thể đối kháng cơ hội cũng không cho coi như simon david gắt gao dựa vào diệp phong quay thân n h ậ n banh diệp phong cũng không có chút nào k h á c h khí trực tiếp liền quật ngã nào có nhiều như vậy cố sự đơn giản dứt khoát một chút tốt bao nhiêu đừng nói dùng phạm lỗi cày tiền thật là thơ ma trong lúc nhất thời toàn bộ giữa trận khắp nơi đều là diệp phong chặn đường cắt bóng thân ảnh nước đức đội nghiễm nhưng đã có có thể dựa nhất giữa trận bình ch bát l ậ t cũng tại phòng thủ nhưng căn bản không cần giống trước đó như vậy ra sức hoạch vẩy nước là được còn lại tự nhiên có diệp phong giải quyết kể từ đó bát l ậ t liền có càng nhiều thể năng đi tiến công cũng không lâu lắm nước đức đội lại đem lếu ép về nửa t r ẳ n g hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc đến từ sật gặt tiền đạo gồm tại làm chuyển bên trong thời điểm b ư ớ c bách đêu hậu vệ w i l l i am tự bại ô l ò n g điểm số cũng biến thành không hai hết thể đều là thuận lợi như vậy cùng nơ ơ song song vừa nói vừa cười đi xuống sân bóng giờ phút này diệp phong trong lòng rất bình thường may mắn hãy tốt chính mình không có vô tới một chương thi đơn số liệu hai mươi lần hệ số thẻ lấy hơn nửa hiệp tình thế đến xem mình đại khái là không có cơ hội xông đi lên nã pháo chí ít không có lãng phí không phải sao chỉ hy vọng nửa chàng sau lô e không nên đem mình tùy tiện đổi lại mình cũng không phải người tùy tiện tại sao có thể tùy tiện ra sân đâu mọi người biểu hiện rất tuyệt nhưng nửa chàng sau chúng ta muốn càng cố gắng một chút cam đoan phòng thủ trên cơ sở tiếp tục cho đối thủ càng lớn áp lực ta hy vọng chúng ta có thể đem thắng lợi một mực đem nắm trong tay đám cầu thủ lúc nghỉ ngơi lô e chưa quên đối nửa chàng sau tranh tài làm chỉ thị bất quá lấy cục diện trước mắt đến xem m ư y ê u tựa hồ thật không có cách nào cho nước đức đội tạo thành bao lớn uy hiếp diệp phong tội nghiệp nhìn xem lô e hắn thật sợ lô e câu nói tiếp theo chính là để cho mình nghỉ ngơi thật tốt bất quá mãi cho đến thời gian nghỉ ngơi kết thúc lô e đều không có tiến hành nhân viên điều chỉnh ý tứ cái này khiến diệp phong thở phào một cái ngươi cảm thấy ta nửa c h à n g sau có thể đi vào cầu sao đi ra cầu thủ thông đạo diệp phong cười hỏi bên người nơ ơ nơ ơ có chút ít khinh bị nghiêng đầu nhìn diệp phong một chút ta cảm thấy ngươi có chút ý nghi háo huyền kia đánh cược được đánh cược gì ta nếu là dẫn bóng về sau ta kéo sau thời điểm không cho ngươi tiến bên trong vòng thế nào được bất quá nếu là ngươi chưa đi đến cầu vậy ngươi hẹn rổ cho ta mượn kéo nửa năm nửa năm không được ba ngày ma chứng có ngươi như thế trả giá sao ba tháng tốt h ta ba tháng liền ba tháng d i ệ p phong cảm thấy mình có thể dẫn bóng dù sao cơ hội đều là tranh thủ tới nếu như nước đức đội lại tiến một cầu khóa chặt thắng cục chẳng lẽ bạ lặt có ý tốt để cho mình một mực tại đằng sau kìm nén liền xem như phạm nhân trong tủ mỗi ngày đều có thời gian hong gió đâu mình liền không thể tiến về phía trước nhìn xem phương xa phong cảnh nhưng mà diệp phong không có dự liệu được wale lại có điểm thi đ ấ u mặt t h a n h t h a n h thật thật nhận thua không tốt sao chưa từng nghe qua đầu hàng thua một nửa câu nói này sao không phải mất mạng giống như công g i a đến có thể đi vào cầu vẫn là sao thế mặc dù wale như thế đá mình có thể x o á t phòng thủ số liệu nhưng cùng nơ ơ đánh cược làm sao bây giờ bất quá lúc này diệp phong phát hiện wale đấu pháp tựa hồ cũng phát sinh biến hóa biết diệp phong không dễ chọc wale tiến công dứt khoát không thông qua trung lộ giữ lại lạp tây được david tại trung lộ câu dẫn diệp phong tiến công trực tiếp từ hậu trường khởi xướng thông qua chuyển xa sông sâu loại này truyền thống nước anh thức đấu pháp đối kháng nước đức đội đ ừ n chỉ trong chốc lát nước đức phía trước cầu môn đã xuất hiện mấy lần tình hình nguy hiểm nếu như không phải lêu tiên phong thực sự tiêu chảy lại thêm nơ ở dũng mánh phi thường nước đức đã ném cầu cũng c h ó nói lỗ e ở đây bên cạnh l ấ p hướng về phía trên trận hô to để đám cầu thủ giữ vững tinh thần đến đừng cho mail nhiều như vậy tiến công cơ hội bạn là cũng lớn tiếng cổ vũ lấy các đội viên sĩ khí cái này một cái gian nan thời kỳ là thế nào cũng muốn chịu được được chờ mail đánh lâu không xong chính bọn hắn liền không có sĩ khí diệp phong nhìn xem tại trước mắt mình tao thủ lộng từ simon david lặng lẽ phía bên phải đường di động một chút lại di động một chút lại di động một chút tại simon david còn không có phát giác được cái này một lúc thời điểm đem mình phòng thủ phạm vi bao trùm bao trùm đến cái này một bên đường biên các ngươi không phải nguyện ý từ đường biên đ ạ nga vậy ta cũng tới đường biên đụng tham gia náo nhiệt vừa vạn l ê u phát động tiến công w i li l am đưa bóng phân cho ba lê ba lê dọc theo đường biên dẫn bóng khỉ con đồng dạng hắn thật giống như thực sẽ tân đổ vân nhanh đến mức nhanh như chớp d i ệ p phong nghĩ thầm may mắn rơi chân là thằng cỏ nếu như là đất xi măng hắn còn không phải cỏ ra sao h o a tử bất quá d i ệ p phong nhưng mảy may không có khách khí với ba lê lúc này coi như ba lê có kim c ô đồng cũng dọa không được d i ệ p phong đột nhiên khởi động lực bộ phát toàn bộ triển khai đâm nhiên g g bên trong phóng tới ba lê một cái chựa s ẻ n liền đem bóng ra lưu tại nơi đó mặc dù đằng sau cũng đem ba lê mang đồ nhưng đây cũng là sách giáo khoa đồng d nhanh chóng đứng d ậ y d ẫ m cầu kéo về phía sau cầu né tránh kịp phản ứng phóng tới hắn simon david nhanh lên đem cầu phân cho cách đó không xa bộ đô kỳ đây chính là lờ vờ bốn tường đồng vách sắt lờ vờ ba xa vi hoàn t ự tổ hợp quyền phía dưới có thể đánh phản kích t r ư ơ n g thắng một năm một nghìn m ộ i c h i ế n m ba t i ê n vệ phòng ngự là phản kích bắt đầu câu nói này không có tâm bệnh t i ê n vệ phòng ngự không ngừng cầu ngươi lấy cái gì đánh phản kích nguyên địa thoát khỏi về sau diệp phong ngay lập tức đem cầu phân cho bộ đô kỳ tuyệt không dính cầu trước máy truyền hình bóng đá đức mê đã không nhịn được hoan hô lên diệp phong dùng phòng thủ s u ố i r ụ c một lần p h ả n kích đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự cũng không gì hơn cái này đi nhưng mà gieo họ còn không có đạt tới cao trào liền đã im bặt mà dừng bộ đồn kỳ ngừng cầu sau cũng không có đem cầu hướng về phía trước chuyển cho đã khởi xướng bắn vào g u ồ n mà là lựa chọn mình hướng về phía trước đột phá kết quả hơn người thất bại bị lêu phòng thủ cầu thủ cắt bóng rất bình thường đáng tiếc cơ hội nếu như lần này phản kích có thể đã thành như vậy lêu tuyệt đối không có lại phản công đ ầ u trí bộ đồn kỳ ảo não đạp đạp thằng cỏ cảm xúc hơi không khống chế được hiển nhiên vì bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt mà cảm thấy bực đội lêu cho nước đức đội áp lực càng ngày càng、nhiều. giống như lúc nào cũng có thể công phá nước đức đội đại môn lúc này liền ngay cả cứng cõi nước đức chiến xa đều có chút muốn không chịu đổi diệp phong hiện tại có chút không dám phạm lỗi dù sao trước trận định vị cầu là nhược lữ trọng yếu phá không thành thủ đoạn bê đang chờ cơ hội như vậy đâu đem trung lộ lưu cho bà l ạ t lại một lần di động đến đường biên diệp phong cảm thấy mình vẫn là phải trọng điểm hạn chế ba lê cái này một bên đ ư ờ n g ba l ê lại một lần tiếp vào đồng đội truyền bóng thời điểm mới sinh hầu t ử không sợ cọc hắn đối mặt diệp phong y nguyên dám lớn mật làm động tác thậm chí còn muốn lấy tốc độ của mình ưu thế đột phá diệp phong phòng thủ chỉ là diệ phong lại một lần dạy ba lê đương ba lê đưa bóng lộ ra thật xa muốn dùng tốc độ vượt qua diệp phong thời điểm diệp phong phản ứng cực nhanh nhanh chóng đưa chân t h ọ c một chút bóng ra trực tiếp để ba lê kế hoạch thất bại ba lê mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ ra đắc ý của mình kỹ thế mà cứ như vậy bị diệp phong hóa giải mà lúc này diệp phong nhưng không có lại cùng ba lê dây dưa đem bẹ cạ tại sau lưng một c ư ớ c đưa bóng đưa đến trung lộ bạ lạ dưới chân nước đức đội phản kích lại tới bạ lạ dẫn bóng hướng về phía trước lúc này năng lực của hắn đồng thời hắn cũng đang quan sát đồng đội vị trí chạy một cất đưa bóng đưa đến vô đồ chỉ cần bộ đồn kỳ đưa bóng về làm trở về như vậy bà lật liền có cơ hội trực tiếp đối mặt y ê u hậu phòng tuyến nhưng mà chuyên về cầu không đến bộ đồn kỳ lựa chọn mình dẫn bóng đột phá sau đó bị yêu cầu thủ hoàn thành tắt bóng nước đức đội phản kích lại một lần chết từ trong trứng nước bà lật cùng nổi nóng nhịn không được đối bộ đồn kỳ g i a n dạy lực chú ý tập trung một điểm đừng chỉ cố lấy mình đột phá chuyền bóng chuyền bóng a làm trên trận đội trưởng bà lật có quyền lực làm như thế cổ vũ đồng đội nhắc nhở đồng đội thậm chí là phê bình đồng đội bạn lạp vốn cho là bộ đồn k ỳ sẽ giống cùng một chỗ tiếp nhận phê bình sau đó ở đây bên trên nhận thật một chút nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới bộ đồn k ỳ thế mà xoay đầu lại phẫn nộ đối với hắn gầm h ế t lên câm miệng cho ta quả n tốt chuyện của mình ngươi là được rồi ngươi cái d i ệ p phong ở bên cạnh nghe một cái rõ ràng cả người đều bị trấn kinh bộ đồn k ỳ là điên rồi sao mình đã không được há còn lục mạ đội trưởng khiêu chiến đội trưởng quyền uy bạn lạp không sẽ giết hắn a quả nhiên bạn lạp bị c h ọ giận đi qua phẫn nộ đối bộ đồn kỵ giống lên diễm phong cảm thấy mình qua được ngăn đón b ạ lạp một điểm bằng không b ạ lặt ở đây bên trên động thủ giáo hấn bộ đồn kỳ thế nhưng là sẽ bị phạt xuống dưới mà lại khả năng sẽ còn bị thêm vào ngừng thi đấu nhưng vào lúc này càng làm cho d i ệ p phong khiếp sợ sự tình phát sinh Bộ đồn kỳ tựa hồ một chút cũng không có ý thức được mình đã làm gì vươn tay cánh tay liền đem b ạ lặt tay đẩy ra sau đó trực tiếp cho b ạ lặt một bàn hai cái tắt cũng không vang dội lực đạo cũng không nặng nhưng rút ở trên mặt không khác nghiêm trọng nhất đ ụ c nhã động đất trong n g á y mắt đó d i ệ p phong liền biết sự tình thật lớn rồi vội vàng thì lên một tay lấy vô đồn kỳ đẩy sang một bên sau đó lập tức quay người ôm lấy b ạ lặt hắn thật sợ bạ lặt dưới cơn thịnh nộ ăn sống bộ đồn kỳ lúc này mấy cái đồng đội cũng vọt lên mẹ tì ra cờ cũng đẩy một cái sống bộ đồn kỳ giống lên vài câu để bộ đồn kỳ đừng lại tất tất sau đó làm cũng đến cùng diệp phong cùng một chỗ kéo lại bạ lặt bạ lặt kiếm một chút không c o i tránh ra biểu hiện trên mặt phẫn nộ đã cực bình tĩnh một chút đội trưởng tranh tài còn không có kết thúc đại cục làm trào diệp phong không ngừng an ủi bạ lặt cảm xúc nếu quả thật để bạ lặt cùng bộ đồn kỳ nào hậu quả khó mà lường được thậm chí hiện tại tôi nói sự tình đã không nhỏ trên trận đối đồng đội đặc thủ trọng tài khả năng đều sẽ không bỏ qua bộ đ bạ l ắ t dần dần bình tĩnh lại d i ệ p phong cùng làm mới xem như t h ở d à i m ộ t hơi trước mây truyền hình phan bóng đá bởi vì tiếp s ó n g ố n g kính nguyên nhân không có thấy cảnh này nhưng nhìn về đến để thời điểm tất cả mọi người kinh ngạc đến há to miệng làm sao cũng không khép lại được dù là nao động lại lớn cũng không nghĩ ra nước đức đội ở đây bên trên sẽ nội chiến h ú n g chi là đội trưởng bạ l ắ t bị đánh mẹ nó bộ đồn kỳ muốn chết sao cái này mẹ nó là thằng ngũ a cúp nhanh lên xuống dưới con hàng này đã đánh nhiều lần đồng đội tại bâ n cũng đã không lên chủ lực thật không biết lỗ e thích hắn ở đâu bạ lắc cũng đừng hoàn thủ a bằng không phiền phức l ề lớn trên trận để diệp phong lo lắng hơn sự tình không có phát sinh chí ít trọng tài không có trực tiếp trông thấy nội chiến một màn cho nên bộ đồn kỳ trốn khỏi một tiếp bất quá rất nhanh lỗ e liền đem bạ lặt cùng bộ đồn kỳ cùng một chỗ đổi xuống dưới lấy phòng n g ư ờ i và nhất mọi thứ có lần thứ nhất liền có lần thứ hai có trời mới biết một hồi hai người có thể hay không ở đây bên trên lại làm tiếp x u ố n g tranh tài trở nên thẻ nhạt vô vị liền ngay cả diệp phong cũng không có cày tiền hào hứng trận n à y nội chiến để trong lòng của hắn rất bình thường không thoải mái thậm chí liền ngay cả đều cũng không có phản công tâm tình không cần hoài nghi bởi bạ lặt cùng bộ đồn kỳ nội chiến tranh tài kết thúc về sau tất cả tin tức đều phải đứng sang bên cạnh toàn bộ thế giới r ơ i bóng đá ánh mắt đều sẽ hội tụ đến nơi này h u y ế chỉ có thể lấy bối cảnh tấm hình thức xuất hiện biến thành như vậy chứ tại cùng yêu vật c ú p thi dự tuyển bên trong nước đức đội cầu thủ bộ đồn kỳ tay tát tranh tài kết quả rất bình thường lý tưởng thắng liên tiếp nước đức đội tiếp tục lấy bốn phân ưu thế đứng đầu bảng điểm số vật c ú p ra biên một mảnh đường bằng thẳng nhưng mà tay tát sự kiện lập tức đem nước đức đội ứ c đ loạn trong giặc ngoài bại lộ tại vỗ xoa ấn trước mặt c h ư ơ n một trăm mười một ngậm miệng hai hợp một đại trương ba diệm phong các đội hưu cùng một c h ỗ trở lại phòng thay quần áo ngay cả tại trận cái này khâu đều bị bỏ rơi mất tất cả mọi người lộ ra rất nặng nề ngột ngạt l o e không có lập tức đi hiện trường buổi họp báo mà là cùng đám cầu thủ cùng đi đến phòng thay quần áo sắc mặt nghiêm túc lucas ngươi cần hướng mặc cổ xin lỗi tại toàn đội trước mặt l o e cau mày đối bộ đồn kỳ nói diệp phong ngồi ở trong góc lẳng lặng nhìn một mặt này ở bên cạnh hắn thì là l à m cùng nợ ơ bộ đồn kỳ trên mặt nhìn không ra bất kỳ áy n ấ y cùng ăn năn ý tứ n g ự a khí cũng rất bình thường cứng nhắc thật xin lỗi là ta ở đây bên trên không kiềm chế được nỗi lòng ta xin lỗi đừng nói là b ạ lặn liền ngay cả diệp phong lông mày đều không hề có thành ý có thể nói qua loa đến nỗi ngay cả mặt ngoài công việc đều không làm nếu như diệp phong là bạ l ậ t như vậy hiện tại khẳng định một cái bạ thai chào hỏi không cần ngươi nói xin lỗi hiện tại ta liền làm chết ngươi diệp phong tính tình chính là như thế táo bạo nhưng mà l ô e lúc này lại hài lòng gật đầu sau đó đem sắc mặt có chút khó coi bạ l ậ t gọi vào phòng thay quần áo bên ngoài về phần l ô e cùng bạ l ậ t lại nói thứ gì các đội hưu không biết diệp phong cũng không biết chờ hai người lại trở lại trong phòng thời điểm bạ lặt tia cứng rắn trên mặt của hắn thế mà mang theo một tia bị khuất phẫn ớt mở ra phòng thay quần áo dương Tại lộ e hắn n giọng n g sau đó nghiêm túc đối trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ nói cho nên tiếp nhận phỏng vấn thời điểm ta hy nhìn các ngươi đừng bảo là một chút không khác đương tốt nhất là không nên trả lời vấn đề có liên quan đem tình thế áp xuống tới giờ phút này diệp phong trong lòng càng thấy hoang đường quyết định này để hắn cảm thấy rất buồn cười chẳng lẽ ngươi đem tất cả mọi người xem như đồ đần s a o bắt hai tại tiếp sóng hình tượng bên trong có thể thấy rõ ràng căn bản không phải một câu ngoại ý muốn có thể che giấu dù là đây chỉ là một lần nguy cơ ứng đối dù là nước đức liên đoàn bóng đá nội bộ còn không có cho ra xử lý phương án nhưng diệp phong đã ở chỗ này cảm nhận được không công chính hương vị Quả nhiên, tại diệp phong không có tham gia sau trận đấu bởi họp báo bên trên nhằm vào tay tát sự kiện lỗ e đối tất cả phóng viên đáp lại chính là cái này vẹn vẹn chỉ là một lần ngoài ý m u ố n từ câu thông không k h ó i d ẫ n đến mà lại hiện tại hai người đã hòa giải căn bản không tồn tại cái gọi là nội chiến các phóng viên đều không phải là đống đốc như thế qua loa lý do thoái thác làm sao có thể nhìn không ra bất quá bọn hắn kỳ thật không thèm để ý lỗ e nói cái gì sớm đã có nghị săn trong đầu từ các loại góc độ đến trình bày phân tích đánh giá lần này tay tát sự kiện liền đợi đến trước tiên năm báo dẫn đạo dư luận mà trở lại trong cựu điếm về sau nước đức đội đội tuyển quốc gia lĩnh đội cùng mấy tên quan viên đều đã ngửa không ngừng v ó chạy đến tính cả tất cả cầu thủ tổ chức một lần hội nghị hội nghị quá trình diệp phong không muốn hội nghị hắn chỉ biết là kết quả nước đức liên đoàn bóng đá vẫn là sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có thậm chí cũng sẽ không trộm phạt bộ đồn kỳ bọn hắn hy vọng bạ lặt rộng lượng một chút làm n h ạ t chuyện này mang tới ảnh hưởng bất lợi không biết vì cái gì diệp phong cảm thấy rất đau xót nhìn về phía lô e cùng bị ở họp trong ánh mắt mang theo lạ lẫm mà y nguyên một bộ không quan trọng bộ dáng bộ đồn đồ kỳ thậm chí để diệp phong cảm thấy buồn nôn cùng chắng、ghét. đây chính là danh sưng đoàn đội thế giới tinh thần đệ nhất nước đức đội thật có l ỗ i ta chỉ có thấy được năm vẹ b ả y mảng cùng đầy đất lông gà nhìn ra diệp phong dị dạng n g ồ i tại diệp phong bên người làm vô vô diệp phong bà vai có quan tâm ý tứ cũng có an ủi ý tứ diệp phong nhìn một chút làm lại khe khẽ lắc đầu ngươi cảm thấy cái này phương thức xử lý hợp lý sao diệp phong nhẹ giọng hỏi làm ngữ khí không mang theo ý tứ tình cảm sát thái làm sửng sốt một chút thở dài một tiếng lúc này hợp lý đã không trọng yếu trọng yếu là có thể giải quyết vấn đề có thể hỏi đề thật giải quyết sao diệp phong câu hỏi bên trong tràn đầy trào phúng ý vị. làm trầm mặc bởi vì hắn không biết ứng làm như thế nào trở về đáp than ủi trước mắt cái này nhiệt huyết mà đơn thuần người trẻ tuổi mà đúng lúc này diệp phong đột nhiên đứng lên tại tất cả các đội viên ánh mắt kinh ngạc bên trong cất cao giọng nói các tiên sinh xin cho phép ta đánh gãy một chút nếu như vẹn vẹn chỉ là đem chuyện này hời hợt định nghĩa để ý bên ngoài cùng hiệu lầm ta nghĩ cái này cũng không thích hợp chí ít ta nhìn không thấy bất luận cái gì công bằng có thể nói hội trường lặng ngắt như tờ các đội viên kinh hãi nhìn xem diệp phong hoàn toàn không biết diệp phong lúc này nổi điên làm gì làm rất muốn đem diệp phong kéo ngồi xuống nhưng cũng không dám có quá lớn động tác ánh mắt bên trong đều lộ ra lo lắng lỗ e cùng bị ơ học thì trừng mắt diệp phong bị ở trước mặt chất vấn để bọn hắn đều có chút nổi giận đây là nước đức liên đoàn bóng đá quyết định ngươi không cần phán đoán đúng sai ngươi chỉ cần tuân thủ liền tốt bị ơ học dùng thanh â m trầm t h ấ p đạo trong giọng nói mang theo cảnh cáo ý vị như vậy tiên sinh ta nghĩ xin hỏi một chút nếu như đội trưởng quyền uy cũng không thể cam đoan như vậy muốn đội trưởng chức vụ này là dùng để làm gì đâu còn có nếu như ở đây bên trên công kích đồng đội đều sẽ không nhận trừng phạt như vậy là không phải mang ý nghĩa ta cũng có thể tùy thời ở đây bên trên công kích đồng đội dù sao cũng không cần lo lắng trừng phạt lỗ e to mày phẫn nộ quát ngươi muốn làm gì không thể công kích đồng đội các ngươi để ta cảm thấy có thể diệp phong cứng cổ một chút cũng không có bởi vì lỗ e thái độ mà sợ hãi trên thực tế từ diệp phong đứng lên một khắc kia trở đi hắn liền đã không biết cái gì là sợ hãi lỗ e tiếp tục trừng mắt diệp phong nhưng trong lòng thất vọng vô cùng hắn cho là mình đem diệp phong chi ê u mộ tiến vào đội tuyển quốc gia diệp phong liền sẽ là hắn dòng chính sẽ là hắn thúc đẩy nước đức chiến xa kỹ thuật hóa trẻ trung hóa cải cách nhân vật mấu chốt nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hiện tại diệp phong thế mà cái thứ nhất đứng lên chất vấn mình cùng nước đức liên đoàn bóng đá quyết định vì nước đức đội chỉnh thể cân nhắc lúc này lựa chọn tốt nhất Bì bây bạn ở học theo không cho phép nghi nghiêm, không chúng Phong theo nghe chào phúng. Các người không cảm thấy, một bạn thai này đánh không chỉ chỉ cũng lực cười, cười cũng được Các cảm trầm trong ta rất tiếng một rõ ràng, mang mang giọng giọng ngờ người giờ người nói, nói Diệp ai lớn. này áp uy ý nếu như ngay cả đoàn đội tinh thần cũng không có như vậy chúng ta còn có cái gì kiêu ngạo có thể nói 2.000 n ă m ơ dâu cùng thời điểm nước đức trong đội bộ đồng dạng có mâu thuẫn nhưng này cũng giới hạn vào trong bộ ở đây bên trên nước đức đội vẫn là một cái trình thể có thể bị đối thủ đánh bại thậm chí nhục nhã nhưng cho dù thua cầu bọn hắn y nguyên là một m trình thể tại đối mặt mà bây giờ tranh tài thắng nhưng ta cảm thấy chúng ta thua tại toàn thế giới trước mặt thua các tiên sinh nếu như các ngươi cho rằng xem thường đội trưởng quyền uy không tính là gì như vậy chúng ta có phải hay không cũng có thể bắt chước một chút xem thường huấn luyện viên trưởng quyền uy xem thường lĩnh đội quyền uy đầu trong mắt của ta đó cũng trên bản chất không có gì khác nhau sau khi nói xong diệp phong không để ý đến bất luận người nào phản ứng trực tiếp ngồi xuống không nói thêm gì nữa trong phòng họp lần nữa lặng ngắt như tờ trở nên yên lặng các đội hưu y nguyên vì diệp phong lớn mật mà kinh ngạc nhưng lúc này bọn hắn hoàn toàn không có cách nào mở miệng lô e cùng bị ở họp sắc mặt có chút khó coi nhưng diệp phong nhưng thật giống như trực tiếp xốc lên bọn hắn ngụy trang để bọn hắn không có cách nào không trực diện lần này vấn đề đột nhiên bộ đồn kỳ đứng gậy ngón tay diệp phòng diện mục giữ tật mắng đáng chết h ố n đản ngươi cho rằng ngươi là ai nơi này có ngươi nói chuyện quyền lợi sao? cho ta câm miệng ngươi lại bằng không ta muốn n g ư ơ i lẻ mặt diệp phong nghĩa chính tử nghiêm đứng tại bã l ậ t lập trường cái này không chỉ có là đối với ấ n luyện viên trưởng quyết định kháng nghị càng là đối với hắn phê phán cái nào một câu đều đem hắn đặt ở tội phạm vị trí bên trên bộ đồn kỳ làm sao có thể không thẹn quá hóa dợn ngồi tại bộ đồn kỳ bên người gồm muốn kéo hạ bộ đồn kỳ lại thất bại cục diện phản phất đã k h ô n g chế không nổi diệp phong không chút khách khí đứng dậy cùng bộ đồn kỳ đối chọi gây gắt ngươi mẹ nó còn có mặt mũi chạm đứng lên mà nói người quên tại ngươi nói chuyện vì ngươi làm hậu thuẫn vong ân phụ nghĩa ra ngươi cho là mình đánh đội trưởng rất bình thường tiêu ngạo ngươi mẹ nó chính là một cái từ đầu đến đôi h ư n đản hai năm trước tại nước đức đội đối mặt gở dù gì ạ thi đấu hữu nghị bên trong bộ đồn kỳ cố ý dùng chân gạt ngã đối thủ trực tiếp ăn vào hồng bài lúc ấy sự l ô mãng của hắn vô nao hành vi để hình tượng của hắn rất xuống ngàn trượng bị vô số f a n bóng đá chỉ trích mà lúc kia là đội trưởng bạ l ậ t đứng dậy giữ gìn tiểu huynh đệ của mình biểu thị người trẻ tuổi cần càng nhiều kiên nhẫn cũng cần càng nhiều thành thời gian dài chính là bởi vì bạ lặt giữ gìn bộ đồn kỳ mới vượt qua một lần kia nguy cơ đến nay diễ phong đều cảm thấy bạ lặt làm rất h á đây mới là một cái đội trưởng chân chính trách nhiệm nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra bộ đồn kỳ sẽ là như thế này một cái bạch nhã lang vẫn là không có đầu góc bạch nhã lang bộ đồn kỳ đột nhiên trì trệ biểu lộ có chút xấu hổ lập tức lại đối d i ệ p phong giận d ữ mắng mỏ hiện tại chúng ta nói không là chuyện này ngươi sách sự t ì n h trước kia làm gì như n g ư ơ i loại này không có kỷ luật hành vi mới hẳn là nhận trừng phạt các đội viên đã không dám tin vào hai mắt của mình bọn hắn vĩnh viễn không tưởng tượng nổi luôn luôn lấy đoàn kết lấy xưng nước đức đ ộ i sẽ xuất hiện hôm nay cục diện như vậy tới đủ rồi bị ở h ọ p hiện tại nhức đầu không thôi nước đức đội trước mắt không người kế tục cùng loạn trong giặc ngoài cục diện để hắn nhức đầu không thôi hiện tại thế mà lại xuất hiện nội chiến hắn đơn giản có loại tự sát xúc động chuyện này không cần lại thảo luận dựa theo liên đoàn bóng đá phương án chấp hành tan họp lỗ e đứng người lên sắc mặt hết sức khó coi tuyên bố sau khi nói xong lỗ e cùng bị ở h ọ p liền thủ rời đi trước phòng họp bọn hắn cần muốn tiếp tục đi cùng nước đức liên đoàn bóng đá tầng quản lý c â u thông mà trong phòng họp ngắn ngủi yên lặng về sau bắt đầu có cầu thủ lần lượt đứng dậy rời sân bộ đồn kỳ là cái thứ nhất căm giận bất bình hắn đóng sập cửa mà ra hiển nhiên tâm tình rất tồi、tệ. đến từ bờ đơn mấy tên cầu thủ lúc này đều có chút mâu thuẫn dựa theo đạo lý bộ đồn kỳ trước mắt còn tại bờ đơn hiệu lực bọn hắn hẳn là ủng hộ bộ đồn kỳ nhưng vấn đề là diệp phong mặc dù bây giờ không có ở bờ đơn đá bóng nhưng diệp phong nhưng cũng là bờ đơn chân chính một viên trọng yếu hơn là bọn hắn cũng cảm thấy lần này bộ đồn kỳ làm sai vô luận có hay không người mâu thuẫn đều không phải là người tại trên sân bóng công nhiên tay tát đội trưởng lý do một tắt này không chỉ có quất về phía bà lan trên thực tế cũng là quất về phía toàn bộ bóng đá đức cũng quất vào trên mặt bọn họ làm cho tất cả mọi người mặt mũi không ánh sáng bay ơn cầu thủ rời đi thời điểm đều vô vô diệp phong phía sau lưng biểu thị một chút t n a n ủi cuối cùng chỉ còn lại diệp phong cùng b ạ l ặ t ngồi ở c h ỗ đó trong lúc nhất thời hai người có chút trầm m ặ t cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện b ạ l ặ t đầu tiên mở miệng phá vỡ trầm m ặ t nói bất quá ngươi làm như vậy phạm vào kiếm kỵ l ô e có thể sẽ trừng phạt ngươi diệp phong không quan trọng tiêu tiếu trừng phạt cái gì ta mặc kệ nhưng nếu để cho ta đối như thế chuyện không công bình làm như không thấy vậy ta sẽ nên chết b ạ lặn nhịn cười không được giờ khác này hắn trên người diệp phong thấy được người trẻ tuổi đơn thuần mạnh mẽ cùng ghét gác như cựu tinh thần trọng nghĩa nhưng trên thế giới lại nơi nào có nhiều như vậy công bằng có thể nói đâu ngươi còn có thể bị đá ra đội tuyển quốc gia diệp phong thiếu thiếu trong lòng lại một mảnh nhẹ nhõm không quan trọng à nếu như là dạng này một c h i đội tuyển quốc gia ngay cả tối thiểu nhất đoàn kết đều làm không được như vậy ta thật không muốn tới hai người lại một lần rơi vào chân mặc mà lúc này đây diệp phong lại liên tưởng đến rất nhiều nhờ vào truyền thông đ à o móc cùng lẫn lộn diệp phong cũng biết rất nhiều nội t ì n h mặc dù chưa hẳn chuẩn xác nhưng chưa hẳn không có lựa thì sao có khói làm bóng đá đức hắc cám thời kỳ một cái duy nhất nhân vật thủ lĩnh bạn lật ở một mức độ nào đó đại biểu cho bóng đá đức hình tượng ý nghĩa trọng đại mà lô e vô luận là cầu thủ kiếp sống vẫn là cuộc đời huấn luyện viên kỳ thật đều không có đặc biệt có thể đem ra được thành tích đến cũng tạo thành trình độ nhất định đem mạnh huấn luyện viên yếu dựa theo âm mưu luận thuyết pháp lô e khẳng định phải đem cầm cơ lạc mới có thể để ý chí của mình tại trong phòng thay quần áo đạt được quán t h i ệ n kể từ đó lô e nhằm vào bạn l ậ sự tỉnh tự hồ liền nói còn nghe được diệm phong biết sự tình không có khả năng như vậy hợp với mặt ngoài đến tội cùng lô e trong lòng nghĩ như thế nào ai cũng không rõ ràng Nhưng lần này sự tình, đích thật là đ ể diệp phong thất vọng bất luận bã l ậ t đến cùng có phải hay không cầu bá hắn đều là nước đức đội đội trưởng dù là có mâu thuẫn có thể trong âm thầm giải quyết nhưng tuyệt không thể tại trên sân bóng dương a i nếu như một cái tại trên sân bóng tay tát đội trưởng hôn đản cũng sẽ không bị trừng phạt vậy liền quá b u ồ n cười t r ư ơ n g thắng một năm một hai nhìn xem đến lúc đó ai hối hận đại t r ư ờ n g b à ngày thứ hai tại nước đức đội còn không có lên máy bay bay trở về nước đức thời điểm toàn bộ châu âu dưới bóng đá liền đã dư luận bạo tạc tay tát sự kiện kém chút không có đem ngày cho thủng một ba thai đưa tới thảm án nước đức rơi bóng đá lớn nhất từ trước tới nay nội chiến sinh ra bộ đồn kỳ tay tát bạ lặt nước đức chiến xa sụp đổ giải mã bộ đồn kỳ cùng bạ lặt tân ân oan đ oán nước đức đội bê bối khiêu chiến quyền uy họ đoạt ban đoạt quyền tất cả truyền thông đều lấy các loại góc độ phân tích lần này tay tát sự kiện lập trường không đồng nhất bình luận không đồng nhất nhưng không hề nghi ngờ nước đức đội đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bộ đồn k ỳ đơn giản chính là thằng ngu dạng này vốn đản lưu tại đội tuyển quốc gia làm gì vốn cho là hắn sẽ giống như bạ lặt trở thành nước đức chuyền bóng nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là chớ vào đội tuyển quốc gia làm sao còn không xử phạt chẳng lẽ bà l ạ t liền không có tâm bệnh bà lặt hoàn toàn chính xác có m a bệnh chính là hắn trước kia không nên đối bộ đồn kỷ kia cái khinh khỉnh sói tốt như vậy p h ầ n thâm mộ bóng đá thiên về một bên ủng hộ bà l ạ t hiển nhiên cái nhìn của bọn hắn đều giống như diệp phong máy bay hạ xuống berlin mặc dù số lớn phóng viên đem nước đức đội vây quanh một cái chật như n e m tối nhưng diệp phong nhưng không có tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn tại truyền thông trước mặt không có nói câu nào bởi vì hắn biết coi như hắn lại tức giận cũng không thể đem nội bộ mâu thuẫn công khai không thì không phải vậy cùng bộ đồn kỷ cái kia hôn đảng không có khác biệt mà tại trở lại nước đức ngày thứ hai dư luận áp lực rất lớn nước đức liên đoàn bóng đá rốt c ụ c tổ chức buổi họp báo công bố đối sự kiện lần này kết quả xử lý bộ đồn kỳ tại trên sân bóng công kích đồng đội khiêu chiến đội trưởng quyền uy chỗ lấy đội tuyển quốc gia ngừng thi đấu nửa năm xử phạt có vẻ như nghiêm trọng nhưng nghiêm ngặt so đo không đau không ngứa dựa theo nước đức đội tranh tài kế hoạch nhật trình tại trong nửa năm này nước đức đội hết thể có năm trận đấu trong đó ba cuộc so tài hữu nghị hai trận thế đấu loại mà lại đối thủ đều không phải là cường đội thậm chí ra ngoài khảo sát người mới cân nhắc lỗ é đều chưa h ẳ n sẽ chiêu mộ bộ đồn kỳ mà đối với diệp phong c tới nói trải qua lần này sự kiện hắn cũng không quá quan tâm cố nhiên hắn rất muốn người khoác đội tuyển quốc gia chiến bảo tranh tài nhưng cùng làm oan chính mình tại dạng này một chi nước đức đội đá bóng còn không bằng một người tự do tự tại một điểm không sai hắn chính là như thế ghép gác như cửu cùng ngày hắn nhận được ba lặt điện thoại cũng nhận được làm điện thoại đều là an ủi diệp p h o n g mặc dù lô e đối diệp phong phong s á t không có công khai nhưng b ã l ậ t cũng làm làm nước đức đội trọng yếu cầu thủ đều đã được đến tin tức ta rất khó chịu b ã l ậ t ngữ khí châm thấp là bởi vì mặt còn đau không diệp phong cười ha ha vui đùa quả thực là tại hung hăng đâm b ã l ậ t vết xẹo b ã l ậ t nhịn không được gân xanh nổi lên vì cái gì hắn là tới dỗ dành diệp phong lại ngược lại bị diệp phong khí đến nữa nha n g ư ơ i cái tên này thật làm cho người nghĩ quất ngươi tin tưởng ta ta tê cundo cấp tám lan tê cundo cấp bậc là đai đỏ đai đen cái gì ngươi cho rằng ta không biết kéo Ta t có cấp nếu g trứng. giường,、Diệp、Phong lật qua lật lại khó mà chìm vào giấc ngủ. thường giống trong hồng, không trên lật lật thấy rất bất thật đứt một Ban nằm hắn mình bình như lần này nước đức trong đội hồng, hắn căn bản không được một chút tác dụng. qua đêm đôi đội được mà chìm cảm ở Diệp lại khi khó chút vào lực, Có tác như hắn có quyền quyết định như vậy hắn liền sẽ trực tiếp đem bộ đồn kỵ khai trừ ra đội nhưng bây giờ bộ đồn kỵ xử phạt không đau không nữa mình cũng ở một mức độ nào đó bị đội tuyển quốc gia p h o n g sát giống như phạm sai lầm chính là mình đồng dạng mẹ nó thương cảm cái cộng đồng dạng này đội tuyển quốc gia coi như ngươi không phóng sát lão tử lão tử còn không muốn đi đâu đừng quá tự cho là đúng ta không có thèm nhưng tuyệt đối đừng chiêu mộ ta không cần hai cái mùa giải lão tử chính là trên thế giới tốt nhất giữa trận ta nhìn các ngươi đến lúc đó hối hận không hối hận chờ các ngươi đem chiêu mộ bản phát phát tới l ã o tử một thanh vô tới các ngươi trên mặt nhìn xem đến lúc đó ai khó chịu vốn cho rằng dư luận đang sôi trào về sau sẽ từ từ bình tức nhưng không ai từng nghĩ tới vô khổng bất nhập phóng viên thế mà đảo đới ra nội bộ tin tức cũng đem đem ra công khai lập tức lại để cho nước đức giới bóng đá n h ấ t lên một trận động đất căn cứ tin tức đáng tin tại nước đức trong nội bộ trong hội nghị diệp phong đứng ra vì bạ l ậ t b ê n vực kẻ yếu chất vấn lô e không công chính quyết định chất vấn nước đức liên đoàn bóng đá giàn xếp ổn thỏa không làm đồng thời cùng bộ đồn kỳ phát sinh cãi vã kịch liệt chính là bởi vì diệp phong chất vấn nước đức liên đoàn bóng đá mới cho bộ đồn kỳ tượng trưng không đau không ngứa trừng phạt phải biết trước đó bọn hắn là không có tính toán trừng phạt b ệ ơn tiên phong diệp phong hành vi đồng thời cũng chọc giận lô e cùng bị ở họp mặc dù nước đức liên đoàn bóng đá cũng không có đối diệp phong công khai xử phạt nhưng lô e đã cùng bị ở họp đạt thành nhất trí thời gian ngắn đem sẽ không chiêu mộ diệp phong tiến vào đội tuy chèn ép công hân lao tướng bồi dưỡng dòng chính đem nước đức đội vẫn lấy làm kiêu ngạo đoàn kết phòng thay quần áo khiến cho trương khí mù mịt hắn nhất định phải vì trước mắt nước đức đội xấu hổ hiện trạng phụ trách ai cũng không biết cái này cái gọi là nội bộ tin tức là như thế nào tiết lộ ra ngoài nhưng sự thật liền bày ở trước mắt dư luận lập tức liền nổ tung ai cũng sẽ không nghĩ tới sự tình thế mà lại hướng phía như thế phương hướng phát triển ngươi nói các ngươi cân nhắc đoàn kết bộ đồn k ỳ tay tát b ạ l ạ t không xử phạt bộ đồn kỷ thì cũng tôi đi hiện tại thế mà ngay cả diệp phong đều bị phong giết các ngươi muốn làm gì đối với hạ nửa mùa giải tại sở c ố t không bốn lực lượng mới xuất hiện dự phòng p h a n hâm mộ bóng đá có được vô cùng chờ m o n g thực lực của hắn tinh thần của hắn thuộc tính tuyệt đối thuộc về nước đức rơi bóng đá truyền thừa là có thể cho kỳ vọng cao tương lai nhân vật thủ lĩnh cái này hai trận đất cố thi dự tuyển cũng đã chứng minh điểm này không hề nghi ngờ hắn chính là nước đức đội hai trận đấu biểu hiện tốt nhất cầu thủ đồng thời không có cái thứ hai mà dạng này nhất danh xuất sắc cầu thủ lại muốn bởi vì vì lỗi lầm của các ngươi mà bị phong giết còn dám hay không càng vô xỉ một điểm so sánh dưới lô e huấn luyện viên trưởng vị trí nhưng vẫn luôn là không bị f a n hâm mộ bóng đá nhìn tốt cầu thủ thời đại không có thực lực cuộc đời huấn luyện viên không có tư lịch đầu tiên là cho kerlin man n trợ thủ kerlin man n rời trước sau mới bị phụ chính thấy thế nào đều không có tư cách dẫn đầu nước đức chiến xa cho nên lô e chấp giáo nước đức đội là đáng giá nhất chất vấn nếu không phải mang theo nước đức đội trên giải âu tô cầm á quân chỉ sợ sớm đã bị sa thải nhưng dù cho tan học thanh em cơ hồ không có nhưng fans hâm mộ bóng đá cũng không thấy đến hắn chấp giáo năng lực mạnh bao nhiêu kerlin man n cho nước đức đội ứ c đ cải cách đặt xuống cơ sở trước mắt lô e nước đức đội cơ hồ cùng kerlin man thời kỳ cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi không có tính thực chất tiến bộ có thể nói mà lại tại giải ơ lô trận chung kết bên trên kinh người ký chiến thuật hồng câu xuất hiện tại nước đức chiến xa trước mặt dù cho cuối cùng chỉ thua mất một cầu nhưng c h à n g diện vô cùng thê thảm nếu như muốn tại l o e cùng diệp phong ở giữa làm lựa chọn như vậy tất cả f a n bóng đá chỉ sợ đều chọn diệp phong dù sao nước đức nổi danh giáo đầu nhiều như vậy mỗi cái đều l ờ phu có tư lịch mà xuất sắc như vậy diệp phong chỉ có một cái l o e tan học nước đức đội truyền thống cũng không có hiện tại thế mà còn bắt đầu chơi phong sát mặt đâu van cầu bay tân để cơ linh mân về đội tuyển quốc ra đi cũng đừng làm cho lô e lại hỏa hỏa nước đức、đội. chứng khí mù mịt đây là cái kia lấy đoàn kết lấy xưng nước đức đội sao bộ đồn kỳ cùng l ô e cùng một chỗ xéo đi phen thâm mộ bóng đá quần tình xúc động hận không thể để l ô e lập tức cút đi nước đức rơi bóng đá danh túc nhóm cũng nhao nhao đối với cái này phát biểu cái nhìn của mình mịt mờ hoặc trực tiếp phê bình l ô e cách làm h i ệ n nhiên đoàn kết là nước đức đội truyền thống nếu như vứt bỏ truyền thống như vậy nước đức đội tuyển quốc gia còn có ý nghĩa gì tồn tại bộ đồn kỳ hẳn là nhận nghiêm trọng hơn trừng phạt hắn mới là cái kia hẳn là bị đội tuyển quốc gia phong sát người mà diệp phong là bã là tốt nhất cộng hắn không nên nhận không công chính đối đãi nếu như lô e khư khư cố chấp như vậy rất khó tưởng tượng nước đức đội lại biến thành bộ d á n gì g hiện tại xem ra lô e cũng không phải là nước đức đội lựa chọn tốt nhất một đợt ngược lại bước lô e phong trào tại nước đức rơi bóng đá nhấc lên lô e cùng nước đức liên đoàn bóng đá lần nữa bị trên đỉnh gió nhọn đầu sóng chật vật không chịu nổi lô e làm sao cũng không nghĩ ra mình đẻ xuống tay tắt sự kiện cách làm sẽ dẫn là như thế c u ồ n g bạo công kích cũng không nghĩ ra d i ệ p phong lại nhận nhiều như vậy ủng hộ không thể chơi vào vậy liên tránh dư luận nguy cơ phía dưới lô e trực tiếp rời đi nước đức không biết trốn đến nơi nào mà nước đức liên đoàn bóng đá đã sức đầu mẻ chán nhưng lại không thể không đối mặt mãnh liệt như vậy dư luận nguy cơ mà lúc này diệp phong làm người trong cuộc tự nhiên mỗi giờ mỗi khắc không bị các phóng viên bao vây chặt đánh diệp phong tiên sinh đối với tay tát sự kiện ngươi thật ủng hộ bạ là sao bị nước đức đội p h o n g sát ngươi có cái gì muốn nói hồ đồn k ỳ tuyên bố sẽ ở trên sân bóng giáo hơn ngươi ngươi là có hay không sẽ ứng chiến ngươi là có hay không lo lắng cho mình về sau thật không có cách nào lại tiến vào đội tuyển quốc gia ngươi có thể hay không đối lộ é g i hận trong lòng các phóng viên bắt lấy hết thể cơ hội muốn từ diệp phong miệm bên trong hỏi ra một điểm gì đó chỉ cần diệp phong mở miệng liền có khả năng là kinh thiên động địa tin tức nhưng mà diệp phong đáp lại để bọn hắn rất thất vọng nước đức đội nội bộ sự tình chúng ta sẽ tại nội bộ xử lý nếu như các ngươi muốn biết cái gì mời đến hỏi nước đức đội tin tức oan ta không có trả lời bất luận cái gì có quan hệ đội tuyển quốc gia vấn đề tạ ơn mặc dù biểu hiện được rất bình tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng giống như thiêu đốt lên một đám lửa để diệp phong tốt như xa vào cuồng bạo trạ n g thái phẫn nộ cùng đủ loại tâm tình tiêu cực đều nhanh muốn đem diệp phong no bạo cho nên chỉ có thể hung hăng phát t i ế t sơ có không bốn trụ sở huấn luyện bên trong các đội hữu nhìn xem như cùng ăn thuốc súng đồng dạng diệp phong đều có chút cho váng đây là sao thế rồi cố nhiên diệp phong rất biến thái bọn hắn một mực có dạng này nhận biết nhưng bây giờ diệp phong chỗ biểu hiện ra cái chủng loại kia phản phất muốn đem đối thủ cả cuộc đời nuốt sống lột khí thế vẫn là để người không dám nhìn thẳng huấn luyện thi đấu như thế một lát sau diệp phong đã liên tục bốn chân trọng pháo ganh cánh cửa đem dự bị thủ môn phẹo man đều đánh khóc quá tàn bạo cùng ai có thủ làm sao địa liền xem như chính thức tranh tài đều không cần bỏ công như vậy a nếu như diệp phong thật ở đây bên trên d chỉ sợ nước đức liên đoàn bóng đá liền muốn cân nhắc có phải hay không đem diệp phong cái này một nhân vật nguy hiểm cả đời cấm so tại a chứ một r ă m một m sống đến chó trên người n g ư ờ i ba bị hệ n ệ p cùng c ạ t sợ r ù h i xui xẻo làm sợ có không bốn tiếp xuống hai cái đối thủ bọn hắn tiếp nhận lúc đầu không nên từ bọn hắn tiếp nhận thống khổ đã nghẹn sắp nổ diệp phong đem tình tự hoàn toàn thả đặt ở trên người bọn họ bọn hắn chỗ nào có thể đối phó được một cái bật hết hỏa lực đến giống như bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng diệp phong đối mặt bị hệ nếp -E, diệp phong căn bản không cần jones cùng n g ạ gì là phụ trợ một người liền đem bị hệ nếp -E、giữa trận phòng thẳng chỉ riêng phòng thủ mới chỉ nghiện chỉ cần có cơ hội diệp phong mới mặc kệ người khác có thể hay không nói hắn s ố n g bắn xông đi lên chính là một c ư ớ c trọng t h á o ba bị hệ nếp cầu môn oanh tạc đến toàn bộ hoàn toàn thay đổi có thể nói chính diệp phong ngay tại c ô n g thủ h tạc đến toàn bộ hoàn toàn thay phế. các đội h ư u một lần cảm thấy mình ở đây bên trên rất dư thừa có diệp phong tại còn muốn bọn hắn làm gì cuối cùng nương tựa theo diệp phong hơn nửa hiệp lập cú đốt cùng cụ r a n h ì đánh đầu phá khung thành sờ cốt không bốn tại sân khách toàn thắng bị hệ nếp cũng chính là tại trận đấu này về sau ruột kèn nói ra về sau tại giới bóng đá rất bình thường lưu hành một cánh ạ n h nếu như cho ta mười một cái d i ệ p p h o n g như vậy ta có thể cầm xuống trang đi olis điều này không nghi ngờ chút nào là đối diệp phong toàn diện tính chất cùng thống trị lực tối cao ca ngợi mà sau đó tại sân nhà đối mặt c ặ t sợ d ụ n g trong trận đấu diệp phong mặc dù không có dân bóng nhưng hắn tại phòng thủ phương diện hoàn toàn phong tỏa đối thủ tiến công vì đội bóng áp chế đối thủ công hiến lực lượng lớn nhất của mình nhìn xem diệp phong phòng thủ số liệu đi đơn trận mười lần cắt bóng kém một chút phá vỡ bundesliga cầu thủ đơn trận cắt bóng ghi chép năm lần chặn đường cộng thêm một lần giải vây cũng đồng dạng trói sáng sáu lần phạm lỗi cùng một chương thẻ vàng đủ để chứng minh cả trận đấu vượt qua 12, 500 a i m t chạy khoảng cách càng là đã chứng minh hắn tại trên sân bóng chăm chỉ cuối cùng nương tựa theo diệp phong cường hắn phòng thủ cùng cụ gian g h ỉ phạ m b ạ n dẫn bóng sở có không bốn sân nhà lấy áp chế tính chất ưu thế chiến thắng cắt lỗ quan sát qua tranh tài phan bóng đá càng nhiều cảm thấy để cho sở có không bốn thắng được tranh tài không phải cụ gian g h ỉ cùng phạ m b ạ n dẫn bóng mà là diệp phong phòng thủ không có cách cùng diệp phong ở đây bên trên c u ầ n bạo biểu hiện so sánh dẫn bóng đều đã ảm đạm hai mờ đương nhiên cái này hai trận đấu hàm kim lượng không đến liền không cao Các sơ dụt nhưng cho này cá dù là dạng này diệp phong biểu hiện còn là làm người vô cùng tin phục bởi vì hắn chân chính làm được dùng phòng thủ đến thống trị một trận đấu mà cái này hai trận đấu cũng làm cho diệp phong phẫn nộ có thể phát tiết rốt cuộc khôi phục bình thường hiện tại hắn ngay tại kiểm kê mình cái này hai trận đấu thu hồi đầu nội giận thì nội giận nhưng diệp phong một chút cũng không có quên c à i tiền k h ó được hai cái đối thủ là có tiếng cán đạo hà có không thêm lần đạo lý gấp bội gấp bội đối bỉ hệ nệp tranh tài diệp phong trực tiếp gặp một t r ư ơ n g thi đơn số liệu hai mươi lần hệ số thẻ dùng tại dẫn bóng bên trên thế là trận đấu này lại xoát phát nổ không tính dẫn bóng thu hoạch hai một trăm linh hai bốn mươi sáu euro mà hai cái dẫn bóng bốn vê đ t euro nhân với sáu mươi lần hệ số về sau trực tiếp biến thành thiên văn sổ tự đồng dạng hai trăm bốn mươi vê đ t euro thật là đáng sợ không nên quên ngoại trừ hệ thống tài khoản bên trong hai trăm sáu mươi vê đ t euro hiện thực tài khoản bên trong cũng doanh thu vượt qua 170 vé đút euro một trận đấu x o á t ra ba năm lương một năm người dám tin đối cả s ở d ụ n g tranh tài bởi vì đã không thể có thể dùng diệp phong chỉ có thể trụi lùi c ả i tiền bất quá cũng may số liệu ra sức cũng là x o á t ra 25 vé đút euro bất chi bất giác diệp phong đã tại hệ thống bên trong lại góp nhặt tiếp cận 400 vé đút euro hoàn toàn có thể sóng một lần diệp phong nhìn xem hệ thống trong cửa hàng k i a mê người kỹ năng đã không nhịn được muốn nga n g h e muốn đ ộ n nhưng vừa nhìn thấy lẻ loi trơ trọi nằm tại hệ thống cột vị bên trong tám gậy thẻ mua sắm dục vọng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm h Từng c bước từng bước nếu g h như, đá như không phải có cảng nhiều hoa hạ ký giả truyền thông hoạt động tại sở có thể bốn câu lạc bộ cửa ra vào nếu như không phải luôn có hoa hạ phóng viên trăm phương ngàn kế muốn phỏng vấn mình như vậy diệp phong cũng nhớ không nổi tới này trận bundesliga hoa hạ đại bi không sai cuối tuần bundesliga tranh tài sở c ố t không bốn đối thủ là c ộ t bật hoa hạ cầu thủ thiệu gia nhất ngay tại cột bật hiệu lực móc ra điện thoại trực tiếp cho quyền thiệu gia nhất thêm lão đại chờ người đến gỗ xẻn kỳ t r è n ta mời người ăn cơm điện thoại kết nối về sau diệp phong cười đối thiệu gia nhất đường đầu bên kia điện thoại vang lên thiệu gia nhất sảng lang tiếng cười không có vấn đề bất quá ta không ăn tay vậy xem ra không phải nữ hải nhi diệp phong nhịn không được hắc hắc cười x ấ u xa thiệu gia hoàn toàn không có ngữ rất bình thường có một loại thuận điện thoại g a o động bỏ qua đến cho diệp phong một quyền xúc động trên thực tế diệp phong cùng thiệu gia trước kia liền quen biết trước đó thiệu gia nhất tại m u n i c h 1860 đá bóng thời điểm liền đi qua lá thành cơm t r ư a quán ăn cơm xong đối cũng không quá ưa thích nước đức đồ ăn thiệu gia đến một lần nói liền xem như cải thiện cơm nước mà tại biết cơm cửa hàng con trai của lão b ả n tại bờ ơn đào tạo trẻ đá bóng về sau thiệu gia nhất thì càng là thường xuyên đến cơm t r ư a quán phiêu bạt bên ngoài giọng nói quê hương nhất nghe tốt mà mà lại diệp phong vẫn là tương lai cầu thủ chuyên nghiệp có tiếng nói chung một tới hai đi bọn hắn liền rất quen thuộc thiệu gia nhất cũng cố ý chú ý qua diệp phong tại bờ ơn đào tạo trẻ biểu hiện hắn đại khái rõ ràng diệp phong thiên phú kỳ thật không đủ để để hắn tại bờ ơn một đội đặt chân thậm chí khả năng cũng không có cách nào đá b u n des liga nhưng mà hắn đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không gặp diệp phong thế mà biến thành nước đức dưới bóng đá tối lấp lánh siêu tân tình thậm chí toàn bộ châu âu dưới bóng đá đều đang đ à m luận diệp phong trên nửa mùa giải đức hạng ba thi đấu vòng tròn cũng không cần nói mình n g à i quá thấp không có giá trị tham khảo nhưng hắn tại bờ ơn đội một hai lần ra sân biểu diễn có thể nói là kinh diễn toàn bộ bần des liga mà tại đông nghị kỳ thuê gia nhập liên minh sở có bốn về sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản thành thục lao đạo đến mức hoàn toàn không giống một người mới thiệu gia nhất tại nước đức thi đấu vòng tròn trà trộn nhiều năm như vậy trên thực tế cũng chỉ đánh vào ba cái bundesliga d â n bóng mà diệp phong nửa cái mùa giải còn không có đa s o n g liền đã vì s ở có không bốn đánh vào bảy cái d â n bóng lại thêm trên nửa mùa giải tại bên một cái d â n bóng chính là tám cái không nên quên diệp phong không phải tiên phong là phòng thủ tiền vệ phòng ngự so sánh một chút thiệu gia nhất thật cảm thấy mình những năm này đều sống đến chó trên người c thiệu, đi thiệu gia vừa nghe thấy câu nói đầu tiên chào hỏi không phải hỏi đợi mà là trực tiếp đâm tâm dội ra nắm đấm đối diệp phong khoa tay một chút ra vẻ hung đến hát hình sau đó mới cười ha hà ôm diệp phong hiện tại ngươi nhưng ngưu khí vào chỗ về sau thiệu gia nhất không không cảm khái nói nói nói ngươi là luyện thế nào ra một cức khủng bố như vậy trọng pháo đơn giản người tiên nghe thấy thiệu gia nhất diệp phong không nhịn được nghĩ lên mình cho mấy cái cơ hữu tốt đáp án không biết vì cái gì hắn có chút nghĩ mù lơ bọn hắn đương nhiên cho mù lơ đáp án của bọn hắn tự nhiên là không thể cho thiệu gia nhất đã l ờ i đá cũng liền luyện được diệp phong cười nói trên thực tế không có gì chính là t h i ê n phú thiệu gia nhất đột nhiên trì trệ nhìn xem diệp phong k i a rắm t ú i ráng vẻ hắn rất bình thường hối hận hôm nay đến cùng diệp phong cùng nhau ăn cơm lại nói thêm lão đại c t b ậ t thành tích chẳng ra sao cả nếu quả thật xuống cấp ngươi làm sao bây giờ diệp phong đột nhiên nhớ tới vấn đề này tò mò hỏi thiệu gia nhất trầm mặt một chút sau đó thở dài một h chúng ta khẳng định phải l i ề u mạng đá tranh thủ bảo đẳng cấp nhưng nếu như thực sự làm không được kia mùa giải tiếp theo ta cũng sẽ lưu tại cốt bật tranh thủ cùng đội bóng cùng một chỗ lại tăng về bundesliga d i ệ p phong cười cười kỳ thật đáp án này một chút cũng không có ra ngoài ý định nếu như thiệu gia nhất tại cốt bật giáng cấp về sau đi vậy hắn cũng không phải là thiệu gia nhất vậy ngươi kỳ thật hẳn là cảm tạ ta chúng ta vừa mới đem bị hệ n ệ cùng c ặ t s ở dùng đều diện d i ệ p phong vỗ ngực có chút ít khoe k h o a n đường hoàn toàn chính xác sơ cốc không bốn vừa mới liên tục thắng được bỉ ế nệp cùng cà sơ dù cái này hai chi đội bóng tại bảng điểm số hạ n g chót mà cột bật vừa v ẫ n xếp tại bảng điểm số đ ế m ngược thứ ba căn cứ bundesliga lên xuống cấp quy tắc bảng điểm số đ ế m ngược trước hai vị trực tiếp gián g cấp đ ế m ngược hạng ba thì phải cùng bundesliga hai hạng ba tiến hành tờ lob tranh đoạt một cái bundesliga tư cách sơ cốc không bốn chiến thắng cột bật bảo đảm cấp đối thủ cũng không thì tương đương với trợ giúp cột bật sao đá tờ lob dù sao cũng tốt hơn trực tiếp gián cấp đi t i ệ u gia nhất rất bình thường cảm khái đã từng cái kia tại bên đào tạo trẻ tiệu gia hỏa hiện tại cũng biến thành ở đây bên trên có thể d i ữ a nhất ngôi sao bóng đá muốn cảm tạng n g ư ơ i phải đi cùng cột bật câu lạc bộ đàm tin tưởng bọn họ sẽ không thờ ơ thiệu g i a nhất nhịn không được ha ha cười nói d i ệ p phong biểu lộ một b í n h bọn hắn đưa ta lạp s ư ở n g làm sao xử lý thiệu g i a nhất s ư ở n g sốt một chút sau đó cũng không nhịn được cười lên ha hả ta nghĩ bọn hắn lạp s ư ở n g nhất định không có hờ n ẹ t lạp s ư ở n g ăn ngon đây cũng là nước đức rơi bóng đá một cái có ý tứ nhỏ chủ đề bay ơn thể dục chủ quản hờ nèt rất sơm trước kia liền tạo dựng một nhà lạp xưởng nhà máy tại nước đức có chút danh tiếng mỗi lần bay ơn trong đội có cái gì ho tỷ như trong đội tiệc tùng hắn lạp xưởng nhãn hiệu kiểu gì cũng sẽ tài trợ xúc xích bự mà càng có ý tứ chính là b a y e n hy vọng còn lại đội bóng trợ giúp b a y e n đánh lén đoạt giải quán quân người cạnh tranh thời điểm hernest liền sẽ cho còn lại đội bóng tầng quản lý đưa lên mình nhãn hiệu lạp xưởng cách làm này tại la liga được gọi là phe thứ ba tiền thưởng mà hiển nhiên hernest chắc chắn sẽ không bởi vì đưa mấy cây hương ruột liền bị nước đức liên đoàn bóng đá xử phạt d i ệ p phong cùng thiệu gia nhất hàn huyên rất lâu bầu không khí rất bình thường vui vẻ hai người con ước định cẩn thận chờ mùa giải lúc kết thúc cùng một chỗ về hoa hạ hạ h hẳn có chút nghĩ ra già của mình mãi mãi ngày mai ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình rời đi thời điểm thiệu gia nghiêm sắc một điểm l ờ i thế son sát đường d i ệ p phong đứng môi khinh thường nói ngươi vẫn là t r ư ớ c cam đoan có thể ra sân lại nói khác đi ngày thứ hai sơ có tại tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm liền đã không còn chỗ ngồi thợ mỏ phan bóng đá cùng đeo lên hát vang đ ộ i ca sân bóng sôi trào không ngừng kết thúc làm nóng người về phòng thay quần áo trên đường d i ệ p phong nhịn không được đối đã ngồi tại đội khách ghế dự bị bên trên thiệu gia nhất làm lên mặt q u ta liền nói ngươi xuất g a đầu tiên không được đi thiệu gia nhất cũng rất bất đắc dĩ Hoàn toàn chúng ta chờ t t h mong đã lâu hoa hạ đẹp bị rốt cuộc đã đến mặc dù diệp phong đã đại biểu nước đức đội đã hớt cuộc thi dự tuyển nhưng trên người hắn hoa hạ nguyên tố lại vĩnh viên sẽ không rút đi cho nên đây chính là một trận chính cống hoa hạ đại bi từ chúng ta cầm tới xuất gia đầu tiên danh sách đến xem diệp phong là s ờ có bốn xuất r a đầu tiên tiền vệ phòng ngự khiến người ta tiếc nuối là thiệu gia nhất lại vô duyên xuất r a đầu tiên chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội rất nhiều f a n bóng đá khả năng không biết hai tri đội bóng tình trạng trước mắt cột bật hiện tại xếp hạng bảng điểm số đến ngược vị thứ ba y nguyên ở vào giáng cấp khu bên trong mà s ờ có bốn gần đây trạng thái không tệ cố gắng đánh thẳng vào ơ dô chiến tư cách mà thiệu gia vừa cùng diệp phong gần đây biểu hiện cũng hoàn toàn khác biệt nhưng bất luận như thế nào đều để người tràn đầy chờ mong chúng ta đều hy vọng cột bật huấn luyện viên trưởng dạ hổ vì mau chóng thay đổi thiệu gia nhất để trận này bundesliga hoa hạ đẹp bị danh phủ kỳ thực bất quá cái này không phải chúng ta những n à y fan bóng đá có thể quyết định nếu như cột bật hôm nay phòng thủ làm được xuất sắc như vậy thiệu gia nhất rất có thể liền sẽ không có ra sân cơ hội mà một khi sở cốt không bốn lấy được rất trước như vậy nếu như cột bật không muốn thua cầu thiệu gia nhất khả năng liền sẽ bị ủy thác trách nhiệm dự bị đăng tràng tăng cường tiến công dù sao hắn tiến công phi thường có đặc sắc mặc kệ thiệu gia nhất có thể hay không ra sân chúng ta vẫn là chuyên chú thưởng thức đặc sắc tranh tài đi chúc phúc chúng ta hai vị cầu thủ đều có tốt biểu hiện. đài truyền hình trung ương sướng n ô n viên cùng giải thích khen ngợi đối t r ư ớ c máy truyền hình f a n bóng đá làm lấy lúc trước giải thích mà theo tranh tài thời gian tới gần p h ầ n h â m mộ bóng đá trong lòng tâm tình kích động cũng dần dần ức chế không nổi rốt cuộc có b â n d e s l i g a hoa hạ đẹp bi lần trước nhìn vẫn là đợi giờ m ì ở kịp hoa hạ đẹp bi đâu cầu nguyện thêm một nhất định phải ra sân a ta liền muốn nhìn thêm vừa cùng diệp phong hai người ở đây bên trên trực tiếp đối thoại tràn g diện t ợ giờ m ì ở kịp hoa hạ đẹp bi về sau kế hải nói mình qua ly cương cũng không biết lần này thêm một có thể hay không qua diệp phong ta cảm thấy thêm một không qua được diệp phong ha <cười> ta cũng cảm thấy như、vậy. t r ư ớ c 115 người có phải hay không khảo sát bóng đá nữ tiểu cô nương đi ba sơ cốt như sấm tiếng hoan hô bên trong phạm bản kéo cầu tranh tài bắt đầu kinh khủng sân nhà không khí tăng thêm để sơ cốt không bốn ngay từ đầu liền vững vàng chiếm cứ chủ động nghiền ép áp chế cốt bật trên thực tế cốt bật thực lực thật rất có hạn bằng không cũng không trở thành một mực tại giáng cấp khu g i ấ y rua nhất là tại sơ cốt không bốn sân nhà bọn hắn càng không có cách nào cùng sơ cốt không bốn chống lại mở màn còn không có vài phút công phu sơ cốt không bốn liền đã hoàn thành hai lần xuất ôn dù cho còn không có phá không thành nhưng cũng đã có cốt bật người kinh hồn tán đảm d i ệ p phong rất bình thường nhàn mấy lần tổ chức tiến công hắn liền soát đến mấy lần chuyền bóng còn lại không có một chút thu hoạch tiến công bên trong ngoại trừ trọng t h á o hắn có thể cung cấp trợ giúp cũng không nhiều nhìn không được có chút thở dài ai bảo c ộ t bật bất tranh khí đâu mà lại tối làm giận chính là c ộ t bật phòng thủ đều như thế căng thẳng thế mà đều không quên mất tại vùng cấm địa tuyến đầu để lên hai tên phòng thủ cầu thủ tùy thời chuẩn bị ngăn cản phủ kín mình trọng t h á o h i ệ n nhiên c ộ t bật người cũng biết mình trọng pháo u y lực diệm phong rất bình thường có một loại lập tức tiến vào hệ thống mua hai cái đột phá kỹ năng cường hóa sự v ọ n động của mình bất quá khẽ cắn m quy hoạch muốn rõ ràng không thể nhất thời xúc động liền mua mua mua đến lúc đó cây kỹ năng điểm sai lệch hào chẳng phải luyện phế đi a cái này nhưng không có nặng đến một cơ hội duy nhất cần thiết là cái gì hắn có rất rõ ràng bản thân nhận biết cho nên lúc này tin tưởng đồng đội là được rồi quả nhiên các đội hưu cũng không để cho hắn thất vọng phạ bản cánh phải sau khi đột phá đột nhiên một cước lệnh bắn mặc dù bị đối thủ hậu vệ ngăn cản nhưng bóng ra phản bắn trở về đến hẹn gì lạ dưới chân hà lan tiền vệ phòng ngự vui mừng quá đôi phía dưới một cước xuyên thủng cột bật cầu môn lúc này tranh tài vừa mới bắt đầu mười mấy phút. nz là hưng phấn vọt tới bên sân chúc mừng dẫn bóng các đội h ư u cũng giống vậy kích động đến t í ế n lên thật giống như một trận tổ chức tại trên sân bóng cùng hoàng tiệc tùng a phong ta nổ bắn ra cũng không kém đi nz là ô m diệp phong ha ha cười nói đối với diệp phong kia không thể ngăn cản xuất xa nz là một mực hâm mộ một tớt nam nhân a cái nào có thể không hâm mộ cho nên nz là cuối cùng không ít vụ n trộm thêm luyện xuất xa chính là nghĩ tại trên sân bóng một tiếng hót lên làm kinh người hoàn toàn chính xác hắn đột phá mạnh hơn diệp phong hướng về phía trước năng lực cũng không tệ nhưng không có kết thúc năng lực liền tương đối lung túng hiện tại hắn rốt cục có thể lớn tiếng hướng toàn thế giới tuyên bố lao tử hà lan đại pháo cũng lửa nóng kỳ thật diệp phong rất muốn c h à o phúng nd là một lần liền ngươi cái này hà lan tiểu pháo xạ trình uy lực có thể cùng lao tử trọng pháo so ngươi cái này căng hết cỡ xem như cái pháo cối bất quá nhìn nd là kia dáng vẻ hưng phấn diệp phong thật là có điểm không đành lòng đả kích hắn mẹ nó các ngươi đều có thể dẫn bóng liền ta vào không được cầu ta cùng các ngươi đồng quy vũ tận ngay tại nd NG là đã nhanh muốn bành trướng đến thăng thiên thời điểm dù lao đến liền muốn dùng đầu truy là, một đầu lục đâm đâm đơn giản giống như là bôi kịch độc lang n h a đồng giúp cảm thấy mình quá khó khăn mọi người đồng dạng đều là tiền vệ p h o n g ngự vì cái gì các ngươi sẽ dẫn bóng d i ệ p phong trọng pháo dung chuyển trời đất thì cũng thôi đi tất lại còn có ẻn gì l ạ bồi tiệc jones nhưng bây giờ ẻn gì l ạ tại hướng về phía trước năng lực trên cơ sở cũng kéo phát ra một cớt ư x ấ t xa cái này khiến jones đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi hợp lấy liền ta gì cũng không biết ta muốn cái này một đầu lục đâm đâm có cái gì dùng đối với cái này sắc bén tạo hình jones đã chắng ghét dù sao hiếu kỳ kỳ đi qua mọi người cũng sẽ không lại cảm thấy j o n tạo hình một một giút chú ý độ chậm rãi lại về tới bộ dáng lúc trước mà lại trọng yếu là mỗi ngày đều muốn ứng phó nhiều nữ nhân như vậy ngươi cho rằng jones không mệt phong túng lâu như vậy giúp hiện tại cảm thấy vẫn là ở đây bên trên biểu hiện tốt trọng yếu nhất sau đó hắn liền bị diệp phong cùng ng lạ kích thích ng lạ đối mặt jones t ậ p kích căn bản không biết làm sao tránh cũng không biết làm sao cản quá khó giải quyết huynh đệ đừng đừng bình tĩnh một chút ng là một bên chạy một bên hô đơn giản giống như bị chó d ợ a về sau chúng ta cùng ngươi luyện xuất xa được hay không diệp phong gắt gao chặn ngang ôm lấy jones tư thế có chút xấu hổ các đội hưu náo thành một đoàn sơ cót là địa bàn của bọn hắn bọn hắn muốn làm sao điên liền làm sao điên sơ có không bốn thực lực còn rõ ràng nhất mạnh hơn cốt bật tại bọn hắn sân nhà bọn hắn hoàn toàn áp chế cốt bật lạc hậu cốt bật nhất định phải làm ra cải biến cũng không biết ra hộ vị có thể hay không thay đổi thiệu ra đến một lần tăng cường tiến công diệp phong biểu hiện vẫn là trước sau như một vững vàng mấu chốt ở chỗ cốt bật căn bản không có cho hắn quá nhiều phòng thủ áp lực cho nên hắn phát huy không gian cũng không nhiều bất quá nhìn ra được diệp phong cùng hắn các đội hữu quan hệ vẫn là vô cùng không tệ chúng ta thường thường có thể nhìn thấy bọn hắn ở đây bên trên điên áo khả năng cái này cùng diệp phong từ nhỏ tại nước đức lớn lên có quan hệ mà chúng ta du học cầu thủ muốn dung nhập đội bóng lại cần phí một phen khí lực hiện tại chúng ta vẫn là chờ mong cột bật mau chóng làm ra cải biến đi chúc mừng qua giận bóng diệp phong cùng các đội h ư u cùng đi về nửa t r à n g riêng phần mình về riêng phần mình vị trí không có quên nhìn về phía đội khách ghế dự bị thiệu gia nhất sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc ngồi ở chỗ đó không biết suy nghĩ cái gì diệp phong cảm thấy có lẽ thiệu gia nghiêm đang suy nghĩ làm sao đột phá mình phòng thủ cũng nói không chừng đấy chứ mà lúc này đây, đội khách ghế dự bị trước g i hộ vi sắc mặt cũng không dễ nhìn cố nhiên hắn biết đường c ộ t bật thực lực không bằng sở cốt bốn nhưng dễ dàng như vậy liền bị công phá cầu môn hắn vẫn có chút khó mà tiếp nhận toàn lực phòng thủ lại vẫn không có có thể giữ vững hiện tại bọn hắn còn có thể làm cái gì thiên công chỉ sợ không đợi công phá sở cốt bốn cầu môn mình cầu môn liền đã bị đánh nát ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên trận diệp phong giả thù vị ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng khát vọng nếu như diệp phong cái này tại bundesliga lực lượng mới xuất hiện siêu tân tinh tại c ộ t bật trong trận chỉ sợ bọn họ liền sẽ không dễ dàng như vậy ném cầu a quan sát qua sở cốt bốn nhiều hơn thi đấu thu hình lại diệp phong ở đây bên chứ lúc sở cốt không bốn phòng thủ tuyệt đối là bundesliga đỉnh tiêm cấp bậc ba tiền vệ phòng ngự hệ thống càng làm cho đối thủ một lần lại một lần không công mà lui đơn giản thật giống như thượng thiên ban ân nghĩ đến đây a xuất sắc diệp phong là sở cốt không bốn dùng phi thường trả giá thật nhỏ từ b ơ n t h u ê tới dạ ặ c h ồ vị liền có một loại rết cột bật cầu giò xét xúc động ma chứng xuất sắc như vậy diệp phong ngươi cũng không có phát hiện ngươi mẹ nó có phải hay không đi khảo sát bóng đá nữ tiểu cô lương chương một trăm mười sáu ta hoài nghi ngươi đang khoác lắp bức nhưng ta không có chứng cứ ba trên thực tế tất cả bundesliga đội bóng huấn luyện viên trưởng đều hâm mộ sở cốt không bốn nhận được một món hời lớn. dù cho trên nửa mùa giải diệp phong tại bern một đội có hai lần biểu hiện kinh diễm mọi người cũng cảm thấy diệp phong cũng sẽ không như thế sắp trở thành nhất danh mãnh liệt như vậy người phòng thủ cho nên bọn hắn đều đem ánh mắt của mình đặt ở tại bernesliga bên trong chứng minh qua mình nhân vật cầu thủ trên thân dù cho cân nhắc qua diệp phong cũng sẽ không đem hắn xem như phương án giải quyết ai nghĩ đến sở cốt không bốn cùng bern cấp tốc đạt thành nhất trí hoàn thành diệp phong thuê thao tác phải biết sở cốt không bốn là tại đem mùa giải trước công thần đền sắc thanh lý về sau mới dùng diệp phong điền vào vị trí của hắn tại tất cả bernesliga đội bóng xem ra liền không khác phong hiểm cao nhất thua cuộc sở cốt không bốn liền xong đời nhưng sự thật chứng minh sở cốt không bốn so với ai khác đều k h ô n g khéo diệp phong không chỉ có thành công tại sở cốt không bốn đặt chân thành công điền vào e n s rời đội sau trong chỗ càng làm cho sở cốt không bốn chiến thuật hệ thống hoàn thành thăng hoa phòng thủ không thể so với e n s c h í n lệnh càng là dùng cực kỳ chấn động x ấ t xa tăng cường sở cốt không bốn hỏa lực để cho người ta hâm mộ đến điên cuồng phải biết diệp phong gia nhập liên minh sau bảy cái b u n des liga dẫn bóng đã là cùng lúc sở cốt không bốn trong đội số một xạ thủ đây thật là trên trời rơi xuống tới xúc xích bự đem sở cốt không bốn liền trắng dạ hồ v ì nhiều nhớ ngày đó hướng b ơ n thuê diệp phong người làm mình nhà có lẽ nói như vậy cốt bật hiện tại đã nâng lên hoàn thành bảo đ n g cấp ánh mắt lửa nóng ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung trên người diệp phong dạ hồ v ì đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu cái này có hoa hạ huyết thống nước đức người lợi hại như vậy như vậy mình trong đội người hoa có phải hay không cũng có thể sáng tạo kỳ tích đâu đây chính là một cái thần kỳ quốc độ có quá nhiều không muốn người biết thần bí bằng không đem thiệu ra nhất thay đổi trận thử một chút quay đầu nhìn về phía ngồi tại ghế dự bị thượng thần tình lo lắng hoa hạ cầu thủ dạ hồ vi đột nhiên sinh ra hy vọng t i ệ u đi làm nóng người Dạ h ồ vì lớn tiếng đối ghế dự bị hô một tiếng nhưng mà ngay tại thiệu gia nhất kích động muốn đứng dậy lúc trên trận cục diện lại đột nhiên lại phát sinh biến hóa cốt bật giữa trận ở kỳ lạ tiếp vào đồng đội chuyền bóng đối mặt diệp phong phòng thủ muốn nguyên địa thoát khỏi nhưng hắn động tác giả cũng đã bị diệp phong xem thấu đưa chân gọn gàng hoàn thành c ắ t bóng chờ ở kỳ là muốn phản đoán lúc diệp phong cũng đã cấp tốc q u a n người dùng thân thể tạp vị đem ở kỳ lạ tựa tại sau lưng đồng thời chân trái nhanh chóng phát cầu né tránh qua như ấu linh xông lại cắt bóng rổ sạy ở cái này liên tiếp trôi chạy mà mau lệ hộ cầu động tác để nhìn trên đài sờ có không dạng n à y cắt bóng là đại sư cấp dạng n à y hộ cầu cũng đồng dạng là đại sư cấp mà tại né tránh qua đối phương cướp bóc bảo vệ bóng ra về sau chuyền bóng lộ tuyến đã rõ ràng xuất hiện tại diệp phong trước mặt tuyệt không dinh cầu ra nón đoạn mà dứt khoát trực tiếp đưa bóng đưa đến cánh trái đã trước chen vào đi lên h ệ sờ t mặn trước người nơi đó đã xuất hiện không nhỏ lỗ hổng h ệ sờ t măn cầm banh sau trực tiếp từ nội bộ thẳng hướng cột bật vùng cấm địa hấp dẫn hai tên nhưng đều không phải là phòng thủ cầu thủ chú ý về sau một cất xuyên qua đưa bóng đưa đến trung lộ Bởi vì phạm h o sơ cốt lần nữa xôi chào dẫn bóng đốt lên tất cả phan bóng đá kích tỉnh dẫn bóng sau giả kỳ tỷ phi thường kích động cho dù hắn là sơ cốt bốn trước trận quan chỉ huy nhưng dẫn bóng thật không nhiều v ọ tới đường biên nhảy đến h ệ sơ tơ mằn trên thân cảm tạ h ệ sơ tơ mằn trợ công đồng thời hắn cũng không có quên quay đầu chào hỏi diệp phong đi lên cùng một chỗ chúc mừng g i a kỳ t ỷ rất rõ ràng lần này lộ tuyến rõ ràng khoái công dẫn bóng chính là từ diệp phong cắt bóng bắt đầu bên sân rút tèn kích động nắm chặt lại nằm đấm biểu hiện được xa so với đội bóng đánh vào t r ư ơ n g một hạt dẫn bóng lúc càng thêm kích động hắn hưng ơ phấn không phải dẫn bóng mà là hắn thấy được hắn nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật ba tiền vệ phòng ngự chặt đường gia tăng trận cắt bóng suất cắt bóng sau trước tiên ngay tại chỗ phát động phản công một khi hệ thống thành thục không hề nghi ngờ sẽ để cho bất kể đối thủ nào đều phi thường khó chịu mà vừa mới cái này dẫn bóng chính là rụt kèn bức thiết hy vọng nhìn thấy dẫn bóng d i ệ p phong giữa trận cắt bóng sau nhanh chóng ra cầu ngắn gọn hiệu suất cao thúc đẩy nhanh chóng tiến công công phá đối thủ cầu môn đơn giản không có kẽ hở vô hạn khả năng p h ả n phất đã ra hiện tại trước mắt của hắn đội khách ghế dự bị trước thiệu g i a vừa đã đứng lên ánh mắt bên trong mang theo thất lạc cùng khó có thể tin lại ném cầu cột bật tiến công tiến công rất k h ó đánh xuyên qua sờ cốt không bốn giữa trận phòng tuyến mà sớt hắn thấy rất rõ ràng diệp phong tạ i cái này một cái dẫn bóng bên trong công hiến nhiều ít lực lượng cố nhiên trợ công sắp bén cố nhiên dẫn bóng xinh đẹp nhưng không có diệp phong quả quyết cắt bóng cùng thành thạo hộ cầu cũng căn bản sẽ không có lần này làm cho người tiếng hét khoai công quả nhiên từ trên báo chí đạt được ấn tượng kém sa tại trên sân bóng nhìn thấy tới như vậy rung động bất quá thiệu g i a nhất tại lúc này cũng dấy lên đấu trí hắn sẽ không nhận thua tại đã từng tiểu huynh đệ trước mặt hắn muốn thể hiện ra mình xuất sắc nhất một mặt hắn còn muốn cùng cột bật cùng một chỗ bảo đảm cấp đâu sơ có không bốn điên cùng chúc mừng dẫn bóng mới tại trọng tài can thiệp hạ vẫn chưa thỏa mãn về tới mình nửa ch hai cầu g i à n h trước diệp phong biết trận đấu này nói chung bên trên là không có bất ngờ tại sở có không bốn sân nhà chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào thực lực vốn cũng không như chủ đội cột bật hoàn thành điên cuồng đại người c h u y ể n cái này hiển nhiên không thực tế có lẽ thêm lão đại hẳn là có cơ hội ra sân a ánh mắt lơ đã quét về phía đội khách ghế dự bị diệp phong ngạc nhiên phát hiện thiệu gia vừa đã đứng dậy tại làm vận động nóng người vẹn vẹn chỉ có một mình hắn tại làm lấy kéo rỗi không hề nghi ngờ thiệu gia nhất muốn ra sân trong lòng nhịn không được thay thêm lão đại cảm thấy cao hứng đồng thời nguyên vốn đã tiêu tán chiến ý cũng lại bắt đầu lại từ đầu bốc cháy lên s a nhớ ngày đó diệp phong còn tại b ơ n đảo tạo trẻ lúc cũng không có ít tại lá thành bên trong trong nhà hàng nghe thiệu gia nhất giảng mình tại trên sân bóng đến cỡ nào lợi hại bực nào khi đó diệp phong vô cùng hâm mộ ta một mực hoài nghi ngươi đang khoác lắp bức nhưng ta không có chứng cứ như vậy hiện tại liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại c h ư ơ n một trăm mười bảy thiệu gia vừa đang chẳng ba chúng ta nhìn thấy thiệu gia nhất đã bắt đầu làm nóng người h i ệ n nhiên đây là một cái chuẩn bị thay người tín hiệu trên trận điểm số biến thành hai không nếu như dạ hổ vị không muốn như vậy nhận vừa như vậy hắn thay đổi thiệu gia nhất chính là lựa chọn tốt nhất cả người dự khuyết trên g h ế cũng chỉ có thiệu gia nhất bộ chuẩn bị tươi sáng tiến công đặc sắc chúng ta chờ mong đã lâu bundesliga hoa hạ đại bi rốt cục muốn chính thức bắt đầu chúng ta hy vọng thiệu gia vừa cùng diệp phong đều sẽ trở thành trên trận tiêu điểm trở thành tranh tài nhân vật chính thành cho chúng ta hoa hạ tiêu n ạ o để chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà l ợ i đi đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên cùng giải thích khen ngợi ngữ khí vô cùng kích động đạo thật giống như hiện tại xuất hiện ở đây bên trên chính là bọn hắn mình đồng dạng mà trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá cũng đồng dạng hưng phấn ngao ngao trực hiếu tại hoa hạ đã trời tối người liên thời điểm đột nhiên vang lên tiếng sói chu không biết đánh thức nhiều ít tuyên l ư ơ n g mộng đẹp hoa hạ đại bi vạn thuế một mực không ngủ rốt cuộc đợi đến thiệu gia vừa ra trận quản hắn ngày mai lên lớp vẫn là đi làm đều cho ta hô cố lên vì cái gì ta kích động đến muốn khóc thiệu gia vừa đi trình diện bên cạnh chung tuyến chỗ thứ tư quan viên cũng mang theo thay người bài đứng ở bên cạnh hắn cùng nhau chờ đợi trên trận chết cầu cơ hội lúc này chính là sờ cót không bốn ở phía sau trận tổ chức tiến công diệp phong tiếp vào d u â n chuyền bóng đưa bóng dâm tại dưới chân bởi vì chỗ đứng của hắn cơ hồ cùng t u y ế n hậu vệ ngang bằng cho nên cũng không có cột b ậ t cầu thủ sông cướp sâu như vậy nhìn một chút trước trận cột b ậ t cầu thủ chọn vị trí diệp phong nghiêng đầu vừa nhìn về phía bên sân đối thiệu ra vừa lộ ra một cái nụ cười cổ quái tiếp s o n g ố n g kính n h ạ y c ả m bắt được màn này diệp phong t i ê u dung đặc tả cũng xuất hiện tại tv trong tấm hình tinh lịch x ấ u xa còn có một loại ngươi có thể làm gì được ta đắc ý mọi người từ diệp phong trong tơi cười nhìn ra rất nhiều loại ý tứ lại cũng không biết diệp phong đến tột cùng muốn biểu đặt là có ý gì không biết vì cái、gì. thiệu ra máy động nhưng cảm giác thật không tốt hắn luôn cảm giác d i ệ p phong muốn gây sự tình mà rất nhanh d i ệ p phong liền dùng mình hành động thực tế cho mọi người đáp án đem cầu chuyền cho cách đó không xa hồ huệ đẹp bóng ra vừa mới đưa ra ngoài còn chưa tới nơi hồ huệ đẹp dưới chân d i ệ p phong liền đã hướng hồ huệ đẹp cầu tay để hắn đem cầu lại chuyển về tiếp vào hồ huệ đẹp chuyển về về sau d i ệ p phong lại đem cầu chuyển cho khác một bên ra phi nha đồng dạng kia làm cho người không đành lòng cự tuyệt chó triệu hắn để ra phi nha được bành sau lại đem cầu chuyển trở về cứ như vậy bóng ra tại diệp phong cùng sở c t không bốn tuyến hậu vệ mấy tên cầu thủ ở giữa vừa đi vừa về c h u y ể n lại cuối cùng liền ngay cả thủ môn nơ ở cũng không chịu cô đơn gia nhập vào truyền bóng luyện tập trong đội ngũ hắn đang làm gì trước tiên mọi người cũng chưa kịp phản ứng nhưng thời gian dần trôi qua giống như liền suy nghĩ ra một điểm môn đạo bên sân thiệu gia vừa đã một mặt hát tuyến là hắn biết diệp phong không có thành thật như vậy m à chứng hắn ở đây vừa chờ lấy chết cầu cơ hội ra sân diệp phong cái kia hôn đản ở đây bên trên liền nói cái gì cũng không cho hắn chết cầu tuyệt bức là cố ý thiệu gia nhấc nhanh khóc nhìn trên đài s ờ cốt không bốn phen hâm mộ bóng đá nhịn không được cười ha h a đối với diệp phong như thế chơi ác bọn hắn biểu thị rất được hoan nghênh đài truyền hình trung ương trực tiếp thời gian sướng n ô n viên cùng giải thích khen ngợi hai mặt nhìn nhau có chút không biết nên mở miệng như thế nào cái này cái này s ờ cốt không bốn tại khống chế tiết tấu dẫn dụ cột bật bên trên đoạn dạng này có lợi cho bọn hắn bắt phản kích chỉ có thể hướng hợp lý thuyết pháp phía trên trọn chẳng lẽ bọn hắn còn có thể nói diệp phong cố ý chơi ác không cho thiệu g i a nhất ra sân hoa hạ phen hâm mộ bóng đá cũng là dợ khóc dởi dàng quánh đều không hiểu rõ lắm diệp phong phong cách nếu như biết khẳng định liền sẽ không ngạc nhiên diệp phong một bên chuyền bóng một bên hắc hắc cười không ngừng đã chơi ác t i ệ u ra nhất lại x o á t chuyền bóng trong lòng đáp ý cột bật trên trận cầu thủ không làm lạc hậu đồng thời sốt ruột dẫn bóng bọn hắn mặc dù đối diệp phong loại hành vi này hận đến nghiến răng nhưng lại không thể không xông lên bước đoạt bằng không bọn hắn thật sợ diệp phong cùng hắn các đội hữu một mực chơi như vậy đến tranh tài kết thúc gặp đối thủ dốc toàn bộ lực lượng phân g i nặng nhẹ diệp phong đương nhiên sẽ không lại tùy hứng đem cầu phân đến đường biên sau liên tục khoác tay đừng đáng tiếc là cốt bật thủ ộ môn phát huy dung manh phi thường cản ra phạ bạn xuất khôn để sợ cốt không bốn lần này ngắn gọn mà tê sắp vô cùng phản kích không công mà lui nhìn trên đài từng đợt thảo nao tiếng la tất cả phèn sơ mộ bóng đá tiếp nối thẳng dập chân nhưng nghĩ lại cơ hội này thật sự là lấy không dù là chưa đi đến cầu cũng không coi là nhiều tổn thất lớn diệp phong cùng tiến hậu vệ các đội h ư u vô tầm trồng liễu để không phải cơ hội cơ hội hơi kém phá không thành cũng không phải lấy không cơ hội sao rốt cuộc đời đến chết cầu cơ hội thiệu gia nhất đã sớm trông mòn con mắt thứ tư quan viên dơ lên thay người bảng hiệu thiệu gia nhất thế cho nhất danh phòng thủ giữa trận xuất hiện ở hộ công vị trí bên trên thiệu gia nhất ra sân về sau chuyện thứ nhất là đi truyền đạt huấn luyện viên trị thị chuyện thứ hai chính là đi tìm diệp phong tính sổ sách ngươi có phải là cố ý hay không nếu như ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không không tin vậy ngươi còn hỏi ta hỏi ngươi chỉ là vì để quả đấm của ta càng lẽ thẳng khí hùng một chút sau khi nói xong thiệu gia khẽ vươn tay dùng sức xoa nắn lên diệp phong tóc một bộ m ư ờ i phần giải hận dáng vẻ cũng may mắn thiệu gia nhất không có thật gây sự với diệp phong bằng không diệp phong bên người xấu tiểu tử quân đoàn tuyệt đối sẽ để thiệu gia nhất biết bọn hắn vì cái gì gọi xấu tiểu tử quân đoàn diệp phong nhịn không được liên tục xin khoan dung mình k i ể u tóc đều nhẹ nhàng chỗ nào còn có hình tượng gì có thể nói chúng ta trông thấy thiệu gia vừa cùng diệp phong quan hệ hiển nhiên rất không tệ nghe nói bọn hắn có lẽ là trước đó liền đã quen biết hiện tại xem ra thuyết pháp này có thể là thật sướng n g ô viên vừa cười vừa nói trước may truyền hình hoa hạ phan b bọn hắn liền thích xem dạng này tất cả đều vui vẻ tràn diện Trân Kinh. lao tướng khi dễ người mới là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có ta coi là diệp phong cùng thiệu gia nhất lần quyết đấu thứ nhất sẽ là một lần kịch liệt va chạm lại không nghĩ rằng như thế hoan thoát tràn g cảnh diệp phong biểu thị đối thiệu gia nhất chiêu này không phòng được t r ư ơ n g một hiệp thiệu gia nhất thắng t r ư ơ n g thắng một năm một tám hắn giống như không có khoác lắp ba chăm chú ta sẽ không thả l ỏ n g nào đủ rồi diệp phong đổi một cái đứng đắn vô cùng biểu lộ chăm chú đối thiệu gia nhất đường thiệu gia nhất biểu lộ cũng đồng dạng chăm chú như thế tốt nhất ta cũng muốn nhìn người một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc này hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc đối với hai tri đội bóng tới nói đều là vô cùng trọng yếu thời gian tiết điểm cốt bật tiến công tới thiệu gia vừa vào sân về sau cốt bật rõ ràng là tại song hạch vận chuyển tụ lạ thập ni tạp hy nhìn dùng loại phương thức này đến đánh xuyên sơ cốt không bốn giữa trận phòng tuyến thiệu gia nhất trương một lần c ầ m banh sơ cốt cũng không có suỵ tiếng vang lên cái này nhờ vào thiệu gia nhất cái cùng diệp phong quan hệ nếu như đổi thành những người khác đã sớm s u t hắn một cái đổ ập xuống thiệu gia nhất vùng cầu hướng về phía trước đột phá đối mặt duns ứ bất đ o ạ n đưa bóng phân cho ở kỳ lạ về sau bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước chạy mà ở kỳ lạ lập tức hướng về phía trước làm cầu cùng thiệu gia vừa hoàn thành xinh đẹp gặp trở ngại thức phối hợp nhưng lại tại thiệu gia nhất cầm tới bóng ra nghĩ muốn tiếp tục hướng phía trước lúc d i ệ p phong đột nhiên từ bên cạnh d ế t ra đến đôi chân giải vươn đi ra trực tiếp phá hư hết thiệu gia nhất cước hạ bóng ra nhìn trên đài sờ có không bốn phan bóng đá trong nháy mắt cao hứng bừng, bừng bọn hắn không quan tâm cái gọi là hoa hạ bé bi nhưng có thể nhìn thấy diệm phong chính diện thắng thật giống như đ a m nói ta thật không lợi hại chỉ là ngươi quá t ư ờ i bắp thiệu gia nhất bị môi nhịn không được trường diệp phong một chút nhưng trong lòng lại là chấn động một cái hoàn toàn chính xác rất mạnh câm banh trong nháy mắt hắn đã làm tốt hộ cầu chuẩn bị lại không nghĩ vẫn là bị diệp phong phá đi cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề diệp phong phòng thủ quá tốt rồi thiệu gia nhất xưa nay sẽ không coi thường mình tiến công tại hoa tại cột bật đá không lên chủ lực cũng có nhiều phương diện nguyên nhân mà tuyệt không phải hắn tiến công không đột xuất cho dù là đối mặt b u n s l i g a cường đội đối mặt b u n s l i g a mạnh nhất người phòng thủ thiệu gia nhất cũng không cho là mình sẽ bị triệt triệt để, để phong tỏa nhưng bây giờ hắn chỉ có một loại cảm giác mình khả năng đối mặt diệp phong không có biện pháp cũng cảm giác rất bình thường hoang đường cùng tự tin của hắn không hợp nhau nhưng cũng chân thật như vậy lắc đầu cố gắng xua tan rơi cái này mặt trái cảm xúc thiệu ra xem xét diệp phong ánh mắt lại tiếp tục tràn ngập kiên định hai người chương một lần giao thủ để hoa hạ phèn hâm mộ bóng đá nhịn không được nhảy cấm hoan hô mặc dù thiệu ra mỗi lần bị diệp phong hoàn thành cắt bóng nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục kịch liệt mà đặc sắc tiếp nối là diệp phong cần chằm chằm phòng chính là ở kỳ lạ rồi mới là cần phòng thủ thiệu ra nhất một cái kia vừa mới diệp phong bất quá là b hai người lần tiếp theo trực tiếp đối thoại còn không biết muốn chờ tới khi nào bất quá bọn hắn cũng không để cho phan bóng đá chờ đợi bao lâu giao phong rất nhanh lần nữa tiến đến chỉ là lần này công thủ tương đ ổ i biến thành thiệu gia nhất phòng thủ diệp phong diệp phong tiếp vào dân chuyền bóng đối mặt xông lên mức c ư ớ p thiệu gia nhất cũng không có bởi vì đối phương là công mạnh thủ yếu tiến công cầu thủ mà lớn mật b ộ t phá mà là lựa chọn nhanh chóng đưa bóng phân cho tiếp ứng tới giả kỳ t h hơn người không phải hắn cường hạng hồ lai dễ dàng lật xe t i ệ u gia nhất hãm không được xe tại diệp phong chuyền bóng sau ý nguyên cùng diệp phong đụng vào nhau trong chốc lát hắn cảm thấy mình giống như đụng phải lại hình như là bị đến từ châu phi hắc vừa cứng tiểu ca dùng trên người cơ bắp bắp chân nghiền ép đồng dạng không khỏi kinh ngạc nhìn diệp phong hắn thật không tưởng tượng nổi diệp phong tố chất thân thể cư nhiên như thế xuất sắc h ã n tại b â n d e s l i g a bên trong thân thể đối kháng thật là thế yếu vốn cho rằng có thể cùng diệp phong liệu một cái thế lực ngăn g nhau thật không nghĩ đến mình thua thương tích đầy mình đồng dạng đều là người da vàng ngươi làm sao cứng như vậy diệp phong buồn cười nhìn xem có chút mộng bức t i ệ u ra nhất có chút không đành lòng chế rêu hắn ngươi nếu là thật sự coi ta là phổ thông người mông cổ người thân thể tố chất vậy ngươi có thể sẽ bị ta lôi p、so、đài truyền mới bắt đ nhất, Diệp hình trung ương sướng ngôn viên nhìn thấy thiệu gia nhất tại thân thể đối kháng bên trong bị diệp phong song bạo cũng tương tự rất bình thường kinh ngạc chỉ có thể giảng điểm chuyện thú vị làm dịu xấu hổ Nói đến, tại t hơn i gia ệ u vừa ra r t không không không không nửa công hiệp phút thứ ba mươi năm cốt thứ quật bật đánh ra một lần xinh đẹp tiến công Giờ dị cổ cánh trái sau khi đột phá thấp p h ẳ n g cầu đưa bóng đưa hướng vùng cấm địa trung lộ ở kỳ lạ dùng sức đỉnh lấy diệp phòng tựa hồ muốn lĩnh cầu sau trực tiếp công cánh cửa diệp phong chắc chắn sẽ không để ở kỳ l ạ nhẹ nhàng như vậy hoàn thành s u ấ t gôn thân thể đối kháng đồng thời ở bên phía trước phủ kín ở ở kỳ l ạ s u ấ t gôn lộ tuyến tùy thời đ ặ t cầu mà đúng lúc này ở kỳ l ạ lại thuận thế đưa bóng một để lọt lừa qua diệp phong bóng ra để lọt trôi qua về sau bị thiệu gia nhất cầm tới đối mặt ngay phía trước phòng thủ hắn johns thiệu gia nhất không có lựa chọn hơn người mà là thuận thế đưa bóng vung lên chọn tiến vào vùng cấm địa trong cấm khu cột bật tiên phong rèn chờ lộ đồng thời khởi động phản việt vị thành công kép ở lại hô hed trực tiếp đánh một cất lăng h ô n g sơ cóc trên không tiếng kinh hô đột nhiên vang phen thâm mộ bóng đá hoảng sợ nhìn xem một màn này khẩn trương mà hoảng sợ may mà nơ ơ chiến thần cụ thể khoảng cách gần dùng chân cản ra dẹn chớ lộ s u ấ t gôn mới giữ vững điểm số sống sót sau tai nạn liền ngay cả chính nơ ơ đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người vừa mới thật sự là quá kinh hiểm thiệu g i a nhất truyền bóng xinh đẹp trọn truyền s u ấ t gôn ai nha đáng tiếc dẹn chớ lộ lăng không chất lượng phi thường cao nhưng vẫn là bị nơ ơ hóa giải cùng dẫn bóng còn kém như vậy một chút thiệu ra nhất truyền bóng để sờ có không bốn phòng tuyến t ù n g rông kêu to hắn ra sân lập tức cho cột bật tiến công mang đến cải biến nếu như rẽn trơ lộ có thể không chịu thua kém một chút như vậy cục diện liền sẽ đối cột bật rất có lợi thiệu g i a nhất đá ra chúng ta hy vọng nhìn thấy bóng đá đây không thể nghi ngờ là một trận làm cho người hết sức kích động tranh tài d i ệ p phong nhìn xem có chút t i ế c đ ố i thiệu g i a nhất đối với hắn một cước này tràn ngập sức tưởng tượng c h u y ể n bóng đội phục không thôi c h ỉ ít hiện tại d i ệ p phong khẳng định không làm được đến mức này xem ra hắn giống như không có cốc lá